Chương 354, Luân hồi tâm sinh, chương 354, Luân hồi tâm sinh. Thương mang ở giữa, hồng hoàng và trọng, tựa như từ viễn cổ đi tới, vượt qua vô tận thời gian trường hà đi tới thế gian. Giữa thiên địa thế lương thật lớn khí tức tràn ngập thiên địa. Thiên địa thương mang, tuế nguyệt mấy tầng. Cái này hình như thành một cái địa ra thế giới, các loại khí tức cùng tồn tại. Phu vân đệ nhất phong hậu sơn mặc dù không lớn, lại giống như là gánh chịu một phiến thiên địa. Tuế nguyệt tang thương, vô thủy không có cuối cùng. Không lớn tung bị đầu đỉnh lập địa, cơn bạo cứ, đã không có nơi sống yên ổn thương mang bên trên, nhưng là một mảnh hồng hoang thế giới hiện ra. Huyền xa dáng như sơn nhạc thân thể to lớn xoay quanh giữ tợn, đầu lâu to lớn tựa như một ngọn núi áp sập thương khung. Đại bảng dương cánh, phù giao vân dạng. Hai mắt kim quang rạng rỡ, chiếu rọi vạn cổ thanh thiên thiên, tiếng ngạo hồng hoang thương mang. Mà tại bọn họ dưới thân, thì là so sâu kiến còn không bằng mấy cái nho nhỏ nhân loại. Cẩu Vĩ mấy người từ ngắn ngủi trong thất thần tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm hư vô thương mang, hồng hoang cự thú, chỉ có kinh hãi cười khổ phần. Yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đến nhưng là dạng này đại ra hỏa. Cái này Bạch Viên nhấc nhấc chân, Đoán chừng cả tòa sơn cốc liền phải rơi vào phê tích. Phong Lăng Tâm nhíu mày nói dã nhân đạo hữu, đây là người hiện hóa Hồng Hoang đạo, cái này lôi viên đến cùng là thật hay ảo? Dã nhân nhìn chằm chằm hư không, mở mịt lắc đầu. Cảm giác nơi này khí tức cùng hắn nói rất giống, có thể chính mình đạo chính mình rõ ràng, cái này thương mang ở giữa Hồng Hoang thế giới tuyệt không phải hắn cái kia có chút tài năng có thể xuất hiện. Liên tính bọn họ trong tộc trưởng bố chỉ sợ cũng không cách nào diễn hóa chân thật như vậy thế giới. Hư vô ở giữa, thương mang rung mạnh. Hồng Hoang khí tức duy trì liên tục ở chỗ này bao phủ. Hồng vị khí tức phản phát thời gian trường hà đi tới. Trong chốc lát bao phủ nơi đây, mấy người trong tháng chốc vậy mà phát giác cái này đi tới một phương khác thiên địa. Chờ cố khí tức này ổn định mấy mắt, cầu vĩ mấy người là triệt để mắt chôn váng. Tại bọn họ trước mắt xuất hiện một mảnh to lớn thê lương thế giới. Ánh mắt chiếu tới cực điểm là một đầu lao nhanh rơi xuống mặt đất to lớn thiên hạ, từ phía trên chút xuống, mơ hồ, bọn họ phảng phất nghe đến thiên hà va chạm mặt đất phát ra ù ù kinh minh. Mà bọn họ nương tựa chính là một tòa không nhìn thấy đỉnh lớn đại sơn phong. Ngọn núi nguy nga to lớn, xuyên thẳng vân tiêu, tiếp cận tương mang. Tựa như một tòa than trời, núi thẳng tự thương, nhất khiến mấy người kinh hãi là Tại bọn họ phía trên vậy mà còn có 3 cái đối lập lẫn nhau hồng hoang cự thú, cái kia trong mắt ngang ngược khí tức nhìn bọn họ tê cả ra đầu. Cảm giác những này cự thú trên thân tự nhiên tán phát khí tức liền đủ bọn họ ăn một bình, nếu quả thật thân đối đầu, vậy coi như có nếm mùi đau khổ. Nhỏ Khiếu Hoa tử sững sờ nhìn chằm chằm mảnh này rất lâu, sợ hai nói là chúng ta nhỏ đi, vẫn là mảnh sơn cốc này bị lớn. Phong Lăng tâm mấy người im lặng dò xét rất lâu, cuối cùng cùng nhau lắc đầu nhìn về phía tinh Phong. Tĩnh Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ kỳ dị, dò xét rất lâu, chậm rãi nói thật vẫn chừng. Nhưng cái này 3 cái hồng hoang sinh linh khí tức nhưng lại chân thật tồn tại. Lão phu nhất thời cũng nhìn không hiểu. "Tiên nhi, người bên kia là tình huống như thế nào?" Mọi người lúc này mới nhớ tới Bạch Tuyết Cẩu Vĩ, cùng nhau nhìn sang. Phát giác Cẩu Vĩ Bạch Tuyết còn tại, chỉ là bên cạnh bọn họ đúng như Cẩu Vĩ lời nói, xuất hiện một cái tóc bạc lơ, khuôn mặt tiêu điều vắng vẻ, ôm thật chặt ngực Hàn Nguyệt Vương ngục. Bất quá xít sau nhắm hai mắt, phản phất tại mập du. Dã nhân nhìn xem một mực ở tại bên cạnh mình Vương ngục, lại nhìn xem một bên nào. Chết để mắt choáng váng, cắn cắn cánh tay của mình, phát giác cảm giác đau đớn lạ như thế chân thực, cũng không phải là ảo giác. Lại đưa tay lên Vương đậu, cảm giác bộ này thân thể là chân thật tổn tại. Nhìn xem dã nhân động tác, Cẩu Vĩ cũng là theo bản năng sở lên đứng tại bên cạnh mình Vương Ngộng, mãi khiếu mà nói đây là thật, nhục thân vẫn còn ấm độ a. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất trí làm cái quyết định, không quản hai người này cái kia là thật, đặt chung một chỗ đã xem thật ra. Nhìn xem giống nhau như lúc hai đôi người, Cẩu Vĩ bên trái nhìn một cái, bên phải ngóc nó, cuối cùng lấy ra kết luận của hắn, hai cái này đều là thật. Miêu nữ liếc mắt một cái nói ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Hai cái đều là thật, vậy bọn hắn ai là Vương Ngộng? Ai là Hàn Nguyệt Tỉ, tỉ? Phong Lăng Tâm sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hai người rất lâu, chần chờ nói khí tức trên thân giống nhau, là cùng một người không có sai. Chỉ là xuất hiện hai người lại khó có thể lý giải được, trừ phi, trừ phi. Trừ phi cái gì? Phong Đạo Hữu đừng tại che đậy, đều là trên một sợi tường châu chấu, tranh thủ thời gian phân rõ thật giả, rời đi địa phương quỷ quái này đứng đắn. Luôn cảm giác cái này phủ Vân Sơn không quá bình thường, nhỏ khiếu hoa tử cao mày nói. Phong Lăng Tâm do dự một chút, nói khẽ trừ là luôn hồi. Một cái thế giới khác vương đạo hữu xuất hiện ở nơi này. Dã nhân sở, lập tức liên tục lắc lắc đầu nói không đối, không đối. Đệ nhất Luân hồi có tồn tại hay không vẫn là cái nào cũng được. Còn nữa, luân hồi như thật tồn tại, chẳng lẽ luân hồi về sau sẽ còn là cùng một người? Phong lãnh Tâm lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói đạo hữu lời nói là thế tục chuyển thừa luân hồi. Ta quỷ đạo luân hồi, cũng không phải là sinh linh. Theo ta quỷ đạo tiền bối trải qua vô số vạn năm nghiên cứu, thăm dò đến một điểm con đường. Luân hồi có thể không phải sinh linh, mà là một mảnh thế giới. Nhỏ khiếu hoa tử đám người yên lặng suy tư Phong lãnh Tâm chín luôn. Tĩnh thai thở dài nói luân hồi nói chuyện không cách nào xác minh. Tu đạo chi sĩ đánh vỡ thương mang hỏi Trường Sinh mà cực bắc quỷ đạo nhưng là khác mở lối tắt, lấy cái chết chứng nhận luân hồi, lại mở ra đất trời. Luân hồi vô định, Hú Minh là vạn linh nơi quy tụ. Đây là cực bắc quỷ địa chi đạo. Đại đạo khác biệt cùng, người nào nói đúng sai? Tinh Phong chậm rãi mà nói thật hoàn, cầu vĩ lại tại lúc này hú lên quá dị, hoảng sợ chỉ về làm trước. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn, tại cổ xanh non nhị giữa thiên địa, trung niên hỏa thượng tất nhiên chậm chậm mà tới, mà đổi thành một bên, bị mọi người xem nhẹ đang bị phong lánh tâm đốt không ngừng lại thi thể vậy mà tại giờ phút này chậm đứng lên. Tại mọi người trong kinh ngạc, cháy vẫn như cũ, lại có một đạo thân ảnh một bước bước ra hắc hỏa lại còn là cái kia trung niên tăng nhân, cháy hừng hực hắc hỏa bên trong cái kia trung niên tăng nhân thân hình còn tại. Mọi người sắc mặt có chút phát khổ, nhìn chằm chằm hai cái, không, hiện tại hẳn là ba cái trung niên hòa thượng, cảm giác nơi đây càng ngày càng quỷ dị. Càng quỷ dị hơn là Thương Mang ở giữa, đầu kia lôi viên lại vào lúc này chân thân xuất hiện tại mọi người trước người, không tại phản ứng hư vô bên trong xa xa tương đối huyền xà, bằng điệu, mà là lập loè ngang ngược ánh mắt nhìn chầm chằm mọi người. Lúc này cự viên không giống lần trước như thế đỉnh thiên lập địa, thẳng tương mang. Thay đổi đến chỉ có mấy chục người phát cao cấp nhưng là giữ tận gao thiết, tựa như hư vô bên trong tiếng sấm của quận, chấn động đến mọi người lỗ hai vang lên ầm ầm. Trong hai con ngươi màu đỏ sẫm kim quang phương trào, Phảng Phất muốn tùy thời bắn ra vạn đạo lôi quang. Cái này Bạch Viên tại cái này xuất hiện ở trước mắt mọi người nháy mắt, từ hắc hỏa bên trong đi ra trung niên tăng nhân ánh mắt vậy mà cũng biến thành màu đỏ sẫm, khỏe miệng hơi dương lên, phản Phất nhìn thấy đồ ăn dạ thú. Đầu trọc tăng nhân, lòng dạ từ bi, nhưng là khát máu ma vương chi tượng. Bạch Viên cùng trung niên tăng nhân đồng bộ, cùng nhau đi qua. Gao bên trong, vạn đạo lôi quang từ Bạch Viên trong mắt tuôn hư vô thương mang nháy mắt rung mạnh, so như như thế Nhỏ khiếu hoa tử như những mày, lấy ra nắt vì làm hai nửa bát vỡ ngăn tại trên không, chống đỡ đẩy trời lôi quang. Giả nhân bước ra một bước trong miệng lại phát ra tựa như tiếng sấm vang minh ầm thanh tộc ta truyền thừa vạn cổ, "Tôn thiên mệnh, ngăn cản các ngươi hai họa nguyên trần giờ khắc này." Giả nhân gửi gò yếu ớt thân thể trong mắt mọi người thay đổi đến cao lớn vô cùng. Cự viên nổi giận, đấm bốc bộ ngực gào thét một tiếng, trên thân trong chốc lát nhiều ra hai cái cánh tay, nha nha chang một chút hướng mọi người tụ tập vào tới. Dã nhân mặt trang nghiêm, hét lớn một tiếng, cả người thân thể trong phút chốc vậy mà thay đổi đến cùng viên đồng dạng chiều cao. Thân thể gây yếu bên trong tràn đầy cuồng bạo khí tức. Trong tay Huyền Hóa ra một cái to lớn gậy gỗ, phát ra dày đặc hắc quang. Giả nhân nhìn chằm chằm cự viên cũng không nói chuyện, vung lên gậy gỗ liền nện. Thương mang ở giữa, phong vân cuốn ngược. Đại địa bên trên loạn thạch bay lượn. Giả nhân một côn này phảng phất muốn rơi đập thương mang, vỡ vụn hư vô. Bạch viên cũng không cam chịu yếu thế, giống dẫn bốn cái cự thủ rút lên một tòa nhỏ nhỏ ngọn núi đón nhận giả nhân một côn. Kinh thiên động địa sau đó, to bằng gian phòng thạch đầu tản đi khắp nơi ma phi, đập đại địa bên trên đất bay, vô số hố sâu lại xuất hiện. Một côn phá thiên, tập trùng sơn nhạn, viên lại không e ngại, bốn cái bàn tay lớn cùng nhau huy động ạ không, có hư vô bên trong nắm chặt. Một cái cùng dã nhân cầm gậy gỗ cực kỳ tương tự vậy gỗ xuất hiện tại trong tay. Trong lúc nhất thời, một người một vượn đánh đến long trời lở đất, thương mang vỡ vụt. Dã nhân chờ chúng nơi sống yên ổn vậy mà chất đống như ngọn núi nhỏ đá vụt. Nhỏ khiếu hoa tử bắt vỡ nổi lên vòng sáng che lại nơi đây, không có chịu ảnh hưởng gì. Miêu nữ nhíu lại lông mày nói kỳ quái, đây chẳng lẽ là pháp tướng lượng thiên thần thông? Ta làm sao nhớ tới huyền trấn thiên địa quy tắc không cho phép như thế pháp quyết lâm thế đâu. Cẩu Vi tiếp lời nói cái này pháp tướng lượng ngày gì đó nhìn qua rất uy phong nha, chỉ là dã nhân đạo hữu tu vi tinh xảo. Làm sao càng muốn cùng xuất sinh này đánh nhau chết sống man lực đâu. nhỏ khiếu hoa tử nhìn thằng ngốc một cái quan sát một cái cầu vị nói ngươi biết cái gì, cái này hồng hoang lôi viên há lại dễ dàng đối phó. Thượng cổ thời kỳ bất quá là thoáng hiện mà thôi, liền dẫn phát tu chân giới chấn động. Con thú này thiên phú cực mạnh, càng thêm có man lực phá thiên. Nếu như không phải thiên tâm xuất thế, áp chế con thú này, huyên trần thiên địa đều có thể bị nó đánh cái lỗ thủng. Hiện tại may mắn dã nhân đạo huynh có hồng hoang đạo, vừa vẫn có thể khắc chế Ân, cái kia chẳng lẽ Dã Nhân huynh là xuất tử trong truyền thuyết cái chỗ kia?" Nói xong, nhỏ khiếu hoa tử nhìn chằm chằm U Phong lẫm liệt, hừ hững khí tức áp sập thiên địa Dã Nhân trầm chờ nói. Tĩnh Phong gật gật đầu, quay đầu nhìn hướng Phong Lệnh Tâm nói Phong tiểu hữu, cước bác quỷ địa cùng Phật môn nhân quả, hiện tại đến lượt ngươi xuất thủ. Phong Lệnh Tâm gật gật đầu, lạnh lùng liếc nhìn mắt lộ ra hung quang trung niên hòa thượng, một bước phóng ra. Cũng không đáp nói, bàn tay động chỗ, khí trùng không, thét, hư không trong một cái to trận, lệ thét, hư cái miệng về trung niên tăng nhân vào. Trung niên tăng nhân đỏ sậm ánh mắt nhìn lướt qua hư không, hai tay hợp thành chữ thập, tại trên thân xuất hiện một đạo kim quang hư ảnh, mặt ngầm từ bi, mắt lộ thương hại. Kim quang vạn đạo, giải cứu phụ đồ. Như vậy ngang ngược máu tăng nhân vậy mà sử dụng ra chính là như thế từ bi Phật thân pháp cùng nhau tu học, nhìn cầu vĩ mấy người kém chút cười ngất. Kim thân Phật tượng mặc dù từ bi, lực lượng lại không có chút nào mờ mờ. Hư không bên trong nguyên ba động như biển. Đối mặt hư không quy ảnh, kim quang vạn đạo, hắc khí đầy trời, hai đạo hư ảnh quấn lấy nhau, phương kia thiên địa chiệt đệ bị đánh nổ. Từng sợi kim quang hắc khí bốn phía, đại địa bên trên vừa vận nói ra mầm non thảm thực vật liền sẽ trong chốc lát khô héo, mất đi sức sống. Hai người hư ảnh giao phong vậy mà tại lúc này đột nhiên đan nguyên tu vi ba đạo. Phong Lệnh Tâm nhìn thấy hư ảnh nhất thời dây dưa không dưới, lạnh lùng mày kiếm giương lên, một bước phóng ra chân thân trong khoảnh khắc bị gần trung niên tăng nhân, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh an lãnh khí tức tràn ngập màu vàng tiểu kiếm. Tiểu kiếm rất ngắn, phía trên kim quang nhưng để người nháy mắt ôn hòa nhã nhạt, mất đi bất cái gì tranh đấu chi tâm, cảm giác nhân sinh hư ảo, giải thoát là khổ tâm nguyện. Hai mắt đỏ sẫm trung niên tăng nhân trong ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi hoang mang. Tiếp theo ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, gỡ xuống treo ở cái cổ Phật châu, tại trong tay Huyền Hóa ra, Phật châu kim quang an lành bên trong lại có ba viên tràn ra quỷ dị hắc mang, tại hòa thượng trước người tạo thành một cái kim quang bên trong khói đen mở mịt quỷ dị quan đoàn, đem Phong Lánh Tâm cùng chính mình bao phủ đi vào. Hư không bên trong màu đen lệ quỷ cùng kim thân Phật tượng đánh đến không thể gián xếp, đại địa bên trên, một đoàn kim quang bên trong lại có quỷ dị khói đen mở mịt quang đoàn chuyển ra to lớn ba động. Nhỏ khiếu hoa tử quái nói hoa thượng này Phật châu quỷ khí âm trầm. Phong đạo hữu kim kiếm lại là như thế an lành đồ vật. Bọn họ đây là ồn ào loại nào? Phụ cư cử khẽ cười nói cái này cũng không có gì kỳ quái, nhân loại các ngươi bản tính không tốt, các loại sát dục hô tạm. Hỏa thượng này xuất hiện quỷ khí cũng không phải cái gì chuyện lạ, người làm hòa thượng đều là người tốt a Tuyết Nhi, nếu không đem hai cái này vương công tử đều đưa đến đại hoang giao cho phụ thân ngươi nhất định có thể phân rõ thật giả. Nếu như hắn vẫn là lao đầu này dáng dấp, tuyệt nhiên ngươi lại tìm như ý lang quân liền tốt lắm. Khi hỉ. Bạch Tuyết liếc một cái phụ cư, linh động hai mắt nhìn chằm chằm vương hiện lên một vẻ sầu lo. Miêu nữ khẽ cười nói tốt, bên kia còn có một cái hỏa thượng, thoạt nhìn cũng không phải độ tốt. Vẫn là cẩn thận là hơn a. Phong lắc đầu, Nhìn chằm chằm hư vô yên lặng không nói. Hư vô bên trong, đại bàng xoay quanh, màu đen ngầm quét, hình như ngay tại đối mặt cái gì đối thủ, mọi người lại nhìn không tăng. Mà cái này kỳ dị thế giới bên trong, sớm đã đánh thành một đoàn đây rồi. Bên kia, Hắc Hỏa còn tại trái ngừng hự hỏa diễm hỏa thượng vậy mà tại giờ khắc này di động bước chân, chậm rãi hướng về mọi người đi tới. Hắc Hỏa bên trong, trung niên tăng nhân thân hình dần dần rõ ràng, vẫn là bộ kia trên đầu nở hoa chỉ là tại lúc này, hai mắt nhưng là tràn đầy từ bi chi sắc. Tuy Hắc Hỏa người, lồng lộng nhưng bất động. Thanh phong nhẹ qua mặt, Hắc Hỏa người, lồng nhưng, trong ta như cũ Cái kia phần bình tĩnh thong dong, tựa như Phật trải qua chịu nghiệp hỏa chi kiếp phía sau được đến giải thoát đại đức cao tăng. Hắc hỏa đốt người trung niên tăng nhân đi lại nháy mắt, phương xa chầm chậm mà tới trung niên tăng nhân vậy mà tại lúc này cất bước hướng về mọi người bị gần. Tinh phong nghiu nhĩ mạnh nhẹ giọng lẩm bẩm chẳng lẽ đây là luân hồi tam sinh. Trung niên tăng nhân chậm rãi tới người một khắc, tại hư vô bên trong vô căn cứ đi ra một cái tóc bạc phơ tiêu điều vắng vẻ lão giả, thân thể già yếu, ánh mắt nhưng là lạnh lùng dị thường, để người liếc mắt nhìn liền biết có tới xương tủy giác. Người này một bước phóng ra, đứng ở hắc hỏa cháy hùng hực, cùng chầm chậm mà tới người trung niên bên cạnh bên cạnh, lạnh lùng ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm hư vô. Hư vô bên trong thoáng hiện một tia gợn sóng, phản phất lại có một phương thiên địa xuất hiện, dị tượng thay nhau sinh. Nhưng còn xa không có nhỏ khiếu hoa tử đám người thấy lao nhân xuất hiện đến đột nhiên. Cẩu Vĩ khẽ miệng co giật nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn được kêu ra tiếng ngượng ngọ, tại sao lại xuất hiện một cái vương ngượng? Như Thây Quỷ Chương 355, Thần Uyên Mây Tầng, trên dưới gọi vũ, thương mang vô biên, cao sơn lưu thủy nhược Trần ai, vĩnh tồn thế ở giữa có mang không, có cảm giác. Phiêu Miểu lui tới cổ kim gọi trụ, Tuế Nguyệt tăng thương, Vạn Linh như ảnh đến, nháy mắt nọ dỗ, cuối cùng Tiêu Tán đang lao nhanh không ngừng thời gian trường hà bên trong. Hồng Hoang khí tức tràn ngập thương mang tranh đấu còn tại duy trì liên tục. Giã Nhân gầm thét, phản phất từ Hồng Hoang đi tới thượng cổ dị dân, tay cầm gậy gỗ rơi lập thiên thiên. Lôi Viên ngáng ngược, bốn tay huy động một cái đồng dạng đen nhánh gậy gỗ, một côn phá thương mang, đại địa là khe rãnh. Một người một luân, không không thôi. Phong ai, là nguyên lực ba động như biển. Trung Nguyên tăng nhân Phật pháp trào, kim thân Phật giải thoát vạn linh cực khổ. Hai người thần thông tranh phong khó phân thắng bại. Chân thân lại dây dưa tại Kim Quang Hắc Khí đan vào màn sáng bên trong khó phân biệt thắng bại. Thiên hà khuynh thế, phong hồi lộ truyện. Nguyên bản điểm tình ngũ di sơn cốc nhỏ nhỏ thành một mảnh kỳ dị tiểu thế giới. Hư vô bên trên, thương mang bên trong, các loại kỳ dị khí tức đan vào, ba động kỳ dị, hình như có một mảnh thế giới muốn tại hư vô bên trong xuất hiện, tái hiện chân thế. Hồng Hoang hư vô bên trong huyền xạ gầm thét, đại bàng giương cánh, hư vô ba động, thương mang Trừ phong cái này hai đôi, những người khác nhưng là khó được yên tĩnh, không tại lo không ngừng luận. Ba cái hòa thượng, ba cái vương động, tất cả phảng phất một cảnh. Cẩu Vĩ sớm đã thấy choáng, tấm kia đoan trang đại khí mặt có chút điểm vặn vẹo biến hình. Những người khác cũng là ngưng thần lấy mà đợi tình thế hỗn loạn. Tóc trắng tiêu điều vắng vẻ, xa suốt tinh thần già yếu vương ngột yên lặng nhìn chăm chú lên hư vô rất lâu, đột nhiên quay đầu nhìn hướng trung niên tân nhân. Hai mắt băng lãnh vô tình, tu vi khí tức mặc dù yếu lại có chúa tể trôi giạt khí thế. Cặp con mắt kia đảo qua Cẩu Vĩ mấy người, để trong lòng bọn họ giun lên, phản phất một cái chúa thương mang chủ mình thần tử. Nhỏ khiếu hoa tử sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm thì thầm nói đây là vương Hải địa A không có sai, tại sao lại trở về Miêu nữ nhíu nhíu lông mày đánh giá xung quanh một chút, lắc đầu nói không đối, nơi này vẫn là Huyễn Trần Thiên Địa không có sai. Ngươi có phải hay không còn không có từ Tử Vương Ngộng Thức Hải bên trong tỉnh táo lại nha, lá gan thật nhỏ. Tiên tử, ngươi không biết, đôi này đôi mắt ta gặp qua, chỉ có tại Vương Ngộng Thức Hải Thiên Địa bên trong mới sẽ thay đổi đến như vậy giò người. Đó là hắn thế giới, hắn chính là chủ thể. Tại Huyễn Trần Thiên Địa hắn sẽ không có như thế khí thế nhỏ khiếu hoa tử nói xong, hình như nghĩ đến cái gì biến sắc, hét lớn không tốt, đại gia hỏa trong, tất cả những thứ này không phải là nạng rợ trò nữ nghe đến khẽ mình. Nói khẽ thứ hải thiên địa, cũng không thể xuất hiện ba cái a, lại nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ làm sao chỉ có hai cái. Còn nữa, nơi đây hư trần, tuyệt đối sẽ không sai. Phu cư cùng Bạch Tuyết tùy tiện không giao thiệp với Hùng Trần, sớm đã nhìn đến mà ngơ. Đến là tinh Phong nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hư vô, khóe miệng lộ ra một tiếng nghiền ngẫm nụ cười. Với lúc bị phu cư vứt tại trong mắt, không khỏi khẽ giật mình. Hắc hỏa bao vây lấy đầu huyết dịch chạy xuôi thân thể, chậm rãi di động. Ánh mắt Tử Bi, thương tiếc thế nhân, bất quá phối hợp cái kia đầu ngủ cùng ngủ ra bên ngoài bốc lên huyết dịch, liền có chút quỷ dị. Cũng không biết đầu này là cái gì làm. Vậy mà chạy lâu như vậy còn không khô nhẻo. Bên kia chậm chậm mà tới trung niên tăng nhân nhưng là biểu lộ cực độ phang phú, hình như lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Vương Ngọc ánh mắt băng lãnh, một cái tam sắc quang mang lưu chuyển trường kiếm đột nhiên huyễn hóa. Trường kiếm không có khe hở, tại hư vô bên trong lực bổ một kiếm, không có nguyên lực ba động, không, có tiên gia khí tức. Tựa như phàm trần kiếm, tại mọi người nhìn kỹ, một kiếm này tại chém về phía trung niên tăng nhân đỉnh đầu lúc đột nhiên quẹo cua bộ về phía hư địa. Trung niên tăng nhân giật nảy mình, một bước nhảy ra thật xa, sờ lấy cái trán chảy ròng ròng mà rơi mồ hôi nói vị thí chủ này, ngươi muốn làm gì? Bần tăng cùng ngươi không có chút nào khúc mắt a. Cầu Vĩ Triệt để trợn tròn mắt lẩm bẩm thì thầm nói đây tuyệt đối là ảo giác, ảo giác. Những này đều không phải người. Vương Ngộng ánh mắt lạnh như băng lại không cái gì biến hóa, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trung Niên Hòa Thượng. Trung Niên Hòa Thượng bị nhìn âm thầm dựng dậy, hai tay hợp thành chữ thập nói bần tăng đại trí gặp qua thí chủ, không biết thí chủ có gì chỉ giáo nên nói không sao, hạ tất binh khí cọc lại, làm trái Phật ra bản tâm. Vương Ngộng lạnh lùng như cũ chú nhìn chầm chầm nhân, phàm tại trên thân tìm tới cái gì? Thời gian đang rãi sói mọn, nơi đây tất cả thay đổi đến cực kỳ quỷ dị. Trung niên tăng nhân mồ hôi trán tại Vương Ngộng Bỉ nhìn thấy đã nhanh chạy thành thác nước, mà hắc hỏa đốt cháy hòa thượng vẫn như cũ không màng danh lợi như lúc ban đầu, quỷ dị chính là Vương Ngộng vậy mà cũng không có phản ứng, tùy Y đứng tại trước người làm khán giả. Kinh thiên doanh minh vang vọng sân cốc, dã nhân cùng Bạch Viễn quyết đấu cuối cùng hạ màn. Một chàng người phong lấy vô cùng thê thảm kết thúc. Dã nhân pháp tướng lượng ngày pháp quyết đã tiêu tán, cả người mặt mũi bầm rập, tóc tăng dã, rất khó tưởng tượng đây là một chạng tiên quyết đấu cao, kết quả vậy mà Trần Gian Lưu Minh đánh nhau không thua bao nhiêu. Bên kia Bạch Viên cũng khôi phục đến một người chiều cao Bất quả ánh sáng trắng tinh lông cho không ít, lộ ra máu me đầm địa làng ra, hai mắt càng thêm năng ngược, khỏe miệng suy suy phun khí thổ xem ra còn không có từ lúc đấu bên trong chỉ hoán qua lấy lại tinh thần, rất có tiếp tục tranh đấu không chết không thôi luôn vị. Nhìn xem chật vật như thế một người một thú, vậy xem mọi người hoảng sợ sau khi, cũng là cảm thấy buồn cười. Tiên gia tranh phong đánh thành tấm này đức hạnh, đây cũng là đầu một lần. Dã nhân thở hồn hền mắng to suốt sinh khí lực thật đúng là không nhỏ, như trưởng thành lao tử thấy ngươi chỉ có con đường trốn. Dã nhân người nói xong, thình linh nhìn thấy giữa sân bãi rằng có vương ngọc nhưng là sững sở, lại quay đầu nhìn thấy đứng ở tính phong mấy người bên cạnh hai cái vương ngọc, nào nhất thời chuyển bất quá việc đến, lẩm bẩm nói chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ một nhà nào đó xuất hiện ảo giác. Nói xong, một bước phóng ra, tới tới lui lui không ngừng dò xét cẩu vĩ miêu nữ mấy người. Nhìn không được tại cẩu vĩ trên mặt hung hăng đánh một bàn tay, âm thanh thanh thúy, đánh đến cầu vĩ ngay tại chỗ đi một vòng, chóng mặt, lại nhìn lúc một tấm đoan trang uy nghiêm, phản phất đạo vận lưu động mặt đã sương thành màn đầu. nhân một trưởng này tuy không nguyên lực ba động, cẩu điểm này tu vi cũng là không chịu nổi. Bất quá Cẩu Vĩ vậy mà không có kêu la đi ra, cũng coi là kỳ tích. Giả nhân hình như dư vị nhìn chằm chằm bàn tay lầm bầm ân, xúc tu có cảm giác, âm thanh thanh thúy, hẳn là thật, không phải hào giác. Nhỏ khiếu hoa tử mấy người nhìn ngạc nhiên. Cẩu Vĩ ôm đầu hình như triệt để choáng váng, trong lúc nhất thời nơi đây đến thành giả nhân một người sân khấu. Ngụ, lão tử cùng ngươi không xong một tiếng cực kỳ bi thảm kêu to đột nhiên tại Cẩu Vĩ miệng ra phát ra, hình như giết chó đồng dạng, Cẩu Vĩ cả người bạc kiêu, rút ra đừng có lại bên hung phát sắc mặt tái xanh, hung tận nhào về phía giả nhân. Tĩnh Phong khẽ mỉm cười. Tiến lên một bước chặn lại, Cẩu Vĩ nói tiểu Hữu không cần tức giận, Dã nhân tiểu Hữu cũng không phải cố ý gây nên. Dã nhân hình như bỗng nhiên hoàn hồn, sợ hai nói nguyên lai không phải ảo giác, lão gia tử Vương huynh đệ là chuyện gì xảy ra. Giữa sân bãi, an tính quỷ dị còn tại duy trì liên tục. Bạch Viên kéo lấy vết thương chồng chất thân thể hùng tợn nhìn chằm chằm Dã nhân, quay đầu ở giữa, nhìn thấy giữa sân bãi kỳ quái đứng thẳng Vương Mộng ba người, lại là có chút mà ngơ. Chạy tới đưa ra khỉ móng về trung niên tăng đầu trọc. Sân bãi bên kia rơi vào dường phong cũng chia hư vô ba ảnh tượng Phật đồng thời dã. Màn sáng không tại, Phong Lăng Tâm cùng Trung Niên Tăng nhân lạnh lùng đối lập. Hai người vẫn là ra sân lúc trước phó biểu tình. Phong Lăng Tâm sắc mặt lạnh lùng, Trung Niên hòa thượng đỏ rầm ánh mắt lập lòe. Giữa thiên địa phảng phất đột nhiên lâm vào ngấp trệ, không có bất luận cái gì âm thanh. Cầu Vĩ tại đây chờ lấy quỷ dị bầu không khí bên dưới, cũng là tự giác đóng lại cửa ra vào. Thời gian trong lúc vô tình chậm rãi trôi đi. Qua bao lâu, không có người quan tâm, mọi người chỉ là như thế ngơ ngác đứng vững, không nói cũng bất động. Kỳ quái hơn nữa chính là Bạch Viên lúc này đều rất là biết điệu, gái đại trí đầu trọc, như cả một đời sở không đủ đồng dạng. Thương mang bên trong gợn sóng nhẹ nhàng phát hiện, tựa như một khối nhỏ thạch đầu đầu nhập vào tĩnh di mà nước, nổi lên một bọc nước, ba tiếng vang lanh lảnh ở trên mặt đất đột ngột vang lên, phá vỡ nơi đây quỷ dị yên tĩnh. Một thanh thanh quang lưu động trường kiếm từ hư không rơi xuống, thẳng đâm vào cứng rắn đại địa, xít sao tựa vào mộng hàn nguyệt bên cạnh. Ma nương theo rơi xuống còn có một cái ánh sáng xanh lục thông thả giới chỉ. Tại cái này một cái trước mắt, ánh mắt băng lãnh vương động đột nhiên động, hai tay đột nhiên tại hư không nhấn một cái, một cái hỗn khí tức tràn thái cực đồ hóa hư không, tang thương đại địa khí tức đập vào mặt, tựa như một mảnh còn chưa hoàn toàn thành hình thế giới chúng sinh. Hỗn độn ở giữa Thiên địa chợt hiện. Thái cực đồ tại hư không quay tròn xoay tròn, cổ phát tăng thương khí tức bao phủ nơi đây. Đây là một mảnh mở lại thế giới, mở lại thiên địa, thương mang đại địa, có sinh mệnh, khí tức diễn hóa đạo vật lưu chuyển. Một đóa thất sắc hoa diễm tại thái cực đồ bên trong trống rông xuất hiện, tựa như dương cực. Càng có một đoàn hư vô mờ mịt màu trắng quang đoàn viêu phủ, trắng trong suốt nhẹ nhàng, nhưng lại giống như là vô tận thương mang lực lượng, thiên địa không thể tiếp nhận chi trọng. Thái cực đồ lơ lửng không, tựa như một mảnh thế giới tái sinh mắt, tóc trắng tiêu điệu vắng vương mộng hét một tiếng, trong tay mộng lưu chuyển, một bước hư vô, trường kiếm đâm ngay Nâng cử đi thái cực đồ, phảng phất nâng một mảnh thế giới. Giữa thiên địa, vô tận khí tức ba động, thương mang cuốn ngược, hư vô vỡ vụn. Trong hư không gào thét huyền xà, bay lượn đại bảng tại cái này, một khắc hình như thành lạc đường hải tử, nhìn tới nhà. Mang theo một mảnh hồng hoàng thế giới phóng tới thái cực đồ. Vương ngộng tóc trắng tiêu điều vắng vẻ, hư vô một bước, trường kiếm mang theo thái cực đồ đâm rách thương mang. Thương mang chấn động, hư vô di chuyển. Giờ khắc này, chân đạp vô, trường kiếm đâm ngày, vẻ, Một bước địa, lưu chuyển. Bạch Vân Phiếu đãng, cao cao tại thượng thương mang tại cái này một khắc, thay đổi đến trong suốt, tựa như một mặt to lớn tấm gương bao phụ thương khung. Đỉnh thiên lập địa, khinh thường thương mang. Bệ nghệ thiên hạ, chấp chưởng vũ bạo. Thương mang không tại, như vậy ta lại khai thiên. Thương mang dị biến, để Phong Lăng tâm mấy người hoảng sợ. Vương Ngọc Ký tức ba động công cường, nhưng quanh thân tán phát khí thế nhưng là vượt qua thiên địa, chứa thể càn khôn. Hắc hỏa đốt người trung niên tăng nhân tại cái này một khắc cũng động, bước ra một bước, mang theo vô tận thiêu ngọn lửa màu lâm hư không, xa xa đối mặt tựa như sáng thế thần Đây mặt Từ Bi nhìn chăm chú lên Vương Ngọc, tùy ý đầu máu luân quần quần mã rơi. Vương Ngọc ánh mắt lạnh như băng không mang một điểm tình cảm, trường kiếm chậm rãi trong hư không chuyển động, huyền kéo theo một mảnh thế giới lưu động. Thương mang không gián đoạn, giờ khắc này thái cực độ mất đi hình dạng, thành một mảnh rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn, vô thủy không có cuối cùng đại đại. Vô tận hỗn đột khí tức tại cái này mảnh đại địa bà phủ, nghiệp hòa hung cực, đốt không hết máu tươi. Nhân gian biến ảo, giải Từ Bi Trung niên nhân hợp thành chữ thập trang nghiêm, đối với hư không tối đầu, tựa như mặt thương mang an lành danh. Vạn đạo khí tức tại thương mang lưu chuyển, Một mảnh thật lớn thế giới tử thương khung giáng lâm. Thiên địa rộng lớn vô ngần, hư vô bên trên, có hư vô, thiên ngoại hữu thiên, nơi nào là ngày. Mảnh này thật lớn thế giới đại địa bên trên sơn nhạc ngang rộng, thành trì bày ra. Vô số nhân tộc tại nơi đó sinh sôi sinh sống. Vạn linh tại thiên địa lớn lên tràn lũ. Phiến thiên địa này tựa như chạy qua vô tận thời không, vượt qua vô số thương mang đi tới một thế này. Bốn phương trên giới gọi vũ, thương mang vô biên, cao sơn lưu thủy ngược trấn hay, vĩnh tồn thế ở giữa, có mang không có cảm giác. Phiêu lui tới cổ kim chủ, thương, linh nháy mắt cuối cùng Tiêu Tán đang lao nhanh không ngừng thời gian trường hà bên trong. To lớn thiên địa như họa, đảo lộn vô số hình ảnh, đi qua trăm vị nhân sinh, chạy hết vô tận tuyết nguyệt, cuối cùng vượt qua một tòa liên miên vạn và... lần tường vân dày đặc sân mạch, lưu lại tại một mảnh nho nhỏ ngọn núi bên trong. Ngọn núi tính mịch, đại địa bên trên nhưng là thủ trăm ngàn lỗ, khe danh đạo đạo. Sơn cốc tĩnh mịch, có nhàn nhạt thương tiếc lưu động. Hình như một khắc trước, nơi này vẫn là dân cư phụ đựng, chim hót côn trùng kêu vang tiên địa, sau một khắc, hướng hư vô. Tại cái này mảnh sơn cốc nho nhỏ bên trong, có mấy người người ở nơi nào nói thầm không ngớt. Hư vô bên trên, còn có để thương sinh run rẩy khí tức giữ lại. Tại vương ngộng hỗn độn khí tức tràn ngập trên trời đất, phiến thiên địa này cuối cùng định hình mấy mắt, đứng tại phía dưới quan sát dã nhân chờ chúng cùng nhau há to miệng, cái kia khẽ miệng dáng dấp đủ để tát hạ một viên lớn chử vị. Thư không bên trong cái kia cuối cùng xuất hiện hình ảnh dừng lại một cái trước mắt, chỗ nào mấy người bọn họ nhìn đến là như vậy nhìn quen mắt. Nhìn quen mắt để bọn họ cũng hoài nghi có hay không nằm mơ. Những cái kia là chính bọn họ. Bọn họ đứng ở chỗ này, có thể chỗ nào, vẫn là bọn hắn. Biểu lộ, động tác đều như thế. Nếu như bọn họ là chân thật, vậy cái kia một số người thì càng thêm chân thật. Đây là nhỏ khiếu hoa tử mấy người chân thật cảm thụ. Không có lý do, nơi đó thế giới tuyệt đối so nơi đầy chân thật. Quen thuộc nhất là chính mình, nhất xa lạ vẫn là chính mình. Giờ khắc này, mấy người vậy mà sinh ra một loại hoang đường ảo giác, chính mình là giả dối. Mấy người sững sờ nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, Cẩu Vĩ bỗng nhiên thở một hơi thật dài nói còn mấy là ảo giác, ít nhất không có chúng năm hòa thượng đang, cũng không có cái này hầu tử, phù chết bần đạo, vô lượng ngụ thiên tôn, bần đạo về sau gặp miếu liền đốt. Nhỏ khiếu hoa tử nhìn Cẩu Vĩ nói nếu như hòa thượng này là giả dối đâu, nếu như bây giờ ngươi cũng là giả dối đâu. Cẩu Vĩ khẽ giật mình, Sở lên mặt xương gò má, cảm giác đau đớn mơ hồ còn tại, có chút do dự nói hòa thượng, có lẽ là giả dối, văn đạo khẳng định là thật, vậy khẳng định là hòa thượng này làm thần thông. Tất nhiên hòa thượng là giả dối, hắn lại thế nào thi triển thần thông? Dã nhân kinh hái nhìn chằm chằm Thương Mang đống nhiên nói, Cầu vị nghe đến khẽ giật mình, nhìn xem hư không xương sợ. Tinh Phong không màng danh lợi ánh mắt cuối cùng xuất hiện một tia khát thượng, lẩm bẩm chẳng lẽ Lao phu đoán sai, cũng không phải là Phật môn tam sinh luân hồi. Đây là Thanh Thiên Như Ngương, bao trùm tứ cung. Thương Mang phía dưới lại có trọng thế giới tầng tầng mà rơi, thiên điệu tầng tầng đập ra." Vuyến hóa thế gian. Thật huyền không chừng, tam thế kiếp này. Chương 356, tứ trọng thiên, một vòng niên quả. Chương 356, tứ trọng thiên, một vòng niên quả. Thanh thiên như gương, ba phủ thương mang. Tứ trọng thế giới tầng tầng lớp ra, các loại khí tức tại thương khung hợp dòng, tựa như lưu hình, thương mang thiên địa, quỷ dị sơ sát tiêu điều. Vương Ngộng Thân ở hư không, cầm trong tay trường kiếm đâm rách thanh thiên, tùy ý chính mình cái kia hỗn độn bá phủ, đầu bị hư bên trên tầng Thương mang trung đến thế gian. Tại cái này thương mang ở giữa, chỉ có trời cao hai có thể cùng ngài tranh phong. Trung niên tăng nhân hai mắt tử bi thương đời, thành kính cúi bái, một bước giập đầu, thương chúng sinh buồn, niệm chúng sinh khổ. Nghiệp hòa đốn người, tâm trọng tứ kiếp, thương sinh như giải thoát, thịt nát xương tan có sợ gì? Đứng tại tứ trọng thương mang phía dưới cầu vĩ bỗng nhiên nói phong đạo hữu, với hắc hỏa có phải là nên thu hồi lại? Bần đạo làm sao cảm giác tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Phong Lăng tâm tuấn lãng gương mặt che kín hạt tuyến, hát không, không chế, mấy vị có thể nhìn ra cái gì? Miêu đôi mi tú, chầm chầm hư vô rất lâu, nói có chút quen thuộc cảm giác. Đồ đần Ngươi không cảm thấy nơi này có điểm giống Thiên Tâm Thâm viên sao? Ừm, cũng có chút giống Hàn Nguyệt Tỷ tỷ Huyễn Nguyệt Không Gian. Đến cùng là chân thật vẫn là ảo giác. Giả nhân nghe đến sững sở, chần chờ một chút, nói là có Thiên Tâm Thâm Nguyên khí tức, có thể ở đâu tới vừa đi vừa về về mấy lần đều là một tòa trong tháp đảo quanh nói xong, dã nhân chỉ chỉ hư không nói các ngươi nhìn thấy chỗ kia sao? Chúng ta mấy cái đều tại, nhưng không thấy lôi viên các loại tôn sủng, có phải là có chút kỳ quái. Nhỏ Khiếu Hoa tử tiếp lời nói kỳ quái nhất chính là còn nhiều thêm một cái, cái này giới chỉ lại là cái gì đồ vật? Mọi người liếc nhìn cùng Huyễn Nguyệt Thần Kiếm cùng nhau hạ xuống ánh sáng xanh lục yêu ớt giới chỉ, lại không có người động thủ đi nhặt, mà là lựa chọn tận lực xem nhẹ. Nơi này cực kỳ quỷ dị, ai cũng không nghĩ mặc danh kỳ diệu dính vào thứ gì. Ai biết cái này giới chỉ còn có cái gì yêu thiếu thân. Tinh Phong cao mày nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, nói khẽ các ngươi tại Tiền Tâm Thâm Huyền bên, bên trong nhìn thấy một tòa tháp. Lao gia tử, là một tòa cổ phát thạch tháp, tới tới lui lui liền tại nơi đó ra vào. Có cái gì không đúng sao? Dã nhân tò mò hỏi. Tĩnh Phong lắc lắc đầu nói nếu như là tháp, thế gian thần kỳ nhất không gì bằng vết tháp. Nhưng mà Huyễn Tháp xuất từ loạn lưu không gian, 500 năm trước thoáng hiện về sau liền bật vô âm tín. Ma Thiên Tâm Thâm Huyền nhưng là tồn tại vô tận vĩnh nguyệt, hai cái này không có quan hệ gì à? Phu cư khẽ cười nói lao gia tử, có giả liền có thật. Đã có cái gì huyễn tháp, cũng có thể có chân tháp mới đúng chứ. Hi hi. Không sai, là lao phu cùng nhau, vẫn muốn chính là Phật gia tu tương lai, đi qua, hiện tại tam sinh lộ đạo. Lại xem nhẹ nơi đây có thiên tâm thạch. Huyễn tháp, huyên tháp phụ cử chỉ là một câu vui đùa lời nói, Tính Phong hình như đột nhiên bị kích thích, nhìn chầm chầm hư vô nói thầm không ngớt. Dã nhân có chút mặt danh kỳ diệu nhịn không được hỏi lao gia tử người nghĩ ra cái gì liền nói rõ địa phương quỷ quái này thật không phải là người chờ còn có cái này giới chỉ ngưi già cho cái ý kiến xanh thăm thảm khiến cho người ta sợ hãi tinh phong tập trung ý chí nhìn giới chỉ một hồi sắc mặt biến hóa chấm ngâm nói làm sao có thể chẳng lẽ là vật kia xuất thế lao gia tử thứ gì cái này giới chỉ có cái gì không đúng sao nhìn thấy tinh phong sắc mặt tất cả mọi người có chút không bình tĩnh lúc đầu bọn họ liền cảm giác giới chỉ xuất hiện quý gì bây giờ nhìn tinh phong tên yêu quái này thành bộ này Đức Hạn cũng có chút sợ hãi tinh phong bắt đầu Nhìn chằm chằm giới chỉ từ từ nói Phong Tiểu Hữu, Phong Vũ Thiên Đạo Hựu nói là truy tìm U Minh Thánh Chủ một đạo linh tức tới đây. Phong Tiểu Hữu nhìn thấy giới chỉ không nghĩ tới cái gì sao? Phong Lăng Tâm sững sờ, có chút mở mịt nói tiền bối, cái này giới chỉ Phong Mộ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. U Minh Thánh Chủ độc tôn bá cực, nhưng chúng ta nhưng cũng không sợ. Không biết tiền bối ám chỉ cái gì. Tinh Phong gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói vật này bác Cực Quỷ Địa Đại Đức chi sĩ có lẽ tại trong còi U Minh gặp qua. Người không quen biết cũng bình thường, nếu thật là vật kia, Huyễn Trần Địa sẽ có đại kiếp lâm thế. Ghi nhớ, vô luận phát sinh cái gì đều không thể đụng chạm giới chỉ cũng không thể lại nhìn. Thương mang bên trên, Vương Ngộng hai tay nâng thực, tùy ý hư vô bên trong phía kia sơn cốc ép xuống. Mà lúc này trung niên tăng nhân Hắc Hỏa đã bỏ đi bản thân, tựa như lơ lửng trước người ngọn lửa màu đen, lập lòe ánh sáng mê ly. Trung niên tăng nhân từ Bi hai mắt tiến lặng dò xét cái kia một vùng thung lũng, miệng tụng Phật hiệu, lòng Tử Bi tại thiên địa lan tràn thế nhân vốn khổ, giải thoát là vui, giải quyết xong túi ra, trả ta bản nguyên. Ta tại, cho nên ta tại. Tất cả đều là hư hảo. A Di Phật, thiện hai triền hai. tại thương khung động, tại phương kia trong sơn cốc, có một đạo thân ảnh từ hư vô bên trong đi ra toàn thân mông lung, nhìn không rõ ràng, chỉ có một viên đầu chọc lóe sáng, để người có thể thấy được đây là một cái hòa thượng. Cái này mông lung hòa thượng vậy mà đi tới ngơ ngác đứng thẳng vương ngộm trước người, im lặng dò xét một chút, tiếp theo quay đầu đối mặt tại Phong Lãnh Tâm, phản phất tại kể ra cái gì. Phía dưới cầu vĩ mọi người có chút mắt tròn tròn. Phía trên tất cả là như thế chân thực, chân thật để bọn họ sinh ra hào giác, nơi đó mới là bọn họ. Phong Lãnh Tâm tuấn lãng gương mặt sớm đã biến sắc, hòa thượng kia tìm tới hắn, hắn lại tại nơi này, gặp quỷ còn dễ nói, nhìn thấy chính mình, cái kia so gặp quỷ còn kinh khủng hơn. Lại nói bắt cực quỷ địa sợ quỷ sao? Thương mang bên trong, Vương Ngộng thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trung Niên Hòa thượng rất lâu, đương nhiên mở miệng đại sư tên đại trí, nhưng như cũ si mê. Ta tại, cho nên ta tại. Có thể đại sư thật có đây không? Nguyên nguồn có thực, lại vô tâm, không có nhận thức. Hôm nay đến nhận thức, ngươi bản nguyên còn tại sao? Thư vô bên trong Vương Ngộng đột nhiên mở miệng sát thực để cầu vị mấy người dùng mình một cái. Lúc đầu vẫn cho là hào giác, là cái câm. Cái này đột nhiên mở miệng đại đại vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Đứng trên không trung Vương Ngộng là chân thật, như vậy nơi này đứng thẳng đây này. Còn nữa, Hòa thượng một bước giật đầu, xuất hiện thế giới bên trong cũng có bọn họ cũng có vương ngụ, hai cái đồng dạng người là gặp quỷ, ba cái đồng dạng là hoa mắt, bốn cái đồng dạng người đâu? Mấy người còn chưa tỉnh táo lại, hư không bên trong trung niên hòa thượng vậy mà cũng tại lúc này hợp thành chữ thập hoàn lễ nói thí chủ, thiên địa hư ảo, làm sao đến bản nguyên? Bần tăng bản nguyên tại ngày này, tại cái này, tại cái này vô hạn sinh linh tích người vui, lo mà lo. Thí chủ còn không minh ngộ sao? Vương ngụ hai tròng mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chằm chằm hòa thượng, chậm rãi nói có đúng không? Thiên địa thật hư ảo sao? Đại sư Từ mê lại cười người khác nhìn không thấu, há không buồn cười. Thật cũng được, giả cũng được. Ta tại cái này Ta sống một ngày, ta chính là ta. Đại sư đi truy tìm âm mang, nhìn cái chân thành, Vương Ngộ sẽ không nói xong, Vương Ngộ ánh mắt lạnh như băng đột nhiên nhất chuyện, trường kiếm tại hư vô chuyển động, vậy mà phát ra ù ừ thanh âm, toàn bộ sân cốc, vô ngần thiên địa không ngừng rung dậy. Tại hư vô phía dưới, dã nhân trong lòng mơ hồ rung dậy, cảm giác Vương Ngộ cái kia trong mắt lạnh như băng, cái kia chậm rãi chuyển động trường kiếm sẽ trong chốc lát để chính mình quy hư. Sợ hại nói Vương huynh đệ lúc nào thay đổi đến mạnh như vậy. Nguyên lực động không có qua nguyên, làm sao cảm giác khí thế trên người chủ thiên địa. Là một nhà nào đó trở nên yếu đi, còn là hắn mạnh lên? Nhỏ khiếu hoa tử sắc mặt so dã nhân còn khó nhìn hơn không ít, trầm ngึก nói Chu Mộ đã sớm nói đây là hắn Thức Hải Thiên địa, các ngươi chính là không được, hiện tại tin tưởng A Hán Thiên Điệu hắn chính là chỗ thể. Không phải ngươi ta thay đổi, là chúng ta tại Hán thế giới. Ngươi tại cường còn có thể siêu thoát thiên địa phải không? Phong Lăng Tâm nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, nói khẽ thức Hải Hoa Nguyên, cải tạo thiên địa. Thượng cổ vô số đại năng cũng từng diễn hóa tính toán tìm tới một những đầu đánh vỡ thương mang, để câu trường sinh nói, cuối cùng đều thất bại, đây là một đầu tử lộ, còn ức chế tu vi, khó mà đột phá. Hậu thế trừ Thiên kiếm môn phạm nhân tông tiếp tục đi đường này, bên ngoài đã không có người nguyện ý lại đi thử nghiệm. Có thể thức hải thiên địa tóm lại hư ảo, chỉ là thần thức giao phong mà thôi, trừ nói vấn tâm không có gì tác dụng lớn. Nghe lấy ba người nói thầm, Cẩu Vĩ không nhịn được nói quản hắn thức hải họa viên vẫn là hoa vòng, chúng ta nghĩ biện pháp thoát ly nơi đây mới là chính sự. Đừng chờ bọn đạo mấy người tại chỗ này mặc dù, lại có người giả mạo chúng ta tại Trần Thế chúng chiêu giao động đánh lửa, vậy thì có việc vui nhìn, các người đều là cao nhân đắc đạo, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Cẩu Vĩ nàn không ngớt, còn lại mọi người nghe đến buồn cười sau khi, cũng là đột nhiên giật mình. Nếu quả thật xuất hiện Cẩu vị nói trường hợp này, kia thật là có chuyện vui nhìn. Phong Lăng Tâm ánh mắt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Thương Khung nói không quản là thật là giả, Phong Mộ đều muốn nhìn xem nơi này đến cùng là địa phương nào, chúng ta là không còn tại Huyền Trần Tiên Điệp. Phong Lăng Tâm vừa muốn có hành động, Hư Vô bên trong vang lên ầm ầm trường kiếm đột nhiên chuyển động phương hướng, tại Thương Khung bên trong vạch ra một đạo để người con mắt không thể nhìn thẳng kỳ quang, một kiếm, phảng phất vạch phá thương mang, chạm Hư Vô. Kim ánh, về đại địa bên trên đầy chính là hai mắt đỏ sẫm trung niên tăng nhân lạnh lùng đứng thẳng phản phất tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Cái kia đầy mặt kinh hãi tăng nhân nhưng là oà oa tru lên, âm thanh hoảng sợ thê lương khiến người nghe nóng ghé mắt. Đáng tiếc, mọi người muốn nhìn kiếp cho tản đi khắp nơi, hòa thượng hài cốt không còn cảnh tượng cũng không phát sinh. Một kiếm sau đó, tăng nhân sắc mặt đã thay đổi đến đau thường, thân thể nhưng vẫn là tồn tại. Chỉ là bí phát sáng đầu trọc tựa như dưa hấu bị bị gọt đi một khối, máu loang hùng hùng cùng cục cùng ra bên ngoài cửa ra, lần này đến cùng hai mắt đỏ cùng hư không bên trong đầy mặt từ bi tăng nhân triệt để đồng dạo. Hư vô bên trong, đầy mặt từ bi tăng nhân không hề bị lay động. Hập thành chữ thập thở dài nói thí chủ, ngươi nhìn không ra cái này hoa trong gương, trong trong nước, vẫn như cũ khó mà giải thoát. Ngươi nhìn không thấu cái này lư lão, tâm nguyện có giải. Phật môn là chống không, mệnh vận chi nhân sẽ không thêm rót. Thí chủ, thả xuống, đi ra ngoài, ngươi sẽ có được chân thật bản thân, con đường của ngươi cần chính ngươi đi đi, áp đặt bẩn tăng nhân quả, sẽ chỉ hoang mang. Vương Ngọc lắc đầu nhìn chằm chằm thương mang chậm rãi nói ngươi cái gọi là nhìn đấu, là tán thành thế giới này hư ảo. Sau đó đi đánh vỡ. Đáng tiếc, ngươi tại Phật môn lâu này, quên chính mình là ai. Yếu ớt cũng được, thực cũng được, ta chỉ là ta. Trước đây là Vương Ngộng, hiện tại cũng là nói xong Vương Ngộng trong mắt lạnh như băng bỗng nhiên thoảng hiện một tia đồng tình nói con đường của ngươi, vận mệnh của ngươi, các ngươi cái gọi là nhị đấu, bất quá là tại chính mình trong cục mà thôi. Ngươi đã không phải ngươi, cần gì phải tìm đường đâu. Trung niên tăng nhân cũng là lắc đầu thở dài, phàm phất tại cũng tại là Vương Ngộng chấp niệm mà buồn. Hai tay nhẹ nhàng tại hư không vô một cái, phương kia thật lớn thế giới trong phút chốc ép xuống, hư vô giạn nước, một phương thiên địa, một phương nhân quả. Vương Ngộng hư vô bên trong cái kia vừa mới thành hình thiên địa cũng là nên ngày mà bên trên. Cùng Huyền Sa đại bằng vị trí hồng hoàng thế giới dung hợp hai mắt, tách ra không có gì sánh kịp tia sáng, toàn bộ hư vô hỗn độn khí tức đượng đến cực hạn. Hai phe thế giới càng ngày càng gần, phảng phất muốn dung hợp, lại phảng phất muốn tan rã. Ngày là ngày, là Thương Mang ở giữa há có thể dung hai phe thiên địa đồng thời cùng tồn tại. Thương Mang đe ép, hư vô chấn động, hai phe thế giới tại cái này một khắc hình như phải quyết ra bản thân, chấp chưởng Thương Mang. Vương Ngục ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Thương Mang, tay cầm đột ra một bước, ra một đạo quang, đâm xuyên qua chính mình phương, kia hỗn thế giới Vương Ngộng tóc trắng tiêu điều vắng vẻ thân ảnh theo sát lấy một bước phóng ra, lại xuất hiện là đã là tại Hỗn Độn, hùng hăng khí tức tràn ngập thế giới bên trong. Phương kia thiên địa bên trong, một cái đỉnh thiên lập địa to lớn vô biên thân ảnh huyền hóa chân trời, tựa như một cái đỉnh đầu thương mang cự nhân, một tay cầm kiếm, đứng vững chậm rãi ép xuống một phương khác thế giới. Giờ khắc này, Vương Ngộng cái kia tóc trắng tiêu điều vắng vẻ, đỉnh thiên lập địa thân ảnh thành chính thật sáng thế chi thần, lấy lực lượng một người chính mình thiên địa kháng vẻ, địa, giới, kiếm lở vạn đạo kim quang tại hư không bên trong. Một vòng nắng gắt tại băng lãnh u ám hư vô hỗn độn thế giới bên trong, tại giai đàng đãng vô biên, phản phất thời gian trường hà lưu động hư vô bên trong chậm rãi dâng lên, biển ngày sinh tảng rạng, muốn vị mảnh này lần đầu sinh thế giới mang đến qua minh, mang đến hy vọng. Vương Ngộng hai trong mắt lạnh như băng tại nắng gắt sinh ra một khắc, xuất hiện một tia ba động, tựa như một viên nho nhỏ cục đá đầu nhập lao nhanh không ngừng sông lớn nổi lên một vòng ngân sóng. Thiên địa của ta, ta muốn để ngươi tồn. Ta sáng tạo ra thế giới, như vậy các ngươi đều là hài tử của ta, Nhật Nguyệt tinh thần, Giang Sơn biển hồ đều là hài tử của ta, ta muốn bảo vệ các ngươi. Ngươi tại thế giới của ta Ta sẽ không để ngươi tiêu vong." Vương Ngộng hai tròng mắt lạnh như băng tại cái này, một khắc thay đổi đến thanh minh. Băng lãnh không tại, một tia đau lòng chấp niệm ở trong lòng hiện lên, một tia ôn nhu tại khóe miệng lưu động. "Ngươi còn tốt chứ? Ngươi sẽ trở về sao?" Một kiếp kia, cái nhìn kia ở trong lòng trường tồn. Giờ khắc này, có thể đợi được sao? Thương Mang Dung mạnh, đại địa trong sân cốc, ôm ngộng Hàn Nguyệt Vương Ngộng tại cái này, một khắc đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem hư vô bên trong cái kia lập điệu thân ảnh, trong mắt lên một chút ánh sáng, nhìn một phía, tiếp theo nhìn xem trong ngực ôm mảnh mai thân thể, trong mắt lên một tia ôn nhu, nói Ta nói qua, ngươi không có việc gì, tại thế giới của ta bên trong, ngươi sẽ không tiêu vong, đó là thiên địa của ta nói xong, Vương Ngột ôm ngột Hàn Nguyệt, một bước phóng ra, vượt qua hư vô, vượt qua hư màng, tiến vào cái kia một mảnh hỗn độn ba phủ, năng gắt mới lên thế giới. Từ đầu đến cuối không có nhìn cầu Vĩ đám người một cái, phảng phất không nhìn thấy bọn họ. Nhìn thấy cái này, Vương Ngột đột nhiên hồi hồn, mấy người cảm giác kinh ngạc. Nhìn chăm chăm tiến vào hỗn độn bao phủ phương kia thiên địa, cầu Vĩ giận dữ chửi cái này Vương Ngột quá cũng không tử tế, làm khó bần đạo lo lắng cho hắn nửa ngày, hắn tỉnh lại cũng không lên tiếng chào hỏi liền đi một điểm khí phách đều không nói. Tĩnh Phong lắc đầu thở dài nói cẩu Vĩ tiểu hữu, người sai, Vương tiểu hữu căn bản không thấy được chúng ta. Xem ra lão phu thật cùng nhau, Phật ra tâm sinh, thật vẹn mấy tầng. Chúng ta si mê truy tìm, bọn họ cũng là a. Phong Linh Tâm tuấn lãng mặt nào đó xuất hiện một kia ba động, lạnh lùng nhìn chằm chằm hư vô, bàn tay nhẹ nhàng khế động, một đạo kim quang tại trong tay đột nhiên bay ra, tại hư vô bên trong một đạo nhỏ nhỏ quang điểm bạch phá thương mang, thẳng tiến vào cái một mảnh hỗn độn tràn thiên địa. Dạ nhân chợt ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Phong Linh Tâm. Bạch Tuyết linh động hai mắt hiện lên vẻ tức giận, tay ngọc khẽ động liền muốn có hành động. Nâng lên tay ngọc lại kinh ngạc giật mình tại chỗ nào? Một vòng trong sáng viên nguyệt ở chỗ này vô căn cứ mà hiện, ánh trắng như nước bao phủ động hàn nguyệt huyền chuyển vô biên dáng người. Huyền nguyệt thần kiếm thanh quang yêu kiều, viên nguyệt như nước, ánh sáng an lành. Viên nguyệt bên trong có một vòng nhàn nhạt hư ảnh tại viên nguyệt độ ngôi giữa cách mà ra, yếu ớt phai mờ nhạt, phiêu phiêu mượm mượi, bay về phía hư mang, bay vào hỗn độn tràn thế giới. Trường 357, trong gương cá bơi, chương trong gương cá bơi. Một mưa gió đường ba nhìn khắp trần thế phồn hoa Tâm sinh đệ tứ niệm hôm nay, Tuế Nguyệt khách qua đường vội vàng. Xuân hoa thu không, hai mắt đẫm lệ mương lùng, người nào thương ngộng trung nhân. Một phương thiên địa, tất cả tạo hóa. Tuế Nguyệt khoan thai thay đổi, nói không hết thương mang lượt đường. Sóng lớn đại cát, thương hại tăng điền, nhìn tinh thần toàn chuyển luân hồi. Cả đời, một đời, bùi bằng như hỏa, ngộng tình lúc, tóc trắng tiêu điều vàng vẻ, lá chrá rơi lệ. Quay đầu ở giữa, chuyện cũ trước kia, lạnh nhạt giao gió đông. Thương mang bên trong, tầng ba thay nhau sinh. khí tức tràn ngập thế giới, giống, vô hạn quang tán đi hư vô cảm. Một vòng viên nguyệt hư ẩn tại hỗn độn bên trong dâng lên, cùng nắng gắt gắn bó đi theo. Thương mang ở giữa âm dương khí tức lưu chuyển, mơ hồ có vạn linh lần đầu sinh, tạo hóa thiên địa ảo giác. Mên Ngông hư vô bên trên, một phương thế giới ép xuống, thanh thiên như gương, nhìn qua là như thế hư vô phiêu miểu. Một phương thế giới này chỉ là một mảnh sơn cốc nhỏ nhỏ, nhưng lại để người run rẩy khí tức này mầm. Thương mang phía dưới, một thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, giống một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân nâng, nâng mang. Một thanh ba lưu chuyển trường kiếm nợ độ vạn đạo kia sáng chống đỡ một mảnh ép xuống thế giới. Đạo này ngạo nghễ lạnh lùng, bệ nghệ thiên hạ thân ảnh bên dưới, Vương Ngọc ôm ấp Ngộng Hàn Nguyệt đứng lặng tại hỗn độn bên trong, tóc trắng tung bay, không thể che hết tuyết nguyệt với khắc. Thương khung ở giữa, trung niên hòa thượng thành kính dập đầu, sắc mặt trang nghiêm từ bi. Thương mang bên trong ủ ủ tiếng vang áp sập thiên địa. Cái kia một vòng thế giới tựa như gánh chịu một mảnh không biết thiên địa, chậm rãi ép xuống, hình như muốn lấy thay mặt mảnh này hỗn độn thế giới, thay thế phía dưới sơn cốc, cuối cùng giáng lâm chân thế. Vương Ngọc ôm khí tức hơi tồn Ngộng Hàn Nguyệt lâu, ta rồi, ta vô tổn, sư ngươi cũng sẽ bị nạn thay thế. Ta đúng, ngươi trở về bản nguyên. Cả ngươi để Hàn Nguyệt sư tỷ trở về Vân trấn. Để ngươi dưới thế giới này đến, nhìn xem ai đúng ai sai lại có làm sao? Túi đầu nhìn xem khí tức yếu đất, lại giống như sơn cốc bạch hợp ngượng Hàn Nguyệt, mắt hành hung lung, tại thật mỏng lụa mỏng bên dưới, một viên nước mắt nốt rồi mơ hồ tỏa ra mê ly dục dỗ, yên lặng nhìn chăm chú rất lâu, nói khẽ sư tỷ, ngươi sẽ không trách ta tự tiện làm chủ a, nếu như đúng, ngươi liền có thể thoát ly tức hại thiên địa, quay về Sai, ta liền đánh chí, từ đây Sư tỷ. Trầm thì thào rất lâu, Vương Ngộng đột nhiên thu hồi tâm thần, đưa tay trái ra tại hư không nắm chặt, giữa thiên địa vô số khí tức nháy mắt tập hợp, cuối cùng tại trong tay tạo thành hai đoàn tia sáng kỳ dị. Một đoàn là nhảy vọt lập lòe thất sắc hỏa diễm, hỏa diễm mê lương, có nhàn nhạt yêu thương bộc lộ, phản phất tại kẻ gia nhân gian quá khứ tăng thương. Còn có một đoàn là phiêu phiêu miểu miểu, nhưng lại giống như là gánh chịu một mảnh thế giới chi lực lực lượng thế giới hư vô quan đoàn. Hư vô bên trong đỉnh thiên lập địa, tóc trắng tiêu điều vắng thân ảnh chậm rãi túi lầu xuống, phản xuyên thấu qua vô tận độn nhìn thấy Vương Ngộng, một đôi tròng mắt lạnh như băng có một tia thất lạc, không hiểu Vương Ngộng cười nhạt một tiếng, ôm Ngộng Hàn mượt một bước bước vào hư không, dần dần cùng hư vô bên trong đỉnh tiên lập địa thân ảnh chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Thương mang ở giữa, hỗn độn khí tức vẫn như cũ, sơ sát tiêu điều cũng đã không tại. Giờ khắc này, Thương mang ở giữa đứng ngạo nghễ trước cùng, chống đỡ thanh tiên thân ảnh không tại. Vô tận hỗn độn hư vô bên trong chỉ có một cái lẻ loi chơi chọi ôm một cái quyển truyện dáng người thân ảnh lẻ loi mà đứng thân ảnh. Thiên địa thương mang, đạo thân ảnh này tựa như trường bên trong một đầu nho nhỏ bơi. Một vòng nắng chầm chầm tới, lỡ lửng đầu, bên cạnh có viên hư ảnh đi sát đằng sau mặt trời chi quang, lẽ ra chiếu rọi vạn cổ thanh thiên, tại cái này rộng lớn vô ngần hư vô chi địa, lại giống như một đóa nho nhỏ bọt nước, mà Vương Ngộng chính là cái kia đóa bọt nước bên trong một đầu nho nhỏ con cá, cô tịch du tẩu tại mênh mông trưởng giang bên trong. Một đóa bọt nước, tựa như là một mảnh thế giới, tại quần quần trưởng giang bên trong nở rộ, tân vỡ. Tự tại tuy tính, nắm giữ nhưng là cô tịch. Giờ khắc này, Vương Ngộng phảng phất nghĩ đến đại hoang, tại huyễn nguyệt không gian bên trong nhìn thấy cái kia hai con cá, bọn họ lại như thế vui sướng. Tựa như một chiếc gương thanh tiên phía dưới, phương kia sơn cốc thế giới không có cự nhân hư ảnh chống đỡ, tại cái này một khắc mang theo thẳng tiến không lùi thế ép xuống Thương Mang, Phản Phật muốn tùy thời tan dã phương này lần đầu sinh hỗn độn thế giới. Hư Vô bên trong, bị lăn lộn độ tiên địa dung hợp hồng hoang thế giới bên trong truyền đến từng trận gào thét gào thét, phượng gáy cửu thiên thanh âm, càng có long ngâm thấm nhuần Thương Mang, trong thoáng chốc, Phản Phật còn có tiếng chửi rủa tại Hư Vô truyền ra. Vương Ngọc Liệp cũng sợ hãi. Thành công, tất cả mọi người tốt." Cử sai, thần thức tán vô tổn thiên địa, các ngươi còn có thể trở lại thiên tâm thâm yên đi, một chiếc gương, kiểu gì cũng sẽ cho các ngươi chiếu ra một phiến tiên địa. Đại sư, ngươi nói đúng không? Hư vô bên trong, đầy mặt từ bi trung niên tăng nhân hợp thành chữ thập nói thí chủ, ngươi nếu biết bẩn tăng là ai, nên minh bạch ngươi làm tất cả đều là hư ảo. Tất nhiên thí chủ nghĩ đến tấm gương, nên minh bạch đại thiên thế giới, bất quá là hoa trong gương, chằm trong nước. Bần tăng phải đi ra ngoài, kết quả ngươi đến. Ngươi tỉnh lại Bần tăng, bần tăng cùng ngươi chấm dứt nhân quả. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, mấy vị này chủ nên đi. Phật ra nhân quả, chủ loại bởi vì Bần tăng kết quả. Tất nhiên ngươi trở về bằng ngã, Vân Tăng cũng trở về bằng ngã. Tìm đòi tạo hóa nói xong, Trung niên hỏa thượng xoay chuyển ánh mắt, thẳng liếc nhìn cầu vị mấy người vị trí đại địa, cái kia đầy mặt hoảng sợ, bị Vương Ngọc một kiếm gọt sạch nửa cái đầu, máu loãng ù ù cùng ngục ra bên ngoài bước lên tăng nhân vậy mà tại giờ khắc này một bước lên trời bước vào hư vô, thẳng đi vào tăng nhân trước mặt, hai người đứng đối mặt nhau, lẫn nhau mỉm cười. Nhìn qua tựa như một chiếc gương chiếu ra hai người. Hư vô bên trong, có một đạo kim quang từ trong sơn Quốc bay ra xuyên tấu hư vô, bay vào độn thế giới bên trong xuyên qua tới lui. Vương Ngọc nhìn thoáng qua, không có phản ứng. Dạ nhân mấy người yên lặng nhìn chằm chằm hư vô rơi vào trong trầm tư. Bạch Tuyết lo lắng sau khi nhìn xem hư vô bên trong ôm ngộng Hàn Nguyệt tóc trắng tiêu điều vắng vẻ vương ngộng, không khỏi trong lòng nhiều một chút mạc danh bất bội, nhìn thấy Phong Lệnh Tâm động tác, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, sang giọng nơi đó đã đủ loạn, ngươi làm sao còn muốn đi thêm phiền? Ngươi muốn làm cái gì nha? Phong Lệnh Tâm giật mình, không hiểu Bạch Tuyết phát cái gì tính tình. Tĩnh Phong yên lặng, vỗ vô Bạch Tuyết, địa, đời, lại mở ra trời. Luân hồi vô định, U minh là nơi trở về của tất cả sinh linh. Nơi đây thật vẫn khó phân biệt, Phong Tiểu Hữu thử xem cũng tốt. Lao phu như không nhìn nhầm, Tiểu Hữu sử dụng ra xác nhận Trảm Tâm kiếm ba. Giả nhân ngạc nhiên nói Thiên kiếm môn Trảm tình kiếm thần dị khó lường, so Thiên linh môn vạn linh đồ không thua bao nhiêu, cái này Trảm Tâm kiếm nên bất phàm. Chỉ là một nhà nào đó làm sao chưa nghe nói qua. Phong Linh Tâm hơi có vẻ lúng túng nói giả nhân hình, Trảm tình kiếm mặc dù không thể cùng Viễn Nguyệt thần kiếm, luân hồi kính vực này trong truyền thuyết thần binh so sánh, tuy nhiên là thiên hi khó gặp bảo vật. Phong Mộ cái này Trảm Tâm kiếm lại không phải là kiếm. Nhìn thấy Miêu nữ mấy người mờ mịt không hiểu. Tịnh Phong tiếp lời nói kiếm này là Bắc Cực Quỷ Địa đại năng nguyên lực Hoa U Minh, giải quyết song sinh từ lúc biến thành, tâm kiếm chính là tâm. Miêu nữ khẽ giận mình, lập tức tỉnh ngộ mắng các ngươi Bắc Cực Quỷ Địa thật đúng là không tầm thường, chắc không được là thế nhân trô không cho nha. Phu cư khó hiểu nói cái gì tâm kiếm chính là tâm? Có ý tứ gì? Miêu nữ nhíu nhíu lông mày tức giận chừng Phong Lệnh tâm một cái nói chính là dùng bọn họ chết đi trưởng bối tâm làm thành. Phu cư ngạc nhiên, che lấy môi đỏ sáng giọng mỗi ngày cầm lòng của người khác chạy loạn khắp nơi, các ngươi khẩu vị thật đúng là nặng. Phong công tử, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Nhìn xem bị hai cái mỹ nữ một trận nhỉ mai. Có chút xấu hổ phong lanh tâm, nhỏ khiếu hoa tử cười giải vây nói hai vị tiên tử, đây là Bắc cực quỷ địa chi đạo. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, tu sĩ chúng ta cần gì có phạm nhân thành kiến đâu. Cắt, ngươi cũng không phải người tốt lành gì, ban đầu ở trên đài so tài, ngươi không phải cũng một mực lẩm bẩm muốn học tập cái gì thần thông tốt với nàng dâu sao? Xem thường ngươi bạch tuyết ở bên cạnh không cao hứng trận nhìn nhỏ khiếu hoa tử một cái. Nhỏ khiếu hoa tử cảm thấy im lặng, không hiểu chính mình lại khi nào đắc tội cô nãi nãi này, cảm thấy không thú vị quay đầu tiếp tục đánh giá đến hư vô bên trong gì biến. Cẩu vĩ bên trái ngóng nó, bên phải nhìn một cái. Đồng nhiên nghiêm nghị nói mấy vị đều là cao nhân đất đạo, sao đến như vậy dây dưa việc nhỏ, không dám nhận. Hiện tại hòa thượng hợp 2 là một lấy bần đạo nhìn nơi đây sự tình sợ rằng liền muốn gặp chính trương. Mấy vị vẫn là chuẩn bị phía dưới làm cái gì là đứng đắn. Dã nhân chờ chúng liếc nhìn nhau, cùng nhau gật đầu nói không sai, nơi đây quỷ dị. Thật huyết khó phân biệt, xem ra cần người đi nơi đó phân biệt cái thật giả đạo trưởng đạo đức cao xa, là nhân tuyển tốt nhất. Cầu vĩ sướng sở, lập tức cảm giác nơi đây bầu không khí khá là quái gì? Nhịn không được lui lại hai bước ho khan hai tiếng nói cái này, Bần đạo chỉ nói là cái vui đùa lời nói, mấy vị đạo hữu đều là lời còn chưa dứt, Nhỏ Khiếu Hoa tử mấy người cùng nhau dùng sức, cẩu vĩ tiếng kêu rên bên trong biến thành một cái khối thạch đầu bị mấy người hợp lực đưa đến hỗn độn tràn ngập thế giới bên trong. Miêu nữ nhíu nhíu đôi mi thanh tú, nói khẽ cầu đạo trưởng lần này đi sẽ không có vấn đề à. Nhỏ Khiếu Hoa tử vô vỗ tay hì hì cười nói tiên tử yên tâm, cầu huynh thiên phú dị bẩm, liền tính không thể có thành thiệu. tự vệ không khó, bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Thương khung bên trong, hai cái hòa thượng yên tĩnh đứng đối mặt nhau. Thương mang dung mạnh, áp sập hư vô. Phương kia sơn cốc thế giới ép xuống hư không, cuối cùng giáng lâm Hỗn Độn hư vô thiên địa. Vương Ngọc Ốc ngậm hàn nguyệt truyền chuyển thân thể nắm thật chặt. Một vòng nắng gắt lơ lửng đỉnh đầu, viên nguyệt hư ảnh nương theo tà hữu, tựa như trường hà bên trong phiêu phù một đóa búp nước, tùy thời tiêu tán tại quần quần trong nước sông. Thương mang trùng điệp, vạn vật quy tịch. Tại Cẩu Vĩ Chu lên bên trong bay vào Hỗn Độn thiên địa một khắc, mảnh này Hỗn Độn thế giới đã vô tổn. Hư vô chấn động, thương mang ở giữa phong kín, trong, lên tiếng, thân trong chốc lát tăng giã. Tại hư vô bên trong hóa thành một đạo chất lức thương khung kim thân vật tượng. Một đôi băng lãnh đỏ sẫm hai mắt lạnh lùng dò xét Thương Mang, một đôi bàn tay lớn chậm rãi nâng lên, tại hư không vỗ một cái, và đạo khí tức tập hợp, sơn cốc thế giới cùng vương ngộng hỗn độn thế giới trọng hợp thiên vũ tại cái này, một khắc bị một đôi kim quang bàn tay lớn siết ở cùng một chỗ. Vương Ngộng đứng tại dần dần tiêu tán quy khư hỗn độn thế giới bên trong, lặng lặng nhìn Thương Mang khoan thai thở dài nói đại trí đại sư, cái nào mới là ngươi bản nguyên? Hoa trong gương, trong nước, ngươi tất nhiên cảm giác huyền là giả, vì sao còn muốn đi ra? Thương Mang lưu chuyển Ngàn vạn thế giới ép xuống đại địa, thiên địa phảng phất muốn tại cái này một khắc quay về hồng ngông. Tại dã nhân đám người trong kinh hái mảnh thế giới này ầm ầm hạ xuống, thiên địa trong phút chốc hướng Tử Diệt. Trong thoáng chốc, bọn họ hình như nhìn thấy tại sơn cốc bên trong, cái kia mấy đạo cùng bọn họ cực kỳ giống nhau thân ảnh giật giật. Thương mang biến đổi lớn, ngáy mắt xói mòn. Dã nhân hoảng sợ mở mắt ra, lao đi trên mặt bởi vì hoảng sợ mà lăn xuống mồ hôi. Đưa mắt tứ phương, càng là hoảng sợ và phần, giờ khắc này hắn vậy mà phát giác chính mình vẫn là đưa thân vào phụ vân đệ nhất phong bên trong. Còn bên cạnh nhỏ khiếu hoa tử mấy người cũng là hoảng sợ mà đứng. Phản phất làm một cái cực độ hoảng sợ ác ngộng. Qua rất lâu, Dã Nhân tại trán mình hung hăng vỗ một cái, đau đớn kịch liệt để đầu góc hắn nháy mắt thanh minh. Khắp nơi dọ xét một vòng khe dẫnh ngàn vạn đại địa. Đột nhiên nhớ lại nơi này vừa vận trải qua một trận quyết đấu đỉnh cao. Ngẩng đầu nhìn một chút thương mang, nguyên đỉnh quyết đấu khí thức vẫn còn tồn tại. Đây là có chuyện gì nha? Chẳng lẽ là một giấc ngộng, bên cạnh chuyển đến miêu nữ riêng gì? Dã Nhân kỳ quái quan sát mọi người một vòng, nói hòa thượng đâu? Vương huynh đại đâu? Lôi đâu? Phong Tâm lắc đầu, sắc mặt tái xanh, trầm nói tiên tâm thiền viện chưa vị có thể từng đi qua. Phu Cơ mờ miệt nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, thì Thảo cũng không biết, phút cuối cùng nhíu lại đôi mi thanh tú nói lao ra tử, ngươi thấy thế nào? Tĩnh Phong lắc đầu, nhìn chằm chằm ngơ ngác mà đứng vững động, cầu vị rất lâu. Đột nhiên quay đầu nhìn Mộng Hàn Nguyệt một cái, trong mắt lóe lên một vệ sầu lo. Mọi người theo Tĩnh Phong ánh mắt nhìn, hoảng sợ phát giác chẳng biết lúc nào Mộng Hàn Nguyệt trong suốt như ngọc trên ngón tay mang theo một cái ánh sáng xanh lục yếu ớt giới chỉ. Miêu đuốt đuốt thái dương sợi tóc rên nói người nào có thể nói cho ta đây là có chuyện gì? Hàn tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải thật rơi vào hôn mê a? Phong lắc đầu, lại quay đầu quan sát tỉ mỉ lên nhỏ khiếu hoa tử, nhìn nhỏ khiếu hoa tử một trận không dễ chịu, nhìn không được lui lại một bước ồ nào nói tên rối, tất cả những thứ này có thể không có quan hệ gì với ta a. Phong đống nhiên mỉm cười nói Phật ra coi trọng nhân quả, tất cả những thứ này sự tình bởi vì tiểu hữu mà lên, lại có vương ngộng tiểu hữu kết quả. Đợi chút cầu vi tiểu hữu cũng rơi vào trong cục. Phật muôn nước sâu a tốt, mọi người cũng không nên lo lắng. Nhìn thấu. A Di Đà Phật, thiện hai triền hai. Các vị thị chủ giả lâm phủ văn phòng, đồng tất sinh huy giảng vua hòa thân ảnh chậm rãi truyền đến, hai cái tăng nhân chậm mà tới. Một cái diện mạo giản vua trên mặt đạo vẫn chảy xuôi, xem xét chính là đắc đạo cao tăng. Một những nhưng là hòa thượng trẻ tuổi, hai mắt chất phác, đen nhánh đôi mắt hiếu kỳ đánh giá mấy người, nhất là tại miêu nữ mấy người mỹ lệ nữ tử trên thân không ngừng nhấp nhô, phản phất vô cùng hiếu kỳ. Lao tăng thẳng đi tới trước mặt mọi người hợp thành chữ thập hành lễ nói mấy vị thí chủ, Phong Vũ Thiên thí chủ hiện đã ở tiên tâm thạch cùng bị tự mấy vị trưởng bối luận đạo, mấy vị cũng đi một lần làm sao. Lao tăng nói mây trôi nước chảy, nhỏ khiếu hoa tử mấy người nhưng là sắc mặt đại biến, từ trên xuống dưới không ngừng dò xét, hình như muốn tại trên thân hai người phát hiện cái gì. Thiếu hòa thượng xem ra cực kỳ xấu hổ. Vậy mà tại mọi người nhìn kỹ, trên mặt thoáng hiện một tia đỏ ửng. Lão tăng có chút kỳ quái nói các vị thí chủ, vừa rồi Phong Vũ Thiên thí chủ cùng Phật tổ luận đạo hội hội đệ nhất Phong Vô Số đường núi hiểm trở cùng sinh linh. Chúng ta ngay tại vị cải tạo nơi đây, chào hỏi không chu toàn còn mời mấy vị tổ tội thì cái. Giả nhân chờ chúng hai mặt nhìn nhau, cảm giác tình cảnh này cực kỳ tương tự. Phút cuối cùng vẫn là nhỏ khiếu hoa tử hỏi do đại sư, người đây là mời chúng ta đi đâu luận đạo? Lao tăng hợp thành chữ thập nói phụ nhất Phong Viện, thành tỉnh chương 358, Phật môn biến số, chương 358, Phật môn biến số. Lão tăng nói tùy ý, dạ nhân chờ chúng nhưng là tất cả đều ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm hai hòa thượng trên giới dò xét rất lâu, cuối cùng nhỏ khiếu hoa tử nhịn không được chen lời nói đại sư, "Ngươi thật mời chúng ta đi Thiên Tâm Tiền Viện luận đạo. Không phải Thiên Minh tự, không phải những địa phương nào khác." Lao tăng có chút kỳ quái nói các vị thí chủ, "Thiên Tâm Tiền Viện tĩnh mịch trang nhã, lại tại phủ Vân Đệ nhất phòng, có cái gì không đúng sao?" Mọi người im lặng, liếc nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau nhìn hướng Tĩnh Phong chờ đợi quyết đoán. Nơi lay quỷ dị để bọn họ nhất thời có chút khó có thể chịu đựng. Nếu như nói mới là giác, như vậy hiện tại đâu? Nhất định chính là chân thật sao? Tính phong nhìn thấy mọi người ánh mắt nhất thời cũng có chút do dự, dựầm ngâm một chút ng đầu nhìn một chút hư vô khẽ mỉm cười nói cũng được đại sư thành ý mời chúng ta không đi lộ ra có chút vô lễ nhưng cầu vị tiểu Hưu cùng Vương tiểu H hữu còn tại nhập định mộ đạo không thích hợp đi xa đại sư lão phu mấy người chính là ở đây chờ một chút chờ hai vị tiểu hưu đó nộ chúng ta trực tiếp đi thiên linh tự lễ Phật làm sao lao tăng gật đầu nói tất nhiên các vị thí chủ khăng khăn như vậy lãoo nạp liền bất tiện cơ cầu A Dià Phật thiện hai thứ hai các vị trí chủ tự tiện lao tăng hợp thành chữ thập hành lễ nhất định mang theo thiếu niên sinh đẹp hòa thượng nhẹ nhàng đi Nhỏ khiếu hoa tử đám người có chút ngạc nhiên. Những này hòa thượng tới lui như gió, không có dấu vết mà tìm kiếm cũng được. Chủ yếu nhất khách nhân khách khí vài câu, những này hòa thượng vậy mà liền như vậy coi như thôi, không có một chút đạo đại khách, cũng làm khó bọn họ tại cái này trùng châu nhã nhận chi địa làm sao đặt chân. Thính Phong đảo mắt một vòng, bị người nói Phật ra coi trọng nhân quả. Vừa rồi vô luận là thật sự là huyễn, chúng ta đã du lịch tiên tâm phòng, lại đi sợ rằng sẽ lại dây dưa bên trên nhân quả. Phật môn, nước rất sâu a. Lão gia tử, làm sao cảm giác nơi này hỏa thượng đều là lạ. Ta xem ra vẫn là sớm một chút rời đi thì tốt hơn, lần trước một giấc ngủ dài, một người đầu trọc xuất hiện ba lần, bây giờ còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lại đến một đám đầu trọc, chúng ta thật là ăn không tiêu nhỏ khiếu hoa tử ở bên cạnh thầm nói. Tinh Phong gật gật đầu, liếc nhìn bên cạnh vẫn như cũ trầm mê vương ngộng, thở dài nói Phật gia coi trọng nhân quả, lão phu tới đây hồng trần sao lại không phải đâu, giúp hắn một chút, nhìn xem cơ duyên. Tinh Phong tự nói nháy mắt, trong sơn cốc đột nhiên dũng nhiên cuồng phong gào thét, một đạo bóng trắng nhanh như chớp mà tới, cuồng bạo khí tức ở chỗ này liệt. Mọi người sửng sợ, ngưng thần nhìn. Tại bọn họ trước mắt xuất hiện một cái một người cao thấp bạch viên, hai mắt mí lượng, nhưng là giận giữ chừng mấy người. Khoa tay múa chân chỉ vào mấy người ồn ào không ngớt. Bạch viên phản ứng kịch liệt còn lâu mới có được dã nhân chờ chúng đến hoàn sợ. Nếu như nói lần trước là huyện bên trong, hoặc là nói là trong ngõ thấy, như vậy hiện tại cái này tới, lại là cái gì ý tứ? Nhìn thấy mọi người chỉ là sững sờ nhìn thấy chính mình, bạch viên căm tức hơn, một bước ba nhảy nhảy lên đến mấy người bên cạnh, không ngừng chỉ vào dã nhân, lại chỉ chỉ chính mình. Sau đó bày ra một cái đánh nhau tư thế. Miêu nữ nhìn khẽ giật mình, lập tức che lấy môi đỏ cười nói ngốc đại ca. Xem ra thứ này cùng chúng ta làm một cái đồng dạng động. Hiện tại tìm ngươi chính thức quyết đấu tới. Khi hỉ. Dã nhân bọn người có chút kỳ quái nhìn chằm chằm Bạch Viên nói thật chẳng lẽ là dạng này? Có thể rốt cuộc vừa nãy là thật sự là một đâu? Y Ly Nha Nha thanh âm thanh thúy tại Vương Ngộng trong ngực vang lên. Mọi người theo âm, âm thanh nhìn, chỉ thấy Vương Ngộng trong ngực một trận lúc lích. Ngủ say cũng không biết bao lâu thiên linh mơ mơ màng màng chui ra. Như bảo thạch đôi mắt dò xét một vòng, không hiểu gãi gãi đầu. Quay đầu nhìn thấy Vương Ngộng nhưng lại là ngơ, không rõ ràng giật giật trắng, ý ý nhà nhà không ngừng. Lần này Không làm dã nhân mấy người ngẩn người, Bạch Viên cũng là ngạc nhiên. Sững sờ nhìn chằm chằm Thiên Linh rất lâu, cẩn thận từng ly từng tí chạy tới, đưa ra trắng trảo đụng đụng Thiên Linh. Thiên Linh tức giận lay đi qua, siêu một cái nhảy lên đến Bạch Tuyết bà vai, chỉ vào Vương Ngộng kêu lên. Bạch Tuyết trầm ngâm một cái, nhẹ nhàng đem Thiên Linh ôm vào trong ngực ôn nhu nói Thiên Linh, ngươi là hỏi tên ngốc vì cái gì biến thành bộ dạng này, còn tóc bạc xưa sao? Thiên Linh khoa tay múa chân, ý ý nha nha liên tục đầu. Mêu nữ hì hì lại nói thật đáng yêu a, tiểu gia hỏa, về sau cùng tỷ tỷ vừa vặn rất tốt. Thiên Linh xem xét mắt Miêu nữ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì, siêu một cái, lại lần nữa bay trở về Vương Ngộng trong ngực, nho nhỏ hổ chào tại Vương Ngộng trong ngực một trận tìm đòi, vui dạo dục lấy ra một cái chữ vật đại, nhìn trộm xem xét Vương Ngộng một cái, nhìn Vương Ngộng không có gì phản ứng, lập tức đại hỉ, tại chữ vật đại bên trong một trận lắc qua lắc lại, một đóa lập loè mê ly tia sáng, chẳng phản vật trong suốt đóa hoa bị cầm tại chào bên trong. Bên trong còn có hai viên hạt giống tỏa ra nhàn nhạt nhàn nhèm, còn có một khắc viên thuốc. Thiên Linh cầm hoa đoá, như bảo thạch đôi mắt nhìn chăm chú lên viên thuốc, khóe miệng vậy mà chảy ra nước bọn. Ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn thấy Vương Ngộng. Mọi người nhìn mỉm cười. Thiên Linh xem ra sớm đã đối đoán hoa này bên trong đồ vật thèm nhỏ dãi, bước bạch tại chủ nhân áp lực không dám động cầu, bây giờ thấy chủ nhân trầm luân, vậy mà nghĩ trộm mà tự ăn. Có như thế hố hàng sủng vật, cũng coi là vương ngộng bất hạnh. Bạch Tuyết lúc đầu, nhẹ giọng hô quát nói Thiên Linh, tên lốc đồ vật không thể ăn. Tới Thiên Linh gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm trong tay đóa hoa ngẩn người. Bạch Viên tại cái này, một khắc vậy mà cũng lung la lung lay đưa tới, nhìn chằm chằm nhạt, nhạt nhá nhem bao khả viên thuốc hạt giống, khóe miệng chảy xuống nước bọt. Nhìn xem hai thú phản ứng như thế, nhỏ khiếu hoa tự hết sức hiếu kỳ nói đây là vật gì? Làm sao lôi viên bực này hùng hoang đồ vật đều sẽ thèm nhỏ dãi. Đúng, vương đạo hữu sủng vật này các ngươi người nào nhận biết? Yuyi nha nha Thiên Linh lại không có phản ứng mọi người, bất mãn chừng gần trong gang tấc Bạch Viên một cái, phản phất lại nói đây là ta, ngươi chớ cùng ta cướp. Trong truyền thuyết tính khí nóng nảy, lôi viên lúc này cử động để mọi người trong mắt kém chút rơi xuống đầy đất, lúc này vậy mà lấy lòng đối Thiên Linh chi chi o o không ngừng, Thiên Linh tức giận trợn nhìn nhìn một cái, siêu một tiếng, lần này nhưng là chạy đến mộng Hàn vai, đánh giá ánh sáng giới chỉ rất lâu. Đưa ra nho nhỏ hổ chào xuống. Tĩnh Phong kinh hãi. Quách không thể đụng vào Thiên Linh chỗ nào quản những này, chợt nhìn Tĩnh Phong một cái, Vô bốn quạt nho nhỏ cánh, lại lần nữa bay trở về vương ngộng bà bay. Cuối cùng tại mọi người kinh ngạc bên trong, Thiên Linh lại đem nho nhỏ giới chỉ bỏ vào trắng trong suốt đóa hoa bên trong, hình như đóa hoa này thành nó tư nhân cát giữ. Phút cuối cùng, Thiên Linh còn khoe khoang ngâng đóa hoa đối Bạch Viên khoe khoang, Bạch Viên một tấm mặt khịt thì là đầy mà sủng bái nhìn xem Thiên Linh, một bộ nhận đại ca răng dấp. Mọi người triệt để im lặng, nhìn chằm hai thú rất lâu, Dã Nhân nhíu, nhíu mày nói tiếng nối, có vấn đề gì sao? Tĩnh thần nói vấn đề lớn, lão phu chỗ nhìn không kém. Thứ này xác nhận xuất từ thất lạc địa hư vô hoa. Tại Thiên Nam từng thống hiện, đã không có tung tích, không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện. Phu Cừ không hiểu nói lao gia tử, hư vô hoa có cái gì kỳ lạ, rất lợi hại phải không? Tinh Phong lắc đầu, nhìn chằm chằm mây mù phiêu miểu phủ Vân Sơn chậm rãi nói chỉ là hư vô hoa cũng không có gì, chỉ là cùng U Minh dây dưa, sợ rằng không dễ làm. U Minh vốn yếu đất, lại đến cái yếu đất, quỷ biết xuất hiện cái gì. Yếu đất yếu đất là nguyên, hư vô hoa đều xuất hiện, những này hòa thượng ngược lại là thật bảo trì bình thần bối, chẳng lẽ tất cả những thứ này cùng nơi này hòa thượng có quan hệ? Phong Lăng Tâm Nghiêm lì nói: "Thĩnh Phong nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, không có trả lời. Hư vô bên trong lại có một đạo âm trầm âm thanh chậm rãi truyền đến lão quỷ, đây là chọc đầu bên trên con giận, minh bạch. Tất cả mọi người minh bạch, ngươi cần gì phải cố lộng huyền hư đâu? Ngươi một đường mà đến chẳng lẽ còn theo cái gì hảo tâm? Khi kì, những này hòa thượng mặc dù dối trá, tốt xấu còn coi trọng bọn họ cái gì cẩu thí nhân quả. Ngươi lão nhi này ngược lại tốt, phân thân hai chỗ, ngươi cũng không sợ ngươi làm tất cả đều thành người khác quần áo cưới?" Thịnh Phong nhìn chằm chằm hư vô cười nhạt một cái nói Lao phu ngày giờ không nhiều, bất quá là muốn tại Huyền Hải mở ra phía sau nhìn rõ ràng mà thôi. Ngược lại là đạo hữu, ngươi hậu bối nhặt có, ngươi cũng không quan tâm sao? Khi hì, người lão nhi bất ở chỗ này cầm Lao phu gánh trách nhiệm. U Minh Càn không giới ai dám đụng, Vương Ngộng tiểu tử hiện tại cùng Phật môn dây dưa, có thể thoát khốn là vận khí của hắn. Thân tử đạo tiêu, đó cũng là không thể làm gì sự tình. Dù sao có toàn bộ phụ Vân Sơn hòa thượng làm đệm lưng, Lao phu sợ cái gì? Thịnh Phong khẽ mỉm không cần phải nhiều lời nữa. Dã Nhân chờ chúng nhưng là sắc mặt có chút phát khổ, nghe hai người chi ngôn, cảm giác bọn họ hình như thành người khác đồ chơi. Mà còn vậy mà liên lụy đến toàn bộ Phật môn, cái này liền có điểm qua. Bọn họ đầu này mạng nhỏ tại toàn bộ Phật môn nơi này, đó chính là một giọt nước, lúc nào cũng có thể sẽ bị bốc hơi rơi. Tinh Phong nhìn ra trong lòng mọi người thất vọng, an ủi mấy vị tiểu hữu cũng không cần khủng hoảng, Phật môn từ bi, các vị thí chủ bất quá là may mắn gặp dịp mà thôi. Tất cả lấy Vương tiểu hữu là nhân quả, cùng mấy vị tiểu hữu không có quá nhiều quan hệ. Bạch Tuyết nhíu nhíu lông mày, nói khẽ lao ra tử, tên ngốc chỉ là một cái hồ bối, tu vi thấp. Làm sao sẽ liên lụy đến Huyền Hải Phật môn nhân quả đâu? Hắn cũng không phải là hòa thượng. Có phải là người giả sai? Tuyết Nhi, theo vi phụ đi thôi." Vương Ngộng ra vào điên lạc tiên địa, đã cùng Phật môn sinh ra xích mích, một kiếp này sợ rằng rất khó vượt qua. Bạch Tuyết khẽ giật mình, vừa muốn nói cái gì, thư vô bên trong một cơn chấn động, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, Bạch Tuyết duyên dáng cứ gọi to bên trong đã ở nơi đây biến mất không còn tâm tích. Hư vô bên trong đạo kia âm trầm âm thanh vang lên lần nữa mà danh, ra một tòa miếu, không hủy một đoạn tình cảm. Nữ Nhi của ngươi coi trọng như thế Vương Ngộng tiểu tử, làm sao như vậy nhẫn tâm để nữ nhi của ngươi khó chịu? Ha ha, chẳng lẽ để nữ nhi của ngươi bước ngươi gót chân? Hừ, Vân Thiên, ngươi liền vãn bối của mình đều chiếu cô không được, có tư cách gì nói lão phu? Nếu như tiểu tử này có thể qua Phật môn cửa này, lão phu tại nhận hắn làm rể hiền có gì phương? Hư vô bên trong một đạo thanh âm uy nghiêm chậm rãi đến, phiêu miểu bất định. Âm trầm âm thanh hì hì cười một tiếng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Vân Thiên, Mạc Danh, hai vị này tiền bối cũng tới, người nào có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra? Nhỏ khiếu hoa tử rên rỉ một tiếng, không thể tin nghe được tất cả. Tinh phòng ánh mắt thâm nhưng là nhìn chầm chầm thiên linh trong tay trắng trong suốt đóa hoa. Đoan Hoa Yên tĩnh an lạnh, nhàn nhạt kỳ dị đạo vận lưu truyền, phàm phất tại tẩm bổ bên trong đồ vật. An lạnh đóa hoa bên trong tỏa ra một đạo ngất ánh sáng màu vàng vòng viên thuốc tại giới chỉ tiến vào một khắc, vậy mà khẽ run dậy, phàm phất đối giới chỉ đến cực độ hoảng hốt. Tay nâng đóa hoa tiên linh có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm hạt giống, đột nhiên niết niết miệng, đưa ra hổ trảo liền nghĩ nắm qua viên thuốc, quỷ dị chính là giới chỉ tại cái này, một khắc lại tỏa ra một sợi lục mang hướng về hạt giống mà đi. Hạt giống tại cái này, một hình như một cái hoàng tiểu hài, run, run kịch Cũng không biết là sợ tiên linh vẫn là giới chỉ. Trong hoa dị biến không có trốn qua mọi người đôi mắt, tại mọi người nhìn kỹ, nho nhỏ trắng trong suốt đóa hoa bên trong một những hạt hạt giống tại cái này mơ khắc, đột nhiên nở rộ một đạo nồng đậm quang mang, trong thoáng chốc, mọi người phản phất nhìn thấy đóa hoa bên trong một đạo huyền chuyển cực hạn dáng người chậm rãi xuất hiện, tựa như trong hoa tiên tử, một đôi tú mục yêu thương nhìn chằm chằm viên thuốc, tiếp theo thân hình tản đi khắp nơi, biến mất không còn tăm tích. Giờ khắc này, hư vô chi hoa phảng phất có cảm giác, trong phút chốc nở rộ không có gì sánh kịp tia sáng, thương mang tiên điệu, một mảnh mê ly. Tất cả những thứ này thoáng qua liền qua, chờ mọi người lấy lại tinh thần. Từ vô chi hoa đã là thoát ly tiên linh ma chảo nhẹ nhàng tại Ngộng Hàn Nguyệt bên cạnh dạo qua một vòng, tiếp theo lượn lên, tiến vào Ngộng Hàn Nguyệt trong ngực. Thiên linh mờ mịt luông cuống, vây nho nhỏ cánh tại nguyên chỗ mà người. Lúc này biến cố Vương Ngộng cũng phát sinh biến cố, lần này không còn là nhiều một cái, mà là triệt để mất đi vết tích. Tính cả biến mất còn có cầu vĩ. Một cái xanh thông thả giới chỉ nhẹ nhàng lượn vòng một vòng, cũng bay đến Ngộng Hàn Nguyệt bên cạnh, đeo ở trong suốt như ngọc trên ngón tay. Giờ khắc này, ra lành lành hai mắt, hai đột nhiên tại đôi mắt bên trong bắn ra, tựa xuyên thủng tầng xuyên qua hư vô. Đạo kia sáng này thoáng qua liền qua. Mọi người ngạc nhiên hoàn hồn mấy mắt, Ngộng Hàn Nguyệt đôi mắt đã khôi phục lành lặn. Chỉ là ánh mắt có chút hoang hốt, có chút mê ly. Mắt đi Vương Ngộng Tiên linh thành một cái không có nhà hải tử, y nha nha nha vô bốn quạt cánh nhỏ tại bốn phía tìm rất lâu, cuối cùng mờ mịt rơi vào Ngộng Hàn Nguyệt bả vai, con mắt như đa quý tràn đầy bất lực cũng không hiểu. Một hệ liệt biến cố thoáng qua liền qua, dã nhân chờ chúng có chút mắt trợn tròn, mở mịt nhìn xem Tinh Phong. Bây giờ tại trong con mắt của bọn họ cũng chỉ có người này già mà thành tinh lão đầu có thể nói cho bọn họ một chút đáp án. Đinh Phong nhưng là cao mày dò xét Ngộng Hàn Nguyệt rất lâu, thâm thúy đôi mắt bên trong thoáng hiện một cỗ thần sắc lo lắng. Cuối cùng lập đầu, nhìn chằm chằm hư vô thở dài nói Phật ra coi trọng nhân quả, nhân quả lại chồng ở trên thân người khác. Phật môn giải thoát, cuối cùng giải thoát lại là cái gì? A Di Đà Phật, thiện hai chuyện hai. Thí chủ bởi vì, Phật môn mặc dù không biết, lại sáng. Phật môn quả, thí chủ theo sáng, lại không biết. Lần này cũng không phải là ta Phật môn dốc hết sức vì đó, thực bởi vì tạo hóa biến số gây ra. Sai lầm, sai lầm mấy cái tăng nhân chậm rãi dáng lâm nơi đây, lảo vận chạy xuôi. Từ bi thương đời đôi mắt bên trong nhưng lại một tia người khác khó mà phát giác bất đắc dĩ. Bạch Viên nhẹ nhàng nhẹ ngào một tiếng, chạy đến một vị Lao tăng trước mặt, vung vẩy trắng chào chỉ vào thiên Linh. Lao tăng gật gật đầu hai tay hợp thành chữ thập nói lão nạp Phổ Đức, gặp qua các vị thí chủ. Cái gì? Người là Phổ Đức đại sư, nhỏ khiếu hoa tử mấy người kinh hãi, cùng nhau không lưng cùng kính thi lễ. Liên đối Phật môn có chút chống đối phong lẫm tâm cũng không dám lô mãng. Lao tăng khẽ mỉm cười, hoàn lễ nói các vị thí chủ đều là thiên hỉ đại lục thiếu niên nhân tài kỳ xuất, phía sau, phương thiên điệu này cần mấy vị chống đỡ cả hồn. Khôn. Không cần đa lễ. Tính phong sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói đại sư, nếu như chỉ là vì hối hại, đại sư chắc hẳn sẽ không như vậy làm việc. Phật môn đến cùng xuất hiện cỡ nào biến cố, cần một cái hậu sinh vãn đối tới đây giải quyết xong nhân quả. Chương 359, giao dịch, chương 359, giao dịch. Thanh tiên như gương, chiếu thấu một phương thiên địa. Thương mang ở giữa sinh mệnh khí tức n tụ. Nơi xa đưa mắt có thể thấy được dãy núi mây mù phiêu miểu, tường vân dày đặc, tựa như thần tiên cảnh giới. Đại điệu bên trên nhưng là khe dãy ngang dọc, hình như trải qua một phen kiếp nạn bị vứt bỏ thổ địa. Như vậy an lành chi địa, lại không có sinh linh tụ tập. Thương Mang ở giữa, như ẩn như hiện hỗn độn khí tức chạy xối. Gặp trống không hư vô chi địa, tóc trắng tiêu điều vắng vẻ Vương Ngột ôm ấp Ngột Hàn Ngụy Tiên Tính đứng thẳng. Nắng gắt như thiêu đốt chiếu rọi vạn cổ thanh thiên, viên nguyệt nhạt như ảnh lơ lửng bình độ, Tiên Tính án lạnh. Nhất nguyệt một vai chọn, giờ khắc này Vương Ngột tựa như một tôn bất hủ sinh linh sừng sững thương mang. Bên kia, đứng đối mặt nhau ba cái giống nhau trung niên hòa thượng yên lặng nhìn chăm chú Thương Mang. với nhau cũng không biết trải qua bao lâu. Thương Mang cái kia kia như, có, như không khí tức dần dần Hai mắt đỏ Sầm Tăng Nhân cuối cùng động, vừa xài bước ra, chẳng tới thước cùng, phản phất chính xác thân thể dung nhập thanh tiên. Thương mang như gương, một đôi đỏ sẫm hai mắt thay thế qua mình. Mảnh thế giới này thay đổi đến mê ly không chừng. Thương khung dị biến một khắc, một đôi vô biên bản tay lớn từ hư vô bên trong lộ ra, vô biên vô hạ, một trường thương cùng. Thẳng hướng về Vương Ngộ đập xuống, một trường này, phản phất muốn đập điều này phương tiến địa, áp sập hư vô, để cái này thế giới tiêu tán vô hình. Vương mặt lạnh nhạt, chầm chầm mặt hòa, niên tăng rãi nói đại chí đại sư, hắn vẫn là ngươi sao? Trung niên tăng nhân mặt hiện lên buồn thương. Trở dài nói thí chủ, ngươi chấp nhất tại hư ảo, bận tăng bất quá là đánh vỡ ngươi chấp niệm mà thôi. Là ta cũng không phải ta. Thí chủ, loại bỏ chấp niệm, tâm rộng thiên địa phương rộng lớn, đi ra ngoài mới có thể giải thoát. Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói đại sư, không phải Vương mộ si mê, là người mê tại bản thân. Phiến thiên địa này yếu ớt cũng được, tồn cũng được, đại sư ngươi đều là người chứng kiến. Đáng tiếc, đại sư lại lựa chọn đi ra ngoài. Vương Mô bất quá là vô ngần biển cả một đầu cá bơi mà thôi. Nhìn chăm hư vô bên trong lộ ra bàn tay lớn, Vương Ngộng không tránh không né, một bước bước vào hư không. Bến nhỏ như vậy vô song, Phàm Phật muốn hủy diệt Thương Khung bàn tay quỹ dị xuyên qua Vương Ngộng, thẳng ép xuống mặt đất. Phàm Phật Vương Ngộng là vô hình, hay là bàn tay lớn vô hình? Thương Khung bên trong, đỏ sầm hai mắt lệ sắp đột hiện, một chuỗi Phật châu tại Thương Mang bên trong bay ra, quay tròn xoay tròn bên trong, ba đạo hai mắt đỏ sầm kim thân Phật tượng chật ních Thương Khung. Con đường Phật châu hóa thành san sát Phật quang tản đi khắp nơi Lưỡng Lượng chi sơn, phiêu miểu trôi dạt cùng Thương Mang bên trong. Thanh thiên như gương, Phật quang trượng, sơn lơ lửng. Thương Mang tại cái này, một khắc thành một nhân thổ, giới. Vương mặt biến hóa, Tú Đầu Liệp nhìn đôi mi thanh tú có chút khép kín mộng Hàn Nguyệt, lẩm bẩm nói cái này Phật Châu là cái gì? Thế nào lại là chân hình? Sư tỉ. Hư Vô bên trong vô số phiêu miểu vần quanh tiên sơn vẩn quanh ba tòa kim thân Phật tượng, giữa thiên địa Phật âm anh minh, an lành bên trong nhưng lại ngang ngược khí tức lưu chuyển. Hư Vô chấn động, ba tòa kim thân Phật tượng đồng thời lộ ra kim quang cự thủ tại Hư Vô trung hình thành quỷ dị vạn ký tự hào, hướng Vương Ngộc ép xuống. San sát kim quang sơn cũng tại khắc đó hạ xuống đạo đạo thân lên, có chút khó có thể chầm chầm Hư Vô, cảm giác tự thân có bị giam cầm dấu hiệu. Vạn đạo Phật quang tới người, uy áp bao phủ thiên địa, tựa như là Phật giáo hộ pháp, trấn áp thế gian tất cả tội ác nguồn gốc. Vương Ngộng tóc trắng tiêu điều vắng vẻ, đứng tại Vạn đạo kim quang bên trong tựa như hầm sâu vũng lầy. Thanh thiên bên trên Phật âm hắt vang, kỳ dị ký hiệu chậm rãi ép xuống, Vương Ngộng thể xác tinh thần câu chiến, trong thoáng chốc, có loại tùy thời tiêu tán ảo giác. Thiên địa vốn hư ảo, thí chủ thả xuống chấp niệm, theo bần tăng đi ra ngoài trung niên hòa thượng từ tâm rất rõ ràng, từ bi hai mắt tràn đầy thương tiếc. Ngộng ngộng trong, tán, cái quang, muốn tan nội tâm tất cả Chính mình cứ như vậy muốn tiêu tán sao? Nhìn xem trong ngực ngộng Hàn Nguyệt, Vương ngộng có chút điểm đăm chất. Hắn hiểu được mình bây giờ vẫn là thân thức, chính mình Thức Hải Thiên Địa vẫn tồn tại như cũ, chỉ là tại cái này một khắc, Thức Hải Thiên Địa liên hệ càng ngày càng yếu. Nếu như nói lần trước cùng U Minh Linh môn tranh, đánh cực là chính mình Thức Hải Thiên Địa tại Huyễn Trần là giả, tại toàn bộ sinh linh trong mắt là giả. Như vậy Phật môn đánh vỡ hư ảo, bản chất cho rằng Huyễn Trần hư ảo, đánh vỡ địa, cải tạo Phật giới. Nơi đó là trường sinh, cũng là Phật giới lời nói chân thật tồn tại cực lạc thế giới. Phật môn nhân quả, tại cái này một khắc, Chính mình thần thức lại đụng phải huyễn chân đồ vật, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thiên Tâm. Thiên Tâm Vương Ngộng nhìn chằm chằm giống như tấm gương trong suốt thanh thiên, nhìn xem cái kia một đôi ngang ngược đỏ sẫm hai mắt tự lẩm bẩm. Đương nhiên, Vương Ngộng trong mắt lóe lên một tia sáng. Lực hư không, một bước lên trời, lại lần nữa đón nhận hư vô bên trong cái kia áp sập thanh thiên, tan rã vạn vật vạn ký tự hào. Đây mặt Từ Bi trung niên tăng nhân lắc đầu thở dài nói thí chủ, ngươi nhìn không ra, làm sao đi ra. Vương Ngộng ánh mắt trọng, đầu lơ lửng khắc, nhiên ở hư không. Hai tay đột nhiên ném đi Ngộng Hàn Nguyệt chuyển dáng người nhẹ nhàng nằm tại viên nguyệt hư ảnh bên trong, một đầu thác nước tóc buông xuống tàn, một bộ áo trắng tại viên nguyệt bên dưới thoảng hiện mê ly rực rỡ, nguyệt quang như nước, mỹ di tiên tử, nguyệt trung tiên tử không gì hơn cái này. Vương Ngộng đau lòng liếc nhìn viên nguyệt bên trong nguyệt chuyển vô cùng kiều diễm. Ngộng Hàn Nguyệt bị viên nguyệt bao quạ thân ảnh phản phất tại giờ khắc này hấp dẫn mê ngông thanh thiên vô biên và quang. Viên nguyệt nhu hỏa kia sáng lở rộ, kèm Tất đều tại Điện quang ở giữa, Vương Ngục lại trở lại Kim Quang giam cầm không gian phía dưới, Tử Viên Nguyệt bên trong ôm giam Ngục Hàn Nguyệt thân thể gấp rơi mà xuống, lưu lại Nhược Nguyệt chống đỡ vạn ngứ tự hào. Trơ tất cả những thứ này kết thúc, Vương Ngục bên cạnh đã nhiều một cái hoàn sợ cực hạn trung niên hòa thượng. Một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Vương Ngục nói bần tăng cùng ngươi cũng không có thù hận, thí chủ vì sao muốn như vậy? Vương Ngục liếc nhìn trong ngực Ngục Hàn Nguyệt, cảm giác không có thay đổi gì, thở một đầu khẽ phủ, bên kia đại chí sư Tâm rất rõ Chỉ có đại thất lưu động. Vương đâu? Vẫn là thiên hy chi tâm, hay là thiên tâm thạch. Trung niên tăng nhân sắc mặt phát khổ nói thí chủ, bần tăng thật không hiểu ngươi nói cái gì, vẫn là thả bần tăng trở về đi, bần tăng tay chói gà không chặt, vậy có thể cùng tiên ra sánh vai à. Vương Ngọc lắp đầu, nhìn xem thương mang nói khẽ cái này chắc là Phật môn giam cầm ngươi cách làm, đại trí đại sư, ngươi nghị siêu thoát, hiện tại còn không phải thời điểm. Phật châu ba phủ, chắc hẳn Phật môn đã sớm chuẩn bị, đại sư, nếu không chúng ta thương lượng làm sao Lúc này Hư Vô bên trong Thanh Tiên bên trên cặp kia đỏ sẫm hai mắt mặc dù ngang ngược vẫn như cũ, lại lâm vào ngắn ngùi trầm trạm, nhìn chằm chằm cùng Vương Ngột đứng chung một chỗ tăng nhân lâm vào mê man. Phật quang vẫn như cũ giam cầm Hư Vô, bất quá cái kia lơ lửng vạn ký tự hào lại không tại hạ xuống. Trung niên tăng nhân có chút bất đắc dĩ, thậpực nói đánh cái gì thương lượng. Bần tăng có thể nói cho ngươi, hai người bọn họ bần tăng có khống chế không được. Nếu như ngươi muốn cầu bọn họ buông tha ngươi, vọng tưởng. Vương Ngột lắc, lắc đầu nói đại sư hiểu lầm, ngươi đi ra, bọn họ liền sẽ tiêu vong, ngươi đứng thẳng huyễn đi tìm tìm người chân thực, ngươi chúa tể Phật môn cũng được, chiếm linh tiên địa cũng được, đều cùng Vương Ngộ không có quan hệ. Vương Ngộ còn làm ta nho nhỏ tu sĩ, bất quá ngươi còn sót lại bản thể có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Trung niên hòa thượng qué dị nhìn chằm chằm Vương Ngộ nói nói hồi lâu, ngươi mục đích là muốn đàn ta. Vương Ngộ gật gật đầu thần sắc trang nghiêm nói đại sư, Vương Ngộ vị sư tỷ này người cũng nhìn thấy, tại Vương Ngộ thức hải thế giới bị thiên địa chi lực gây thương tích, không phải là huyễn chẩn nhân thể khôi phục thần trí. Vương đại sư đi ra, đại sư bản nguyên một điểm phân là đủ, sẽ không ảnh hưởng đại sư với Trung niên tăng nhân một người Vai đầu liếp nhìn hư không đứng thẳng, từ bi đẩy mặt tăng nhân, lại nhìn một chút thanh thiên bên trên đỏ sầm hai mắt, rơi vào trầm tư. Vương Ngọc nhìn thấy tăng nhân có chỗ độc tâm, tiếp tục ở bên cạnh đầu độc nói đại sư, nếu như ngươi ra vào huyết trận, Từ Tâm cùng giết chóc khẳng định sẽ nương theo. Nếu như thời cơ không đối, thức tỉnh có thể không phải đại sư ngươi. Hai người ở chỗ này cảm giảm lại nhại, thương khung bên trong Phật âm vẫn như cũ, nơi đây lâm vào quỷ dị bầu không khí. Vương Ngọc gấp, chỉ là không ngừng ra. Trung niên tăng nhân nghe đến biểu lộ phong phú, phảng phất nhìn thấy tương lai tốt đẹp. Thời gian đang chậm rãi sói mòn. Thương khung bên trong đỏ sẫm hai mắt đột nhiên xuất hiện ba động. Một tia bạch mang phản phất tại thiên ngoại bay qua, kéo theo phiến thiên điệu này thương mang xoay tròn tốc tốc. Thương khung tại trong khoảnh khắc phát sinh nguy chuyện. Đấu chuyển tinh di, càng khôn biến ảo. Chờ tất cả cố định phía sau. Vương Ngộng hoàng sợ phát giác tự thân vậy mà xuất hiện tại một nơi kỳ dị. Dòng suối nhỏ chạy nhỏ giọt hướng chạy phương xa, yên tĩnh an lành, vô thủy không có cuối cùng, cũng không biết cuối cùng hướng chạy phương nào. Bốn phía thương mang ngẩn, không nhìn thấy vô. Thương mang bên trên, thanh tiên xuất hiện, minh lượng dị thường, đã thấy không đến mặt trời. Bốn phía bạch hoa chập tròn, hương thơm thấm mũi. Căn loại kỳ dị đóa hoa nở khắp cả đại địa, một mực kéo dài đến hư vô phần cuối, không nhìn thấy bờ. Vương Ngộng mờ mịt một chút túi đầu xem xét, tâm đột nhiên treo lên. Chẳng biết lúc nào một mực ôm vào trong ngực Ngộng Hàn Nguyệt vậy mà không thấy vết tích. Mà bên cạnh mình ngược lại là nhiều một thân ảnh, cậu vĩ vậy mà sững sờ đứng tại bên cạnh mình, xem bộ dáng là triệt để chơn váng. Tại hắn cách đó không xa, một khối chỉ có bàn tay lớn nhỏ trong suốt như ngọc, mặt ngoài giống như tấm gương minh lượng tuyệt đầu, bên cạnh góc. Vương Ngộng trong một bội, trong một chút, vậy mà lục ra chính mình đại, thiên linh trợ linh thú đại không thấy vết tích. Trong đối chỉ là thiếu hư vô hoa, mà khác ngược lại là điều tại. Mở Mịt một chút, Vương Ngộng trong lòng hơi động đoán được một điểm. Ngoại giới có thể phát sinh dị biến, thần thức của mình đã trở về chân thân, chỉ là vì sao sẽ đến nơi này, nhưng là nghĩ mãi mà không rõ. Chủ yếu nhất, hiện tại Mộng Hàn Nguyệt thần thức đâu? Nghĩ tới đây, Vương Ngộng càng thêm bối rối đau lòng. Tại chính mình thức hại bên trong, Mộng Hàn Nguyệt thần thức vẫn còn tồn tại, chính mình làm xong tất cả, còn có sinh cơ. Có thể chính mình chân thân xuất hiện, chứng minh thần thức của mình còn chưa tan vỡ, có thể Mộng Hàn Nguyệt thức đi đâu rồi? Mơ Mịt tứ phương rất lâu. Vương Ngộng túi đầu liếc nhìn bên chân óng ánh thạch đầu, vừa định đưa tay cầm lấy, phong ánh trắng tinh thạch đầu phía trên lại nổi lên một tia ba động kỳ dị, tiếp theo một thân ảnh bỗng bệnh lượn lờ tại thạch đầu bên trên huyền hóa, cuối cùng trung niên hòa thượng đại trí xuất hiện tiên điệu bên trong, một đôi bình hòa hai mắt không ngừng tản đi khắp nơi dò xét, hình như tại nhận ra nơi đây là thần thánh phương nào chi địa. Quỷ A Thê lương kêu thảm tại Vương Ngộng bên cạnh quân quần. Vương Ngộng giật mình, đầu lại, này giống nhiên hồi hồn, chỉ vào trung niên hòa thượng Hoa Hoa to. Vương Ngộng không nhịn được đá một chân mắng cẩu đạo sĩ, gì? Cẩu Vĩ bị Vương Ngộng mắng khẽ giận mình, kỳ quái nói Vương Ngộng, ngươi trưởng nào thì thay đổi đến như vậy không nhã nhặn. Vương Ngộng cũng là sửng sở, lập tức tức giận trừng mắt liếc. Lại lần nữa quan sát một cái trung niên tâm nhân, lại phát giác bên cạnh vậy mà xuất hiện hai cái nhàn nhạt hư ảnh. Vương Ngộng ngẩng đầu nhìn một chút hư vô, đột nhiên nhắm lại hai mắt, thần thức chìm vào thức hải. Tiến vào nháy mắt, quỷ dị phát giác nguyên bản hỗn độn khí tức tràn ngập thức hải thay đổi đến mơ hồ Cái gì cũng không nhìn thấy, hải địa bị cách. Chính mình hải, chính mình địa, nhưng bây giờ là cái gì cũng không nhìn thấy, không cảm giác được. Vương Ngộng hoảng sợ, trong lòng nhất là lo lắng vẫn làm Ngộng Hàn Nguyệt. Nương thần xem, lờ mờ cảm giác chính mình thức hải thiên địa bên trong có một vòng viên nguyệt hư ảnh tại thương mang ở giữa trôi dạt, trong thoáng chốc, bên trong phòng Phật có một đạo huyện chuyển dáng người ngủ say. "Thí chủ, nơi này là địa phương nào?" một tiếng Phật hiệu đánh gay Vương Ngộng. Vương Ngộng thu hồi tâm thần, chăm chú nhìn chằm chằm bóng ánh thạch đầu. Chung Nhiên hòa thượng giật nảy mình, nắm lấy thạch đầu ôm vào trong ngực, ồn ào nói: "Thí chủ, cũng không thể thật tân a." nhiên, nghi hoặc nhìn Vương Ngộng nói: "Ngươi có phải hay không rất lâu không ăn đồ vật, nghĩ như thế nào ăn đầu?" Nhìn đem cái này quỷ đại sư dọa đến. "Đúng." Đại sư, với thạch đầu giống như là một chiếc gương, nơi nào bán? Vương Ngộng không có phản ứng cầu vĩ, nhưng thần nhìn chăm chú lên trung niên tăng nhân đạo đại sư, chỉ cần một điểm, Vương Ngộ giúp người đi ra hư địa. Nơi đây đại sư có thể hiện thần, chắc hẳn đại sư cũng minh bạch nơi đây là hư ảo. Vương Mộ có khả năng xuyên thấu hư vô, chân thân đến đây, đại sư có lẽ tin tưởng Vương Mộ có năng lực mang đại sư cùng đi ra khỏi đi. Trung niên hòa thượng do dự một cái, chỉ chỉ cầu vĩ nói hắn thỉnh thoảng cũng tới sao. Vương Ngộ lắc lắc đầu nói cầu đạo trưởng cũng không phải là chân thân, chỉ là hư ảnh. Ngươi nói bậy bạ gì đó, đạo. A. Cẩu Vĩ mới vừa nào một câu, Vương Ngộ đã thân thủ đập vào Cẩu Vĩ trên đầu, ngăn cản Cẩu Vĩ nói tiếp. Trung niên tăng nhân hoài nghi dò xét hai người một chút, trầm tư một chút nói cũng được, nếu như ngươi có thể mang bẩn tăng đi ra, bẩn tăng liền đưa ngươi một thôi. Vương Ngộ nhìn Đại Trí chỉ là ôm thật chặt, nháy mắt minh bạch Đại Trí đang chiêu, gật đầu nói đại sư yên tâm. Chỉ là đại sư thoát ly hư cảnh, tại Huyễn Trần Thiên Địa, Vương Ngộ sâu kiến đều không phải. Bất quá đại sư nếu như đổi ý, Vương Ngộ cũng không có biện pháp gì. Giạng này, đại sư Phật Tâm Từ Bi, trước giao cho Vương Ngộ thay chiếu cố, ra đến hư địa, lại trả lại làm sao? Đại chí sững sờ nhìn xem Vương Ngộng nói bần tăng Phật thân ngươi há có thể chịu cố, ngươi không phải nói đùa sao? Vương Ngộng trịnh trọng nói đại sư không cần lo ngại, Vương Mỗ tự có biện pháp. Đại sư cho rằng làm sao? Đại trí khẽ mỉm cười, rất tùy ý tại bóng ánh thạch đầu bên trên vỗ vỗ. Đứng ở bên người một đạo hư ảnh một bước phóng ra thẳng đi tới Vương Ngộng bên cạnh. Mơ Hổ Cẩu Vĩ nhìn thấy một cái dáng vẻ trang nghiêm, đầy mặt từ bi hòa thượng như ẩn như hiện, Phật tâm từ bi, làm cho lòng người bên trong lập tức lòng. Đại chí nghiền nhìn Vương Ngộng nói bần cái này Phật thân chủ tính toán xử lý như thế nào. Vương Ngộng quan sát trước người tượng Phật một cái, suy tư một chút, từ trong ngực lấy ra một cái cổ pháp lực đỉnh. Phía trên vết rỉ loang lổ, phản phất từ viễn cổ đi tới, tuyết nguyệt vết khắc điêu khắc loang lổ. Tại cổ vị cùng trung niên tăng nhân kinh dị bên trong, Vương Ngộng vậy mà dùng tiểu đỉnh chụp vào từ bi phi mở thân ảnh, một đạo quang hoa hiện lên, hư ảnh biến mất, chỉ có tiểu đỉnh chơi dạn. Đại trí sắc mặt đột biến, nhìn chằm chằm Vương Ngộng nhất thời nói không ra lời. Chương 360, điên lạc lại xuất hiện, chương 360, điên lạc lại xuất hiện. Thương mang ở giữa, bạch hoa chập chờn, mùi thơm ngát thấm mũi, Thương mang nhưng là một mảnh xóa. Phiêu miểu khó lường, tựa như tiên cảnh. Cảnh đẹp như vậy, lại không có sinh mệnh dấu hiệu lưu động. Bạch hoa nếu có linh, cô tịch tướng mạo kèm. Tại cái này phương diễm nhược mộng chi địa, Vương Ngọc lại cảm giác đặt mình vào cùng vô biên hư vô bên trong. Cô đơn, lo lắng sông lên đầu. Vương Ngọc đứng ở nơi đó trầm tư, đại trí sắc mặt nhưng là có chút phát khổ. Sương sơ nhìn chằm chằm Vương Ngọc rất lâu, cau mày nói thí chủ, bần tăng bị ngươi thu vào cái kia trong đỉnh sẽ không có cái gì nguy hiểm a? Vương Ngọc đầu, nhẹ giọng cười nói đại sư, Phật tâm tử bi liệu không có gì đáng ngại chỉ bất quá ngươi sát lục chi tâm vẫn là thu lại tốt, nơi đây bạch hoa tranh diễm, đẹp không sao tả xiết, hắn tại cái này có chút đốt đàn lối hạc, phá hư phong cảnh a. Cầu Vĩ vẫn có chút hồ đồ, nhỏ giọng thầm thì nói chúng ta ở nơi nào? Hòa thượng này có là chuyện gì xảy ra? Vương Ngọc lắc đầu, đánh ra xung quanh một vòng, mơ hồ cảm giác nơi này có chút quen thuộc hương vị, suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng, mơ hồ minh bạch một chút, chỉ là có chút không nghĩ ra chân thân của mình làm sao trở về ở đây. Siêu hư vô bên trong một đạo lưu quang lướt qua, một đầu kim đột nhiên bay tới, tại ba người bên cạnh xoay quanh một vòng, trốn vào trong bụi hoa. Cẩu Vĩ nặng nhân, chạy qua cũng không quản bách hoa chiểu trộm, mở ra bụi hoa nhìn thoáng qua quái khiếu mà nói Kim xà, không, Kim Long, là đầu Kim Long. Vương Ngộng cùng đại trí nghe xong cũng đưa tới, cuối cùng thấy rõ đồ vật bên trong. Đây là một đầu nho nhỏ, nhỏ đoan chừng chỉ có bàn tay lớn nhỏ sinh vật. Toàn thân kim quang lóng ánh, ngũ trảo vào câu, đầu mọc sừng rồng. Một đôi đột một đôi mắt sợ sệt nhìn chằm chằm ba người, nhìn thấy Vương Ngộng nhưng là vui mừng, siêu một cái nhảy lên đến Vương Ngộng bà bay. Nho nhỏ Long chảo thật chặt lấy Vương Ngộng hai trắng, nhìn thấy thân nhân tử, đại đại đôi mắt bên trong lại có lệ quang phụ chào. Cẩu Vĩ Ngọc Nhân nhìn chằm chằm rất lâu, nói đây là một đầu long a, quá yếu có, chỉ là long từ mây, hổ từ gió. Thứ này làm sao như thế điểm? Đại trí góc qua sáng bóng đầu chọc giò sét rất lâu, đương nhiên góc cái mũi người người, kỳ quái nói làm sao thơm như vậy. Cẩu Vĩ cũng xông tới đưa ra cái mũi liền nghĩ nghe, thình lình nho nhỏ đồ vật đột nhiên huy động đuôi rồng tại Cẩu Vĩ trên mặt quất một cái, tiếp theo thân thể nho nhỏ vậy mà chui vào vương nọng ôm ấp không tại đi ra. Đồ vật tuy nhỏ, cái này một đuôi lực lượng nhưng là rất rõ ràng, may mắn Cẩu dày thịt béo, miệng không có bay, bất quá trên mặt đã xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Cẩu bị đau Võ mặt giận dữ nói cái quái gì, Vương Mộng ngươi thứ này có hay không giáo dục? Đau chết bần đạo. Vương Mộng có chút buồn cười, túi đầu liếc nhìn trong ngực lộ ra nửa cái nho nhỏ đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ vật nhỏ dò xét rất lâu, trong mắt sáng lên, ngạc nhiên nói tại sao là ngươi? Ngươi thật đúng là nhận biết ta, để ngươi xuống sinh này mau chạy ra đây cho bần đạo bồi tội, nếu không bần đạo ăn nó cầu vị hung tận trừng, rất có cắn một cái nát đầu này vật nhỏ hảo giác. Vật nhỏ trong miệng o o réo lên không ngừng, trong mắt nước mắt chớp động, bất quá lại đem cẩu không nhìn. Vương Mộng quái nói ngươi là Tầm Nhi, làm sao sẽ tới đây? Ngươi không phải niết bản sao? Cái gì Tâm Nhi chim nhỏ, đây là đầu long sao? Cẩu Vĩ giọ xét nửa thiên đạo. Vương Ngọc lắc đầu, nhẹ nhàng từ trong ngực lấy ra tiểu long ngưng ở trong lòng bàn tay ôn nhu nói Tâm Nhi, ngươi không phải tại hư vô hoa bên trong sao? Làm sao tới cái này? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Người xấu, người xấu. Mai Nhi tỉ tỉ chết, Ô Ô non nớt lời nói mang theo tiếng khóc nức nở. Cẩu Vĩ ngạc nhiên, đại trí nhưng là trầm ngâm rất lâu, thấp giọng nói thí chủ, đây chính là đồ tốt a bẩn tăng tại không có nhận thức bên trong đã qua, ăn nói độ nguyên đỉnh thiên tiếp đó là dễ như trở bàn tay, nguyên đỉnh phi thăng đều có hy vọng a. Bại hội, Bại hội Tâm Nhi nghe đến đại chí chi ngôn, siêu một đạo kim quang bay qua, huy động đuôi rồng tại đại trí trên đầu chọc hung hăng rút một kích, không đợi đến đại trí kịp phản ứng, Tâm Nhi một lần nữa xông vào Vương Ngộng trong lòng bàn tay, đột ngột long nhãn nước mắt long lùng, nhưng là tức giận không thôi. Vương Ngộng yên lặng, vô vô có chút đỡ lẫn đại trí, đột nhiên cảm giác cái này tăng nhân bỏ đi miệng đầy từ bi từ tâm thân, lanh huyết vô tình giết chóc thân, vẫn rất có nhân tình vị. Tâm nhi, nhi, cô nương không phải tại hư vô hoa bên trong tĩnh sao? Xảy ra chuyện gì? Vương Ngộng sợ lên Tâm Nhi nho nhỏ đầu ôn nói. Tâm Nhi tối đầu suy nghĩ một chút, Sợ sệt nói bốn cánh da hỏa muốn ăn ta. Vương Ngột im lặng, nói Tâm Nhi đừng sợ, đó là thiên linh, hắn sẽ không ăn ngươi. Mai Nhi làm sao vậy? Ngươi làm sao sẽ tới đây? Tâm Nhi lại lần nữa nghiêng đầu nghĩ một hồi, trong mắt bỗng nhiên thoáng hiện vẻ lo âu giới chỉ, ánh sáng xanh lục. Mai Nhi tỉ tỉ chết, đưa ta đến nơi này. Ồ ồ. Cẩu Vĩ nghe đến mơ mơ hồ hồ, cao mày nói hắn nói Mai Nhi có thể là người viên kia hả giống. Cái gì loạn lên tám hỏng bét giới chỉ ánh sáng xanh lục? Ngươi liền nói đây là nơi nào? Vương Ngột thân sắc lại có chút lo nghĩ. Đánh ra xung quanh một chút, cao giọng mở miệng nói Mai Nhi, còn tại sao? Ô ô hư Vô bên trong truyền đến từng trận ba động, hình như có người muốn tại Hư Vô bên trong sinh ra, thế lương khí tức bao phủ thiên địa, lại không nhìn thấy thân ảnh. Vương Ngộng ngưng thần lúc, thương mang Hư Vô bên trong một đạo kim quang chợt lóe lên, một thanh màu vàng đoạn kiếm tỏa ra hào quang chói sáng rọi rạc hư không. Trận trái trận phải tại ba người bên cạnh bồi hồi. Càng có một vết quỷ dị lục mang tại thương mang ở giữa thoắt hiện, từng tia từng sợi, phản phất muốn bao phủ Hư Vô thương mang. Nhìn chăm chăm Hư Vô dị biến, Vương mặt có chút nghiêm tản đi khắp nơi dò xét rất lâu, đưa tay tại Hư Vô bên trong nhấn một cái, một đóa dị diễm lệ mai hoa hư ảnh tại hư không rộ. Là như thế thế lượng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tàn lùi. Mai Nhi, là người sao? Vương Ngục nhẹ giọng kêu gọi, trả lời hắn chính là Mai Hoa hư ảnh càng thêm ảm đạm, phiêu miểu hư vô lại có tiêu tán dấu hiệu. Vương Ngục nhìn chằm chằm hư vô, trong lòng không khỏi đau xót. Hư vô chi địa, một mảnh xanh mây phiêu hốt mà tới, dần dần lại thay thế bạch vân lượn lở thương mang thế. Nơi đây an lành chung nuôi giữ tia quỷ dị. Xoẹt xẹt một thanh trường đao đột nhiên vạch phá mang, mang, theo không lực lượng chém xuống mang, địa, về chém xuống. Trường chưa đến, làm người sợ hãi hẳn ý đã ở nơi đây bà phủ. Cổ Vĩ kinh hãi, tại chỗ lộn một cái thoáng ly, vô số hoa tươi bị thân thể tàn phá, ép xuống một màn lớn. Đại trí ngược lại là cực kỳ sáng suốt, không hổ là đại chí thượng hào, tại cái này một khắc vậy mà lồn người xuống, trốn đến Vương Ngộng sau lưng. Xem ra hắn là tuyệt đối tuân theo trời sập xuống từ người cao đỉnh lấy logic. Vương ngọng cảm thấy im lặng. Để tại chỗ này hắn cuối cùng phát câu chính mình vậy mà là tu vi cao nhất một cái mặc dù nguyên lực thức hải thay đổi đến mơ hồ không rõ, đáng mừng chính là nguyên lực ngược lại là có tại. Vương Ngộng hai tay tại hư vô bên trong vỗ một cái, Tam sắc huyền kiếm cầm tại trong tay đón nhận hư vô bên trong vạch rơi một đao. Thương mang rung mạnh Trận vô khó khăn, một cú kịch liệt phong bạo tại bốn phía quân quần, mảnh mai bạch hoa trong chốc lát bị tản đi khắp nơi thổi lên, bọn họ đặt chân chi địa đã biến thành một mảnh trụi lủi đất trống. Vương Ngộng thân thể tại cái này, một khắc sầm sầm lui lại quân quít, đại trí giống như rời trong xương, đi sát đằng sau Vương Ngộng rút lui, vậy mà không có thoát khỏi. Vương Ngộng thở một hơi thật dài, quát người nào, mơ hồ, hắn cảm giác cái này một đao rất tinh tưởng, để cỗ này lực đạo chi cường nhưng là để hắn có chút khiếp sợ. Xoen xoen thanh ở trên mặt đất Một cái thân mặc áo giáp Khun mặt nhưng là Khô Lâu hình người sinh vật kéo lấy một thanh trường đao tại hư vô bên trong xuất hiện, chấm rãi dù sao ba người. Vương Ngột ngạc nhiên, nhíu mày nói thế nào lại là ngươi? Cầu Vĩ nhảy dựng lên ồn ào nói chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta đến đại tụ thôn sao? Chúng ta sắp xuất thế, mở ra đại môn thanh âm giống như máy móc tại đầu bộ xương chuyển ra. Vương Ngọng có chút buồn bực, xem xét nửa ngày, làm sao cũng giống là tại Vân Hải Quốc gặp phải cái kia Khô Lâu thân sĩ, chỉ là nếu như chính mình phán đoán không sai, nơi này hẳn là hư vô chi hoa vị trí thế giới bên trong. Ngày đó tại Bạch Hoa Quốc đã từng nhìn thấy hư vô chi hoa thần dị. Có thể cái này khô lâu sao đến cũng có thể đến chỗ này. Ngươi, mở cửa khô lâu huy động trường nào?" Thanh âm giống như máy móc cứng nhắc vô tình, tựa như là một cái vừa vận học được người nói chuyện. Vương Ngọc Yên lặng nói cầu Vĩ huynh, ngươi cùng đại thụ thôn nguồn gốc rất sâu. Có ngươi tại, những người kia là sẽ không làm khó. Chỉ bất quá nơi này cách Vân Hải cốc cách xa và dặm, tại ngươi cũng không có nhìn thấy đại thụ kia a. Cậu Vĩ hậm hực chỉ chỉ phía trước nói cái kia, đây không phải là nhà. Vương Ngọc theo cậu Vĩ chỉ phương hướng nhìn xem đi qua, kém chút cắn phá đầu lưới của mình, tại bạch hoa chỗ sâu, thật sự có một đoạn phảng phất là thương mang đại thụ bị cắt đứt một đoạn góc cây sấm xít, Tuyế Nguyệt vết khắc ba phủ, hình như kinh lịch vạn cổ tăng thương, nhìn khắp chẩn thế ta lùi. Tuyế Nguyệt nhiên luân tại góc cây bên trên phía bảy, mở ra đại môn máy móc gầm thanh thay đổi đến gấp rút, trường đao xoắn xoắn, lại lần nữa chém xuống. Cùng cái này khô lâu quái vật vương ngộng từng có giao thủ kinh nghiệm, ngươi lực lượng mạnh bao nhiêu, hắn liền lấy giống nhau lực đạo ứng đối, tuyệt đối không chiếm ngươi nửa điểm tiện nghi. Mà còn Vương Ngộng còn phát cái này quái từng người mà khác nhau, cũng không biết hắn dấu hiệu ở nơi nào. Lần trước giao thủ là hiện tại Vương vi, cái này vật lại còn là theo sau. Chẳng lẽ đến đỉnh Cái này quái vật cũng đã nguyên định lực lượng trống đỡ. chỉ bất quá nguyên định đã siêu thoát tiên địa, còn sẽ dùng được sao? Nghĩ thì nghĩ, Vương Ngộng cũng không dám do dự, cái này quái vật một đao chi lực cũng không phải là trường cho đẹp, tuyệt đối có ngưng nguyên định phong một trưởng hủy diệt đại nhạc thực lực. Vương Ngộng trường kiếm lắc lư, hoàn toàn mơ hồ thế giới ở trong tiên địa huyễn hóa. Các loại khí tức hỗn độn, khí tức hỗn độn, không có chút nào quy củ có thể nói, nhưng cũng là thần dị dị chí không đấu lực, cùng cái này quái vật so khí lực là tìm hai vạn. may mắn Vương giả, như cũng có thể vận này mơ hồ thế giới, là Vương Ngộng thức nguyên. Nguyên Lực Dị biến phía sau lần thứ nhất thi triển, không còn là đề các cầu, mà là một mảnh thế giới. Mở ra đại môn máy móc móc thanh tại mông lung thế giới bên trong quanh quẩn. Vùng thế giới kia hư vô vô ngẩn, mơ hồ không rõ, nhưng là nháy mắt để Khô Lâu quái mất đi phương hướng. Vương Ngọc nhìn chằm chằm rơi vào hỗn loạn bên trong Khô Lâu quái vật, đằng chật lẩm bẩm tức hải thiên địa, mảnh thế giới này vẫn là không có tác dụng gì à? Đáng tiếc, nguyên lực tăng dã, hỗn độn tạo hóa quyết không cách nào thi triển. Vương Ngọc lắc đầu, Nhi bước ra một bước, đi tới đại trước mặt sát tỉ mỉ, muốn nhìn rõ ràng đây cuộc có phải là đại thủ thấy. Cẩu sớm đã chạy chụp tới. Một đôi mắt nhưng là xương linh lợi không ngừng khắp nơi đảo quanh. Vương Ngục hiểu ý, tức giận cậu huynh, nơi đây là đại thụ thôn không khác. Nhị Nha trở về, thôn trưởng tức phụ còn tại, ngươi muốn hay không đi gặp Tỉnh Nhân Cũ? Cậu Vĩ sợ hai kiêm giận, quất bần đạo trung hậu trung thực, đạo tâm này liền, thế nhân đều biết. Ngươi mất ở chỗ này ra vẻ, ngươi làm những cái kia chuyện xấu xa bẩn đạo còn chưa cùng ngươi tính toán, còn dám nâng Nhị Nha. Vương Ngục im lặng, cười mắng ngươi trung hậu trung thực. Sợ rằng thế nhân biết là ngươi không thay đổi a, Vương Ngọc nói xong, không phản ứng cậu mà là chú nhìn gốc cây dò Càng xem, Vương Ngọc sắc mặt càng thêm khó coi. Cuối cùng vậy mà mơ hổ có chút trắng sáng. Cầu Vĩ cùng đại trí lấy làm kỳ, song tới nhìn hồi lâu, lại không có nhìn ra cái như thế về sau, tò mò hỏi làm sao vậy. Vương Ngọc lắc đầu, nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, chầm rãi nói đại sư, Phật môn rốt cuộc muốn làm gì. Điên lạc thiên địa có chút quỷ dị. Cái này cây tuyế nguyệt nguyên luân rất rõ ràng, làm sao sẽ tại cái này an lành Phật giới đồng thời xuất hiện. Đại trí lắc đầu, nhìn chằm chằm thương mang cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên người một đạo hư ảnh đỏ sẫm hai mắt như ẩn như hiện, phảng Phật pháp sập mang, chấp trưởng tạo hóa. Ba người trao đổi một khắc. Vương mộng cái kia mơ hồ không rõ mê ly thế giới cuối cùng sụp đổ. Khô Lâu Nhân kéo lấy trường đao một bước gần, bốn phía càng có vô số xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng vang lên. Từng đạo Khô Lâu thân ảnh ở trên mặt đất của khởi, bước chỉnh thể bộ pháp tại thương mang đại địa bên trên hành động. Những này quái vật không có thần thức, không có tư duy, như thế nào lại đi liên hệ những này mệt mại vô cùng hoa tươi đâu? Chỉnh thể bộ pháp tiếng động thiên vũ, đại địa bên trên bạch hoa tàn phá, hóa địa vị bùn. Thương mang vô, thay đổi đến Mà đạo đạo tại Khô xuất hiện khắc, cũng nổi ám quá mang. Phạm Phất mở ra một cánh cửa, mở ra một mảnh thời gian thông đạo. Đại trí sắc mặt thần dị, nhìn chằm chằm hư vô bỗng nhiên nói thí chủ, cẩn thận, nên đến đều tới. Đừng quên thí chủ lời hứa của ngươi, mang bẩn tăng đi ra ngoài. Vương Ngộng sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, đột nhiên bay đến hư không, tại xanh vân ti tia từng sợi thương mang huy động trường kiếm, sau lưng vô tận thương mang bên trong một thân ảnh u u mà lên, đập phá vạn cổ thanh thiên mà đến. Khóe động thương mang vỡ vụt. Hư ảnh gặp không, vô biên vô hạn, hai mắt đỏ sẫm, tóc trắng tiêu điều vắng vẻ. Giờ khắc này Vương Ngọc cực kỳ giống cùng sau lưng hư ảnh nhắm mắt theo dõi, đồng thời huy động trưởng kiếm chém xuống thương mang vô biên xanh mây. Hư vô chấn động, thương khung bên trên hình như xuất hiện một cái khe. Nàng rất có thể thấy rõ ràng, an lành huyễn chân khí tức chậm rãi chảy vào. Thanh âm sâu kiếm bỗng nhiên tại hư vô ở giữa vang lên thiếu niên lang, ngươi chân thân có thể vận dụng thức hải thiên địa lực lượng tạo hóa thiên địa hư ảnh, sắp thực ghê gớm. Nhưng ngươi thức hải thiên địa lân, thiên địa chi cũng bất là hư ảnh mà thôi. đáng tiếc, ngươi ý nhân muốn theo cái này trầm không được giải thoát a. Vương Ngọc chầm chầm hư vô rất lâu, nhiên cười nói tất cả nhân quả Trời Phật gia nhìn thấu liền biết, Tu Minh Linh môn đã về yên lặng, ngươi còn âm hồn bất tán, ngươi có phiền hay không a? Vương Ngột nói chuyện tùy ý, hư vô bên trong to lớn thân ảnh ánh mắt nhưng là băng lãnh cực hạn, bọn họ là một người sao? Đại địa bên trên, đại trí bên cạnh đỏ sẫm hai mắt thân ảnh tại cái này một khắc ngẩng đầu lên. Chương 361, hết ngồi đáy giếng, chương 361, hết ngồi đáy giếng. Nghiên Luân tăng thương, ai nhìn thấu Tuyến Nguyệt chô giạn. Hết ngồi giếng, lân, trời, một Vạn Trượng Kim Quang tại trường kiếm bắn ra, một vòng nắng gắt tại trường kiếm viên hóa, chiếu rọi vạn cổ thanh thiên, nắng gắt bên cạnh viện nguyệt hư ảnh xít sao gần bó, ánh sáng nhuộm ngộm, rơi vãi một chút tà dương. Trường kiếm tôi động nhật nguyệt dọc theo mênh mông hư vô, chém về phía từng tia từng tia xanh mây. Thương mang vỡ vụt, hư vô khói động. Còn chưa hoàn toàn bao phủ thiên khung xanh mây thay đổi đến không tại vững chắc, tại bóng ánh nắng gắt, nguyệt quang tùy ý bên dưới thay đổi đến từ, từ Thương mang trong, xanh mây nhỏ, tại trong khoảnh khắc một điểm khoan thai ánh sáng xanh lụ, thương mang ở giữa một ngôi sao, như thế nhỏ bé ánh sáng xanh lục lập lòe lại là như thế Meli. Một kiếm pha thương mang, tất cả những thứ này đến như thế đột đột, biến hóa nhanh chóng vượt ra khỏi tưởng tượng. Cẩu Vĩ có chút kinh dị, nhìn chằm chằm hư vô nói mụ, Vương Ngọc lúc nào thay đổi đến lợi hại như vậy? Thân ảnh này nhìn qua thật đúng là làm người ta kinh ngạc cá bần đạo làm sao tu vi liền lên không đi đâu. Người sai, không phải hắn tu vi cao, là cái này thiên địa có cố khí tức thuộc về hắn. Dễ vỡm, ngưng nguyên tu vi, lại có thể chúa tể một phương tiểu thiên địa một giọng dàn nuôi chậm rãi đi ra, Cẩu Vĩ theo tiếng, têu nhìn lại, da đầu lập tức bạo tạc, to một tiếng quỷ a thân thể đã là bắn ra lên nhảy đến đại chí phía sau liền kém ghé vào đại trí trên thân. Đại trí cũng là cả kinh, theo âm thanh nhìn, thật nhìn thấy một cái quỷ. Chỉ thấy một cái giàn mua bàn tay lớn từ đại thụ cọc bên trên chậm rãi đưa ra, chẳng chính là như thế làm người ta sợ hãi, tiếp theo một cái tóc trắng xóa đầu, Giả yếu thân thể chậm rãi từ nơi nào bỏ ra. Tấm này cảnh tượng so quỷ còn kinh người hơn, may mắn là ban ngày, nếu như là buổi tối, tuyệt đối phải hủ chết người. Lao nhân này ngược lại là rất thản nhiên, bỏ ra đại thủ cọc nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp theo nhìn xem cậu vĩ mỉm cười nói đạo hưu, rất lâu không thấy, thật là nhớ. Luôn luôn vừa vặn rất tốt. Cẩu Vĩ ngạc nhiên Quan sát tỉ mỉ lão nhân nửa ngày lại không có nhận ra cái lão quỷ này là ai. Hư vô xanh mây ngưng tụ thành nho nhỏ ngôi sao phía sau, vương ngụ to lớn vô biên thân ảnh tiêu tán không thấy. Ngưng thần nhìn chăm chú thương mang một chút, một bước đạp xuống hư không, đi tới đại thủ cộc phía trước, bốn phía vô số khô lâu quân đoàn rậm rạp chẳng trị chặt ních thú lũng, nguyên bản bạch hoa tranh diễm thung lũng sớm đã thay đổi. Mỹ lệ, tại những này khô lâu nhân trong mắt đoán chừng cùng cặn bã không có hai. Nghĩ không ra còn có thể ở chỗ này nhìn thấy tiểu Hữu, thật sự là khó được nga ngày đó tiểu Hữu làm sao không mang lão phu cùng đi. Vừa vận nhân Vương Ngọc hơi sử sở, thử dò xét nói ngươi là Tiền Bất Dị Đạo Hữu. Ha ha, làm khó tiểu hữu còn nhớ rõ lão hủ. Lúc dễ xa xưa, lão phu chính là Tiền Bất Dị. Tiểu hữu luôn luôn vượt vặn rất tốt. Vương Ngọc nghĩ đến Điên Lạc Tiên Địa sự tình, có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói đạo hữu chớ trách, Điên Lạc Tiên Địa dị biến quá nhiều, quên đạo hữu. Khó được đạo hữu có thể tự mình đi ra thật đáng mừng a. Cậu vị thập Vương Ngọc nói lão nhi này chính là Điên Lạc Tiên Điệu bên trong bị chúng ta quên trên đại thụ lão giang hỏa. Gật gật đầu, kỳ hỏi hưu, Địa hiện tại như thế nào? Đạo hữu như sẽ đến nơi đây. Tiên bất dị do xét Thiên Điệu rất lâu, hơi cảm khái nói phương Thiên Điệu này mặc dù còn không phải huyễn chân, nhưng huyễn chân khí tức rất ngổn ngang cả trăm năm thời gian, thoáng qua liền qua, nhớ năm đó chúng ta bất quá là một giới tán tu, nhược quán thời điểm tham gia bách Hoa Linh hội mưu đồ chiếm được một đường ngưng nguyên hy vọng, nghĩ không ra thời gian phí thời gian, tại cái kia không thấy ánh mặt trời chi địa vượt qua quãng đời còn lại, trước khi già còn có thể nhìn thấy huyễn chân khí. Tức, trời cao đái lao phu ngược lại là không tệ. Tiên bất dị chầm chầm Thương Mang tươi thắm thở dài, nhưng là nhìn trái phải mà nói hắn, mỗi một câu trọng điểm. Vương Ngộng trong lòng nhưng là trầm xuống, tại Tiên bất dị cảm khái bên trong. Hắn ngẩm trộn nghe ra một câu không giống bình thường hơn vị. Đây là oán, có mà bình phục oán. Câu này đoán tại thiên tâm thâm viên bất khả thuyết trên thân cảm thủ qua. Cẩu Vĩ thấy là tiền bất dị, cũng không phải cái quỷ gì quái, trong lòng nhất thời mở rộng, áp sát tới nói Tiền lão huynh, bần đạo nhớ tới khi đó ngươi thật giống như tại huyền nhập thụ quan huấn mê, về sau chuyện gì xảy ra? Phương kia tiên địa vẫn là nhân quỷ hỗn tạp tha đúng, bọn họ không phải luôn nói nhân tộc sao? Những cái kia khô lâu nhân xuất thế không có. Cẩu Vĩ cảm giảm lại nhảy không ngừng, tiền bất dị cười không nói, nhìn xung quanh rậm rạp chẳng chít để người dùng mình khô lâu quân đoàn, thở dài nhân tâm khô cổ. Người lửa ta gạt còn không có những này người chết đi sống thoải mái bọn họ không buồn không lo vô thần không có nhận thức bị người ràng buộc đi kỳ thật cũng là rất không tệ lựa chọn nghịch tội giới lại là nghịch người nào đến tội gì một trí tại tư cầu Vĩ nghe đến có chút là người nhìn không được giật nhẹ vương mộng nói lao nhìn này không phải là tại cái kia điên lạc thiên địa thấy ngu chưaa nói chuyện bờ bãi hỏi một đằng trả lời một nghèo làm sao thành bộ này Đức hạnh Vương Vươngmộng bắt đầu nhìnầmầm bất dị rất lâuông nhiên nói đi lạc thiên địaịch tội giới mai táng đi qua thiên hu chẳng lẽ không có đạt được cái gì thiên duyên tiền bấtị cười càng thêm hóa nhã Nói khẽ có thể còn sống đã là lao phu chuyện may mắn, nói cái gì cơ duyên có thể nói. Nơi đó có mấy vị đạo hữu tạo hóa. Vương Ngọc nhìn chầm chầm tiền bất dị rất lâu, đồng nhiên nói cơ duyên trở định, có được tạo hóa, mất không có gì đáng tiếc. Chỉ là tiền huynh thật sống sao. Người cho rằng đâu. Tiền bất dị quay đầu nhìn xem tuế nguyện tăng thương, nghiên luân rất rõ ràng đại thụ cọc chầm dai nói. Hai người hỏi một đằng trả lời một nẻo, nghe đến cầu vĩ đại trí một trận mở mịn. Cuối cùng phát giác nói chuyện không đáng tin cậy like là loại này biểu hiện Tục ngữ nói con lừa đầu không đối ngựa miệng chắc hẳn chính là ý tứ này, chỉ bất quá hai người ai là ngựa ai là con lừa liền không dễ phân biệt. Đại trí có chút bất đắc dĩ nói hai vị thí chủ lợi nói sắc bén kinh thế, vẫn tăng được hích lợi không nhỏ. Chỉ là trước mắt những này thí chủ nên như thế nào đối phó? Như thế nhiều khô lâu quân đoàn soạt soạt không dứt, di chuyển chỉnh tệ bộ pháp gần mọi người, trường qua giết lạnh, cự phủ huyết tinh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiến quân mãnh liệt một kích, đem mấy người chém thành thít nát, nhìn tình hình này tuyệt đối quỷ dị. Vương Ngọc ánh mắt nhưng là từ đầu đến cuối không có rời đi Tiễn Bất Dị. Tiễn Bất Dị nhìn lại trí một cái, cười nói đại sư, Phật gia sinh tử. Nhìn đấu hư ảo, Liêu Minh nuôi hổ, đại sư hà tất lo lắng. Đại trí vẻ mặt đau khổ nói thí chủ, nếu như bọn hắn muốn ăn bần tăng, đó là việc thiện. Chỉ là những này không phải người không phải là quỷ, không biết đồ ăn vì sao. Muốn để bần tăng như vậy giải thoát nhưng là có chút quá. Bần tăng tay chói gà không chặt lực lượng, vương thí chủ còn có thể đến hư không tránh né, bần tăng chỉ có thể bị chém thành thít nát, như thế nhân quả không phải Phật môn cách làm a. Nghe lấy hai người nói ầm ĩ, vương ngọng trong mắt lóe lên một tia lệ mang, đột nhiên ngón tay khẽ nhấn một ngón tay, hư vô bên trong một đạo giống như một Kim Quang nóng ánh ngón tay thẳng hướng về tiền Bất Dị ép xuống, thư vô rung mạnh. Đạo này ngón tay khí tức ngưng tụ, mặc dù chỉ là ngưng nguyên ba động, lại có âm dương nhị khí lưu chuyển, sinh mệnh diễn hóa sinh sôi thiên địa khí cơ như ẩn như hiện. Đây là Vương Ngộng tại sở tùy phong cái kia học trộm đến thương sinh nhất chỉ. Mặc dù không có sở tùy phong sử dụng ra lúc thương sinh niệm lực ngưng tụ ba khí, nhưng cũng vận dụng chính mình hôn loạn không chịu nổi nguyên lực bên trong cái kia một tiên sinh mệnh lần đầu sinh khí tức. Chỉ một cái thương mang, ép xuống thanh thiên. Tiên Bất Dị hòa Ái khuôn mặt đột nhiên thay đổi đến dữ tợn, nhìn chằm chằm một tiếng, căn bản không giống như là nhân loại tiếng đến nghĩ là lệ quỷ gặp hết. Tiếp theo tiền bất dị làm một cái để mọi người giật mình cực hạn động tác, tựa như một cái đà điểu quỷ rạp xuống đất, thật cao nhếch lên cái mông. Hình như chính mình mân mê cái dám liền có thể chống đỡ hư vô bên trong thương mang chỉ một cái, hoặc là liền có thể giấu đi không bị đánh tới. Vương Ngọc yên lặng, hạ lạc ngón tay dừng một chút. Cầu Vi kém chút cười gãy vào, chỉ vào tiền bất dị rất không tử tế nói tiền đạo hữu, hết ngồi lại giếng, thiên địa không thấy, như thế tuyệt thế pháp môn có lẽ nhìn thấy, chỉ là giống lão huynh ngươi dạng này đà điểu lo dịch nhưng là vô dụng. Chẳng lẽ cái mông không phải ngươi? Ha, ha chết cười bần đạo. Đại trí cũng là lắc đầu mỉm cười, hai tay hợp thành chữ thập vừa muốn mở miệng. Thiên linh tiền bất dị vậy mà thoáng cái đứng thẳng người, thẳng tắp nhìn chằm chằm ba người, trong giây chẳng biết lúc nào xuất hiện hai mảnh khô heo la phong. Cẩu Vĩ cười to đột nhiên ngừng lại, có chút mắt trợn tròn, lầm bầm nói mụ, lao nhi này không phải là điên, thật định dùng hai mảnh lá cây che chắn A Vương ngộng cũng là im lặng. Hư Vô bên trong áp sập thương không thương mang chỉ một cái xít sao treo tại tiền bất dị đỉnh đầu chuẩn bị tùy thời ép xuống. Để ba người cảm thấy vô lực chuyện phát sinh, tiền bất dị vậy mà đúng như Cẩu Vĩ lời nói, dùng hai cái la phong chặn lại con mắt của mình. Nhìn chằm tiền bất dị Cẩu Vĩ Bực này miệng rộng đều mất đi âm thanh, chỉ còn lại nhìn người điên biểu lộ. Nơi đây yên tĩnh không có dừng lại bao lâu, Tiễn Bất Dị đột nhiên động, chậm rãi chuyển động đầu, âm thanh thay đổi đến có chút khàn khàn các ngươi không phải muốn hỏi Lao Phu tại Điên Lạc Tiên địa làm sao thoát không sao? Ha ha cười to bên trong, Tiễn Bất Dị lại đem hai cái kia lá phong dùng sức nhấn một cái, một gò máu tươi toát ra, cái này hai cái lá phong hoàn toàn khảm vào trong hốc mắt, phảng phất thay thế Tiễn Bất Dị đôi mắt. Từng tia từng tia máu tươi theo khóe mắt nhỏ xuống. Lại chí sắc mặt đau thương, hai tay hợp thành chữ thập không được nhấc vật. Vương Ngộc nhưng lại giật mình, cảm giác quanh thân có một cỗ lực lượng kinh khủng cấp tốc cùng. Không quản tiền bất dị lúc này có gì cổ quái, Vương Ngộng khẽ quát một tiếng, một chỉ điểm ra, hư vô bên trong lơ lửng tại tiền bất dị đỉnh đầu thương mang chỉ một cái u u ép xuống, hư vô run dậy, đại điệu bên trên tới gần đại thủ cọc khô lâu tản đi khắp nơi bay ra một màn lớn. Bến nhọn như vậy chỉ một cái, ép xuống thương mang, lại được đến hoàn toàn khác biệt kết quả. Tiền bất dị tại cái này, một khắp tựa như là từ khói tạo thành, thương mang chỉ một cái để ở đại thủ cọc bên trên, tiền bất dị giống như khói mù tản đi khắp nơi ra, mình vô số cái tiền dị rậm rạp chẳng chịt thay thế vừa vặn bị chỉ một cái xưa tan đất trống. Vương Ngộng sợ, Vận dụng nguyên lực chi nhãn ngưng thần nhìn chăm chú lại nhìn không ra cái nào là tiền bất dị, hay là những này đều không phải. Cầu Vĩ hú lên quái dị không tốt, lao nhìn này thật biến thành quỷ. Làm sao sẽ dạng này? Đại trí sắc mặt có chút điểm phát khổ nói hai vị thí chủ, vẫn tăng nhìn vẫn là sớm một chút chỗ tốt, đây là hết ngồi đại giếng, thí chủ cho dù tu vi thông thiên, cũng bất dị thoát thân à. Cái gì? Thật chẳng lẽ có nhất diệp chướng mục thần công? Đúng, Cầu đạo sĩ, ngươi vừa rồi cũng nâng lên hết ngồi đại giếng, chẳng lẽ ngươi cũng biết. Vương sắc mặt biến hóa, đột nhiên cảm giác tại chỗ này hắn ngược lại là biến thành nhất vô chi một cái kia Đại trí tản đi khắp nơi dò xét một vòng, thấp giọng nói thí chủ có chỗ không biết, hết ngồi đáy giếng vốn là Phật môn đại đức tính tâm ngộ đạo phía sau thấm nhuần tiên điệu cảm ngộ, vạn vật phù vân, thiên điệu hư vô, tất cả bất quá là xem qua vân nhiên mà thôi. Chỉ là cái này thần thông chỉ có Phật môn đại đức viên tịch lúc mới sẽ ngộ đạo giải thoát. Vương ngộng đánh ra bốn phía rậm rạp chẳng trị tiên bất dị, bên ngoài còn có khô lâu quân đoàn vần quanh, không khỏi đau cả đầu, nếu nhữ, nhữ mày nói đại sư, ngồi đáy giếng cũng sẽ không thật dùng lá cây a, còn nữa Phật môn đại đức viên tịch mới có thể cảm ngộ, hắn làm sao thi triển? Cẩu sắc mặt đau thương, Nhìn không được chen miệng nói viên tịch phía sau có thể cảng ngộ đại hòa thượng ngươi đừng nói cho ta chỗ này đều là quỷ. Những cái kia khô lâu quái vật có lẽ là quỷ, láo đầu này chẳng lẽ cũng là. Hết ngồi đáy giếng bần đạo chỗ nghe cũng không phải các ngươi Phật môn tất cả. Đại trí bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói thí chủ không có nói sai, đoán chừng chỉ có quỷ biết. Có lẽ nơi này đều là quỷ, bao gồm người ta. Cậu vĩ nhịn không được run lập cập bốn phía dậm dạp chẳng trị tiền bất dị vậy mà học những cái kia khô lâu quân đoàn bộ dạng bước chỉnh tề bộ pháp chậm rãi hướng xoay quanh tại đại thụ cọc xung quanh ba người gần, mà tại vòng ngoài còn có vô số khô lâu nhân trong người mặc áo giáp khô lâu thân sĩ chỉ huy bên dưới, theo sát phía sau. Vương Ngộng cảm giác đầu vang lên ong ong, vừa muốn tính toán mang theo cậu vị hai người trốn đến hư không lại coi thay đổi, giờ khắc này, bốn phía dậm dạp chẳng trị tiền bất dị là một cái để bọn họ chố mắt đứng nhìn động tác, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hai tay hợp thành chữ thập, giống như lễ Phật hình dáng. Nhưng mà trong hốc mắt hai cái kia lá phong là quỷ dị như vậy, thành kính cúi bái, lễ Phật đầu. Vương Ngộng ba người đứng ở chỗ này là như vậy hỗn độn. Vô số cái tiền bất dị trong miệng tụng ra đều nhịp lời nói cung nên cổ Phật Giáng Lâm. Cổ Phật? Vương Ngộng kém chút hoài nghi mình lỗ tai có vấn đề, quỷ dị như vậy cử động vậy mà là cung nên cổ Phật. Nguyên bản nhã nhặn khắp nơi trên đất, dân tư phụ thượng trung châu chi địa. Tại đại xoáy tiêu thiên tại dẫn đầu xuống, đại sở quốc 10 vạn thiết kỵ quần quần dòng lũ, lấy thế tối khô lạc hủ thẳng thiên tâm qua thủ đô Tâm Thành. phong đã đến thủ đô bình chứng, vị thủy. Vượt qua vị thủy, Thiên Tâm sẽ trở thành một tòa cổ thành. Đại sở quốc binh phong trồ đến, vậy mà không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào, mà Thiên Tâm quốc tân nhiệm mệnh thống soái nghe nói cũng tiêu tiêu thiên tài tại Thiên Tâm Sơn đại chiến bên trong vô tội mất tích, dẫn đến trăm vạn đám o hợp mất đi thống soái, chỉ biết bỏ mạng chạy trốn. Ven đường nhìn thấy đều là quân lính tản mạn. Từ xưa binh phỉ một nhà, những này quân lính tản mạn thất lạc đội ngũ phía sau, các loại hung ác tội lôi trống chất. Ven đường đốt giết cấp giận, ngàn dặm đất màu mỡ người, xuống núi. Mặc dù đại sở quốc quân sĩ tuân theo thái tử vương phàm chỉ lệnh ven đường tùy ý giết chóc, thế nhưng bọn họ nhìn thấy như thế thảm trạng cũng là khó mà bình phục trong lòng tay đắng. Nhân tâm như vậy, bên địch quân ngược lại có thương tiết vạn dân chi ý, cái này không phải là một chuyện cười. Chờ Tiêu Thiên tài dẫn đầu đại quân chạy tới vị thủy mạc khắc, Thiên Tâm quốc một phương cuối cùng tại hoàng đế dẫn đầu xuống, vội vàng tổ chức lên trăm vạn bên trong, tính toán làm sao cùng chống cự. Nhưng mà quân không có đấu chí, dân tâm đã mất. Có thể hay không bảo vệ Tiên Tâm thành cả triều võ sớm đã không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Đầu mùa xuân se lạnh, gió lạnh hưu, giữa một mảnh sơ tiêu điều. Vị thủy bang tiêu, nước sông hiểm quyến, lại không thể che hết trăm vạn quân tâm di động. Giờ khắc này, Thiên Tâm Quốc phương Đông đất mỏ mở trở thành vết tích, còn sót lại lương dân đối Thiên Tâm Quốc chính quyền chỉ có thất vọng cùng căm hận. Thứ xưa dân tâm khó vi phạm, con dân không có nhận thức, người nào cho ấm no, người đó là ngai. Đánh mất dân tâm, quốc gia này còn có thể thừa lại cái gì? Vị thủy giả rích, thiên địa sơ xác tiêu điều. Một trận quyết chiến tại chỗ này kéo lên màn mở đầu. Câu nổi đã đức, lại ngăn không được đại sở tướng sĩ vô tận chiến địa dịu cũng có ngăn nam nhi, nhi nhiệt huyết kiến công lập nghiệp chi tâm. Trận chiến này kết thúc, nếu như còn sống, chờ đợi bọn họ sẽ là vô tận vinh quang. Chương 362, hư vô hoa, thiên linh tự, chương 362, hư vô hoa, thiên linh tự. Hư vô thế giới, dẫm đạp chằng chịt khô lâu quân sĩ vung vẩy z lạnh binh khí chật ních nguyên bản an lành xinh đẹp bạch hoa chi địa. Nghiên Luân lạnh lạnh đại thủ cọ xung quanh vô số giả yếu không chịu nổi, một cái lá phong thay thế đôi mắt lão nhân thành kính quỷ sát cùng bái. Cung lên cổ Phật Lâm thế hư đầu dại, nhau, đều là nhìn ra trong mắt sâu sắc ý sợ hãi. Cẩu Vĩ sắc mặt trắng bệnh, nhỏ giọng thầm thì nói Vương Ngộng, nơi này liền ngươi biết bay, nếu như tình huống không đúng cũng đừng vút xuống bần tăng. Không sai, bần tăng cũng muốn hỉ vào thí chủ thoát ly khổ hải. Hết ngồi đáy giếng, bọn họ không thấy ngày, chúng ta nhưng là không thấy người. Thí chủ cho dù là tiên nhân cũng không thể tùy tiện thoát thân á đại trí đứng ở bên cạnh nhỏ giọng phụ họa. Vương Ngộng hơi nghi ngờ liếc nhìn hai người một cái, làm sao cảm giác hai người này đều là hố hàng nhất lưu, đệ nhất Vương Mộ không biết rét ngồi đáy giếng có thần dị. Thứ hai, đại sư ngươi thần sẽ không Phật pháp. Đại chí sắc mặt phát khổ, vội la lên bần tăng một giới thể, nói thế nào Phật pháp thí chủ thần tiên bên trong người, trước mang bẩm tăng thoát ly đại địa quan trọng hơn. Vương Ngọc lắc đầu im lặng, đừng nhìn hòa thượng này tại chỗ này một bộ trung thực, đại đức cao tăng rằng, "Dấp, Vương Ngọc dám cam đoan gia huyện địa đây tuyệt đối là Tiếu Ngạo huyện chẩn siêu nhiên tồn tại. Nhất là cái kia giết chóc hư ảnh cùng từ tâm hư ảnh bất kỳ một cái nào đủ để cho huyện chẩn tu tiên giới rung dậy. Chỉ là không nghĩ tới tại cái này địa phương vậy mà cùng phạm tục không sai biệt lắm." Suy nghĩ một chút, Vương Ngọc liền cảm giác có chút khôi hài. xét hai người rất lâu, Vương Ngọc mỉm cười nói hai vị, mang các ngươi đi hư không tránh cũng có khó, chỉ là đối Vương Ngọc có chỗ gì? Đại chí ngạn nhân Cẩu Vĩ hậm hực mắng bỏ đá xuống giếng, "Vương Ngột ngươi vẫn là người không? Bần đạo cùng ngươi một đường mà đến, cùng Trung Hoàn Na, ngươi vậy mà tại lúc này nói lời như vậy, lương tâm của ngươi bị ngươi ăn." Vương Ngột hi hi cười nói, "Cẩu huynh, lương tâm của ta xác thực bị cho ăn, điểm này Vương Mộ thừa nhận. Chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, thân huynh đệ sáng còn phải minh tính sổ sách. Đại trí đại sư, Phật ra coi trọng nhân quả, Vương Mộ giúp ngươi, ngươi làm sao cũng phải có điểm bày tỏ không phải? Dạng này, ngươi bản nguyên hiện tại cho Vương còn lại ra nơi đây trả tiền mặt làm sao?" Đại chí bốn phía nhìn quanh một vòng những cái kia thành tính tiền bất dị, Sắc mặt có chút phát khổ, thầm nói bẩn tăng bản nguyên chỉ có ngân ấy, sớm muộn sẽ bị ngươi bóc lột hầu như không còn. Ngươi xuất ra ngươi cũng đe dọa. Vương Ngọc Chí nhượng chưa hỏi, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem, cũng không nóng nảy. Đại trí nghe lấy bốn phía thành tính cầu nguyện âm thanh càng ngày càng nhanh, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, vô cùng đau lòng tại trong suốt như ngọc thạch đầu thoáng thiếu hụt một góc chỗ bè trường hạt gạo một điểm, không cẩn thận cũng nhìn không ra. Vương Ngọc níu nhíu mày nói đại sư, ngươi là đuổi đại, đại trí cuống lên chủ Điểm này đủ để cho cái kia nữ thị chủ huyện Trần Bản Nguyên vững chắc, nhiều hơn nữa, Bẩn Tăng không có cách nào gặp người Vương Ngộng Nghiên lặng, lúc này tại Phát Giác Nguyên Lai đại chí đầu chọc bị chính mình vạch phá cái kia một nửa da đầu vậy mà máu tươi còn tại lưu động. Chỉ bất quá hình như bị người hạ ý thức quấy lãng. Điểm này đến cùng tại Thiên Tâm Thâm Nguyên nhìn thấy minh húp rất giống. Tiếp nhận chừng hạt gạo đạo vận lưu truyền thạch đầu bột, Vương Ngộng suy nghĩ một chút, đóng chặt lại con mắt thần thức trong chốc lát trở Vương Ngộng cảm giác chính mình cái này nguyên lực thức hải mặc dù thay đổi đến mơ hồ một mảnh, tốt xấu tu vi không bị bao lớn ảnh hưởng, hiện tại có cái này thiền tâm bản nguyên, chắc hẳn mộng Hàn Nguyên tại thức hải thiên địa lực lượng thương tổn thần thức lập tức liền có thể phục hồi như cũ. Nghĩ tới đây, Vương Ngộng trong lòng hơi một rộng, thần thức lui ra thức hải. Đại trí hẩm hực nói làm sao cảm giác Bần Tang gặp phải thí chủ, về sau đường sẽ rất không thuận lợi. Với thức hải thiên địa vậy mà có thể chứa đựng thật, ngược lại là khiến Bần phục. Vương Ngộng biết, nếu như không phải ta đại sư cũng sẽ không tỉnh lại. Đại sư có lẽ cảm ơn Vương Ngọng mới lạ. Lại thước lược Vương Mộ cho đại sư điều trị thiếu ngẩn, đại sư lại cho Vương Mộ một khối làm sao. Đại trí sắc mặt đại biến, ông thạch đầu dấu vào trong ngực nói thí chủ có chút quá, bẩn tăng thương thế kêu bãi ngươi ban tặng, ngươi còn muốn lựa bị bẩn tăng, nhân tâm không cổ, thí chủ có lẽ tự kiêu điểm. Vương Ngọc lắc lắc đầu nói đại sư, ngươi hẳn phải biết, ngươi không được đầy đủ, Vương Mộ mới để cho ngươi cùng nói kết hợp lại. Đại sư ra đến nơi đây có thể tuyệt đối không cần ghi hận mới tốt nói xong, Vương ng quay đầu nhìn hướng cậu nói cầu hình, ta biết ngươi thân là bạo, kỹ lấy cái gì trao đổi sao? Thời gian không nhiều, ta nhưng muốn mang đại sư đến hư không tránh Cẩu Vĩ hung hăng trợn mắt nhìn Vương Ngọc nửa ngày, trầm hực từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ đồ vật nói đây là bần đạo thỉnh thoảng đoạt được, là thiên tài gì bảo. Liên sợ ngươi không dùng đến. Vương Ngọc nhận lấy nhìn thoáng qua, phát giác đây là một khối tiểu hài tử đeo mặt dây chuyền. Cẩu sức làm một cái nho nhỏ trong tã lót gào khóc đòi ăn hài nhi, hài nhi miệng nhỏ hô hấp, hấp, phản vật có hô hấp lưu động. Tiếp xúc mấy mắt, Vương Ngọc lại có loại cùng nói kết hợp lại giác. Vương Ngọc hỉ, nói hình, vương cái nhi, này đưa cho nhi cũng coi là lạ là với làm trưởng bối ra mắt. Cẩu như vậy phóng, ta mang tiểu nữ cảm ơn cẩu huynh. Cẩu Vĩ mắt trợn tròn, đau lòng nhìn chằm chằm trang sức nói ngươi cái gì có nữ nhi, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của biệt bảo. Vương Ngộng cười cười, đem trang sức cất vào trong ngực nói tiên nhi nhu thuận đang yêu, cậu huynh nhất định sẽ thích. Đi thôi, chúng ta trước đi hư không tránh né, nhìn xem nơi này đến cùng có gì quỷ dị nói xong, Vương Ngộng nguyên lực liên hóa, nhẹ nhàng nâng nâng hai người bay đến thương mang hư vô. Lại tận lực cách cái kia xanh mây ngưng tụ ngôi sao bảo chỉ đủ xa khoảng cách. Đại điệu bên trên rầm rập chằng khô lâu đoàn, vô số cái thành tính cúng bãi tiền bất hình như đối Vương Ngộng ba người đi không vị quan tâm. Cố lâu quân đoàn trong người áo giáp thân sĩ dẫn đầu xuống, Phạng Phật sẽ phát động tùy thời một kích. Vô số cái tiền bất dị thành kính cúng bái bên trong, tụ kinh không dứt. Cũng không biết dập đầu bao lâu, đại thụ cộc cuối cùng xảy ra biến hóa. Trên đại thụ vô số niên luân nổi lên từng đạo ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, Phạng Phật có si mê. Giữa thiên địa mạch danh khí tức lưu chuyển. Một đạo niên luân Phạng Phật là một đoạn bị lãng quên truy nguyệt. Niên luân lưu chuyển, Thương Hải hư vô bên người chuyển, tìm, thay đổi. Cuối cùng, một đạo niên luân tại hư vô dừng lại. Một gốc thương mang đại thụ tại đại thụ cọc bên trên môn mê, thay thế nguyên bản sinh cơ vô tổn gốc cây. Một viên cảnh lá xanh tươi, nối thẳng thương khung cổ thụ to lớn xuất hiện ở trong thiên địa. Đại thụ lá xanh lượn quanh, sinh cơ giật giảo. Trên thân cây, vạn đạo kim quang như ẩn như hiện. Nhìn chăm chăm thương thiên đại thụ, Cẩu Vĩ mặt hiện lên cùng hoàng, thấp giọng nói không tốt, cái này phong thủ có thể là kết nối U Minh Thông Đạo Á chẳng lẽ thật sự có lao quỷ xuất thế. Vương Ngọc nhíu nhíu nói quỷ một trong không lại là thế tục tính sở đoán. Tu sĩ chúng ta há có thể chịu như thế động động. Cẩu nói tiểu tử tưởng rằng tu vi cao. Tại Hồng Trần lưu lạc thời gian liền tự cho là đúng. Phong thụ phiêu miểu, có thể là âm linh vật dẫn. Cái này tiền bất dị dùng lá phong thay thế hai mắt, hết ngồi đáy giếng rõ ràng là tại thay quỷ vật bán mạng. Hân, có lẽ cái này tiền bất dị chính là cái quỷ a. Vương Ngọc im lặng, nhìn chằm chằm phía dưới lại có chút hoài nghi. Đến phủ Vân Sơn cái thứ nhất đụng phải chính là Bắc Cực quỷ điệu tu sĩ, tiếp theo U Minh linh môn bực này vạn cổ hiếm khi hiện lên hư giới, U Minh chi chủng như thế siêu thoát tồn tại đều xuất hiện. Tiền bất dị cũng chưa chắc là người. Đi một vòng, đều là cùng quỷ vật giao tiếp, cái này Phật môn rốt cuộc muốn làm gì? Vương Ngọc nhìn chằm chằm dân bị gần vân tiêu thương mang đại tụ, trong thoáng chốc trong lòng hơi động, cau mày nói cây này cùng điên lạc thiên điệu thiên cầu huyết nhật cầu ga rất giống, chẳng lẽ là cây kia thoát ly điên lạc đi tới nơi này. Khí thức ngược lại là rất tiếp cận, dáng dốc nhưng lại không giống, có chút kỳ quái. Ba người trốn tại hư không nói thầm một khắc, như ẩn như hiện vạn trượng kim quang cuối cùng tức chất, một thân ảnh tại đại tụ đỉnh chậm rãi đứng lên, một đôi trong mắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị nháy mắt chiếu thấu vào cổ. Đôi này đôi mắt phản khắc, hồi, qua quần quần thời gian trưởng hà đi tới một thế này. Hai mắt kim quang diễm diễm bên trong nhưng lại vô tận tử khí bao phủ. Thiên địa hoàng hốt, hư vô mở mị thế giới bắt đầu run rẩy kịch liệt. Giữa thiên địa Phật âm thanh sướng, thương mang ở giữa thủy thái xuất hiện. Mấy đạo thần hoàn bao phủ thân ảnh. Đạo thân ảnh này kim quang lập loè quỷ dị lại có tử khí hai mắt chậm rãi chuyển động, phản phất muốn thấy rõ toàn bộ thế giới. Bốn phía hư vô sụp đổ, thiên địa thương mang vỡ vụn, phản phất không thể gánh chịu lấy cố thân thể. Đôi này đôi mắt tại đại chí lưu lại một chút, phản một cái xuyên thủng đại chí thân thể. Đại chí thân thể tìm kiếm tìm kiếm run dày, nhỏ giọng nói người này vậy mà so bần đạo ý thức còn phải xa hơn sợ rằng thuộc về hồng hoang phía trước, hoặc là sớm hơn cũng nói không chính xác. Vương Ngộng cũng là hoàng sợ không thôi, nếu như không phải chính mình thức hại bên trong một đạo màu vàng quan điểm định trụ, đoàn trường sớm đã mềm liệt trên mặt đất. Nhìn thấy cậu vị cùng đại trí mặc dù sợ hãi, lại có thể đứng thẳng, Vương Ngộng không khỏi có một chút đấu kỵ ý tứ. Đôi này đôi mắt tại đại trí trên thân lưu lại rất lâu, tiếp theo nhìn chằm chằm hư vô bên trong xanh mây ngưng tụ ngôi sao, phản phất rơi vào trầm tư. U minh chi chủ, âm cực ma sinh, làm sao sẽ xuất hiện? Tiếp theo đạo này thiên hạ thân vừa sải ra tán cây, Một cái đầy mặt tử bi, đôi mắt nhưng là kim quang cùng tử khí bao phủ không có một chút lòng tử bi hòa thượng bước vào phương thiên địa này. Hư vô sụp đổ, thiên địa phản phục, thương mang ở giữa vô tận phong bạo lưu chuyển. Phương thiên địa này hình như dung không được đạo thân ảnh này, lại có bất ổn, tùy thời sụp đổ dấu hiệu. Vương Ngột ra đầu tê dạy một hồi, cảm giác người này trên thân ba động cũng không phải là nguyên lực, nhưng là cường giả người, lại có vượt qua mạc dành trở nguyên đỉnh tiền bối trên thân lưu chuyển hy vọng. Mở ra đại môn, chúng ta muốn lâm thế khô lâu thần sĩ đột nhiên bay đến hư không, giống như máy móc tại hư vô quấn quẩn. Là các ngươi. Một đám nghịch tội giới vô tri thân thể Còn muốn xuất thế, Tăng Nhân hừ lạnh một tiếng, không tại phản ứng, nhưng là nhìn xem bốn phía thương mang rất lâu, âm thanh lạnh lùng nói Bách Hoa giới, thật là khí tức, nghĩ không ra bọn họ còn tại thiên địa dạo chơi. Vương Ngộng hiện tại trừ hoàng sợ phát rắc không có mặt khác có thể làm. Cái này Khô Lâu thân sĩ trước đây cùng hắn đánh cái ngang tay, hiện tại Vương Ngộng cảm giác cái này Khô Lâu nhân cũng có thể cùng Lao hòa Thượng đánh cái ngang tay. Cái này đoán chừng chính là phong độ thân sĩ, so thiên hỉ đại lục người khiêm tốn dối trá chi phong chân thật không ít một điểm nửa điểm. Tăng Nhân chậm nâng lên một bàn tay tại hư không nắm chặt, thương mang trong thoáng chốc lại có vỡ vụ dấu hiệu. Đại chí hoàng hốt phía dưới, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Đột nhiên trong ngực hối kia hồng ánh thạch đổi vỗ một cái, một đạo hai mắt đỏ sầm hòa thượng hư ảnh lại lần nữa hiện hóa trước người. Phù vân đệ nhất phong, nguyên bản khe rẽ rành vạn, thất bại không chịu nổi phù vân đệ nhất phong bị Phổ Đức vận dụng vô thượng Phật pháp tẩy lễ một lần, lần nữa khôi phục ngày xưa an lành. Chỉ là nơi đây sinh cơ vẫn như cũ ba phủ, lại không có sinh linh hiện diện. Phong cùng Phổ Đức mấy vị lao tăng trò chuyện, Dã nhân chờ chúng chỉ có lắng nghe phần. Đột nhiên, Phổ Đức từ mày một cái, quay đầu nhìn chầm chầm lên một tia kỳ ra, Tiếp theo liếc nhìn Mộng Hàn Nguyệt nhíu nhíu mày nói đại sư, U Minh Chi chủ Nguyễn Hải mở ra phía trước sẽ không chân thân giáng lâm. Chẳng lẽ hư vô chi hoa tiểu thế giới bên trong phát sinh dị biến? Phổ Đức Tử bi hai mắt bộc lộ một chút thương hại, khoan thai thở dài nói Phật môn biến số, nhân duyên mà sinh, bởi vì thiên tâm mà quả. Các vị thí chủ theo lão nạp đi thiên linh tự lặng chờ biến số rất rõ ràng a thiện hài thiện hai. Phổ Đức tay áo một chiều, giữa thiên địa một nhân chúng lại nữa mở mắt ra, nhưng là hiện bọn họ nơi sống mà một tòa mây mù phiêu miểu trên mình Dưới mình đài, miếu thờ bày ra Trên cung tường vân lở lở, Phật âm thanh sướng tại thiên địa vang vọng. Một tòa cổ lão chùa miếu tại mông lung mây mù bao phủ xuống, giống một bức tung bay ở phủ vân phía trên cắt hình đồng dạng, lộ ra hết sức uyên lặng trang nghiêm. Bồ đề thụ lượn quanh chập tròn, đạo đạo an lành khí tức bao phủ. Vô số tăng lữ đã tọa bổ đề thụ bên dưới yên tĩnh nội đạo. Chùa miếu tượng Phật lớn nhỏ cao thấp mập ốm không giống nhau, thần sắc động tác thiên hình vạn trạng. Có nghiến răng nghiến lợi, mắt nhìn, có môi son hé mở, mặt mỉm cười, có ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại, có đứng một chân, thua tay thép, có con mắt nửa khép, cầm trong tay kinh quyển. Nội đời và chuyển, nhân gian muôn màu muỗi một tòa tượng Phật đại biểu cho một loại nhân gian tăng thương, Phật gọi giải thoát, vào hồng trần thể ngộ đạo tâm mới có thể siêu thoát. An Lành yên tĩnh chùa Miếu không khỏi thế nhân lễ Phật. Vô số phàm tục thành kính tại Phật tiền dập đầu, hương hòa lượn lờ, thì thào nhỏ nhẹ. Nam nữ si tỉnh, cầu tài vạn an. Tại chỗ này, thế tục tất cả là như thế rõ ràng. Nhân tâm trôi dạt, thất tình chố gen két. Phật môn nhân quả là trống không, siêu nhiên thế ngoại. Thế tục là trống không, vạn đạo cũng là trống không. Bồ đề tụ chợn, tùy ý tục tại tinh đạo đại đức trước mặt lễ Phật. Hoa sen khắp nơi trên đất, địa dung kim tuyển, Tiên phàm cùng nhau thưởng thức. Thiên linh tự vô tận tiên ra phất khí, siêu nhiên xuất trần khí tức ba phủ. Tại phàm tục trong mắt thấy lại chỉ vì Phật môn phải có chỉ thần dị. Phật môn nhập thế, thế tục lễ Phật. Thế nhân kính sợ thần tiên, đối Phật môn lại không có cái kia phần vốn có e ngại. Nhân tâm rất rõ ràng, được đến, nhìn thấy, tất cả thần bí quang hoàn liền sẽ tiêu tán. Phật môn thanh âm, thất tình phí thời gian, nhân tâm vốn không giải. Giả nhân trở đều là lần thứ nhất thân ở Phật môn, đối trước mắt cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Trước đây có lẽ cũng vào qua miếu thờ, nhưng còn xa không có nơi đây loại kia chẩn thế cùng tiên giới cùng tồn tại thụ. Tại chỗ này, Phật là người, người cũng là Phật, mà bọn họ đặt chân bình đài thì là chân chính siêu thoát tiên địa vị trí, phía dưới phàm tục có thể thấy được, phàm tục đã thấy không đến vùng thế giới này. Nơi này nghiêm nhiên thành một phương cách tuyệt thiên tiểu thế giới, là Phật môn không muốn quấy nhiều thế tục mà vận dụng lực, đại trí tuệ mở thế giới, chuyên môn là giải quyết tiên giới tranh chấp sáng tạo. Phật môn cũng khó tránh khỏi từ tục. Phổ Đức nhìn chầm chầm Thương mang rất lâu, tôi thắm thở dài, chậm rãi mở miệng nói nhân quả tuần hoàn, Phật môn cũng khó tránh khỏi tư tục. A Di Phật nói xong, Phổ Đức hướng về Mộng Hàn Nguyệt nhấn một ngón tay. Hư vô hoa chậm rãi bay ra, tại thương mang ở giữa nở rộ chói mắt bảy mang. Đoá hoa trắng gần như trong suốt bên trong vô tận uy áp để thân ở phía ngoài dã nhân đều có chút run rẩy cảm giác. Phù vân một đơn tám phong lúc này có vô số đạo tiên sáng vạch qua chân trời, hướng nơi đây tập hợp. Chương 363, ngắm hoa trong màn xương, chương 363, ngắm hoa trong màn xương. Phật âm thanh sướng, tuôn ra cam truyện. Thương mang hư vô trung kim sen nở rộ vạn đạo tiên sáng bao phủ hư không. Hư vô bên trong, ba đạo thân Phật tượng nở rộ không có gì sánh kịp sáng chiếu vạn cổ Thứ bi đời, thấm nhuần Đi qua, tương lai, hiện tại bà tòa kim thân Phật tượng sừng sững tương mang, phản Phật tử vô tận thời gian trường hà đi tới, ổn định vùng thế giới này. Hư vô phần cuối, thời gian trường hà sướng lưu không ngừng. Ba tôn tượng Phật phản Phật xuyên qua cổ kim, lưu chuyển tương thương. An lành ngũ dạng, tựa như một phương tiểu thế giới thạch đài bên trên, vô số đạo đức cao xa tăng nhân yên tĩnh đứng lặng hư không. Thâm thúy hai mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Phật ra lại yên tĩnh, tịch diệt vô vi. Thiên địa an lành, không khí của nơi này triệt để trấn dã nhân một đám người rảnh rỗi. Bọn họ đứng tại thạch đài bên trên cảm giác chỉ có vô cùng khiếp sợ. Bọn họ tu vi cũng chớ không kém, thế nhưng đối đầu sừng sững thương khung những cái kia tăng nhân liền cảm giác không đủ nhìn đến. Những này tăng nhân thô sơ giản lược tính toán lại có hơn 100 người. Tu vi kém nhất cũng là phá nguyên tu vi. Càng bất luận cùng phổ đức song song đứng thẳng cái kia 4-5 cái lao tăng. Những người kia tu vi mặc dù không có phóng ra ngoài, nhưng mà cô kia khí tức làm người ta run sợ rõ ràng là nguyên đỉnh trí tôn tu vi. Nếu như những người này có một cái khí tức phóng ra ngoài, bọn họ tuyệt đối tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hùng chi hư vô bên trong còn có cái kia ba tôn kim thân Phật tượng, không có bất kỳ cái gì uy áp, lại giống như vạn cổ đứng vững thương mang chúa tể để người không dám nhìn thẳng. Những này vẫn chỉ là mặt ngoài hiện tượng, phu Vân Sơn có hay không lão cổ động cất dấu dã nhân chờ chúng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định Phật Vân nhất bách đơn bắt phòng, phong phong gặp Phật. Cái kia đệ nhất phong một cái kim thân Phật tượng liền cùng phong Vũ Thiên Bực này cực bắc quỷ đạo nguyên đỉnh cao thủ đấu cái lực lượng ngang nhau, suy nghĩ một chút còn có hơn 100 cái như thế thân ảnh không có sức thế, liền cảm thấy tê tê cả ra đầu. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái gì là nội tình, cái gì là Phật môn nước sâu. Phật môn đại đức hư không, chú lên từ trong nhàng rời đi mà ra hư vô hoa. Giữa thiên địa Phật quang an lành bên trong lại gặp nạn nói kiềm chế lưu động, thiên địa tính dị giống như hư vô. Thiên linh bậc này sinh linh cũng không dám loạn động, ngoan ngoãn ghé vào ngượng Hàn Nguyệt bả vai như bạo thạch đôi mắt khó được toát ra một tia khủng hoảng. Thời gian đang chậm rãi sói mòn, phi phụ trống giống hư vô hoa bạch mang càng thêm mờ ánh, phản phất có một mảnh thế giới muốn tại hoa tươi bên trong nợ rộ. Một cố để thiên địa vì đó run dậy khí tức tại hư vô chi hoa bên trong tràn ra, trong thoáng chốc có sinh linh ra hư vô, đi tới ấm ấm hư vô bên trong nhiên ra, thương rung động đang mang ở giữa cái kia ba tòa kim thân Phật tượng khắp nơi giờ khắc này, nợ dụ mây đen sánh ngang quang mang phụ kính hư vô, đầy trời Phật âm chảy xuôi, chóng đỡ rung mạnh rung động. Phiêu Miểu chống giống hư vô hoa tại cái này một khắc giận phun, một mảnh thế giới tại trên bình đại hiện ra, mông lung bạch quang thoáng hiện ngay mắt, lập tức giống như bọt nước tan vỡ. Mấy cố để thiên địa rối loạn, hư vô minh ngông thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thương mang hư không. Vô tận uy áp nháy mắt càn quét sứng sứng vô số cao tăng mặt cùng nhau biến đổi, tại cái này khí bên dưới, bọn họ lại có không thể đứng lập, ngã xuống hư vô dấu hiệu. A Di đã Phật hùng vị Phật hiệu tại tất cả tăng nhân trong miệng truyền ra, tại hư vô bên trong tập hợp. Thương mang bên trong ba đạo kim thân Phật tượng tại lúc này phảng phất cũng tại miệng tụng Phật hiệu. An Lành khí tức nháy mắt bao phủ nơi đây, lệnh chủ Thương mang chặn lại cái kia vô tận uy áp. Nhỏ khiếu hoa tử mấy người thở dài một hơi, cảm giác tự thân đã đỡ đấm, trên mặt mồ hôi quần quần mà rơi. Cái kia đột nhiên xuất hiện uy áp kém chút để bọn họ ngạt thở. Tất cả thoáng khôi phục yên tĩnh, ngẩng đầu giữa, mấy người lại sợ biến sắc. Chẳng biết lúc nào hư vô đã bay trở về thân, bất lại bị Thiên Linh bắt bên trong. Hiện tại hư vô hoa đã không có bất luận cái gì giữ dỡ, thành một đóa khô heo đóa hoa, hình như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán thiên địa. Mà tại hư vô bên trong, một góc thương mang đại thụ cẩm rễ, lượn quanh chập trần, cũng không biết thông hướng chỗ nào. May mắn cái này bình đại là Phật môn vô thượng pháp lực cấu trúc, tựa như một thế giới nhỏ, không cho tuyệt đối không cách nào làm cho như thế thương mang đại thụ tổn nơi này ở giữa, một viên thương mang đại thụ chập trần hư không cũng có thể tiếp thu. Nhưng cái kia thương mang ở giữa sinh vật chính là bọn họ khó mà tiếp thu. Tại bọn họ hướng trên đỉnh đầu lại có vô số dặm chẳng trịt khô lâu nhân vung vậy giết lạnh chiến tranh đứng thẳng hư không. Hình như nơi đó mới là đại địa, những này khô lâu quái vật là từ quỷ môn quan đi ra, đi thu hoạch thế nhân sinh mệnh. Tại vô tận khô lâu trong đại quân, còn có vô số cái dáng dấp giống nhau như lúc lao đầu vờn quanh thương mang đại thụ thành kính quy lệ, ánh mắt lại là một cái lá phong thay thế. Mà những này quái vật phía trên, một cái đầy mặt tử bi, ánh mắt nhưng là kim quang cùng tử khí tổng chuyển lao tăng cùng một cái thân mặc áo giáp, tay cầm trường đao khô lâu nhân đối lập. Cái tiết để kinh sợ thương mang khí tức chính là tại cái này trên thân hai người này mẩm. Mạnh này hư vô hình như không thể gánh chịu hai người này, lại có không tại vững chắc dấu hiệu. Dã nhân kinh hãi sau khi Nhìn thấy mấy người khác nhưng là kêu thành tiếng vương huynh đệ, thế nào lại là các ngươi? Giờ khác này, Bạch Tuyết mấy người cũng nhìn thấy đứng tại hư vô bên trong đầy mặt phát khổ, tóc trắng tiêu điều vắng vẻ vương động. Còn có bởi vì hoàn sợ sắc mặt thay đổi đến có chút biến hình cổ vĩ. Hai người này nhìn thấy, bọn họ còn có thể tiếp thu. Có thể là nhìn thấy người thứ ba, bọn họ liền triệt để trận tròn mắt. Nếu như nói hư vô bên trong những cái kia dập dạp chẳng chít khô lâu là quỷ vật, như vậy người này tuyệt đối chính là quỷ. Bọn họ vậy mà nhìn thấy tại lần trước hẳn là trong nào rắc nhìn thấy trung niên tam nhân. Trên đầu máu loan ngũ cục cửa ra, trên mặt nhưng là các loại cảm xúc lưu chuyển đại trí. Bên cạnh còn đứng một cái cùng đại trí dáng dấp giống nhau như lúc, chỉ là hai mắt có chút đỏ sẫm hư ảnh. Tuy là hư ảnh, vào lúc này nhưng là có thể thấy rõ ràng. Phía trên phía trên, cũng không biết đây rốt cuộc là mấy tầng thiên địa. Vậy mà còn có ngôi sao lập loè chói mắt mê ly hào quang màu xanh lục. Nhỏ khiếu hoa tử không ngừng bóp lấy cánh tay của mình, trong miệng lầm bẩm thì thầm nói nhất định không phải thật, đây đều là ảo giác, ảo giác. Thủy đáng người mắt trợn tròn. Vương Ngục nhưng là trong lòng đại hỉ, mang theo cậu vị hai người vạch phá hư vô, thẳng dáng lâm bình đài. Mừng rỡ đánh giá mọi người, phảng phất là trăm năm không thấy dáng dấp. Dã nhân có chút mừng người, sững sờ nói Vương huynh đệ, thật là ngươi. Vẫn là ảo giác. Y Du y nha nha Thiên Linh nét miệng vui cười, siêu nhảy lên đến Vương Ngộng bả vai, đưa ra nho nhỏ hổ chào không ngừng xé rách Vương Ngộng giải rách hai vai tóc trắng, lại chỉ vào Vương Ngộng nhìn qua dã yếu không chịu nổi gương mặt, phảng phất tại cười náo. Vương Ngộng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve một cái Thiên Linh lông sủ đầu, quay đầu nói vị, rất lâu không thấy, rất là nhớ á vị vừa vận rất tốt. Nhỏ Khiếu Hoa tử chạy tới bốn phía dò xét rất lâu, nhíu nhíu mày nói ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Cái này mới một ngày thời gian, ngươi rời đi cũng liền một hai canh giờ, nói thế nào rất lâu." Vương Ngộng khẽ mỉm cười, hướng tính phong gật gật đầu. Quay đầu dò xét một vòng, bỗng nhiên nói Tuyết Nhi đâu? Phu Cừ hé miệng cười nói bị phụ thân nàng mang đi, ngươi cái kia lão nhạc phụ có thể nhìn không lên với nữ thế a." Vương Ngộng hơi mở ra, nhìn thấy Tuyết Nhi không tại trong lòng có chút mất mát, mơ hồ cũng có chút mặt dành một rộng. Chính hắn đều không hiểu tại sao lại có như thế ảo giác. Thư vô bên trong, dị biến thay nhau sinh, kiềm chế bầu không khí vẫn còn tiếp tục, lại không có bất luận kẻ nào động. Trừ Vương Ngộng nơi này có chút ổn ảo động. Phổ Đức quét mắt Vương Ngộng cùng Đại Chí một cái, hai tay hợp thành chư thập, yên lặng tụ kinh. Vương Ngộng đánh ra xung quanh một vòng, chậm rãi đi đến Mộng Hàn Nguyệt trước người, nhìn chằm chằm luyện truyện dáng người, khan lưỡi che mặt mông lung, không khỏi trong lòng đau xót. Coi lại một cái giới chỉ, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Quay đầu nhìn hướng nghiêm nhiên một bộ đại đức cao tăng dáng dấp đại trí, nói đại sư, nơi đây chẳng lẽ còn không phải huyền trấn tiên địa. Đại Chí nhíu nhíu mày nói chủ, ngươi có phải hay không trăn Nếu như là huyền trấn địa, những này quỷ vật còn có thể như thế nên ngang đi ra. Nơi đây là Phật môn vô thượng pháp lực tạo dựng tiểu thế giới. Ngăn cách Hồng Trần, truyền thừa xa xưa, Là Phật môn luận đạo tri, ngươi nếu muốn cứu vị cô nương kia, còn phải chờ thoát ly nơi đây. Hư Vô bên trong lão tăng quỷ dị hai mắt quét mắt một cái vờn quanh bốn phía Thiên Linh tự đại đức cao tăng cùng phía dưới bình đài rộng lớn đại Phật tự, Hồng Trần Thế tụ. Nhíu mày nói là các ngươi tỉnh lại lao phu xuất thế. Phổ Đức thu lại cửa ra vào không nói, chỉ là miệng tụng Phật hiệu. Đối diện Khô Lâu nhân lại động, vung vậy trường đao một đao thương mang, lực bổ Hư Vô. giống như máy móc đồng thời ở chỗ này quanh quẩn mở cửa. Lão tăng nhíu nh mày, chậm rãi nâng lên một cái gậy khô tay hư không nắm chặt. Hư vô rung mạnh, mảnh này biến mất giới lại có nháy mắt thảm đạm, vô hạn khí tức hợp dòng nơi đây, tại lao tăng trên tay ngưng tụ thành một cái tỏa ra vạn đạo kim quang hàn mã sử. Khô lâu quái vật tay cầm trường đao, không sợ gì không sợ. Một đạo chém xuống thương mang, hư vô vỡ vụt, tựa như vạch phá một phương thiên vũ. Cái này một đao không phải huyền chân nguyên, nhưng là lực chi tự hạn. Phản phất một phương thương thiên chém xuống trần thế, diệt tuyệt và linh. Tiểu thế giới run rẩy dữ dội, mơ hồ mọi người hoảng sợ phát hiện cái này một đao vạch phá hư vô vậy mà tạo thành không gian thật lớn khe hở, trong cái khe hỗn độn khí tức bao phủ, tựa như về tới khai thiên tịch địa phía trước. Thông nông mới bắt đầu cảnh tượng. Lão tăng quát to mai táng một cái kỳ nguyên, nhìn xem các ngươi đến cùng có cái gì lực lượng đi chủ đạo một phương thế giới. Phá hết lớn bên trong, hàng ma sử một côn đẩy trời, vạn đạo kim quang lóe sáng bên trong tựa như mang theo một phương thanh thiên rơi đập thiên địa. Hàng ma sử, Phật môn hộ pháp thánh vận, giờ khắc này lại mang theo vô cùng cuồng bạo khí tức đón nhận hư vô trường đạo. Âm ầm nổ thật to âm thanh tại hạ hư vô vang lên, chỗ sâu phía dưới vương ngộ cảm giác đầu trầm xuống kém chút ngã xuống. Hư vô bên trong Phật, đậu, Phật hiệu, địa, tượng Phật cùng nhau phát ra vạn trượng tia sáng kèm theo Phật hiệu Định Chủ Hugo. Vương Ngọc lao trên đầu chảy dòng dòng mả rơi mồ hôi âm thầm kinh hãi. Lại nhìn sừng sững thương khung những cái kia tăng nhân cũng không có gì, từng cái sắc mặt tái nhận, thống khổ mạc danh. Một kích sau đó, Khô Lâu nhân bỗng nhiên thối lui ra khỏi chiến trường, một bước chạy qua thiên địa, hạ xuống hư vô, thẳng đi tới Vương Ngọc trước người. Giả nhân chờ chúng cực kỳ hoàng sợ, liên tục rút lui. Người chủ nhân này là ai a, một đao kia trực tiếp trạng phá ngai, đến trước người bọn họ đừng nói vùng dao, tự nhiên lưu vong khí tức liền có thể đệ bọn họ thần thức tang dã, biến thành phế vật. Vương Ngọc cùng Khô Lâu nhân giao thủ mấy lần, hiểu rõ Khô Lâu nhân nội tình. Đây chính là một cái tiêu chuẩn thân sĩ sẽ không cầm trên lệnh cảnh giới ước tiên người bất quá Vương Ngộng nhìn xem khô lâu nhân kéo lấy trường đau hướng đi chính mình cũng là ra đầu có chút tê dại không phải hắn mở cửa khô lâu nhân chậm trầmãi huy động trường nào vẫn là thanh em giống như máy móc mà đứng tại Vương Ngộng xung quanh mấy người trong chốc lát chạy trốn tới phủ Đức đám người nơi tụ tập hiện tại đối mặt khô lâu nhân chỉ còn lại đại trí cùng vừa vặn hồi hồn cầu vĩ vẻ mặt đau khổ không biết làm sao không phải bọn họ không trốn là trốn không thoát mặt thôi không biết bay cũng là sai Vương Ngộng sắc mặt có chút phát khổ quay đầu liếc nhìn đại trí, đại trí sắc mặt cũng có chút khó coi, thấp giọng nói thí chủ, đáp ứng hắn, sau này hãy nói. Vương Ngộng trầm ngâm một cái, chầm rãi nói cửa, vương mô giúp ngươi mở ra. Nhưng không phải hiện tại đến mức muốn mở ra cái gì cửa hắn nhưng không biết, dù sao câu nói này nói lập lờ nước đôi, có rất nhiều lượn vòng chỗ trống. Khâu Lâu thân sĩ nhìn xem Vương Ngộng, không có con mắt, đột nhiên giơ lên trường đao vung hướng hư không. Vương Ngộng giật nảy mình. Nếu như thứ này không có tử mới vừa rồi cùng hư vô bên trong cái kiếp đệ địa đều run dậy lão tăng vậy đối với chỉ bên trong trở về, cái này một đao hắn không phải tự vong, mà là tiêu vong. Tục Ngữ nói chết không còn sót lại một chút cạn. Con tốt, để Vương ngọc khiếp sợ sự tình cũng không có, Khâu Lâu cự dao hướng lên trời, thanh âm giống như máy móc quanh quần chân trời mở cửa, Bản Vương Phong ngươi làm chiến thiên, theo Bản Vương Trinh chiến thiên bên dưới. Răng rắc răng rắc hư vô bên trong vô số Khâu Lâu nhân cùng nhau dơ lên chiến tranh, hình như tại tương ứng khô Lâu nhân hiệu triệu, giữa thiên địa một mảnh sơ sát tiêu điều. Vương ngọc ngạc nhiên, câu nói này trước kia Vân Hải Cốc Xuệ qua, chỉ quá lần này nhiều hai chữ, mở cửa. Quỷ biết hắn muốn mở cái gì cửa. Khâu nhân làm xong tất cả những thứ này ngược lại là rất là bí điều. Sát sao đứng ở vương ngọc sau lưng hình như thành một cái tùy tùng. Trên trời dưới đất, vần quanh người xung quanh tất cả đều kỳ quái nhìn chằm chằm vương ngọc, giống như nhìn quái vật. Nhìn thấy Khô Lâu Nhân không tại ngăn ngược, chạy trốn tới giữa không trung dã nhân đám người cẩn thận bay trở về. Từ đầu đến cuối bọn họ đều cảm giác Phật môn khắp nơi lộ ra quỷ dị. Vẫn là một đám người tụ tập cùng một chỗ tương đối an toàn điểm. Vương ngọc liếc nhìn nhận định chính mình Khô Lâu Nhân, cười khổ lắc lắc đầu nói Tĩnh Phong tiền bối, cái này Phật môn đến tột ra chuyện gì? Tĩnh Phong khẽ mỉm quan sát đại trí, Khô Lâu Nhân một cái. Lại ngẩng đầu nhìn hư vô bên trong tướng mạo mặc dù từ bi Đôi mắt nhưng là quỷ dị vô cùng lao tăng chậm rãi nói ngắm hoa trong màn giường, hoa chẳng lẽ nhất định là giả dối sao? Vương Ngọc lắc lắc đầu nói tiền bối, ngắm hoa trong màn giường, sư ngụ tại hạ tất đi nhìn hoa. Hết ngồi đáy giếng, không thấy ngày, nhìn thấy có là cái gì? A di đà Phật, thiện hai chuyện hai. Tiểu thí chủ lời nói nói toạc ra huyền cơ. Thế gian tất cả vốn là hư ảo, làm sao đến thật giả, một cái dáng vẻ trang nghiêm trung niên tăng nhân từ hư vô đi tới. Vương Ngọc hơi ra, Khâm Lương thi lễ nói tử tham kiến phổ tế đại sư. Hư vô dung dậy, một cái da bọc xương, hai mắt vẫn đục lão tăng cũng đi tới mọi người trước người. Cẩu Vĩ sửng sợ, đại tiện đại sư bật miệng nói ra. Lao tăng mở ra vận dục hai mắt nói nguyên lai like là với cầu đạo sĩ, bần tăng ngũ cốc luân hồi, đến chính mình thân, trở về bản thân. Nguyên người, người tiểu đạo sĩ này hiểu được cái gì? Dã nhân nhìn một cái kéo qua Cẩu Vĩ hỏi thăm. Cầu Vĩ sắc mặt khó coi, nói thật nhỏ ra cùng lão tăng xì mít. Bên cạnh thủy miểu chúng nữ đỏ bừng cả khuôn mặt, che miệng tránh thoát thật xa, phảng phất nhìn một chút cái này tăng nhân liền sẽ nuốt mửa. Vương Ng lắc đầu im lặng. Lão tăng sắc mặt nhưng là gặp trang nghiêm ngắm hoa trong màn giường, mồ nước. Làm sao điên thật, làm sao đến dạ? Nhìn thấy chưa chắc là thật một câu nói tiếp theo, kém chút để vương ngộng cũng tại chỗ non ngựa. Các vị thí chủ, không trải qua, thế nào biết thật giả? Mấy vị nhất định phải đi thử nghiệm chính mình ngũ cốc luân hồi đồ vật, mới có thể hiểu đạo lý này. Siêu siêu mấy tiếng, dã nhân nho nhỏ ăn mảy mấy người đã cách lao tăng có đầy đủ xa, phản phất tới gần hắn liền có thể nghe đạo một cố hơi thôi, thủy miểu chúng nữ lần này lần là triệt đệ nhịn không được không lưng non mửa, không dám nhìn tiếp. Bởi vì giờ khác này, lao tăng vậy mà từ phía sau lấy ra một cái vàng cam cam độ vật bắt đầu nhai nước, trên mặt còn lộ ra thỏa mãn chi sắc. Vương Ngộng Cố nén buồn nôn không có thoát đi, nhưng cũng không dám lại nhìn. Liên tính phong như thế người già đời lão quái vật đều lộ ra ngà sợ. Thứ này, nó như thế nào đây, cái kia mơ hổ tán phát mùi căn bản không giống như là vật thay thế. Chương 364, nghịch tội kết quả, chương 364, nghịch tội kết quả. Thành đại thế giới Vân Hải phiêu miểu, thương khung Phật âm hắt vang. Tại thương mang ở giữa, ba tôn tượng Phật nở rộ vạn đạo kim quang quan sát thương mang. Tượng Phật phía dưới, thư vô bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. Khô lâu quân đoàn giết lạnh vô tình, hờ địa. Khí tức gáp lão tăng náo nghệ mà đứng. Quỷ dị hai mắt nhưng lại kim quang cùng tử khí vần quanh. Thượng mang bốn phía, vô số đại đức cao tăng bày ra. Phía dưới thì là Vương Ngộ một đám người đứng lặng. Phương này Thạch Đài Tiểu Thiên Địa tại cái này một khắp thành Tam trọng thế giới. Phổ Đức mặt mũi hiền lành, nhìn chằm chằm về sau mã tới Phổ Thế, cùng suy phế lao tăng hợp thành chữ thập nói hai vị sứ đệ, huyền hải mở ra phía trước, Phật môn nhân quả hiển lộ rõ ràng. Thương cổ loại bởi vì, lúc này nở hoa, ngày nào phương kết quả. A Di Đà Phật, thiện hai triền A Di Phật hư vô bên sừng sững cùng thành thập miệng Phụ đế cũng là thành kính hợp thành chữ thập hành lễ, ngược lại là suy phế lao tăng lật lên vận dục xem thường cười quá dị không thôi, hình như nhìn thấy chơi rất vui sự tình đồng dạng, bất quá trong miệng nhai vàng cam cam đồ vật để gần trong gang tấp vương mộng kém chút không lưng luôn mửa, không đành lòng nhìn tặng. Phụ Đức đưa mắt liếc nhìn thương không nói mấy vị viễn Trần đại đức, Phật môn sự tình hiện tại mấy vị còn không liền tham dự. Chờ nơi đây sự tình, thiên linh tự lại cùng chư vị luận đạo làm sao? Ha ha, Phụ Đức đại sư, lão phu chỉ là đi qua, nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Đại sư không cần cố kỵ. Không sai, từ xưa Phật giới vì trường sinh bị giới, lão phu cũng thật là hướng vệ. Phật môn có cái này lớn duyên, không cần cùng chúng ta cộng đồng truy đổi tiên độ tiên, quả thật huyễn chẩn chuyện may mắn, chúng ta tham khảo liền có thể. Đại sư mời tiếp tục. Hư vô bên trong mấy đạo thanh âm uy nghiêm quanh quẩn. Phổ Đức hợp thành chữ thập thi lễ xong, hai tay tại hư không nhấn một cái, hư vô bên trong, hư vô ánh minh, ba tỏa kim thân Phật tượng đôi mắt bên trong đồng thời bắn ra 6 đạo hào quang nóng ánh tại hư vô trung hình thành một cái vô cùng to lớn vạn chữ đồ án, âm à mù thay, thay thế hư không, định trụ thương mang. Hư vô bên trong hở hững mà đứng lao tăng nhàn mở miệng nói tam thế thế, ngăn cách thời gian trường hạ, lộ rõ môn nhân quả. Ngươi không ra các ngươi chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ. Ta đã không phải ta, các ngươi những thứ vô dụng này. Phổ Đức hai tay hợp thành chữ thập thành kính tuần lễ nói cổ Phật, Phật gọi giải thoát, vạn cổ là trống không. Thiên địa vốn hư ảo. Phổ Đức chỉ là tuân theo tiền bối đại đức nguyện vọng, tìm một con đường mà thôi. Lao tăng lập đầu, kim quang cùng tử khí tràn ngập hai mắt hiện lên một tia lạnh lùng, nói Phật môn chính là một chuyện cười. Chờ các ngươi thoát ly linh nghịch tội quả lại nghe các ngươi không cần nói nhảm chế nói xong, không đợi Phổ Đức mở miệng, lão tăng trong hai con người đột nhiên bắn ra hai đạo màu vàng cùng hắc vào thế giới, tại thẳng thương mang phong tụ trên không quanh. Cử mục tiêu điều văng vẻ, xuyên thẳng thương mang phong tụ vỡ vụn chộp tròn. Tán cây chỗ, vô số lưu quang khác nhau kỳ dị đóa hoa nở rộ. Thời gian tại trong thoáng chốc trôi qua, Phản Phật chạy qua một nghiên luân vệ. Bạch hoa tàn lủi, trái cây ngưng kết. Lá xanh khó khăn, vô số hình thái khác nhau trái cây tại cao ngất như thương mang phong tụ bên trên mưng thực. Đây là từng người hình trái cây, mặt mày thật, hai tay lúc đích. Lá xanh là áo, dựa vào nhau mà tồn tại, Phản Phật tại chỗ nào thì thảo trò chuyện thì thầm. Giữa thiên địa quỷ dị mạc danh khí tức chảy xuôi. Cẩu Vĩ nhìn hoảng sợ, thầm nói không phải phong tụ sao? Phong tụ làm sao sẽ kết quả thực? Còn kết chính là nhân sinh quả. Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư vô cũng rơi vào trầm tư, quay đầu nói đại trí đại sư, ngươi thấy thế nào? Đại trí sắc mặt có chút phát khổ, lắc đầu nói Phật môn rộng rãi, một đám tốc tử ăn no dối việc. Ai biết những này hòa thượng làm cho gì? Thí chủ đừng quên lời hứa của ngươi mang bẩn tăng rời đi hướng địa. Vương Ngọc im lặng, chính mình là hòa thượng còn mang tốc tử, cũng chỉ có như thế tuyệt thế kỷ nhân mới có thể nói ra như vậy. Nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, trốn xa xa cậu vị mấy người trẻ môi đi tới. Hiện tại nơi này quỷ dị mạc danh, lại bọn họ xem ra vẫn là cách tính phong gần một chút tương đối an toàn, người già thành tinh. Gặp phải sự tình cũng có thể cái đệm lưng. Bên cạnh sa xuất tinh thần lão nhân thì là nhìn chằm chằm đại trí xem xét nửa ngày, đột nhiên giơ lên trong tay vàng cam cam ngũ cốc luân hồi đồ vật nói hòa thượng, như thế mỹ vị có thể nhấp nháp. Đại trí khỏe miệng cô quát động, hoa một tiếng luôn mửa. Bên cạnh phù cử chúng nữ che miệng trốn đến tính phong sau lưng. Vương Ngọng cau mày cũng không biết nói cái gì, cho đến bây giờ, hắn đối hòa thượng có một cái bước đầu nhận biết. Phần môn là trống không. Muốn làm một cái hợp cách hòa thượng, đầu tiên liền phải cái gì đều nghi thoáng, nói ví dụ như ăn cái này Xuy Phế Lao tăng ngai nuốt lấy vàng cam cam đồ vật, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đại trí. Phổ Thế khẽ mỉm cười nói sư huynh, đi thôi, chúng ta cũng nên đi lên. Suy Phế Lao tăng trừng mắt liếc nói đây là các người quyết định, Lao tử cũng không tán thành. Phổ Thế khẽ mỉm cười, hơi có thăm ý nhìn Vương Ngột một cái, bước ra một bước, đã đi vào hư không đứng ở phổ đức bên cạnh. Suy Phế Lao tăng cũng không biết mắng cái gì, cuối cùng vẫn là đi theo. Nơi đây chỉ còn lại Vương ngộng đứng người. Thủy Miểu cuối cùng trốn ra thị giác vị giác hai tầng tàn phá, những lại đôi mi thanh tú nói đây là Phật môn sao? Làm sao ra hết quái hóa a, cùng trong truyền thuyết một điểm không giống nha. Tĩnh Phong khẽ mỉm cười nói vậy, các ngươi cho rằng Phật Môn hẳn là bộ dáng gì? Dã Nhân trầm ngâm một chút nói Phật Môn hẳn là đạo đức cao xa, từ bi độ thế, Phật tâm rất rõ ràng, phổ độ chúng linh cao nhân. Tinh Phong lắc đầu, quay đầu nhìn hướng Vương Ngọc nói ngươi cho rằng Phật Môn là cái gì? Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, chậm rãi nói Phật Môn cũng là người, chỉ là truy tìm hư ảo, hết ngồi đè giếng, ngắm hoa trong màn xương không thấy tháng hai. Phu cư nhíu lại đôi mi thanh tú nói Vương công tử, lời này của ngươi có chút không đúng, Phật Môn là người không sai. Như thế nào là ngắm hoa trong màn sương không thấy mà tháng? Hẳn là không thấy hoa mới đúng chứ? Vương Ngộng Thần sắc trang nghiêm, nhìn chằm chằm hư không rơi vào trầm tư. Tĩnh Phong yên lặng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hư vô thở dài nói phụ văn phòng, "Phong phong gặp Phật. Thế nhân trong lòng đều có Phật. Phật là cái gì, ai có thể thấy do đâu? Các người đều tốt suy tư, chờ nơi đây sự tỉnh, trong lòng các ngươi Phật chính là trong lòng bởi vì. Phong Lăng tâm mấy người nghe tính Phong chỉ ngôn, cũng rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời nơi đây thay đổi đến một điểm kiềm chế. Hư vô cái kia thương mang bên trong mọc đầy trái cây phong tụ lượn quanh Vô số người hình trái cây tại mọi người nhìn kỹ, vậy mà tại chập rãi biến hóa, hài nhi trưởng thành chậm rãi thay đổi đến giải yếu. Tăng thương ở giữa, Tuế Nguyệt Quan Thai, không chân một cái trước mắt, một đời một thế. Nháy mắt thời gian, thương mang cự tụ bên trên vô tận trái cây Phản Phật đã trải qua một đời người sinh. Ba tôn kim Phật bao phủ an lành kim quang bên trong có đạo đạo mạc danh phi tức, Phản Phật là nhân gian trải qua tuế nguyệt luân hồi, lại vì cảm thụ sinh mệnh tồn tại tức lối. Phổ Đức nhìn chằm chằm hư vô thương mang đại tụ dị biến, sắc mặt từ bi, trầm thấp lên tiếng niệm đưa hư vô bên trong một này một khắc động. Tiếp theo, thạch đài chính giữa xuất hiện một mảnh kỳ dị gợi sóng. Tại Vương Ngọc mấy người nhìn kỹ, phía trên minh đài, một gốc Bồ đề thụ hư ảnh trầm dãi lớn lên. Một cỗ to lớn an lành Phật môn khí tức càn quét thương mang. Thương mang giữa thiên địa, một gốc lượn quanh chập tròn Bồ đề hư ảnh cây thẳng tư cùng, cùng trái cây từng đống phong thụ tựa như hai cây kình thiên chi trụ chống đỡ thanh thiên hư vô. Bồ đề thụ dày rộng phiến lá chập tròn, phiến lá ở giữa từng đám phấn chơi ở giữa cánh hoa tô điểm, tỏa ra đạo đạo rỡ, một cỗ thấm Cái này ngát, như trước đây chỉ trong một sướng, địa an đề một hoa là một mảnh thế giới. Một hoa là một cái sinh linh. Bồ đề thụ dáng dấp yêu điệu, vô số cánh hoa nhẹ nhàng văng lên. Dưới cây, vô số đạo nhân ẩn tại nơi đó hoặc làm hoặc nằm, hình thái không đồng nhất nhị túc. Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư vô rơi vào trầm tư, Phật môn, giải thoát chính là cái gì? Truy đổi là cái gì? Phong độ không có kết quả, lại kết ra sinh mệnh trái cây. Cả đời, một đời. Như những sinh mạng này thật tồn tại, một thế này, bọn họ có ý nghĩa sao? Thời gian mắt, hắn thấy tận mắt bọn họ từ sinh ra, đến già yếu, tiếp xuống chính là lụi. Một cái mắt, đi qua cả đời. Bọn họ trong trí nhớ đối cả đời giữ lại sẽ là cái gì? Bồ đề hư ảnh chập trần, lại có từng trận mùi thơm ngát sông và muối. Hư vô bên trong, hai viên cây tại cái này, một khắp thành phương thiên địa này nhân vật chính. Lao tăng quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú lên chập chờn lượn quanh Bồ đề thụ hư ảnh, ngẩng đầu nhìn một chút hư vô thương mang, trong mắt lóe lên một tia sáng nhưng. Giữa thiên địa, phong thủ bên trên vô số từng đống trái cây tại Bồ đề hư ảnh xuất hiện một khắc, phản vật thật sự rõ ràng có thức. Vị thủy dích, thương mang sơ xác tiêu điều. Đại sở quốc tại tâm chi chiến bên trong còn lại 9 vạn sĩ nhìn chầm chầm đối diện gần trăm vạn chúng, không có ý sợ hãi. Năm giữ chỉ khai cương thác thổ, chinh phạt thiên hạ, vinh quang quê cũ thiết huyết vinh quang. Tiêu Thiên Tài giờ khắc này, phản phật cũng bị quân sĩ thiết huyết đấu tranh lay nhiễm, nguyên bản hèn mọn không chịu nổi hình tượng tại cái này một khắc thay đổi đến cao lớn. Nhìn phía sau lũ lặc mà đứng hơn 10 vị tướng quân quả quyết ánh mắt. Tiêu Thiên Tài cuối cùng hạ quyết tâm, vung trợ trường đao vung qua hư không. Phía sau vô số quân sĩ nhắc lên cầu nổi, bước chỉnh tề bộ pháp phóng tới vị thủy. Vị thủy đã làm tan, đầu mùa xuân se lạnh, để nước sông sinh ra hơi lạnh thấu xương. Quân sĩ lại không có một người bước, đặt mình vào tiến vào nước sông đi nổi, tùy thấu xương nước sông ngập giáp ý sông đối diện Vũ Tiễn như mưa nhiên rồi, một người không sợ chết là anh hùng, vạn người chịu chết, đó là một loại khí thế. Giữa thiên địa yên tĩnh dị thường, chỉ có đầy trời Vũ Tiễn dồn dập tiếng xé gió chẹt thiên địa. Giờ khắc này, vô số chiến mã phản phất cũng bị nơi đầy sơ xác tiêu điều kinh sợ, không tại hí. Đi theo Tiêu Thiên tài bên người Tằng Hạo Nhiên từng đám người trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ là người tu tiên, luôn luôn đem thế tục phạm nhân coi là sâu kiến, mà tại giờ khắc này, tại những này đại sở quốc quân sĩ trên thân, bọn họ lại có sâu sắc ý sợ hãi. Lẽ vào ám sinh trên thân lão Ố Quy lộ ra một viên dọa tù nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt tươi thắm thở dài nói các người tu đạo chi người, Truy nói đổi tiên, tính toán đánh vỡ hàng giáo nhìn trưởng sinh. Mà những này phàm tục nhưng là dùng tử vong đi thuyết minh như thế nào sống, tất cả những thứ này đến cùng ai đúng ai sai. Ám sinh cùng mỹ nhi có chút ngạc nhiên, luôn luôn lấy trò chơi phong trần, cao nhân hình tượng kỳ nhân là Ố Quy, ở chung lâu như vậy, hôm nay còn là lần đầu tiên phát bực này cảm khái chi ngôn. Chắc hẳn cùng đại sở quốc vô số quân sĩ thiết huyết vinh quang, là thắng lợi hảo phóng chịu chết quyết tâm. Sông nối diện Tiên Tâm Quốc quân vương chắp vã lên gần trăm vạn quân sĩ liền lộ ra hốt hoảng rất nhiều, trừ bọn mạng bản tên, còn lại chỉ có run lẩy bẩy dáng người, có lẽ chờ đại sở quốc quân sĩ vượt qua sông một khắc, chính là đám này đám hỗn hợp vứt bỏ quốc bộ chạy một khắc. Quân không có chiến tâm, dân tâm lấy mất. Lấy cái gì đi chiến? Vị thủy điều hữu, vô số thi thể đổ vào băng lánh trong nước sông, mất đi sinh mệnh. Phía sau quân sĩ lập tức tiếp nhận. Đại sở quốc quân sĩ trong tay vô số vũ tiến tại cái này, một khắc cũng bắn về bờ bên kia, chỗ nào xuất hiện một mảnh bụi rối, hậu quân mơ có không ít người bắt đầu bối rối chạy trốn. Câu nổi, đã gần bờ bên kia thương mang ở giữa, sơ sát tiêu điều kiểm chế bầu không khí ba phủ. Thương mang ở giữa, lại có vạn đạo kim quang tại xa xôi chân trời phóng xạ mà ra, chiếu rọi thiên tâm thành phía tây một phương tiên địa. Lão Quy sững sờ, đột đột mắt rủa hiện lên một tia hoài nghi, dò hỏi phía tây là địa phương nào. Đứng tại Tiêu Thiên tài bên người một vị tướng quân dục ngựa phụ cận khom lưng rất cung kính thi lễ nói tiến trưởng, chỗ nào là phủ Vân Sơn địa giới rùa đen biết nói chuyện, nhưng tướng lẫm này vừa vặn nhìn thấy thời điểm sát thực có chút sợ. Thời gian dài, cũng là quen thuộc. Thần tiên ngày trước chỉ là truyền thuyết, từ khi thái tử Vương Phàm chấp chính đến nay, nhưng là thường xuyên có thể thấy được. Nội sở quốc quân sĩ liệu trung thái tử, cũng là cùng Vương phạm Kết giao thần tiên có quan hệ. Ở chung một đoạn thời gian, bọn họ phát giác những này thần tiên cũng là hòa ái dễ gần, mặc dù lòng kính sợ không giảm, trong lòng cái kia phần thần bí ngược lại là ít đi không ít. La O Quy nghe là Phù Vân Sơn, có chút dần mình, lẩm bẩm nói Phù Vân Sơn, chẳng lẽ là Phật môn vị trí? Thần tiên nói không sai, Trung Châu Hòa Thượng đều là ở nơi nào đi ra. La O Quy thần sắc khẽ biến, nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, chậm đầu chạm, liếc nhìn sinh, trong mắt lên một vẻ sầu lo. Chiến hỏa hai đầu, vị thủy giằng co, sơ sát tiêu điều đầy trời. Vị thủy về sau, Thiên Tâm Quốc phía đông nhưng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, sương khô khắp nơi trên đất, ngàn dặm không có người ở giữa thiên địa vạn khí gì trong không, mây đen đú ám. Vô tận tử khí hướng Thiên Tâm Sơn tập hợp, nguyên bản mây mù lờ lờ, an lành tựa như thần tiên tri điệu Thiên Tâm Sơn không tại điềm tĩnh. Thương mang ở giữa bị một cố án khí tập hợp, bao phủ. Cách Thiên hy tu đạo tịch hội đi qua bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian, chỗ nào phảng phất đổi cái thiên địa. chính là Trung Châu vô số tu chân lại đối với cái này nhìn như không thấy, chỉ là khuyên bảo ra ngoài tử không cần quản hồng trần tụ sự. Đại đa số tông môn trên không nhưng là thần quang rạng rỡ, Cái loại áp đái hòng pháp bảo pháp trấn tất cả xu thế. Già sắp dụng răng, dựa vào ngủ say lấy chỉ hoàn tuế nguyệt ăn mòn lao cổ động lần lượt xu thế. Đã không thể hoàn toàn khống chế nguyên lực thỉnh thoảng tại thiên địa hiện ra, để nơi đó sinh linh phụ phục gào thét. Tựa như vô thượng uy áp giáng lâm đại địa. Giếng phần mình tông môn nội tình xu thế, áp chế không nổi tu vi hậu quả trực tiếp đưa đến các nơi thiên kiếp không ngừng, diệt thế kinh lôi liên tục không ngừng. Đầu mùa xuân Trung Châu, vô mùa Giữa phần mình tông môn người hình như đều chấp nhận kết quả này. Si Tình Hải thành bọn họ mục tiêu duy nhất. Thiên địa Thương Mang, Tu Tiên rung Động. Hư vô bên trong lưu quang lập lệ, các lộ thần tiên tới lui vội vàng thỉnh thoảng tại phàm trần hiện ra. Người thế tục chỉ có quý bái, dập đầu cầu nguyện phần. Có gặp thần tiên mừng rỡ vạn phần, khẩn cầu tặng cho phúc lợi. Có hướng về tu tiên, nhu độ tiến vào tiên môn, trở thành thần tiên bên trong người. Càng nhiều hưu thức trí sĩ, tam giáo phàm tục đại đức nhưng là lo lắng, mơ hồ, bọn họ cảm nhận được một loại khó tả Có chút cái văn, các vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. 365, nợ, chương 365, một cây kết quả một hoa nở, chương 365, một cây kết quả một hoa nở. Hồng Nhan trong dạ, thiên nhai chỉ xích, một hoa một luân hồi. Đi qua Tuyế Nguyệt Thẩm Phác, bỏ qua mưa gió như trước. Ngáy mắt nở rộ, khoe khoang như mộng tuyệt tác. Hoa rơi kết quả, một năm nóng lạnh, nhìn khắp Thương Hải Tam Điển. Bồ đề chập tròn, cánh hoa nở rộ, quan lại thương mang, người nào gặp đuổi bẩm tàn lủi. Mùi thơm ngát tập kết người, một chút say mê không muốn tỉnh. Một bông hoa muốt thế giới, Tuyế Nguyệt Nghiên lưu truyện, hoa đốn ngộ, đầu bạc tương nhan, cô đơn trần thế gian. Một gốc phong thụ tại thạch đài tiểu thế giới náo nghệ đứng vững, xuyên thẳng tứ cùng, vô tận từng đống trái cây theo gió khinh vũ, giống từng cái sinh mệnh, đến trần thế đi một lần, nhìn khắp nhân gian, cô đơn phồn hoa. Bồ đề thụ chập tròn, vô số mềm mại cánh hoa nở rộ, ánh sáng màu trắng lưu chuyển, mùi thơm nát sông và mũi. Thương mang ở giữa an lành khí tức ba phủ. Vô số đạo hư ảnh tại Bồ đề thụ bên giới hoặc làm hoặc nằm, đốn nội trần thế, cột giữa cả đời Hai châu thương mang đại thụ lẫn nhau phụ thuộc, thẳng tứ cùng. muốn thay thế phiến tiên này, trở thành duy nhất. Lão tăng đứng náo cùng, nhìn chầm chầm hư vô rất lâu, chậm rãi mở miệng, Cứ độ quỷ dị âm thanh tại hư vô vang vọng trở đến, sống đi. Vào ta cấu, đến tạo hóa. Theo thanh âm quỷ dị, lão tăng kim quang cùng tử khí bao phủ trong hai con người nợ rộ hai đạo quỷ dị quang mang sông phá hư vô tiểu thế giới, phảng phất xuyên thủng một phiến thiên địa. Hư vô bên trong, vô số hư ảnh kèm theo quỷ dị ánh mắt sông phá thương mang hướng nơi này tập hợp. Từng đạo hư ảnh tại hư vô bên trong hồi hồi một vòng phía sau, cuối cùng cùng phong tụ những cái kia chập chờn hình người quả dung hợp, từng cái hoạt bát sinh mệnh tại hoa nở kết quả một khắc cuối cùng, mở ra hai mắt nhìn thấy thế. Hư vô bên trong quỷ dị biến cố vẫn còn tiếp tục. Đứng tại phía dưới giãi nhân mấy người chỉ có kinh ngạc kinh ngạc phần. Tình hình như thế không phải không nghe qua, quả thực chính là chưa bao giờ nghe thấy. Lao gia tử, ngươi không phải mới vừa hỏi bần đạo cái gì là Phật môn sao? Hiện tại bần đạo xem như là triệt để hiểu, Phật môn chính là một đám dối trá cực hạ, không có việc gì nhàn cố lộng huyền hương người. Ngươi trước mắt tình hình, quỷ dị vượt xa cực bắc quỷ địa A cầu vị hoàng sợ sau khi, nhịn không được phát biểu chính mình đối Phật môn cách nhịn. Phong lanh tâm trong mắt lóe lên một tia lo lắng, thấp Hắn không sợ bị thiên kiếp sao? Tinh Phong lắc đầu thở dài nói vô số sinh linh chết đi không được sống yên ổn, khó vào luân hồi. Cái này một phen nhân quả, sợ rằng Phật môn mấy đời khó mà giải thoát. Vương Ngọc nhìn chằm chằm Thiên Vũ rất lâu, bỗng nhiên mở miệng nói tiếng bối, luân hồi tồn tại vẫn là cái nào cũng được chỉ nói, sinh linh làm sao sẽ khó vào luân hồi. Tĩnh Phong thây thắm thở dài nói luân hồi, lại có ai có thể nhìn tới đâu? Phật môn vô thượng pháp lực mở tiểu thế giới ngăn cách trần, nếu không bị tai hoạ đầu. Mạnh mẽ như vậy cầm sinh linh phách, làm trái thiên hòa a. Gật gật đầu, nhìn chầm chầm chân trời yên Tu đạo chi người nhìn thấu sinh tử, tuy là linh hồn bất quá là còn sót lại thần thức mà thôi. Thân thức tổn thì tự thân bất diệt. Đương nhiên, Vương Mộng nghĩ đến một vấn đề, nhíu nhíu mày nói Phong huynh, bác cực quỷ địa tinh nguyên quỷ đạo. Tu đạo chi nhân thần nhận thức là tồn tại gốc dễ. Những này thoát ly bản thể, tới lui thiên địa phạm tục còn có ý thức tự chủ sao? Phong Lăng tâm suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói Bắc cực quỷ địa chi đạo phân hai phái. Một phái cho rằng thân là thiên địa căn bản, liền tính thần thức tang dã, thân thể tổn, cũng có thể tái sinh linh thức, luân hồi bên trong được trường sinh. Một phái khác cho rằng thân thể bất quá là một bước tối ra, bỏ đi không ngại, chỉ cần thần thức trong phút chốc sáng yên tĩnh, cũng có thể trường sinh. Phái này ngược lại là cùng Phật môn rất giống, thân thể bất quá là thân xác thối tha, bỏ đi sao tiếp. Vương Ngọc nghe đến sững sờ, phong lãnh tâm lời này có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo cảm giác. Miêu nữ gắt giọng các ngươi thật sự là buồn chằm nha, nghiên cứu cái gì sống á chết, các ngươi nhìn xem bộ để thụ bao nhiêu xinh đẹp á hiểu được thưởng thức, không sống lãng phí một đời chính là nói. Thật sự là xem thường các ngươi, tu đạo tu đạo, tu đem chính mình là cái gì đều quên. Mọi người yên lặng. Nhìn chằm chằm hư vô bên trong hai châu thương mang đại thụ rơi vào chấm tư. Thương mang bên trong, phong tụ chập chờn, vô số người tính trái cây mở ra hai mắt, phản phất là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng do xét cái này thế giới. Bồ đề chập chờn, đóa hoa nở rộ. Cái kia từng đóa từng đóa hoa, nắm giữ vô tận sinh mệnh khí tức. Một cái tàn lùi, một cái mới nở. Hai viên thương mang đại thụ đại biểu hai cái cực hạ. Vương Ngộng chăm chú nhìn hư vô rất lâu, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia kỳ dị. Quay đầu nói cúp đoạt cơ duyên, sau khi cửa mở trả lại ngươi thế giới. Mọi người ngạc nhiên, không hiểu Vương Ngộng ám chỉ cái gì. Đứng thẳng Vương Ngộng bên người Khô Lâu Nhân hình như nghe hiểu Vương Ngộng ý tứ, toàn bộ thân thể phiêu nhiên như khởi, thẳng đi tới hư không, vung vậy trường đao vạch phá hư mang, mơ hồ, trường đao bên trên lại có một phương thế giới biến hóa, một đao thương mang, chẳng tại phong tụ kim quang tràn ngập tán cây bên trên. Thương mang rung mạnh, hư vô dạn nức, mơ hồ có vô số đạo tưởng quang tử hư vô trong cái khe chen chúc mà ra. Những cái kia dẫm đạp chẳng trị Khô Lâu Nhân tại cái này, một khắc phản phất nhận lấy Khô Lâu hán, cùng nhau lên chiến tranh, bước chỉnh bộ pháp, tựa như đạp thẳng trời bước về phía vô. Phong tụ phảng không thể tiếp nhận cái kia một đao chi lực. Tại hư vô bên trong tìm kiếm tìm kiếm dữ dội, vô số người hình quả rơi xuống mặt đất, mơ hồ phảng phất nghe đến vô tận tiêu dền thanh âm. Đầy trời rơi xuống hình người trái cây thành này, một đám không có bất kỳ cái gì thần thức lưu động khô lâu quái vật đồ ăn. Hư vô thay đổi đến có chút hỗn loạn không chịu nổi. Hư vô bên trong đứng thẳng lão tăng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lạnh lùng nhìn xem khô lâu quân đoàn cướp đoạt trái cây. Đứng thẳng vòng ngoài tiền bất dị lại có điểm biến hóa, vô số cái viền mắt bị lá phong thay thế tiền bất dị nghịch mà lên, con mắt của bọn hắn đánh dấu không phải phong thủ, mà là quanh chập vô số đóa hoa nở rộ bổ đầy Hư vô loạn cả một đoàn Ký quái lạ phụ đức chờ một đám đại đức cao tăng cũng chỉ là hợp thành chữ thập tụ vật, không có can thiệp. Miêu nữ nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, đâm nhiên nhíu lại đôi mi thanh tú nói Vương Ngột, thật kỳ quá nha. Làm sao cảm giác ngươi tại huyền điệu biến thành người khác đâu? Hiểu thật đúng là không ít a cùng những hòa thượng kia rất giống, thích cố lộng huyền hư. Vương Ngột điên lặng, khẽ cười nói Thủy Tiên tử, ngươi không thấy được ta hiện tại mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo sao? Ngươi đã già, trải qua nhiều chuyện, bao nhiêu thấy rõ điểm cái này thế giới một chút mà thôi. Lộn xộn cái gì, Vương Ngột, đạo nghiêm trọng hoài nghi cầm cái lao quỷ phụ thể. Nếu không lấy quy của ngươi ha có thể hiểu rõ nhiều như thế." Cẩu Vĩ nhịn không được nói. Vương Ngọc trong mắt lóe lên một tia kim quang, quay đầu nói tiền bối, ngươi thấy thế nào? Thính Phong khẽ mỉm cười nói đứng cao, mới có thể nhìn xa. Tại chỗ này tiểu hữu còn chưa đẩy ra thế giới của mình, vạn đạo đều ở tâm mà thôi." Vương Ngọc im lặng, nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Bước ra một bước, thân thể thẳng phiêu phủ hư không, cùng tay cầm trường đao khô lâu quái vật đứng một chỗ. Mái đầu bạc trắng tiêu điều vắng vẻ, ra yếu nếp nhăn che kín quò má. Giờ này, cho đến giờ phút này, Mọi người mới phát giác Vương Ngộng Nguyên Lai like là như vậy dàn vua. Chương 366, nắngắt tảng sáng, chương 366, nắngắt tảng sáng. Hư vô thương mang ở giữa, Vương Ngộng cùng Khô Lâu Nhân đứng song vai. Một cái khô lâu trên thân đen như mực áo giáp tỏa ra khiến người ta run sợ hảng quăng, bộ kia yêu dị băng lãnh, gặp chi lệnh nhân tâm run rẩy. Một những nhi là áo trắng đón gió, tiêu điều váng vẻ tóc trắng dài rắc hai vai, nếp nhăn che kín gò má, lại thêm bả vai ngồi kỳ dị thú vận, không rõ chân tướng người nhìn thấy tấm này tình cảnh, còn tưởng rằng thấy vị cao nhân tiền bối. Vương Ngộng cái này đột nhiên động một cái phá vỡ Phật môn tiểu thế giới gì? Sương sương hư không phổ đức đám người lộ ra vẻ kinh dị. Sa suất tinh thần không chịu nổi, lão tăng hì hì cười quái dị nói có chút ý tứ, đây chính là Phật môn cái thứ nhất biến số sao? Phổ thế sư lệ, ngươi có thể nghĩ kỹ. Cùng hắn nhân quả có hay không muốn tại phủ Vân Sơn làm cái kết thúc. Phổ tế nhìn chằm chằm Vương Ngộ trong mắt lóe lên hoài niệm, tiếc hận, đau sót các loại phức tạp cảm xúc chợt lóe lên, hai tay hợp thành chữ thập nói tất cả nhân quả, nên đến, kiểu gì cũng sẽ đến. Trảm phá trong lòng chấp niệm, gieo xuống nhân quả. Phật giới như hiện, giải quyết xong túi ra làm sao tiếp? Phổ đức mặt hiện lên từ bi, niệm tụng sai lầm. Trầm rãi mở miệng nói ngày xưa một phen nhân quả tạo xuống vô biên sắc nghiệp, phủ đế sư đệ, ngươi mặc dù trạm đi trong lòng chấp nhiệm, lại gieo xuống vô biên nhân quả, đời này sợ không được thoát ly tâm ma. Phổ tế lắc lắc đầu nói sư huynh, tất cả nhân quả sư đệ tử sẽ đi gánh chịu. Sớm muộn là chết, chết sớm chết muộn mà thôi. Phổ tế sớm đã nghĩ thoáng tất cả, Phật quốc xuất hiện, huyến hải mở ra phía sau, ta Phật môn mới có một chút hy vọng sống. Ai đời ai sai, có ai có thể thấy do đâu? A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Nhân quả tùy duyên a. Đứng tại mấy người bên cạnh một cái đấng mày râu trắng tinh láo tăng trên mặt lộ ra bi ý. Nhẹ nhàng thở dài nói vô số lần luân hồi, Phật môn tránh thoát vô số kiếp. Quay đầu lại, công giá chẳng mà thôi. Thiên hai thiên hai. Thử, một đám dối trá ngu ngốc vật. Ra không còn, lông chỗ này cần theo. Đạo kiếp tiên địa diệt, huyền hải tiến đến, các ngươi co đầu rút cổ tại phủ Vân Sơn tự cho là tránh thoát kiếp số sao? Không muốn đi tranh thủ, mà là lựa chọn mở ra Phật quốc trốn tránh, quả thực ngu không ai bằng. Lão Nghệ đứng thẳng hư vô lão tăng lạnh lùng mà miệng, thanh âm uy giới cỡ này, vạn khó thoát mắt, địa nghe trong hai. Vương chầm chầm hư vô bên trong hai cây thương mang vô tận đại thủ. Hai mắt hiện lên một tia quả quyết, tay cầm Huyễn Mộng kiếm đạp tiên nhấc bước, cùng hư vô bên trong ngạo nghễ mà đứng lao tăng ngang bằng. Bất quá vương ngộng phen này tạo hình ngược lại là dứt khốc, rơi vào vần quanh bốn phía trên dưới 100 vị đại đức cao tăng trong mắt cũng chỉ có mỉm cười. Tại hư vô bên trong tu vi kém nhất tăng nhân đều là phá nguyên tu vi, càng bất luận đứng tại hư vô bên trong lão tăng kia, cái kia tu vi ba động chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc đến hình dung. Nhỏ khiếu hoa tử ngạc nhiên rất lâu, nói vương ngộng là điên, đây không phải là đi lên muốn chết sao? Phía trên những hòa thượng kia tự nhiên lưu vong khí tức liền có thể để hắn thành kiếp cho a hiện tại ta đến là tin tưởng thủy tiên tử lời nói, vương đạo hưu tuyệt đối có vấn đề, mà còn có vấn đề lớn. Giả nhân có chút lo lắng nói nếu như không phải Phật pháp giam cầm, chúng ta sao có thể đặt chân nơi đây, tại những này cao nhân tiền bối trước mặt chúng ta sâu kiến cũng không bằng. Một nhà nào đó đi kéo vương huynh đệ xuống. Giả nhân nói xong liền muốn cất bước hư không, tinh Phong nhíu nhíu mày nói Tiểu Hữu đừng nóng độ, nhìn kỹ rồi nói. Vương tiểu Hữu còn chưa từ một loại khác trạng thái thoát ly, kiến thức tu vi đã là vượt qua cực hạn. Có lẽ có ý định khác cũng nói không chính xác. Hư vô bên trong ngạo nghệ đứng thẳng lão tăng quét vương ngậm một cái nhàn nhạt mở miệng nói nguyên lai là ngươi, chân thân ra vào điên lạc thiên địa, có chút kỳ lạ. Cái này chắc hẳn cũng là những này hòa thượng mượn nhờ trên người ngươi điên lạc bởi vì, mạo hiểm tỉnh lại lao phu nguyên nhân a có chút ý tứ. Vương ngậm thần sắc tại rút ra huyền ngậm thần kiếm một khắc phảng phất triệt để biến thành người khác, da môi trong hai con ngươi thoáng hiện cơ chí quái mang. Nhìn xem lão tăng cười nhạt một cái nói đại sư, Phật môn truy đổi hư hảo. Đại sư nhưng là loại luân hồi, không tồn tại ở trần. Không biết đại sư lại nghĩ đến đến cái gì. Lão tăng bỗng nhiên cười nói thì ra là thế, trần nguyên lực hóa vào thứ hải khai sáng chính mình thiên địa, Sắc thực có như thế kiến thức, nhưng còn chưa đủ, tất nhiên những này con lựa chọn lựa chọn người, vậy ngươi nhìn xem điên lạc nhân quả cùng Bồ đề khai hoa cái nào là thật. Vương Ngộng phía trên cùng lão tăng đối đáp rõ ràng rơi vào bốn phía tăng lữ trong hai, những này tăng nhân mặc dù đều là đại đức chí sĩ, trong mắt nhưng cũng thoáng hiện tức giận. Phổ đức mấy người ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là cái kia cửa ra vào nuốt luân hồi độ và suy phế lão tăng cười toe toét cười to không ngừng, Hình như mắng không phải hắn. Cẩu Vi nghe đến ngạc nhiên một chút, nhìn thương khung bên trong lão tăng ánh mắt đều không đúng, cái kia phần sủng bái lòng tính trọng Giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Lao tăng chính mình cũng là hòa thượng, lại mắng đầu chọc tứ tử, phần này quên mất bản thân tâm cảnh, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, chân chính làm đến mọi việc là trống không, xem chính mình là hư ảo, không nhiễm mảnh bụi. A Di Đà Phật, thiện hai triền hai. Phật môn đại đức mọi việc là trống không, vị tiền bối này chỉ vào chính mình mắng con lửa chọc phần này, tâm cảnh tuyệt không phải ta đạo ra có thể so sánh với. Lần trước luận đạo bại vào đại tiện hòa thượng là đạo tâm bất ổn, lần này bần đạo là triệt để tin phục rồi cầu vĩ hợp thành chữ thập giải, đầy mặt thành kính. Bên cạnh mọi người nhìn cầu vị ánh mắt thay đổi đến cùng nhìn nơi này hòa thượng đồng dạng. Đạo sĩ hòa thượng cũng không thể theo lẽ tường nên, cái này thành nhỏ khiếu hoa tử đám người chung nhận thức. Tĩnh Phong cũng là yên lặng, khẽ cười nói tiểu Hữu, đầu trọc đều là hỏa thượng sao? Bên này đàm luận không ngớt, hư vô bên trong, Vương Ngọc lại tại giờ khắc này động. Huyễn mộng kiếm vạch qua thương mang, ba màu lưu chuyển bên trong cự ám chi sắc để hư vô xuất hiện nháy mắt gám, hư vô bên trong, một vùng tăm địa mang bên trong ba thân Phật tượng Phật quang, lành, khí tước. Mạnh Ngông Thiên Vũ, ngắn ngủi trầm chạp bên trong mọi người phảng phất nghe đến sóng lớn dậy sóng, từ quần quần hư vô bên trong mà đến, chạy hết vô tận hư vô chi địa. Thương Mang không tại, chỉ có một vòng nắng gắt tờ mở sáng, trong bóng đêm, tại Vô Tận Hải trong nước chậm rãi dâng lên. Biển ngày sinh tàn dạ, giờ khắc này, Thiên Địa khôi phục thanh minh, ngắn ngủi hắc ám, điện quang náy mắt, trong lòng ngảo giác để vây xem mọi người vì đó hoảng sợ. Vương Ngộng Thân ở hư không, một vòng nắng gắt lơ lửng đỉnh đầu, Mang tới, sát thế vô hai mắt dò cái này thế, một chúa Thương Mang khí tại chỗ này nảy này Vương Ngọc Phượng vất về tới chính mình chúa tể thức Hải Thiên Địa, cả người đã bao trùm chúng linh bên trên. Nàng gắt trống rống, "Vạn linh chôi giận, thiên địa của ta, ta chính là chúa tể." Vương Ngọc lạnh lùng hai mắt yên tĩnh nhìn trong chú cái này hai cây thương mang đại thụ, không sợ gì không sợ. Một thanh trường kiếm giờ khắc này chỉ có ám hát chôi kiếm cùng đỏ sẫm thân kiếm, màu vàng đã không tại. Bên cạnh, áo giáp lạnh lạnh cô Lâu thân sĩ đi sát đằng sau. Trong mắt mọi người, Vương Ngọc nguyên lực ba động khí tức vẫn là nguyền, trong mắt bọn hắn đó căn bản không đáng giá nhất tới. Nhưng lúc này khí thế nhưng là không gì sánh kịp, vượt qua thiên địa. Chúa tể giả thượng vị khí tức, không cho phép kẻ khác kinh ngẩn. Chương 367, biến số bởi vì, chương 367, biến số bởi vì. Tam sinh nhất động, vạn cổ luân hồi, nói không hết hồng trần cuộn cuộn. Hoa rơi còn tại, quả lớn từng đống, một đời biến ảo khi nào tận. Hai mắt đẫm lệ mương lung, khiến cuốn hồng trần tuyết ngự chết. Vận mệnh hồ quay thiên địa nghiêng, nhân quả cố định, biến số thoải mái. Thương mang hư vô bên trong, vương ngộ tóc trắng tiêu điều vắng vẻ, ánh mắt lạnh lẽo náo nghệ đầu, tựa như tờ dương, tan màn dạng, phá Vương Ngọc lúc này khí thế vượt xa tu vi cực hạn, phản phất chúa tệ trôi giận, áp đạo thương mang bên trên. Thương mang bên trong, phong thủ kết từng đống trái cây đã bị giẫm đạp chẳng chịt khô lâu đại quân thôn vệ hầu như không còn. Bồ đề tụ dáng giúp hiệu liệu, một đóa hoa, tựa như một cái sinh mệnh tại thiên địa đi phục. Vương Ngọc ánh mắt thay đổi đến băng lãnh, đỉnh đầu một vòng năng gắt, tay cầm cực ám cùng đỏ sẫm lưu truyền trường kiếm từng bước một, chậm rãi gần thương mang ở giữa chập này, hư vô bên trong, đại điệu bên trên mọi ánh tất đều nhìn chú lên Vương Ngọc. Trong chốc, Vương Ngọc trong bọn hắn không còn là cái nào tu vi yếu nhỏ thấp kém nho nhỏ tu sĩ mà là một cái khinh thường thiên địa, chúa tể trôi dạt vô thượng tồn tại. Vương Ngộng hai trong mắt lạnh như băng trong hư không chậm rãi tiến lên, phản phất đạp một phương chân thật thiên địa, hư vô phản phất tại dưới chân có tiết góc nhẹ nhàng rung động. Thương Mang bên trong một đạo khinh thường thương khung, to lớn vô biên hư ảnh tại Vương Ngộng sau lưng xuất hiện, vô tình hai mắt nhìn chăm chú thương khung, theo Vương Ngộng bước chân chậm rãi hướng hai cái cây gần. Phổ Đức khẽ lắc đầu thở dài, hướng về hư vô gật gật hư xuống một, ấn, pháp lưu chuyển, tại Mang bên trong một tòa kim quang vận đạo, giọng lớn to lớn Có vô tận Phật Quang lưu truyền đại nhạc tại hư vô bên trong xuất hiện, Phàm Phật Tử viễn cổ đi tới Phật Sơn hiện ra thế gian. Ba tôn kim thân Phật tượng hư ảnh cùng thời khắc đó kết tấn trống rỗng, hư vô bên trong kèm theo vạn ký tự hào quang minh, đại nhạc bên trong một tòa cổ pháp đối thạch tháp bay ra, tang thương khí tức lưu truyền, tựa như gánh chịu vô tận tuế nguyệt chí lực, chạy qua luân hồi đi tới khối đá này. Thạch tháp hư thực khó lượng, lại giống như chấn áp thương mang, đóng đô cản khôn thần thánh vật, cao cao tại thượng, khùng, thiên tất cả, bao gồm cái thương mang hai cây đại thụ đều nuốt chôi giạt bên dưới. Lão tăng Kim Quang tại tử khí đan vào quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú lên hư không dị biến, âm thanh lạnh lùng nói ngữ, "Phù độ hư ảnh, trấn áp điên lạc còn muốn triệu hoán lao phu kia trước." Si tâm vọng tưởng, "Cái này tháp há lại các ngươi có thể tùy ý triệu hoán." Vương Ngọc Liếc nhìn một cái thương cùng, ánh mắt băng lãnh vẫn như cũ. Chẩm Dãi Di chuyển bộ pháp muốn tiết góp di chuyển về phía trước, đường xá lại xa xôi, chỉ cần không dừng lại bước chân tiểu gì cũng sẽ đến. Gần trong căng tốc, không đổi theo tìm, cũng như phụ vân Vương Ngọc Di truyền bộ pháp tới gần hai cây đại thụ khắc, đột nhiên dừng lại, hư ảnh Cố Lâu Thần Sĩ cũng đồng thời dừng bước, định tại hư không cũng có bất kỳ động tác gì. Thương mang ở giữa, tựa như từ trọng thiên điệu tầng dừng tầng tầng lấp lấp lấp. Hư vô bên trên, thạch tháp tại thương cung đỉnh, trấn áp thương mang, lại có một viên lập loè quỷ dị lục mang ngôi sao cùng ngang hàng. Thạch tháp phía dưới, An Lãnh Vạn Đạo phủ Đồ Sơn tựa như một phương thế giới chuyển cùng kim quang vạn đạo, vướng rắc một giới vạn chữ đồ án trôi dạt, một mảnh An Lãnh Phật quốc tại hư vô bên trong hiện ra. Một đời một thương mang. Phong tụ cấm rễ hư vô, vô căn cứ ra, trong hư không kết ra từng đống trái cây, lại tại tuế thành Bồ Đề thụ, quanh ngài đại địa bên trên tỏa sáng vô hạn sinh cơ, Thường Thương Mang, cùng Phong Thụ chập chẩn Sinh Huy, phảng phất tại tranh đoạt cái kia một phần sinh mệnh tạo hóa. Cái này một mảnh quỷ dị thiên địa, Vương Ngộng cùng Lao Tăng đặt chân hư vô, mơ hồ có tại cắm vào Thương Mang Phong Thụ bổ đề cùng tồn tại hư vô ảo giác. Bốn phía thì là vờn quanh ngài hư vô thiên linh tự đại đức cao tăng. Hư vô phía dưới, bình đại thực chất chỗ, dã nhân Mộng Hàn Nguyệt đám người ngạc đứng, giả, họ chỉ có hình dung. Thường ở dỡ biến bọn họ Cẩu Vĩ ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng vương ngộng, cập thân phía sau đỉnh tiên lập địa, bệ nghệ tiên hạ hư ảnh, mơ hồ trong lòng có chút sợ hãi, thầm nói Bần đạo làm sao cảm giác cái này cảnh tượng như vậy quen thuộc. Gặp phải tiểu tử này chưa hề bày ra qua chuyện tốt, lấy Bần đạo xem ra đây là điểm đại hung, mấy vị đạo hữu, Bần đạo đề nghị rời đi nơi đây, để tránh bị thai bay và gió. Nhỏ Khiếu Hoa tử nhìn một chút chân trời nói cái gì quen thuộc, cầu huynh ngươi là quý nhân hay quên sự tình a, chúng ta tại Vương ngộng địa vận làm sao lại cơ Bất quá có chút kỳ quái, tên đại gia hỏa kia đi đâu rồi? Cái gì đại gia hỏa? U Minh Thánh chủ đạo kia thần thức sao?" Phong Lăng tâm kỳ quái nói. "Nhỏ khiếu hoa tử gãi gái đầu, trầm ngึก nói chỉ là đạo kia thần thức tại cái này Phù Vân Sơn Phật môn đại đức nơi tụ tập còn có thể lật lên cái gì song lớn, cái kia đại ra hỏa cũng khó mà nói, làm không cẩn thận có thể đem ngày đâm cho lỗ thủng." Miêu nữ lại không có phần này nói chuyện viếm tri tâm, nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, nét miệng nói kỳ quái, "Phật môn những này hòa thượng đến tụt cùng muốn có được cái gì?" "Uy, hòa thượng, các ngươi muốn làm cái gì nha?" nói xong chợt nhớ tới bên cạnh còn có một cái hòa thượng, nhìn không được hỏi. Mấy người cho chuyện khác, rơi vào quỷ dị yên tĩnh hư vô trong chốc lát bị đánh bỡ. Vương Ngộng tại cái này, một khắc một bước bước lên hư vô, trong tay đỏ sẫm cùng đen vô cùng lưu chuyển trường kiếm kéo theo một vòng nắng gắt thẳng bổ về phía hư vô bên trong tựa như thiên thượng thiên tỏa ra yêu ớt lục mang ngôi sao, đỉnh thiên lập địa, phảng phất cao bằng trời hư ảnh nhắm mắt theo đuôi. Theo Vương Ngộng động tác, phảng phất trong tay cũng chấp nhất một cái đồng dạng trường kiếm, đầu đội lên một vòng nắng gắt theo Vương Ngộng tự động chậm rãi động. Theo sát Vương Ngộng bên cạnh Khô Lâu Thần Sĩ tại cái này, một khắc vậy mà không có chút gì dự, huy động trường theo sát Vương Hư bên trong, màu vàng nắng gắt nợ rộ chốc lát mang chiếu thấu hư vô, mang thai tại Vương Ngộng Sĩ cùng hư ảnh tam trọng công kích một khắc, một tia quỷ dị lục mang tại ngôi sao bên trong thoáng hiện, nháy mắt xuyên thấu Vương Ngột chân thân cùng hư ảnh cộng đồng thúc dục năng quát, thẳng hướng về Vương Ngột gần. Vương Ngột trong mắt lóe lên một tia tinh mang, tại ánh sáng xanh lục gần mấy mắt, chân thân cấp tốc lui lại, hư ảnh lại hướng về phương hướng ngược nhau nhào về phía định trụ hư vô vạn chữ đồ án. Yếu ớt lục mang theo sát mà tới, Vương Ngột hư ảnh tới gần bao phủ thương khung vạn mắt, tuyết, địa, mang Như một viên cục đá đầu nhập vào bình tĩnh hồ nước, Thương Mang ở giữa xuất hiện nháy mắt của sóng, hư vô xuất hiện ngắn ngủi chỉ trệ. Đối với điện quang ở giữa phát sinh, Vương Mộng Chân Thân lại tại giờ khắc này động, Huyễn Mộng kiếm tại cái này một khắc thành hình thiên khí, kéo theo một phương mơ hồ không rõ thế giới, tính cả Khô Lâu thân sĩ trưởng đao cùng nhau bổ về phía hư vô. Một đao một kiếm, chảm phá Thương Mang. Tiểu thế giới run dậy kịch liệt, mơ hồ hư vô bên trong phảng phất xuất hiện một đạo nhỏ bé mấy không thể nhận ra khe hở, phảng tại trong chốc lát chảm phá thanh thiên. Tất cả tại thoáng qua ở giữa phát sinh. Thương Mang bên trong Ba tôn kim thân Phật tượng nở rộ không có gì sánh kịp tia sáng một lần nữa định trụ hư không, Lục Mang lui bước một lần nữa trở về ngôi sao một khắc, phương thiên địa này bên trong đã nhiều một đạo khí tức, thuộc về viễn trấn khí tức. Sưng sững hư không, mọi việc không có bên tại Mang lão tăng giờ khắc này trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm Vương Ngộc nói không nghĩ tới thứ hải thiên địa vậy mà lại có nhìn rõ chút xíu nhạy cảm. Nguyện nhờ một tia u minh khí tức ra tăng biến số, xem ra đám này con lựa trọc bản tính luôn thất bại. Có chút ý tứ. Vương Ngộc lại vì cái gì? Vận mệnh chuyển động, Kết quả có lẽ sớm định, nhưng biến số sẽ cải biến quy tích. Tiền bối chẳng lẽ không nghĩ một lần nữa trở về viễn trấn sao? Lão tăng bị dị hai mắt nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, đồng nhiên nói ngươi bất động, đám này còn lựa chọn sẽ động. Ngươi động, bọn họ có thể chờ. Đám này tốc tử biến số chính là ngươi. Vương Ngộ lắc lắc đầu nói tiền bối, biến số cũng không phải là Vương Ngộ, mà là một người khác hoàn toàn, chỉ là tiền bối không có cảm giác đến mà thôi. Vương Mô bất quá là cái kiếp nổ mà thôi. U Minh là biến số nói xong, Vương Ngộ chỉ chỉ hư vô bên trong rậm rạp chẳng chịt khô lâu quân đoàn nói tại trong khe hẹp sinh tồn bọn họ cũng là biến số. Biến số lớn nhất lại không phải chúng ta. Lao Tăng lắc lắc đầu nói ngươi nói là cái kia nắm giữ viễn chân lực lượng hòa thượng à, xác thực, hắn Lao phu nhìn không thấu. Bất quá những này con lửa chọc chẳng lẽ không nhìn thấy những này sao? Vương Ngọng cười nhạt một tiếng, nói Phật môn coi trọng bởi vì, loại đến quả, lại không có tính tới Vương Mộ đã đã vượt ra bản thân. Ta là biến số bởi vì, đại trí đại sư thì là biến số quả. Phong thủ kết quả, hết ngồi lái giếng. Bồ đề độ thế, bất quá ngắm hoa trong màn sương. Vận mệnh luân chuyển động ngay mắt, biến số luôn là tồn tại. Hư vô dị biến thay nho sinh. Phổ Đức đám nhưng vẫn là sắc mặt như thường. Chừ hư Vô trong chốc lát một vết nước xuất hiện thì có điểm biến sắc bên ngoài, phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với bọn họ. Tiểu thế giới bên trong, một cỗ nguyên thần khí tức ở trong thiên địa lưu truyền. Theo sát đại trí bên người hai mắt đỏ sẫm hư ảnh đột nhiên bắn ra một đạo phép nhân tâm phi ánh mắt. Hoàng hốt ở giữa, hư ảnh vậy mà cùng đại chí chậm rãi dung hợp, tất cả những thứ này đều tại thoáng qua ở giữa phát sinh, đứng tại đại trí bên cạnh cầu vị đám người vậy mà không có phát hiện đại chí quỷ dị, chỉ là sững sờ hư Vô mặt người. Hư Vô bên trong, Phù Đồ Sơn vô tận kia sáng lở rộng, tựa như một mảnh an lành Phật giới dáng lâm thế. Cổ pháp tang thương thạch tháp như thật như ảo phiêu phù hư không, tựa như đặt mình vào thanh thiên bên trên, chúa tể thôn mang. Vô tận sinh mệnh khí tức tại cái này, một khắc xuyên thấu qua hư vô, Bồ Đề thụ dao động vô số đóa hoa tại cái này, một khắc phảng phất có sinh cơ, từng cái nhân tộc hư ảnh từ đóa hoa bên trong đi ra, rộn rộn rằng rằng, tiếng người văn náo, sướng vui giận buồn không phải trường hợp cá biệt, hư vô bên trong tại cái này, một khắc thành một phương nhân tộc sinh sôi sinh sống thế giới. Bồ Đề thụ đóa hoa nở mắt, hư vô bên trong sau mà tranh giành tiên địa phong tụ phảng nhận lấy một loại náo đảo áp lực. Một cái la cây cấp tốc rung dậy. Mặc dù mất đi trái cây, nhưng lá có tại Kim phong tràn ngập tán cây đỉnh chót, tại cái này một khắc cũng nợ trụ không có gì sánh kịp tia sáng. Một tòa ám hắc núi nhỏ từ tán cây chậm rãi bay ra. Nói nó là núi, có chút miễn cưỡng, chỉ là có núi hình dạng, lớn nhỏ bất quá một người cao thấp, giống một khối đen thâm núi đá, nhưng mà tán phát khí tức lại giống như là áp sập thanh thiên, đóng đô cản khôn thế giới thạch. Nghĩ đối với hư vô bên trong cái kia một mảnh phù đồ sơn hiện ra thế giới, ngọn núi nhỏ này nhưng là chân thực tồn tại. Ngọn núi nhỏ này xuất hiện ngay mắt, vô bên trong phong thủ bắt đầu điên cuồng lên, mang theo đen nhánh núi đá điên cuồng xung kích hư không. Càng có một cố quỷ dị ba động tại kim quang nóng ánh tán cây xuất hiện, tựa như lưu hình, tại hư vô bên trong né qua ánh sáng xanh lục hoàn thai ngôi sao, xung kích hư vô bên trong cổ phát tăng thương thạch tháp hư ảnh. Hư vô dị biến tăng lên, Phổ Đức tại ám hắc tiểu sơn xuất hiện phía sau trong mắt lóe lên một tiêu bí ý, hoàn thai thở dài nói phủ Đồ Sơn cuối cùng như thế. Vạn cổ tuyết nguyệt, trấn áp điên lạc thiên địa. Vô số đại đức cao tăng sinh mệnh tinh hoa. Phổ Đế ánh mắt lập lòe, thành chữ thập nói Sư Minh, tất cả nhân quả sớm có định số. Sư Minh không cần quá đáng có chịu. Các bậc tiền bối trải đường, chỉ vì hôm nay mà tôi. Sư Minh bắt đầu đi. Vương Ngọc nhìn chăm chú thương mang rất lâu, vào lúc này một bước đạp xuống hư không đi tới trước mặt mọi người. Cẩu Vĩ mấy người nhưng lạ giật nảy mình, theo bản năng né tránh một bước, Vương Ngọc hiện tại quá quỷ dị. Quân tử không cùng quái vật làm bạn, trốn xa một chút không sai. Bất quá mấy người cũng có chút tự mình đa tỉnh, Vương Ngọc thẳng đi tới Mộng Hàn Nguyệt bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhiều một tia ôn nhu, thần thức khắp nơi, một vòng nhàn nhạt viền nguyệt hư ảnh rượi vào một cái huyền chuyển thân thể tại hư vô bên trong xuất Đại trí bỗng nhiên mở miệng nói thí chủ, địa điểm không đối, canh giờ không đối, sợ rằng đối nữ thí chủ sẽ không có kết quả. Đầu mùa xuân xe lạnh, vị thủy điều hư. Đại sở quốc tướng sĩ máu tươi nhuộm đỏ trường giang, thi thể ngăn chặn nước sông. Một tướng công thành vạn cổ khô. Chiến tranh là dùng máu và xương thuyết minh sinh tồn pháp tắc. Câu nối đã thành, tiêu giết thân chấn động tương cùng. Đại sở quốc tướng sĩ đỉnh lấy mũi tên phóng tới bên kia bờ sông. Thiên tiêu điều, không khí bên trong bao phủ vô tận tình. Vị thủy bên sĩ tại nhìn đến đại khắc, vậy mà không chiến tự tan. Quân không có đấu trí, dân không có chí tâm, còn lại chỉ có đại sở quốc quân sĩ đi thu vào đầu. Sinh mệnh tại cái này, một khắc là như thế yêu đất, ngã xuống thi thể lập kiến vị thủy. Hư vô bên trong giết chóc cùng tử vong bao phủ, trong thoáng chốc cố khí tức này phảng phất hướng thiên tâm thành phía tây một mảnh kim quang chiếu thấu hư vô chi địa tập hợp. Tiêu Thiên tại dục ngợi vùng roi, ngày trước hẻn mọn hình tượng không tại. Phảng phất là nhận lấy nơi đây máu tươi lây nhiễm, ánh mắt khó được xuất hiện trang nghiêm. Tráng lợi mặc dù gần trong căng nhưng mà vị thủy lại vì ngăn nước. Đây đều là hắn mang tới đại sở quốc nam nhi tốt, giờ khắc này lại muốn chôn xương tha hương. Một trận chiến công thành vạn cổ khô cuối cùng chỉ có tướng lĩnh sẽ thu hoạch vinh dự, bình thường quân sĩ chỉ có thể trở thành một bùi đất vàng. Vườn quanh tại Tiêu Thiên Tài sau lưng vô số tướng quân trên mặt lại hiện lên nụ cười chiến thắng. Vượt qua cái này sông, Thiên Tâm Thành đang ở trước mắt. Nắt đất phong hầu, vinh quy quê cũ ở trong tầm tay, bọn họ phảng phất nhìn thấy tại đại sở quốc hải hoàn, nhận đến ngàn vạn con dân hoang nên tình cảnh. Giết đã đại quân sau lưng đột nhiên tiếng la giết chấn động thương cùng, phía trước còn tại vừa sông truy địch, phía sau đông nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Tiêu thiên Tài hãi, vừa muốn quay đầu hỏi thăm, hậu quân đã là loạn cả một đoàn. Một vị tướng quân dụng ngựa quân phía trước, cấp báo bẩm đại soái, phía sau xuất hiện đại lượng thiên tâm quốc quân đội, quân ta ngăn cản không nổi. Gần nhất mạch suy nghĩ có chút hỗn loạn, ngày mai hợp quy tắc tiếp theo mạch suy nghĩ, rộng lòng tha thứ, chương 368, hợp dòng, chương 368, hợp dòng. Xi si tỉnh hải sóng lớn mãnh liệt, phía trên đảo nhỏ chi chít khắp nơi, giống như từng viên trân châu khảm nạm bên trên. Có xanh biết xuống xuê, thảm thực vật xanh tươi, sinh cơ dạt dạo. Có thì là khói đen bao phủ, giống như địa ngục. Càng có chủi không gặp được một điểm sinh mệnh dấu hiệu. Các loại thiên kỳ quái không gọi nổi danh tự chân cầm dị thú sinh hoạt tại lẫn nhau cách nhau rất xa bên trong, tự thành đầy đất. Còn có truyền thuyết bên trong có thể khiến người ta bạch cốt tái sinh, kéo dài tuổi thọ linh chi dị thảo lớn lên tại biển cả chỗ sâu. Chỉ bất quá có rất ít người nhìn thấy. Xi si tình hải đến cùng lớn bao nhiêu, không có người nói rõ ràng, theo các bậc tiền bối đại đức thâm nhập trong đó, trải qua gian nan hiểm trở thăm dò kết quả, xi si tình hải đã biết khu vực trí ít có 2 3 cái thiên hỷ đại lục rộng, đến mức biển cả bên cạnh đã không phải sức người có thể đo. Mênh mông như vậy thương mang, lại tăng lớn sóng biển đảo mãnh liệt, thời tiết âm tình khó dò, các loại hải thú tới lui, yêu vật hành hành làm cho Xi si Tình Hải thành cấm khu của nhân loại. Cho đến ngày nay nhân loại đã biết còn có nhân loại đặt chân bất quá 23 phần 10 mà thôi. Tại Xi si Tình Hải vị trí trung tâm có một đám mây dương ngủ phiêu miểu, lúc ẩn lúc hiện biển cả. Mỗi 500 năm biến hóa khác biệt hình dạng xuất hiện, biển cả đồng nguyên, nhưng biển này nhưng là độc lập một mảnh, tự thành thiên kiếm. Mà tại biển này bên trong cũng không ít tô điểm. Bên trong càng có thiên hình vạn trạng đồ vật xuất hiện, những vật này không ai có thể kêu lên danh tự, nhiều nhất sinh tồn 500 năm, liền theo biển biến hóa mà biến mất, tiếp theo sẽ xuất hiện mới đồ vật thay thế. Phiến thiên địa này sở hữu sinh linh vào biển này dễ, nghi ra được khó tiến vào phía sau, liền sẽ vô thanh vô tức dùng nhập trong đó. Theo lần tiếp theo 500 niên luân quay lại hóa mà biến mất, bởi vì biến hóa khó lường, như thật như ảo. Cho nên cái này một mảnh khu vực trung tâm được xưng huyền hải. Huyến hải có nguyên nhân, vào thì không có kết quả. Si Tình Hải từ xưa tương truyền một câu, "Si niệm thiên độ, huyền hải vô tình." Nói người nào như thấu triệt lời này, nhất định có thể lĩnh hội Si Tình Hải thiên đạo bản nguyên. Nhìn như rất đơn giản một câu, lại làm khó thiên hạ trí giả. Si Tình huyền hải, thật thật giả giả, hư thực khó lường, không người có thể phân rõ minh bạch. Nhưng cách mỗi 500 năm thiên địa dị biến vẫn là để đông đảo người tu đạo chạy theo như vịt, lấy độn thiên duyên, tranh tạo hóa là dự tính ban đầu. Huyến Hải biên giới, mây mù phiêu miểu, đứng tại thiên khiếm bên cạnh, xuyên thấu qua nồng đậm nặng sương mù, phảng phất có thể nhìn thấy bên trong có sinh linh bay lượn, càng có hình thù kỳ quái cao vút trong mây kiến trúc tô điểm trong đó. Thảm thực vật khan hiếm, thiên địa xám xịt. Nương tựa si tình hải, ngày trước dân cư không nhiều nho nhỏ thành trấn người ngày trước qua tự tại điểm tính, lên núi ăn, xuống sông uống nước, cũng là tự tại điểm tĩnh. Chỉ là trong vòng một đêm, nhỏ nhỏ thành trấn bên trong nhiều vô số tuấn nam mỹ nữ lẫn nhau thành đàn kết đối tại tiểu trấn ngừng chân, là tiểu trấn bằng thêm rất nhiều vui vẻ. Mà tiểu trấn cư dân nguyên bản định thoát đi nơi đây, gần nhất mấy tháng, xi si tình hải phong ba đại tác, càng có vô số quái vật trên biển cả rông chơi, nguyên bản tương đối an nhàn sinh hoạt đột nhiên thay đổi đến có chút khó khăn. Vừa vận chuẩn bị thoát đi nơi đây đám người nhìn thấy như cần nhiều người ngoại lai đến, sinh cơ lại có manh mối, tất cả đều vui vẻ mặt danh, cảm giác đây là thượng thiên tặng cho phúc lợi. Còn có truyền thuyết bên trong ở trong biển trên hòn đảo lớn sinh tồn người cũng đến nơi này, tiểu trấn trong vòng một đêm, hình như từ nghèo khó đi tới thiên đường. Bất quá một ít lão nhân lại không cho là như vậy. Tại bọn họ trong trí nhớ cái này tiểu trấn ngoại lai nhân khẩu tụ tập thời điểm, thiên địa chắc chắn sẽ có không rõ phát sinh. Trung Châu Thiên Tâm quốc giết chóc vẫn còn tiếp tục, máu tươi nhuộm đỏ vị thủy, thi thể ngăn chặn dòng sông. Đại Sở quốc quần quân thiết giáp dòng lũ đã bước qua cầu nổi, giáp trụ dày đặc, chiến tranh nổ hàn. Dũng ngựa dống rồi truy kích tán loạn không chịu nổi Thiên Tâm quốc loạn cả một đoàn đám hỗn hợp. Mà Đại Sở quốc quân sĩ phía sau lúc này cũng lại loạn cả một đoàn, tới sĩ vị anh tuấn lĩnh, quân, bên cạnh tiểu Đại sở quốc quân đội xuất hiện buổi rối. Đại sói Tiêu Thiên tại trầm chờ một chút, trên mặt lộ ra khó gặp quả quyết, dùng ngựa giơ roi, quay đầu ngựa lại vùng vậy trường đao lớn tiếng nói "Chư vị tướng sĩ, phía trước Thiên Tâm quốc thẳng gan tức, chúng ta không thể kiếm tụi 3 năm tiêu mở giờ. Thiên Tâm quốc một đám người ô hợp mà thôi, thì sợ gì chỉ có." Hồ quân quân theo bản sói nên kích sau lưng đích đích. Hồ Diên lão tướng quân, nơi đây từ ngươi sẽ chỉ, nhất thiết phải nhất cổ khí cầm xuống thành. Dâu tóc bạc trắng Hồ Diên này, tâm, phu dùng viên này đầu bạc đảm bảo." sẽ không để đại sở quốc tướng sĩ máu chạy vô ích. Tiêu Thiên Tài gật gật đầu, dùng ngựa giơ roi, mang theo quân cận vệ cùng bộ phận hồi buôn quân chạy thẳng tới hậu quân mà đi. Phía trước chém giết tại cái này, một khắc càng thêm sơ xác tiêu điều. Vị thủy giết chóc bao phủ thiên địa. Tăng Hạo Nhiên nhìn xem huyết tinh tràn ngập chiến trường gật đầu thở dài nói một tràng chiến tranh, giết chóc vô số. Chôn xương tha hương, cốt nhục tê rời, tháng lợi lại sẽ đợi đến cái gì đâu? Trăm năm về sau đều muốn quy tịch đất vàng mà thôi. Tàng Hạo Nhiên nói xong lại phát giác không có người nên hắn, quay đầu nhìn lên, không khỏi ngơ, chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn ám sinh mị nhi đã không thấy bóng dáng. Phượng Linh Thành, tại rộng lớn Trung Châu chi địa chỉ là một cái nho nhỏ bản quốc, nương tựa Phượng Linh Sơn. Phượng Linh Sơn bởi vì ngọn núi cực giống một cái rải cánh bay lượn phượng hoàng mà gọi tên, cổ lão tương truyền núi này là một con vẫn lạc phàm trấn phượng hoàng biến thành. Cả tòa đại sơn tất thải chi quang tập hợp, quanh năm không tiêu tan, phàm nhân chỉ có thể đứng xa nhìn cùng bái, lại không vào. Mà Phượng Linh Thành tọa lạc tại dưới chân núi. Tên là thành lại không có tường thành, chỉ có sông nhỏ vờn quanh. Nội thành các loại kiến trúc tất cả đều nhỏ nhắn nhã, chỉ có thành thị trung ương hoàng cung là tầng ba kiến trúc, nhưng cũng kiến tạo nhỏ nhắn độc đáo phang cung khu kiến trúc bên cạnh, còn có một tòa cùng vân hải thành cực kỳ tương tự tầng 7 thạch tháp cao ngất, cổ phát cực hạn, từ xa nhìn lại, làm cho người ta cảm thấy vô hạn tăng thương cảm giác. Cả tòa nội thành các loại xây nút ở kỳ dị hoa có cây cối bên trong, lộ ra cực kỳ yên tĩnh nhã. Dọc theo có cây vốn lượn tiến lên, Lơ đã gặp liền sẽ nhìn thấy một tòa tử quán. Lại đi sẽ sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một đầu phiên trợ. Tóm lại cái này làm thành thị không có quy tích có thể tìm, tất cả đều tại phong hội đường chuyển bên trong đột nhiên xuất hiện, cho người không tưởng tượng được ngạc nhiên. Một năm bốn mùa, bạch hoa nở rộ, cỏ xanh yếu kiểu, là trung châu khó được thanh lũ chi địa. Trong vực sâu có thể thấy được tiểu quán chìm ngập tại Bạch Hoa bụi rậm bên trong. Quẹo qua lúc, còn gặp phiên chợ ồn ào. Càng thêm bản xứ là nữ chính chấp chính, chuyên cần chính sự yêu dân. Nơi đây cư dân sinh hòa tương khang, khắp nơi rạo rạt hạnh phúc chi sắc. Như vậy an lành chi địa, lại tại một năm mới đến lúc, bị đại sở quốc đại quân phá vỡ an nhàn. Đại sở quốc thiết giáp tại Thái tử Vương Phạm dẫn đầu xuống, cuối cùng tại Phượng Thủy đánh tan Phượng Linh quốc quân đội. Binh phong vượt qua Phượng Thủy, Phượng cho Phượng Thư, cánh đầu hàng, điều khoản sung thành. Nguyên bản thành ám. Tất cả dân chúng thấp thỏm lo hâu, nhìn chăm chú vào hoàng thành, chỗ đó một cái quyết định, quyết định vô số người sinh tử. Phượng Linh thành hoàng cung bên trong ồn ào một mảnh. Văn võ bá quan, các loại người tất cả đều thấp thỏm lo hâu, chủ trương gắng sức thực hiện đầu hàng. Phượng Thủy một trận chiến đã để bọn họ mất đi tiếp tục chiến tranh dũng khí, mà lấy công chúa Phượng Linh cầm đầu chủ trương đập nhưng là kiên trì chống cự. Cuối cùng Phượng Linh quốc nữ hoàng khuất phục tại đại thần áp lực lựa chọn đầu hàng, mà ở lúc này lại phát sinh biến số, công chúa Phượng Linh cùng đi sư phát sinh biến, giam nữ hoàng. Đồng thời đối ngoại tuyên bố toàn dân giai binh cộng đồng chống cự đại sở quốc xâm lấn. Đại sở quốc thái tử Vương Phạm được đến tình huống này lập tức truyền đạt tối hậu thư, lúc nửa đêm như không đầu hàng, đô thành phong tụ chập tròn, bô lệnh nọ rộ. Hư Vô bên trong một khối đen nhánh núi đá trôi dạt, lại làm cho người ta cảm thấy vô tận tăng thương cảm giác, tựa như một ngọn núi lớn trôi dạt thương mang, uy áp tràn khôn. Thời gian đang chậm rãi sói mòn, nho nhỏ thạch đại thế giới càng thêm thay đổi đến quỷ dị khó lường. Phổ Đức nhìn chằm chằm phiêu phù hư vô đen nhánh nhỏ, trong mắt lên một tia bí thở dài một cái vị sư đệ, bắt đầu đi. Bên cạnh mấy vị lão tăng gật gật đầu, cùng nhau bước vào hư không vọt vào kim quang tràn ngập phủ Đồ Sơn hư ảnh bên trong. Phổ Thế bỗng nhiên nói Văn sư huynh, ngươi nhưng muốn đi lên. Sa suất tinh thần không chịu nổi lão tăng trận mắt một cái nói ngươi không biết ta gọi văn bất động sao? Gặp phải việc này lão tử không nhúc nhích tí nào, ta chỉ là đến xem náo nhiệt, các ngươi tiếp tục. Phổ Thế cười cười, một bước bước vào hư không, nhưng cũng không tiến vào kim quang ba phủ, tựa như vô thượng Phật quốc phủ Đồ Sơn hư ảnh, mà là đứng ở hư vô bên trong, tất đen điếu ớt trôi dạt chi điệp. Bên cảnh chính là lượn quanh chợ sinh mệnh cùng tử khí khí tức đan vào bộ đệ phong tụ. thanh sướng, hư vô an lành. Bốn phía vẩn quanh hơn 100 vị đại đức cao tăng tại lúc này cũng động. 100 đơn tám người, 100 đơn tám trung hình trạng thái. Hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc cầm trong tay binh khí, hoặc trường mi tới đất. Sướng vui giận buồn, không phải trường hợp cá biệt. Lúc này 100 đơn tám người cực kỳ giống trong miếu cung phụng La Hán. Những này tăng nhân tại hư vô bên trong xuống lại một vòng, tại hư không bên trong vạn chứa đồ án lơ lửng bên dưới, chậm dài hướng phổ tế vị trí chô ở giữa sát vào. 100 đơn tám người, 100 đơn tám trung khí thế, mỗi người đỉnh đầu đều một viên xá lợi tự chô dạn. Đây là bọn họ đã quả, tại cái này một khắc cùng nhau thoán hiện. Sá lợi tử theo chúng tăng bước chân chậm rãi di động, cuối cùng vờn quanh tại hư vô bên trong cổ pháp tang thương thạch tháp bốn phía. Thạch tháp tại hư vô bên trong dung động ẩm ẩm, giống như thực chất. Thẳng ép hướng ám hắc sơn thạch. Tang thương cổ pháp bên trong hiện lộ rõ ràng tuyết nguyệt vết tích. Thạch tháp, giờ khắc này hoảng hốt bước qua vô tận thời gian trường hà mà đến, muốn tìm lại một mảnh thuộc về hắn thế giới. Phật âm minh minh, thương mang rung mạnh, âm thầm thạch đầu kích cỡ tương đương núi nhỏ tại hư vô bên trong lịch mà lên, xông về thạch tháp ảnh. Thương mang bên trong, quanh chợt trái cây đã mất tận phong thủ tại cái này, một khắc vô số cái lá cây thoát phong thủ, cùng nhau rơi xuống mặt đất. Lá cây tàn lụi, thiên địa dịu hưu. Lá dụng biết thu, thiên địa tại cái này một khắc thay đổi đến điều hưu, sa sút tinh thần. Trong tháng chốc, có sinh cơ đang chậm dài sói mòn. Bồ đề thụ lượn quanh bên trong vô số đóa hoa theo bay xuống, lá phong rơi xuống mặt đất, an lành mặc danh. Cánh hoa tàn lụi nhưng là hy vọng sống sót. Cánh hoa tàn lụi, mang ý nghĩa thu hoạch hy vọng thời kỳ liền muốn đi tới. Hy vọng là tươi đẹp như vậy. Thương mang ở giữa, dị biến tại tăng lên. Tại thạch đài bên trên nhân mấy người nhưng là sắc mặt hơi khó coi. Cái này hư vô bên trong xuyên thẳng thương mang phong tụ trái cây bị khô lâu nhân ăn sạch. Mà từng mai từng mai lá phong lảo đảo nhẹ nhàng rơi xuống. Lá dụng có sợ gì? Đáng tiếc mà lại những này lá cây làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ ảo giác, phản phất một cái lá cây đại biểu cho một cái mất đi sinh mệnh, làm cho lòng người ngọn nguồn sinh ra vẻ bi thương. Loại này ảnh hưởng đạo tâm sự tỉnh, bị một cái nho nhỏ lá dụng phái động, cũng coi là một cái kỳ tích. Mà lại cái này cũng chưa tính, thư vô bên trong bổ để thụ rơi đóa hoa còn theo sát bay xuống, đóa hoa lạnh, mơ hồ có sinh mệnh khí tức bộc lộ. Nhưng mà đối với lúc này ở cậu mấy người trong mắt chỉ có thể dùng quỷ dị đến hình dung. Miêu nữ lại không có cái gì tốt sắc mặt, Trừng Vương Ngộng nói uy, ngươi không nhanh buông tay, dạng này còn thể thống gì? Vương Ngộng cau mày đột nhiên hỏi hiện tại giờ gì? Cẩu Vĩ nói đến phủ Vân Sơn loạn thất bát tào, không có yên tĩnh quà, quỷ biết bao lâu. Bần đạo cảm giác hình như đi qua vô tận tuyến nguyệt. Gia nhân trầm tư một chút, nói đúng hạn thần tính toán có lẽ nói giờ hợi, làm sao vậy? Vương Ngộng ngẩng đầu nhìn một chút hư vô, lại quay đầu liếc nhìn Mộng Hàn Nguyệt, trong mắt lóe một Đại trí ở bên cạnh hợp thành chữ thập nói chủ, ngươi quá mức gấp gáp, cái này khí không là đủ để vị cô này lại. Sợ muốn hoàn toàn ngược lại. Ngươi hẳn là làm một chút gì? Vương Ngọc Liếc nhìn Đại Trí, cảm giác Đại Trí lúc này hình như biến thành người khác. Nguyên bản khô hài dạn dị tính cách không tại, cho người đã cực độ cảm giác quá dị. Vương Ngọc nhìn chằm chằm Đại Trí, Đại Trí nhưng lại mỉm cười ứng đối, một bộ mây trôi nước chảy cảm giác. Nhỏ Khiếu Hoa Tử nhìn có chút sững sờ, thầm nói hai cái đại nam nhân có gì đáng xem, còn không tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút làm sao thoát ly nơi đây. Rất lâu không nói lời gì, tính Phong bỗng nhiên thở dài nói Phật môn nhân quả, tất cả đến mức như thế quỷ dị, xem ra lão phu cũng muốn trở về a. Vương Ngọc đột nhiên nói đa tại đại sư chỉ điểm sai lầm nói xong, Vương Ngọc đột nhiên tháo xuống beo tại mộng Hàn Nguyệt tóm ánh ngón tay ngọc ở giữa giới chỉ, cuối cùng nhìn mộng Hàn Nguyệt một cái, quay đầu nói tiền bối, bằng chúng ta lực lượng có thể hay không xuyên thấu cái này thật đài. Tĩnh Phong trầm ngâm một chút, chậm rãi nói nơi đây là Phật môn vô thượng pháp lực tạo dựng, nguyên đỉnh tu sĩ tới đây chỉ sợ cũng khó mà dung chuyển á. Vương Ngọc nhìn chằm chằm tấm rễ thạch hư không thủ, trong mắt cũng lộ ra một kỳ lạ sáng. Đem giới chỉ đeo lên trên ngón tay của mình, đối đại chí nói Vương Mộ muốn đi chứng thực nhân quả, không biết đại sư có hay không tiến về. Đại chí lắc đầu, nói thí chủ Bentang vẫn chưa tới thời điểm, chỉ là thí chủ đừng quên đáp ứng ta sự tình." Vương Ngộng trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, cuối cùng nhìn về phía Cẩu Vĩ nói "Cậu cùng ta đi thôi." Cầu Vĩ kinh hãi, "Ông nào nói nơi này bẩn đạo tu vi yếu nhất, ngươi lẽ ta bồi ngươi đi làm cái gì?" Nhất sắc Vương Ngộng nói xong quay đầu nhìn hướng Miêu nữ nói Thủy Tiên tử, "Nếu như xuất hiện biến cố, mọi vô luận như thế nào đem Hàn Nguyệt sư tỷ mang ra phụ Vân Sơn." Miêu nữ hơi ngẩn ra, cảm giác Vương Ngộng giống như là tại bàn giao sau cùng gì ngôn. Cẩu Vĩ sắc mặt đau thương, lại không có thoát Vương Ngộng mã trưởng. Vương Ngộc bay đầu nhìn Mộc Hàn Nguyệt một cái, mang theo sợ hãi cực hạn hoa hoa gọi bậy Cẩu Vĩ sông phá hư vô trùng tầng tầng mà rơi lá phong, đầy trời phiêu linh đóa hoa, sông qua hư vô bên trong rậm rạp chẳng chịt khô lâu nhân, sông qua tiền mất dị, cuối cùng đi đến hư vô bên trong thạch tháp trôi dạt chi địa. Giới chỉ bị Vương Ngộc mang theo trên tay, Vương Ngộc rời đi một khắc. Mộc Hàn Nguyệt bên cạnh xuất hiện một gốc cây nhỏ, lá xanh lượn quanh bên trong lại có một vòng biên ngượt trái cây kết, đạo đạo Mọi người sở, hình. Ngươi ảnh thụ làm sao sẽ xuất hiện? Chương 369, ám dạ quy tịch, chương 369, ám dạ quy tịch. Tuyến nguyệt trôi dạt, đi qua, lưu lại chỉ có hồi ức. Thiên điệu luân hồi, bất quá là một cái vòng tròn. Thời gian trường hà như nước chảy, cuối cùng là một cái kia điểm mà thôi. Một cái điểm, một đoạn nhân sinh. Quy tịch, về chính là một cái điểm. Vừa mới bắt đầu điểm, cuối cùng lại vẽ một cái vòng tròn. Một gốc cô tịch cây nhỏ, lá xanh lượn quanh, tại nho nhỏ thạch đài bên trên chợt tròn. Giống như viên nguyệt trái cây rơi vãi một chút tà dương. Ánh trăng như nước, ôn bên trong vẻ cô đơn lưu chuyển, giờ khắc này Ánh trăng lại như thế lành lạnh. Thương mang bên trong, quỷ dị vẫn như cũ. Vương Ngọc mang theo cầu vĩ bước vào hư không, thẳng đi tới phổ tế bên cạnh, bên cạnh khô lâu thân sĩ đi sắt đằng sau. Phía trên một khối đen nhánh thạch đầu trôi rạc, lại có áp sập chư thiên, nhưng thụ tuế nguyệt tăng thương lực lượng ảo giác, phản phất khối này thạch đầu chính là một tòa thương mang đại nhà, là một phương thế giới. Phổ tế nhìn thấy vương Ngọc, trong mắt lue lên một tia tia sáng kỳ dị. Cầu vĩ sắc mặt đau thương, nhìn không được nói ngươi muốn chết đ Vương Ngộc dõng nhiên đề cập qua ghé vào trên bả vai Thiên Linh nói cậu huynh, nếu như Vương Ngộc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Thiên Linh sẽ đưa ngươi đi xuống nói xong, đem Thiên Linh đặt ở cậu vĩ bả vai. Thiên Linh mờ mịt, gãi gãi lông sủ đầu ý ý nha nha không ngừng. Vương Ngộc nhẹ giọng cười nói yên tâm, ta còn chưa chết, cầu hình, nếu như xảy ra bất trắc nhớ tới đem Vương mộ thi thể mang về Tiên Hà Sơn, nơi đó là cố hương của ta. Cầu vĩ hậm hực nói quân tử không lập hư không, bị gió đau thắt lưng không phải chơi, ngươi vẫn là theo bần đạo đi xuống đàng hoàng nhìn những này Phật môn hòa thượng hát không phải càng tốt. Dao phó Di ngôn gì a, lẽ những này hòa thượng sống, ngươi đến muốn quy tiên? Vương Ngọc Việt nhìn mang theo trên tay giới chỉ, trong mắt lóe lên quả quyết, đột nhiên quay người nhìn chầm chằm hư vô bên trong hai mắt kim quang cùng tử khí đan vào Lao tăng nói tiền bối, Phật môn bắt đầu, ngươi còn phải đợi sao? Lao tăng thản nhiên nói Lao phu không thích cái này thế giới, bất quá là những này hòa thượng ăn no dỗi việc, tỉnh lại Lao phu mà thôi. Chết chết, một chết trong xong, là những này hòa thượng nhìn không ra lão phu vì cái gì muốn xuất thủ. Vương Ngọc gật gật đầu bỗng nhiên nói tiền bối xưng hôi như thế nào? Phổ tế một mực nhìn lấy Vương Ngọc, thần sắc không có gì thay đổi, lúc này nghe Vương Ngọc như vậy đặt câu hỏi, nhưng là hơi sững sờ. Vương Ngọc lời này nhưng là vận chuyển nguy lực, âm thanh tại hư vô bên trong ù ù quen quẩn. Không làm Lân Cận Cẩu Vĩ nghe đến rõ ràng, ba gồm thạch đại phía dưới nhỏ khiếu hoa tử chờ chúng cũng nghe đến rõ ràng cực hạn. Như vậy Trang Nghiêm Quỷ Dị Thiên địa lại hỏi như vậy không có quan hệ lời nói, không phải có ma bệnh, vậy khẳng định là náo vào nước. Phong Lăng tâm mấy người cảm thấy im lặng, thủy miểu sáng giọng Vương Ngọc người này có phải là não có vấn đề nha, vừa rồi bàn giao nửa ngày di ngôn hiện tại còn muốn độc kinh. Tĩnh Phong lắc đầu cười khổ nói ở vào một loại cảnh giới, tư tưởng của hắn không phải người bình thường có khả năng suy đoán. Tiên lặng theo dõi kỵ biến a. Dã nhân mờ mịt nói cái gì cảnh giới? Tính phong nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, chậm rãi nói nắm giữ một mảnh thế giới, liền sẽ thấy rõ một phiến thiên địa. Đứng cao mới có thể nhìn xa. Vương Tiểu Hữu đạo cảnh hiện tại ở vào thiên địa đỉnh, cái này cùng tu vi không có quan hệ. Lao tăng liếc nhìn Vương Ngộng, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, nói tiểu tử ngược lại là rất có ý tứ, nói cho ngươi cũng không sao, lão Phu ám dạ. Vương Ngộng trong mắt lóe lên một tia tình quang nói ám dạ tiền bối, chắc hẳn ngươi có lẽ nhận biết ám sinh a. Lần này ngược lại là vượt quá Vương Ngộng dự đoán, lão tăng trả lời rất thẳng thắn không có biết. Vương Ngộng hơi ngẩn ra, lẩm bẩm nói biến số, biến số trầm ngâm một chút, Vương Ngộng đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Hư Vô nói Phổ Đức đại sư, Phật môn lần này nhân quả, liền không sợ thiên thượng tiên truy cứu trách nhiệm sao? Giờ khắc này, trừ đối Vương Ngộng tương đối quen thuộc dã nhân tính phong mấy người, còn lại mọi người bao gồm Phật môn đại đức, phong linh tâm chở chúng đều có loại ảo giác, Vương Ngộng phảng phất thành rừng sửng vương thiên địa này cảm giác định nhân vật, có thực lực cùng bọn họ bình đẳng chuyện. Phổ đức hai mắt khó được xuất hiện một tia ba động, chủ, Phật môn nhân quả, nên đến, kiểu gì cũng sẽ đến. Không nên tới, không bắt buộc. Mọi việc là chúng không. Tất cả bất quá là phụ vân mà thôi, thiện hai thiện hai." Vương Ngộng gật gật đầu, hắn hiểu được phụ đức ý tứ. Bên cạnh phụ tế trong mắt cũng lộ ra một tia mờ mịt, phản phất giờ khắc này Vương Ngộng để hắn nghĩ tới rất nhiều quá khứ. Tất cả, trong phang chốc Vương Ngộng thành phương thiên địa này nhân vật chính. Hư vô bên trong, 100 đơn tám đạo dung nhập an lành phù đồ sơn bên trong đại đức cao tăng Phật ấm hát vang thiên địa. Tập hợp hư vô xá lợi từ nợ rỗ an lành kim quang phủ kín đen nhanh núi đá, trên, chúa Vương Ngọc nhìn chằm chằm Hư Vô rất lâu, đối Thiên Linh nói mang theo Cẩu Hình nói xong, lại lần nữa bước ra một bước, vượt qua đen nhanh núi đá, thân ảnh đặt chân Hư Vô, đã cùng Thương Mang ở giữa chôi dạng phù đồ sơn ngang hàng. Thiên Linh gãi đầu một cái, bốn quạt nho nhỏ cánh nhẹ nhàng vỗ, tại Hư Vô trung hình thành một cỗ sức nổi nâng Cẩu Vĩ, không có để hắn ngã xuống hư không. Cẩu Vĩ sắc mặt đã là trắng sáng cực điểm, ta nói tiểu tổ tông, ngươi có thể tuyệt đối đừng giống chủ nhân ngươi như thế không đáng tin cậy a. Vương Hư vô, hai mắt thay đổi đến băng thường. Sau lưng đạo kia hư ảnh lại lần nữa tại Thương Mang bên trong đứng lên, tựa như chạy qua thế gian trường hà vượt qua nguyên ngông tiên địa đi tới một thế này. Vương Ngọc ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Ám Dạ, chậm rãi nói ngươi cảm thấy Vương mô có lẽ giúp ai? Ám Dạ hai mắt khó được xuất hiện một tia ngưng trọng, nói ngươi bất quá là đạo cảnh đặt chân đỉnh phong, chẳng lẽ còn muốn trái phải phương thế giới này? Vương Ngọc lắc lắc đầu nói thật cũng được, yếu ớt cũng được, ta vẫn như cũng là ta. Nhưng Vương mô biết ngươi không phải Ám Dạ, Ám Dạ không thể nào không biết Ám Sinh. Ngươi không phải ngươi. Phật môn cho rằng tất cả hư ảo, Vương Mộ lại không cho là như vậy. Cao bằng trời, khinh thường tương không thân ảnh tại cái này, một khắc đột nhiên quay người, vô tình hai mắt nhìn chăm chú Thương Mang. Hai tay chậm rãi nâng lên, thương khung bên trong rung động ầm ầm, song to lớn không gì so sánh được hai tay tại hư vô bên trong nắm chặt, phản phất tại trong chốc lát cầm một phương thiên địa, hai đoàn hư vô chi lực lại trước mắt trôi dạt. Giờ khắc này, Vương Ngộng đỉnh tiên hư ảnh tựa như chân chính tạo thành một phương thế giới. Cái kia hai đoàn hư ảnh gánh chịu vô tận lực lượng, thiên địa không thể gánh chịu chi trọng. Theo Vương Ngộng sau lưng hư ảnh biến hóa, theo sát Vương Ngộng mà động khô lâu thân sĩ giờ khắc này lại lần nữa lên trường đao, theo hư ảnh hai tay khẽ động, một tầm chặt, gánh chịu thiên địa, chậm rãi di động hai tay để thiên địa vì đó khế động. Nhưng mà hư ảnh hai trong mắt lạnh như băng liếc nhìn qua thương mang, chậm rãi di động, lại không có mục tiêu. Vương Ngộng Chân Thân cùng hư ảnh làm động tác giống nhau, hai mắt chậm rãi chuyển động, đóng đô hư vô, như thật như ảo thạch tháp vẫn như cũ phiêu phủ. Hư vô bên trong, ánh mắt mọi người đều theo Vương Ngộng chậm rãi di động. Sa suất tinh thần không chịu nổi, Phản Phật tùy thời muốn quy thiên văn bất động dũng nhiên nói sư huynh, Phật môn biến số đã hiện, cái kia một bước cuối cùng có hay không muốn động. Phổ Đức lắc lắc đầu còn chưa động, đây không phải là sau cùng nhân quả. Kết quả sớm định, biến số bất quá là chính giữa một đoạn nhạc đệm mà thôi. Tiến lặng theo dõi kỳ biến liền có thể Hư vô bên trong, ám dạ phảng phất bị vương ngột lời nói đau nhói, kim quang cùng tử khí tràn ngập hai mắt tại cái này, một khắc thoáng hiện một cố lệ sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vương ngột nói hừ, một con kiến hôi hở người, vọng tâm tiếm, ngươi bất quá là đạo cảnh đỉnh, cao nhất mà thôi, thật đúng là cho rằng thấm nhuần thiên địa, chúa tể trôi dạt. Lúc này lao tăng đột nhiên không có lúc trước không màng danh lợi, nâng lên hai tay tại hư vô bên trong nhấn ra một trường. Thiên địa sụp đổ, hư vô giạn nức. Cái này tạo hóa thiên địa một trường quỷ chính là vậy mà vượt qua hư vô bên trong trùng điệp biên số, thẳng hướng về vương Ngọc chân thân ép xuống. Giày chưa tới người, hư vô đã vỡ vụn không chịu nổi. Thương mang bên trong, ba tôn màu vàng tượng Phật tại cái này một khắc cũng chậm rãi nâng lên hai tay, một vòng bàn tay lớn màu vàng nóng tại hư vô biến hóa, đón nhận ám dạ áp sập hư vô một trường. Thiên điệu nhẹ nhàng rung lên, toàn bộ thạch đài tiểu thiên điệu kịch liệt lắc lư, phản phất tại trong chốc lát không tại trong hồn. Thạch đài phía dưới miêu nữ nhìn thấy Lao Tăng vung ra để hư vô vỡ vụn một trường, lúc gương mặt xinh đẹp thay đổi đến trắng loá như tuyết. Khoảng cách xa xôi như thế, nàng đều có thể cảm nhận được cái kia không có gì sánh áp lực, cảm giác tự thân có dấu hiệu. Chờ ba tôn kim thân Phật tượng ngăn lại Lao Tăng phía sau, miêu nữ tâm hơi mở rộng. Còn chưa chờ dã nhân chờ chúng tỉnh táo lại, Hư vô bên trong, vừa vận tránh thoát một kiếp vương ngọc lại động, không kim đồng hồ đối ám dạ. Hư vô bên trong, Vương Ngọc chân thân tại cái này, một khắc hư vô phóng ra một bước, Huyễn Ngọc thần kiếm bỗng nhiên tại tay, hư vô bốn bước, kiếm đâm thanh thiên, tam sắc quang mang cấp tốc lưu chuyển, một kiếm tương mang, một kiếm này mô phỏng đâm thủng tương mang. Thanh thiên bên trên vô tận ngôi xáo lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo hư vô bên trong tuế nguyệt chi lực lưu chuyển, Vương Ngọc ngựa đầu thanh thiên, thường, chuyển, thiên Quy tịch. Thương mang ở giữa, hợp, vô, vẻ càng thêm giảm mua không chịu đổi, phảng phất tại trong khoảnh khắc trôi qua vô tận tuế nguyệt, hai mắt thay đổi đến lảm đạm không ánh sáng. Đây là vương vọng tại kiếm tam bộ cái kia học được tuế nguyệt chi lực. Tuế nguyệt trôi dạt, đi qua, lưu lại chỉ có hồi ức. Thiên điệu luân hồi, bất quá là một cái vòng tròn. Thời gian trường hà như nước chảy, cuối cùng là một cái kia điểm mà thôi. Một cái điểm, một đoạn nhân sinh. Nhân sinh, từ sinh ra đến chết, cuối cùng đều sẽ trở lại ngươi một cái kia điểm. Quy tịch, về chính là một cái điểm. Vừa mới bắt đầu điểm, cuối cùng vẽ một cái vòng tròn. Thương mang ở giữa, tuế nguyệt chi lực trôi giặc. Tại hư vô trung hình thành hoàn toàn mơ hồ chỗ trống. Tất cả những thứ này còn chưa kết thúc, Vương Ngộng đầu huyết ngộng trưởng kiếm vạn đạo kim quang tại cái này một khắc thoát ly trường kiếm, thương mang tiên địa, phảng phất xuất hiện trong chốc lát trống không ngừng lại. Hà Cám phảng phất tại trong chốc lát càn quét thiên địa, mơ hồ có sóng lớn ngập trời âm thanh tại hư vô bên trong vang vọng. Một vòng nắng gắt tại hư vô bên trong chậm rãi dâng lên, Hà Cám lập tức tiêu tán. "Đây là Vương Ngộng tại hư vô bên trong ra nói, mặc dù còn không có hoàn toàn hình, giờ khắc này nhưng lại một cố diễn hóa thiên địa khí thế, biển ngày sinh tàn dạng. đêm, là cái kia nháy mắt Biển Lã Vương Ngộng mơ hồ không rõ nguyên lực chi thủy, Thiên điệu thương mang, tuế nguyệt chi lực tại hư không ngưng tụ, nắng gắt tại thiên địa huyền hóa, tất cả tại điện quang ở giữa hiện ra. Đây là Vương Ngộng chân thân lần thứ nhất sử dụng ra hai loại học trộm điện thuật. Ngày trước đều là tại thức hải không gian bên trong, chúa tể trôi giạt hư ảnh cùng chuyển động mới có thể sử dụng ra. Giờ khắc này, Vương Ngộng phảng phất cùng hư ảnh thành hai người. Hư vô bên trong, ánh mắt thay đổi đến có chút ngang ngược lao tăng dần dần tâm tất mọi cho lúc này Vương Giở thẻ thiên địa áp sập chư thiên hư ảnh gánh chịu thiên địa chi lực lại theo Vương Ngục cùng nhau phóng tới đổi tên hư vô bên trong cái kia tựa như Phật quốc phủ đồ sơn hư ảnh. Tại Vương Ngục, hư ảnh, Khô Lâu thân sĩ cùng chuyển động một khắc, Vương Ngục lại lần nữa tại hư vô trung điểm ra chỉ một cái, đây là sở thủy phong thương sinh nhất chỉ. Vương Ngục lúc này sử dụng ra, không có thương sinh khí thức, nhưng lại chúa tể trôi dạn, ngoài hắn còn ai khí thế. Thương mang ở giữa, chỉ một cái hư vô, không còn là thương sinh chi lực, mà là chí cao vô thượng vương giả khí tức. Thương mang thiên địa, chúa giả, vũ bên trong, chí tôn đến đát. Đại địa bên trên, các loại tia sáng tập hợp độc thành thiên địa duy nhất. Trong tháng chốc, một cái bệ nghệ thiên hạ, vô cùng uy nghiêm ngự sừng sững giữa thiên địa. Giờ khắc này, xa tại Phượng Linh thành vương phàm trong lòng hơi động một chút, trong lực kim long quyền trượng mơ hồ có kim sắc quang mang lưu động. Hỏi thương mang thiên địa, cuộc đời thăng trầm. Lỡ Lượng Không Trường Phù Đồ Sơn hư ảnh hình như nhận lấy khiêu khích đồng dạng, kim quang trong chốc lát nở rộ thiên địa. Cái kia 100 đơn tám đại đức cao tăng ngưng tụ xá lợi từ còn tại trấn áp tối tâm núi đá. Mọi người hoảng hốt ở giữa, vô tận thương mang bên trong, Phù Đồ Sơn bên trong lại đi ra một cái một ảnh một cú khác để người run rẩy khí tức bộc phát, một tôn to lớn vô biên tản ra nồng đậm kim quang tựa Phật chậm rãi huyền hóa hư không, chật ních thước ung, phần sướng vang vọng hư không. Hư vô bên trong phảng phất tiến vào bên kia thiên địa. Vương Mộng khinh thường thiên địa, bệ nghệ thiên hạ, có ngoài hắn còn hai thế. Đối diện hư không to lớn tượng Phật thì trí tử chí điện, phi thường, ngàn vạn thế giới, vô tận sinh linh sinh lão bệnh tử, ly hợp vui buồn đều tại trong mắt trở về hư vô, mọi việc giai không, thương sinh vốn khổ, tất cả đều là giả huyễn. Mọi người phảng phất đưa thân vào thiên địa mặt khác thế giới, chứng kiến một tràng xuyên qua cổ kim, từ viễn cổ đi tới thần tích. Vô tận kim quang càn quét thiên địa, mang theo uy nghiêm ba khí, phản phật chúa tể nhân gian trôi dạn, đối diện tượng Phật thì là muốn giải cứu sinh linh tại Tam Lam, hóa giải tuế nguyệt tại Tang Thương. Thương Mang dị biến, Vương Ngộ Tuế Nguyệt quy tịch, nằm gấp tăng cửa, chỉ một cái trôi dạn tầng ba cùng chuyển động. Cùng nhau tăng thêm đến Thương Mang ở giữa gánh chịu thiên địa chi lực hư ảnh trên thân. Khô Lâu thân sĩ cũng tại giờ khắc này huy động trường đao, khí tức vậy mà không kém gì Vương Ngộ lúc này khí thế. Tuế Nguyệt luân hồi, Thương Mang bên trong ba tựa như gánh chịu tới, hiện tại, tương lai ba tôn tượng Phật tại hư vô bên trong cất bước mà động, đập phá hư vô hạn dung nhập phù đồ sơn hư ảnh bên trong đi ra tôn hướng kia kim thân Phật tượng bên trong. Phong độ chợt trởn, Bồ đế hoa nở rộ. Thương mang ở giữa, các loại dị biến đều không bằng vương ngọc hư ảnh quỷ dị. Giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại dung hợp đi qua, tương lai, hiện tại kim thân Phật tượng cùng vương ngọc hư ảnh giằng co. Vương Ngọc làm xong tất cả những thứ này, tối đầu liếc nhìn lạnh lạnh bên trong ánh mắt lại có vẻ có chút mê ly mộng hàn nguyệt, chậm rãi nói ban đêm đã tới. "Sư thỉ, người thật tốt sao? Người còn tốt chứ? Những lời này là như vậy quen thuộc, Vương Ngộng trong mắt lóe lên một tia quả quyết, thân ảnh bước ra một bước, chân thân dung nhập hư ảnh lấy mắt, phản phất bị một cỗ thiên địa chi lực bái xích, cả người giống như một bộ thạch đầu từ hư vô rơi xuống. Cầu Vĩ kinh hãi, đột nhiên nhớ tới Vương Ngọng nhắc nhở, để thiên linh mang theo chính mình cất bước hư vô tiếp nhận Vương Ngộng. Lại nhìn lúc, lúc này Vương Ngọng tóc trắng vẫn như cũ, sắc mặt nhưng không có lúc trước giàn hòa, một tấm vô cùng tuổi trẻ cực kỳ bình thường ném tại trong đám người không có người chú ý mà xuất hiện ở trước mắt, chỉ bất quá khí tức đã thay đổi đến yếu ớt không chịu nổi. Mareo tại giữa ngón tay giới chỉ chẳng biết lúc nào không thấy vết tích. Lưỡng Quan chập chờn mộng Hàn Nguyệt tại cái này, một khắc lạnh lạnh hai mắt trở về một tia thanh minh, chấm thấp lẩm bẩm ngươi còn tốt chứ. Chương 370, Vệ Phàm, chương 370, Vệ Phàm. Thương mang bên trong. Vương Ngộng Tuyết Nguyệt quý tịch, nàng gấp tắt cửa, chỉ một cái trôi giạt tầng 3 cùng nhau tăng thêm đến thương mang ở giữa gánh chịu thiên địa chi lực hư ảnh trên thân. Khô Lâu thân sĩ cũng tại giờ khắc này huy động trường đao, khí tức vậy mà không kém gì Vương Ngộng hư ảnh phi thế. Đứng ngạo nghễ hư không hư ảnh ánh mắt lạnh, lạnh lùng nhìn chú lên dung hội đi qua, tương lai, hiện tại 3 tôn kim thân Phật tượng cùng đi ra hư vô phiêu miểu phủ Đồ Sơn kim thân hư ảnh. Thương Mang ở giữa, kim thân Phật tượng khí tức gáp sập chư thiên, siêu thoát thiên địa, độ hóa và linh. Thư tâm rất rõ ràng, thương sinh như khổ, độ. Thương mang như ý lặng, hóa. Thiên địa có kiếp, vô thượng Phật lực hủy. Cố khí tức này vượt qua thiên địa, vượt qua và linh. Vương Mộng Hư ảnh nhưng là một cố khác khí thế. Bệ nghệ thiên hạ, kinh thường Thương Mang. Có lẽ không có trấn áp chư thiên, lực lượng hủy thiên địa địa. Nhưng lại khiến người ta run sợ thần phục. Giờ này, Thương Mang ở giữa khí tức cùng khí thế đối lập lẫn nhau. Thương khung vị đó ngạt thở. Vương Ngộng khinh thường Thương Mang Hư ảnh mang theo thẳng tiến không lùi thế nên tiếp vạn trượng kim thân Phật tượng. Biển ngày sinh tàn dạ, Vương Ngộng chân thân đã xua tán đi hắc ám, nắng gắt phía dưới, nơi nào có thể ẩn nấp. Tuyế Nguyệt chi lực, Thương Mang mơ hồ, tịch diệt vạn cổ, thiên địa quý tỷ. Hư vô chi lực, áp sập chư thiên, chỉ một cái bùi bặm, chứa tể thiên địa. Hư ảnh mang theo tam trọng lực đạo giống như tam phương thế giới theo hư ảnh hư không cất bước, thiên địa ù ù ủ thai, không thể thân này. Một bước nặng, hai bước địa yên qua Hà, cuối cùng đi vào kim quang vạn tượng Phật hư ảnh bên trong. Theo sát hư ảnh mà động khô lâu thân sĩ vung ra một đao, thương mang run dậy, một đầu mắt Trần có thể thấy hư không khe hở tại thương mang bên trong phả vỡ, huyễn chân khí tức theo cái này một đao chèn chốc mà tới. Cái này đã không phải thoạt đầu Vương Ngộng vỡ vụn thương mang cái kia một cái chớp mắt huyễn chân khí tức, mà là thật sự rõ ràng một đạo hư không khe hở. Kim thân Phật tượng bị Vương Ngộng hư ảnh tiến vào nháy mắt, từ bi chiêu đời hai mắt có chỉ chốc lắc trầm luân, tiếp theo đôi mắt bên trong tinh quang tăng vọt, Phật âm vang vọng đất lập lập lại, chốc, thương đi, cuối thay đổi đến yếu, đổ vào Tuyế bên trong chẳng không khỏi cái này thiên đạo luân hồi. Vương Ngọc Hư ảnh cũng tại giờ khắc này hai trong mắt lạnh như băng đột nhiên mở ra, phản phất không cam lòng chỗ nào gào thét. Nhưng như cũng không thể ngăn cản tuế nguyệt tan mọn, theo tăng nhân ngã xuống mà thay đổi đến hư ảo, mơ hồ. Cầu Vĩ ôm Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư không đã là toàn toàn sững sờ, tùy ý tiên linh dắt lấy hắn tại hư vô bên trong trôi dạt. Thiên điệu nháy mắt biến hóa, không có người chú ý tới vẫn đứng tại thạch đài bên trên đại trí tại cái này một khắc cách xa mọi người. Thạch đài bên trên, nhân nhìn hoảng sợ không thôi, vội la lên "Vương huynh đệ đây là làm sao vậy? Không có việc gì a?" Tĩnh Phong trong mắt khó được xuất hiện vẻ mặt trọng. Trầm Dã nói dùng tương lai hư ảnh hủy diệt Phật gia kiếp này thân, như vậy hành vi hắn đến cùng vì cái gì? Miêu nữ nghe đến khẽ giật mình, nhíu nhíu lông mày nói lao ra tử, ngươi nói cái gì nha? Vương Ngộng ra sao? Tinh Phong lắc lắc đầu nói khó mà nói, nếu như có thể tránh thoát một vòng này, hắn cái kia thật vất vả tu luyện đến tu vi sợ rằng luôn báo phế, từ đó về sau trở thành phế nhân một cái, cũng không thể tu hành. Cái gì? Không thể tu hành? Nhỏ Khiếu Hoa tử đám người nghe đến giật mình. Đối với bọn họ tu sĩ đến nói, vô luận tu vi mạnh yếu, đều là siêu thoát phàm tục tồn tại. Tại phàm tục cái kia có thiên sinh cảm giác kiêu việt. Còn nữa thọ nguyên dài dàng rạc, xem phẩm tục như sâu kiến. Nếu như một cái tu sĩ mất đi tu vi, biến thành phàm tục, sống so chết càng khó chịu hơn. Thưa vị giả, đi lên dễ dàng xuống khó, người ai có thể nhìn thấu danh lợi. Thiếu niên lang làm việc quả quyết, thật là khiến người ghen tị a, vì chính mình ý trung nhân không ngừng để chính mình thiên địa hủy đi, có dạng này tiểu tình lang, đời này có gì tiếc ga mộng Hàn Nguyệt bỗng nhiên yếu ớt thở dài nói. Gần trong gang tấc miêu nữ một cái lão đạo kém chút mới ngã xuống đất, bất khả tương nhìn xem nói tỷ tỷ, thế nào? Tiểu cô nương thật có ý tứ. Cố Lao Quỷ kia khí tức ngậm Hàn Nguyệt cái kia lạnh lạnh ánh mắt đột nhiên không tại, ánh mắt thay đổi đến quyến rũ, khiến người gặp lộ vẻ xúc động, nói chuyện ôn nhu quả thực có thể khiến nam nhân trong chốc lát hòa tan. Dạ nhân trở ngạc nhiên. Tinh Phong tấm kia tựa như được đến cao nhân mà xuất hiện khó gặp vẻ sợ hãi, vậy mà theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Sợ hãi nói ngươi, ngươi. Ngậm Hàn Nguyệt khẽ mỉm cười nói nguyên lai là ngươi, chỗ kia tan vỡ phía sau, lưu lạc tại cái này phương địa đồ không ít bất quá người thể nhập thế ngược lại là không đơn giản. Thời gian dừng lại một quyển sách, có chút ý tứ. Tĩnh Phong rất cung kính thi lễ nói: "Vạn bối nhìn cái này thế giới quá lâu, hiện tại chỉ là muốn tự mình đi đi cái này thế giới mà thôi." Ngài chính là tính Phong hình như hắn đừng kiên kỵ, không dám nói ra. Còn bên cạnh dã nhân chờ chúng thì là triệt để trợn tròn mắt. Thạch Đài bên trên tất cả phảng phất bị ngăn cách, vậy mà không có gây nên hư vô bên trong những cái kia đại đức cao tăng quan tâm. Siêu tiếng xe do vạch phá thương mang. Thiên linh mang theo Vương Ngộng về tới mặt đất, y y nha nha chỉ vào rơi vào hôn mê Vương Ngộng kêu la không ngừng. Ngộc Hàn Nguyên "Là ngươi, ta rơi vào trạng thái ngủ say lúc, còn tại đạo tiếp tiêu giao?" Ngụy không ra gặp lại lúc đã thoát ly bản nguyên, biến thành sinh linh. Ha ha, được đến bao nhiêu, mất đi bao nhiêu? Nắm giữ thần trí, lại mất đi chúa tệ thiên địa chí lực, ngươi nhìn tấu sao? Tiên linh mờ mịt, không hiểu nhìn một chút Mộng Hàn Nguyệt, mờ mịt gãi đầu một cái, chợt nhớ tới Vương Mộng lại lần nữa y y nha nha kêu lên. Mộng Hàn Nguyệt tiến lặng, khẽ cười nói nguyên lai like ngươi bản nguyên đã ma diệt, cái này đã là đời thứ hai. Ngươi đã không phải ngươi, còn sót lại một điểm bản nguyên, sống tối đa qua một thế này mà thôi, đáng tiếc. Tĩnh Phong sắc mặt thoáng tốt điểm, mang theo vô cùng kính sợ ngữ khí dò hỏi xin hỏi thần chủ, cái này thế giới thật tồn tại sao? Thật sự có trường sinh sao? Tĩnh Phong lời vừa nói ra, liền phụ cử, phong lanh tâm đều kém chút rơi xuống đầy đất trong mắt. Tĩnh Phong lúc này vẻ mặt và khiêm tốn, đại đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trong mắt bọn hắn tính Phong chính là một điều bí ẩn, khiến người nhìn không thấu. Mặc dù nhìn qua không có cái gì tu vi, lại không có người dám khinh thị. Không làm bọn họ, liền nguyên đỉnh tiền bối cũng không có một cái khinh thị. Nhưng bây giờ Mộng Hàn Nguyệt đến tụt cùng là chuyện gì sẽ xảy ra đâu? Mộng Hàn Nguyệt nhìn xem Phong, hai trong lưu lộ ra một tia một tia hoài niệm, quay đầu liếc nhìn rơi vào hôn mê Vương Mộng nói là thật hay nào, tùy từng người mà khác nhau. Vạn cổ tuyết nguyệt, tàn vỡ bao nhiêu thế giới, không ai có thể thấy rõ cái này thế giới thật huyễn. Chúng ta chứng kiến thiên địa, lại không có cái này thiếu niên lang tầm nhìn khai phát nói xong, Ngộ Hàn Nguyệt đưa mắt liếc nhìn Thương Mang, khẽ thở dài một cái nói cũng được, vạn cổ tàn vỡ. Có lẽ Viên Trần sẽ có một cái kết quả. Thiếu Niên Lang, cho ngươi một cái cơ hội lại như thế nào? Mọi người càng thêm mở mịt một khắc, hư vô bên trong, vương mộng to lớn hư ảnh đã hoàn toàn tiêu tán. Một cái ánh sáng xanh lục hoàn thai tại giới chỉ bỗng sông phá kíp quang, tại Thương Mang bên trong chơi giận. Hư vô bên trong, lục mang hoàn thai ngồi sao tại Thương Mang ở giữa cấp tốc rơi xuống. Thiên địa ù ù ù thay, ép qua Thương Mang. Thương Mang bên trên, nháy mắt mất đi rợn rỡ. Môi sao màu xanh lục tại hạ xuống bên trong thay thế Thương Mang. Màu vàng tượng Phật trong hai con ngươi kim quang chớp động, ngang ngược khí tức ba phủ. Hư vô bên trong đứng thẳng ám dạ hừ một tiếng nói mất đi hiện tại, nắm giữ nhưng là dễ chóc. Lão lửa chọc khai sáng Phật môn chính là bực này dối trá. Hư không bên trong, phổ đức lắc đầu thở dài nói cổ Phật trấn áp thiên địa, tiếp sau thân lại quên đi Phật môn chân nghĩa, cũng quên đi Phật tổ. Ngã Phật Từ bi. Bên cạnh văn bất động hì hì cười nói sư huynh, Người này đoán trường sớm đem Phật tổ bộ dạng dài ngắn thế nào đều quên, còn muốn cho hắn tỉnh lại Phật quốc. Viên thế giới chỉ là thứ quỷ gì? Lao tử cảm thấy Phật môn căn bản ngăn không được cái này giới chỉ, đánh vỡ phương tiểu thế giới này, để điên lạc thiên địa quỷ vật đi vào huyễn trần, sư minh tội lỗi của ngươi nhưng lớn lắm. Haha! Ha. Phổ Đức sắc mặt từ bi, hợp thành chữ thập nói sư đệ, ngươi chấp niệm quá sâu, vẫn không do Phật môn rộng rãi, không, có không hề có thể sang người. Nên đến tiểu gì cũng sẽ đến. Phương tiểu thế giới này phá, tất cả về phù vân mà thôi. Ánh sáng xanh lục hoàn thai ngôi sao tựa như một phương thương thiên ép xuống tương cùng. Thiên địa vì đó là Úc. Hư Vô bên trong, chấn áp thương khung, lơ lửng vô định kết pháp, thác. như ẩn như hiện, tựa như một mảnh vật quốc đi tới Trần Thế Phủ Đổ Sơn, ám hắc yếu ớt phủ Đổ Sơn thạch. Lượng quanh chợn tròn, núi thẳng thương mang phong thủ bồ đề tụ cùng nhau tại Hư Vô bên trong rung động, phản phất muốn cùng một chỗ nên kích một phương này ép xuống thiên. Thương mang bên trong, còn có huyền chân khí tức mãnh liệt mà tới, trong lúc nhất thời, thạch đại thế giới thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi. Cầu Vĩ lần này là triệt để sợ choáng váng, sững nhìn chầm chầm Vô, khó chính là một mực không có rất xuống rơi vào hôn mê vương ngục. mày, lại có chút lo lắng nói vương công tử không có gì đáng ngại a. Mọi người lúc này mới nhớ tới còn có Vương Ngộng nhân vật như vậy. Dã nhân lại gần, trong mắt lóe ra một đạo quang mang phảng phất nháy mắt nhìn thấu Vương Ngộng toàn thân. Sau một hồi, Dã nhân nhíu nhíu mày nói không có vấn đề gì lớn, chính là đan điền nguyên lực vô tổn, đúng như lão gia tử nói tới, xem ra Vương huynh đệ là phế đi. Miêu nữ nhíu nhíu lông mày nói ngươi nói gà, Vương Ngộng là thức hải hóa nguyên, ngươi nhìn đan điền làm cái gì? Dã nhân khẽ giật mình, lập tức nhớ tới Vương Ngộng tu lại lần nữa cúi đầu đi nhìn, lại quỷ Vương cái này, một khắc mở hai mắt ra. Bất ánh mắt đã không có cái kia khí thế người. Nám dư chỉ là nhàn nhạt đau thương. Trầm Dái đứng lên nhìn chằm chằm Mộng Hàn Nguyệt nói sứ tỉ, ngươi không có chuyện gì sao? Thiếu Ni Lang, ngươi vậy nhưng bộ dáng không có việc gì Mộng Hàn Nguyệt quyến rũ cười một tiếng. Vương Ngộng trên mặt nháy mắt tràn đầy cơn xanh, nói thế nào lại là ngươi? Ngươi có lẽ rời đi mới đúng a. Mộng Hàn Nguyệt lắc lắc đầu nói Thiếu Ni Lang, thoát ly ngươi thứ hại thiên địa, tâm trí của ngươi có thể là đồng dạng a. Vậy ngươi như thế nào mới có thể đi? Vương mặt đã triệt để biến thành màu đen. Mộng lặng, tóc, chầm chầm lâu, lâm vào sắc niệm bên trong. Nói khẽ cho tới nay ta đều muốn làm cái bình thường nữ tử, vốn mặt hướng lên trời, không thi phấn trang điểm, tiên lặng hành tàu song sinh mệnh hành trình. Giống như một dòng nước sạch, tại khe núi khê cấp tùy tính mà tự tại chạy xuôi, lại bài hát lại đi, từng giờ từng phút là đối sinh mệnh cảm ngộ cùng trải nghiệm. Rõ là áo này, là duyệt kỳ giả dung, cũng muốn cùng người một đời, làm bạn sống quãng đời còn lại. Nhân sinh nhất ngộ, nói là dài dàng giặc, kỳ thật bất quá chỉ là một cái trước mắt, huệ phong lên này, tay áo nhẹ nhàng bên trong giắt tay từng bước, tràn đầy ngự sương mấy nhìn hoa tản hoa phi, lại nên là một phần như thế nào kinh hỉ. Lúc này Ngục Hàn Nguyệt mô phòng hoàn toàn lâm vào trong hồi ức, hai trong mắt quyến rũ vậy mà toát ra một vẻ thùy mị một bộ băng lan, tóc dài xõa đuôi, xanh tóc mai như mây, một chấm chấm hoa run rẩy run rẩy, tựa tựa chính mình tay áo dài nhẹ nhàng, phiên phi mây áo thúy sợi hoặc là mụ vượng hà khoác, bị đai ngọc buộc ra không đủ một nắm eo thon gió êm dịu tư thế yếu điệu tình cảnh. Chưa từng quần áo tốt, đã trước lâng lâng, hun hun nhưng vui vẻ tại tay áo nhẹ nhàng. Nói xong, Đáng tiếc, vạn cổ tuyết nguyệt, Thương Hải tang điền, đều thành xem qua vườn điền, ta vẫn như cũng là ta." Mộng Hàn Nguyệt Si ngốc mà nói, tinh phong trên mặt nhưng là hiếm thấy xuất hiện vẻ kinh ngạc, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run run. Thủ hạ ý tức sợ về phía trong ngực. Xa xưa đến không người có thể biết truyền thuyết, tại Viễn Trần thế giới người đã cơ bản không có người nghe qua truyền thuyết, có thể tinh phong mà lại nhớ tới người này. Đó là phát ra từ nội tâm hoảng hốt. Mộng Hàn Nguyệt dịu dàng tự nói, bên cạnh Mêu nữ cử vậy mà sinh ra hướng về chi sắc. Cuối cùng chầm chầm cái này nữ tử đánh mất tất cả, hối hận không? Vương Ngộng chật vật đứng thẳng thân, nếu như không phải Dã Nhân nhanh tay dịu đỡ một cái, đoán chừng ngay lập tức sẽ ngã sấp xuống, nói khẽ chỉ cần sư tỷ có thể trở về liền tốt. Hư Vô bên trong, dung hợp Tam Sinh Kim thân Phật tượng đỏ sẫm hai mắt ngang ngược tuyệt luân. Hư Vô bên trong Phật âm không còn an lành nữa, mà là thay đổi đến quỷ dị khó lượng. Hư Vô bên trong, trôi dạt là thạch tháp nở rộ tang thương cổ pháp khí tức mang theo phủ đồ sơn tựa như to lớn rộng lớn thế giới khó khăn chống đỡ ánh sáng lục quan thái thương thiên. Hư Vô động, địa hư vô, vô, số khe hở khuyết tán, phương này tiểu địa trong chốc lát vỡ vụ. Kim quang vật trợ Dung hội Tam Sinh Kim Thân Phật tượng đỏ sẫm hai mắt thay đổi đến táo bạo dị thường. Tại Hư Vô bên trong đột nhiên quanh người, cái kia có thể bao trùm thương mang cự thủ huy động, vậy mà vây quanh lại Hư Vô bên trong chật chội, tính toán ngăn cản ánh sáng xanh lục thương thiên ép xuống phòng thủ. Kim Quang Cự Phật hai tay đột nhiên huy động, thương mang trên địa chấn động tăng lên. Hư Vô bên trong, cái tia dung nhập phù đồ sơn núi 100 đơn 8 đạo thân ảnh phảng phất bị cự lực đánh ra, giống sỏi cạo, lộp ba lộp Hư thủ tại lúc này vậy mà giống như là bị đại điệu bên rút lên Tại Hư Vô bên trong lại có vô số rắc rối khó gỡ dễ cầy thoạn hiện. Ám Dạ trong mắt xuất hiện một tia lệ mũi nhỏ, chưa cùng Khô Lâu thân sĩ từng có ngắn ngủi giao thủ bên ngoài, hiện tại là lần đầu tiên chân chính xuất thủ. Ám Dạ một bước bước qua Hư Vô, thẳng nhảy vào Phong thủ Kim Quang Vạn Đạo tán cây, đây cũng là cái kia tựa như đen nhánh thay đầu, lại bị mọi người nhận làm phù đồ sơn xuất hiện chi địa. Phong thủ tại Hư Vô bên trong run rẩy kịch liệt, mơ hồ cùng với có nhẹ nhàng Thương Mang đã triệt để thay đổi đến loạn không chịu nổi. Tử khí cùng sinh mệnh khí tức đan vào. An cùng khủng hoảng cùng tồn tại. Tại Thương Mang dị biến không dứt Hư Vô bên trong một đạo thân ảnh nhò nhỏ nhỏ chớp động cánh, sợ sệt bay đi vào. Tại hư vô bên trong xoay quanh một vòng phía sau, nhìn thấy thạch đại bên trên mọi người, hình như nhìn thấy người nhà hài tử, thẳng rơi vào vương động bà bay. Cầu Vi khẽ giật mình, nhìn không được hoảng sợ nói thiên cậu làm sao cũng tới. Chương 371, trở về liền tốt, chương 371, trở về liền tốt. Nước xa xôi, vân miểu mịn ngủ, dắt tay hồng trần bao nhiêu già. Phu quân sa ngút ngàn dạ, hồng nhan giả, tàn đèn thanh lệ vì ai chạy. Xuân hoa rơi, trong như lay cô, ảnh làm bạn gửi nỗi buồn tiểu thế giới, thay đổi đến triệt để loạn không chịu nổi. Lục Mang lập loè ngôi sao hóa thành một phương thanh thiên ép xuống Thương Mang. Vạn Trượng tia sáng mãnh liệt, hai mắt đỏ sẫm kim thân Phật tượng hai tay rung chuyển Thương Mang, phản phất muốn rút ra hư vô bên trong trượng thành mà ra phong thủ. Thương Mang bên trong phong thủ bảng chi sai tiết, hình như chậm rãi thoát ly đại địa. Thạch tháp chói giận, phù đồ Phật quốc rộng lớn to lớn, Phật tâm lại thay đổi đến không còn an lành nữa. Ám dạ tiến vào kim quang nóng ánh tán cây một khắc, phong thủ run dậy kịch liệt đột nhiên tăng lên. Phong thủ mất đi lá cây trái cây, suy bại không chịu nổi thân cây nồng đậm khí Thương Mang ở giữa mà tới bên trong vô tận tự vong thất bại khí tức bao phủ. Thiên địa rung mạnh, kim quang nóng ánh phong thủ tán cây bên trong hoàn toàn mơ hồ thế giới chậm rãi xuất hiện, tựa như một mảnh cổ lao thế giới vượt qua trùng điệp hư vô, vượt qua vạn cổ thời gian trường hà đi tới phương thiên địa này. Mơ hồ thế giới, vô số hư ảnh tại nơi đó rời rạc, lại giống như như cho tàn không có bất kỳ cái gì tinh thần phấn chấn. Phương thế giới này cho người cảm giác phảng phất là mất đi hy vọng, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch cào giác. Mà những cái kia hư ảnh tựa như là vô số mù tịt không biết sinh vật, mờ mịt hành vi giữa thiên địa. Tuy ý túy trôi qua, nháy mắt dung nhan, đối với bọn họ đến nói chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Không có đối với cuộc sống hướng về, lưu lại chỉ có một màn kia tồn tại qua buổi mẫn. Một phương thiên địa, hoàn toàn mông lung. Tuế nguyệt tang thương, mảnh thế giới này thành rơi mất quá khứ. Thất lạc sinh tồn thiên địa, cũng thất lạc hy vọng. Hoàn toàn tĩnh mịch thế giới đột nhiên đến, nháy mắt phá vỡ thương mang cân bằng. Thương mang ở giữa, lục mang khoan thai ngôi sao tựa như một phương thanh thiên ép xuống thiên địa, thiên địa tang nữa, vạn vật quy tịch, lục mang, đại biểu cho hủy diệt. Phật môn rộng rãi, không gì không thể độ vật linh. Thách tháp đóng đô thương mang, phù đồ sơn Phật quang lóe ánh. An lành khí bên trong lại có một loại khó mà nắm lấy khí tức. Trong mông lung truy đuổi hư ảo. Thiên địa trong chốc lát dị biến, Thạch Đài bên trên dã nhân chờ chúng trừ mà mịt, chỉ có hoảng sợ. Thạch Đài thiên địa đủ loại dị biến, đã không phải bọn họ có thể hiểu được. Chẳng những bọn họ, giống như sủi cảo ngã xuống hư vô, rơi vào bị lạp phòng, bồ đề cửa hàng hoa đẩy thật dày một tầng, chất vật không chịu nổi 100 đơn bát lao tăng hiện tại trong mắt tràn ngập cũng là kinh dị. Thiên địa dị biến tăng lên, Vương Ngọc lại không có quá nhiều cảm thụ, chỉ có lo lắng nhìn chằm chằm chỉ. Trong mắt thoáng hiện mị, nhiên quay đầu nói thiếu niên lang: Thiên địa có tận lúc, ngươi kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy chính mình một phương thiên địa. Làm ngươi sừng sững thiên địa định lúc, có hay không cảm thụ cái kia một tia cô tịch?" Nói xong, Ngục Hàn Nguyệt trên mặt đột nhiên xuất hiện bi thương, lẩm bẩm nói "Tuôn phải ngươi, trái tim của ngươi lại không tại. Tất cả vì cái gì?" Nói xong, Ngục Hàn Nguyệt tay ngọc nhẹ nhàng chỉ một cái, lơ lửng hư vô, ánh sáng xanh lục quan thai giới chỉ chậm rãi bay tới, nhẹ nhàng ở bên người vần quanh. Ngục Hàn cuối cùng ở trên lòng mặt đã là thay đổi đến khó coi có nhiều khó coi. một cái, tiến mà cười. Mà lúc này Mộng Hàn Nguyệt bốn phía uyên trần khí tức đột nhiên ngưng tụ, Mộng Hàn Nguyệt cái trán cũng tại giờ khắc này tách ra một đạo ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Giang Giác uyên nguyệt thần kiếm tự động ra khỏi vỏ, vò. một vòng viên nguyệt nở rộ, mọi người trong thoáng chốc bị bao phủ tại trong sáng viên nguyệt bên trong, ánh trắng như nước, mọi người tại giờ khắc này phản phất thành giữa tháng tiên nhân. Mà lượng quanh chập tròn nguyệt ảnh thủ càng thêm tiểu diễm mạt, như viên nguyệt trái cây tiểu diễm Thương ở giữa, vậy, giã nhân không kịp cơ bản nhắc, kịp Khoan thai thở dài nói Thiếu Ni Lang, ngươi làm ngươi có khả năng làm tất cả. Cho ngươi một cái cơ hội lại như thế nào? Nhìn xem Vương Thiên Điệu này phải chăng còn muốn luân hồi. Khoan thai thở dài bên trong, Mộng Hàn Nguyệt quyến rũ ánh mắt dần dần tiêu tán, giới chỉ xoay quanh một tuần sau, thẳng bay đến Vương Ngộng trước người, leo ở Vương Ngộng trên ngón giữa. Tinh Phong thở phào nhẹ nhõm cau mày nói Vương Tiểu Hữu, nàng làm sao sẽ xuất thế? Hư Vô bên trong đột nhiên truyền ra yếu ớt tiếng ca nước xa xôi, Dần dần thay đổi đến mờ mịt, khẽ hé môi son đi theo hư vô bên trong tiếng ca chậm rãi ăn nhịp nửa tháng sáng lúc nửa canh sáng, một đêm một thu lại của đời. Lá dục nghĩ Trường An, tuyết bay tràn đầy của hương. Trường An, ở đâu? Vương Ngọng có chút điểm sợ run, Mộc Hàn Nguyệt trong miệng ngâm ra hắn nghe qua nhiều lần, có thể Trường An ở đâu? Yếu đốt nhu hòa thở dài lại lần nữa truyền ra Trường An, chẳng lẽ chỗ nào thật là nhà sao? Thiếu Niên Lang, theo các ngươi nhìn xem phương thế giới này lại như thế nào? Hư vô bên trong dần dần không một tiếng động. Thính Phong sắc mặt đã thay đổi đến khó xử tới cực điểm. Nhìn Vương Ngộng ánh tựa như nhìn thấy quái vật đồng dạng. Cùng hắn trước đây mây trôi nước chảy, mọi việc không quanh quẩn tại mang cảm giác quả thực như hai người khác nhau. Vương Ngộc lại không có để ý tính phong biểu lộ, nhìn xem Ngộc Hàn Nguyệt lo lắng hỏi sư tỷ, ngươi ổn tốt chứ? Ngộc Hàn Nguyệt ánh mắt đã trở về lạnh lạnh, nhìn xem Vương Ngộc ánh mắt ân cần, trong mắt thoáng hiện một tia ôn nhu, nói khẽ sư đệ, ta không có việc gì. Nguyên lai like hắn cũng tới từ Trường An. Vương Ngộc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, nhưng trong lòng mơ hồ lại có một tia bất an, luôn cảm giác có chút thường, không đúng chỗ nào nhưng là nói không nên lời. Mộng Hàn Nguyệt thanh tỉnh hé mắt, mọi người cùng nhau nhìn hướng Vương Ngộng chờ đợi đáp án của hắn, tại bọn họ trong ý thức đến Phù Vân Sơn tất cả chính là mông lung một mảnh, chỉ có Vương Ngộng mới có thể cho bọn họ đáp án. Nhìn xem mọi người quăng tới ánh mắt, Vương Ngộng cảm thấy bất đắc dĩ, quay đầu nói tiếng nối, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ tử kia nói là cái gì u minh chi chủ, đến cùng là thần thánh phương nào? Tĩnh Phong hai hàng lông mày sít sao nhíu lại cùng một chỗ, lắc lắc đầu nói bất khả thuyết, không thể nói. Ghi nhớ, liền tại bên cạnh ngươi liền có thể. Tiểu Hữu, trước không cần quản những thứ này, tu vi của ngươi như thế nào? Vương Ngộc nghe đến sững sờ, thử nguyên truyền nguyên lực, sắc mặt từ phía trước hắc tuyến biến thành so tĩnh phong còn bi thẳng hơn. Hắn đột nhiên phát giác lúc này bản thân nguyên lực vô tổn, nguyên lực thức hải bên trong càng là không có một chút phản ứng, liền linh lực đều không có một tia, cảm giác chính mình biến thành triệt triệt để để phế nhân nhìn xem Vương Ngộc lúc này thân sắc, Ngộng Hàn Nguyệt lạnh lạnh ánh mắt khế động, phảng phất nghĩ đến cái gì, vậy mà thoảng hiện một tia mông lung, nói khẽ sứ đệ, Ngộng Cảnh, kia bên trong tất cả đều là thật sao? Ngươi dùng nguyên điệu tan đến lại ta sao? Vương chút, đầu xuất hiện một minh, như một màn hiện trong đầu, một kia, một khắc này rõ ràng trong đầu vẽ. Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói sứ tỷ, chỉ cần ngươi có thể trở về liền tốt chương 372, ngày xưa nhân quả, chương 372, ngày xưa nhân quả. Vì ngươi, phóng túng bạn kiếp thành cho, đời này có gì tiếc. Vì ngươi, mặc cho thuế nguyện phí thời gian, Mộ Mộ hướng hướng, cô ảnh đi theo kèm quãng đời còn lại. Trong sáng như ta, thanh phong có bóng thường đi theo. Đời này sao hối hận? Mộc Hàn Nguyệt lạnh lạnh ánh mắt tiến lặng nhìn chăm chú Vương Ngộng, ánh trang như nước, vạn, nơi đây lại có một địa khó được Thời gian trong lúc bất tri bất giác chạy đi. Bên cạnh phong lãnh tâm mấy người phảng phất cũng ngây dại. Y lý nha nha thiên linh một lần nữa làm về tới vương ngộng bà vai, như bạo thạch đôi mắt không hiểu nhìn xem một lần nữa lấy lại tinh thần vương ngộng, nho nhỏ hổ trào không ngừng sẽ rách vương ngộng giải rách hai vai tóc trắng, bên kia thì nằm sấp ngơ ngác thiên cậu. Thiên linh đột nhiên cử động bừng tỉnh rơi vào ngắn ngủi mê ly mọi người. Miêu nữ kéo ngộng Hàn Nguyệt tay nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ngươi không sao chứ? Ngộng Hàn Nguyệt đầu, đầu chầm chầm xuống thiên, hiện lên một tia khắc thường dự Vương Ngọc ánh mắt ngưng lại, trong lòng cái kia phần bất an càng thêm mánh liệt, nhưng Thủy Trung bắt lấy không được không đúng chỗ nào. Nhìn xem Vương Ngọc lúc này biểu lộ, giã nhân còn tưởng rằng Vương Ngọc là vì Tu Vi đánh mất mà phiền áo, đập sợ Vương Ngọc bả vai an đuổi Vương huynh đệ, ngươi còn trẻ, chỉ cần linh căn tại đánh mất Tu Vi có thể lại tu luyện từ đầu, không có gì lớn. nhỏ khiếu hoa tử tiếp lời nói chính là chính là... Ta có thể nghe nói Vương huynh đệ ngươi bây giờ vẫn chưa tới 20 tuổi a liền tính mất đi tu vi cũng sẽ không rơi xuống tò nguyên, ít nhất còn có 80 100 năm có thể sống, lại tu luyện từ đầu kịp, kém nhất tiên hà sơn những cái kia linh đan rượu dược cũng có thể để ngươi sống hơn 100 tuổi không thành vấn đề nhỏ, khiếu hoa tử là như quen thuộc, cùng Vương ngộng đám người ở chung mấy ngày, sớm đã bắt đầu thương huynh gọi đệ. Chỉ bất quá hắn lúc này a nuổi người lời nói làm sao nghe làm sao không thuần hay. Tu vi đến chúc nguyên tuổi thọ sẽ vượt qua phàm nhân một đời có dư, đến nguyên nguyên, sống 5 600 tuổi không thành vấn đề. Trong mắt Tú Sĩ Phàm nhân vội vàng trăm năm sinh mệnh trong mắt bọn hắn chính là giống như con kiến hôi khách qua đường, không đáng quan tâm. Hiện tại Vương Ngộng mất đi ngưng nguyên tu vi, nói cho hắn có thể sống hơn 100 tuổi, còn không bằng nói lập tức chết có lời. Cầu vị nghĩa chính ngôn từ nói chu huynh, lời này của ngươi liền không đúng. Tu sĩ chúng ta nghịch thiên tranh mệnh, chỉ là trăm năm, trong nháy mắt vung lên mà thôi. Vương đạo Hữu có thể là thiên hi kỳ sở, làm sao có thể sống 100 tuổi đâu? Lấy bản đạo xem ra ít nhất còn có thể sống 200 tuổi. Thường nói nói thật hay, chết tử tế không bằng lại sống. Hắn là sẽ không nghĩ quẩn. Cẩu Vi nói hiên ngang lẫm liệt, bên cạnh mọi người nghe đến nhưng là thẳng nếp miệng, có như thế an ủi người sao? Tốt xấu người khác vẫn là muốn vương ngọc lại tu luyện từ đầu, hắn ngược lại tốt, trực tiếp khuyên vương ngọc không muốn tự sát. Loại người này, quả thực chính là nhân trung tử phẩm. Miêu nữ nhíu lại lông mày nói Cẩu đạo sĩ, có người nói như vậy sao? Số một năm lớn số tuổi đều sống đều trên thân chó, chẳng phải tu vi đánh mất nhà, chẳng lẽ còn liền muốn tìm cái chết? Vương ngọc, ta nhìn trời nơi đây sự tình ta dẫn ngươi đi phiêu miểu độc tiên, nhất định có thể để ngươi tu vi khôi phục. Vương ngọc cười khổ nói vương cũng không có liên can, chẳng lẽ liên can cũng đánh mất sao? Giả nhân nhíu nhíu mày nói, "Vương Ngộc lắc lắc đầu nói, "Vương Mô bản thân không có linh căn, tiến vào tu tiên chỉ là cơ duyên thoải mái mà thôi." Mọi người sững sờ nhìn xem Vương Ngộc, lần này là tất cả đều trợn tròn mắt, không có linh căn có thể trở thành thiên hi tiêu sợ, lời này đoán chừng có quỷ mới tin, có thể Vương Ngộc biểu lộ không giống như là giả mạo. Qua rất lâu, nhỏ khiếu hoa tử hỏi dò, "Ngươi nói là ngươi căn bản là không có linh căn?" Vương Ngộc gật gật đầu. Giả nhân chờ chúng hai mặt nhìn nhau, chợt để im lặng. Liên Tính phong như vậy lão quái vật đều do dự nhìn xem Vương Ngộc. trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ. Vương Ngọc đủ loại truyền thuyết nàng tại Tiên Hà Sơn nghe qua nghe đồn, cho rằng chỉ là tin tức ngầm mà thôi, hiện tại nghe Vương Ngọc chính mình thừa nhận, nhưng là lần thứ nhất. Vương Ngọc nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, cười một tiếng nói ta vốn chính là một cái trong sơn thôn lớn lên đứa nhà quê, cơ duyên xảo hợp bước vào tu tiên. Hiện tại vừa vặn không cần tại qua tu tiên giới lo lắng để phòng thời gian, có cái gì không tốt sao? Mộc Hàn nh월 lạnh lạnh ánh mắt xuất hiện ba động, nhìn chằm chằm Vương Ngọc trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Bốn phía rơi xuống trên mặt đất phủ Vân Đại Đức Cao Tăng cũng nghe đến mấy người đối thoại, lúc này tất cả đều miệng hét Phật hiệu không ngớt. Vương Ngộng thoạt đầu loại kia loại dị tượng, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, hiện tại trở thành loại này kết quả cũng là bọn hắn không có nghĩ tới. Hư Vô bên trong, dị biến còn tại tăng lên. Kim thân Phật tượng đối kháng tử khí tràn ngập phong thu. Bồ Đề Thụ đã tiến vào rộng lớn to lớn, tựa như một mảnh Phật quốc phù đồ sơn bên trong, cùng lớp lửng Hư Vô thạch tháp cộng đồng đối kháng ép xuống thương mang ngôi sao màu xanh lục liên hóa thiên thiên. Mà duy nhất không có động tác thì là Hư Vô bên trong đứng thẳng khô lâu quân đoàn, là đợi Triệu đại quân, chuẩn bị xuất kích. Gì hết ngồi giếng vẫn như cũ, đứng tại Hư Vô bên trong cũng không có bất kỳ động tác gì. Thương mang quỹ dị một khắc, một mực tại đen nhánh tựa như phủ Đồ Sơn chìm xuống nổi phủ tế lại tại giờ khắc này động. Phủ tế thân ảnh hư ảo lại xuất hiện lúc, đã đến vương ngộng đám người vị trí viên nguyệt bên trong. Đứng thẳng hư không phủ đức trong mắt lóe lên một tia không đành lòng yên lặng nhân vật. Văn Bất Động nhíu nhíu mày nói sư huynh, ngươi thật không hỏi qua sao? Phủ đức hợp thành chữ thập nói ngày xưa loại bởi vì, lúc này kết quả, tất cả đã được quyết định từ lâu, thiện hai thiện hai. Văn bất Động lắc lắc đầu nói phủ sư đệ sợ rằng không giống sư huynh nghĩ đơn giản như vậy a, điểm này sư huynh sớm đã biết, hà tất lựa mình rối người đâu, lao tử không quản như vậy nhiều. Vương Ngộng tiểu tử này tốt xấu giúp qua lão tử Vân Bối, ta đi chăm sóc chăm sóc lời còn chưa dứt, Vân Bất Động thân ảnh lắc lư, biến mất tại hư vô bên trong. Vân Bất Động rời đi nháy mắt, Phổ Đức bên cạnh xuất hiện ba đạo nhàn nhạt thân ảnh, Phổ Đức hợp thành chữ thập nói đệ tử Phổ Đức, tham kiến ba vị Phật tổ. Ba người nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, lắc đầu thở dài nói ngươi thật nghị tí sao? Phổ Đức nói Phật tổ, từ khi Phổ tế sư đệ nhìn thấy các bậc tiền bối di ngôn, trong lòng đã chuyển vào chấp niệm. nhân được quả, ngã Phật Từ bi. Mà tôi, Huyền Trần xa xưa, Huyền Hải mở ra nhất định có 500 năm luật cục. Duyện Trần là thật hay ảo? Là tồn tại vẫn là giống đạo kiếp thiên địa đồng dạng tân nữa, một thế này chắc chắn sẽ có cái kết. thúc. Chỉ là ngươi phải hiểu được, Phật quốc tính mịch, sợ rằng sẽ thành công gia chẳng mấy cái lao tăng trong mắt lóe lên một chút thương hại, lại lần nữa liếc nhìn hư vô, thân ảnh lập tức hư ảo. Thoáng qua ở giữa, phủ đức bên cạnh đã không một người, chỉ có một thân ảnh lẻ loi chơi trọi tại hư vô bên trong chơ dạn. Thạch đài bên trên phổ tế đến ngược lại để mọi người sử sợ. Vương mộng người thi lễ nói đệ tử tham kiến phủ đầu, trong mắt lại thoáng hiện một tia ánh sáng kỳ dị, thở dài một cái nói ngàn năm thời gian, vội vàng tứ thì. 10 năm, nhưng là trong nháy mắt vụt lên. Nghĩ không ra người đã lớn lên, ba người bọn hắn chắc hẳn cũng thành người a. Vương Ngọc hơi mở ra, không hiểu nhìn hướng Phổ tế. Phổ Thế cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn hướng sau lưng. Văn Bất Động nâng hắn cái kia vàng cam cam đồ vật sau đó mà tới. Phong Lanh Tâm mấy người nhíu nhíu mày, cấp tốc trốn đến thật xa. Miêu nữ cùng phụ cư sớm đã trốn đến cách xa và rậm, Phàn Phất nhìn lao nhân một cái liền sẽ tại chỗ númửa. Phổ tế cười nhạt một cái nói sư huynh yên tâm, bần tăng là sẽ không đối tiểu chủ bất lợi. Tiên Hà thành từ biệt thoáng như cách một ngày, một trang nhân quả. Cuối cùng được có cái kết thúc nói xong, quay đầu nhìn hướng Vương Ngộng, trong mắt lóe lên một tia khắc thường rực rỡ, có hoài niệm, có hận, cũng có buồn, chậm rãi nói ngươi một mực truy tìm tiểu thôn chi thương là bẩn tăng cách làm. Bẩn tăng ngày đó ma tâm ăn ngon vật quả, bị hạ vô biên sát nghiệp chương 373, Di mộng truyện cũ, chương 373, Di mộng truyện cũ. Nho nhỏ thạch đại thế giới, bầu không khí quỷ dị mạt danh. Phổ tế yên lặng nhìn chăm chú Vương Ngộng trong ánh mắt các loại cảm xúc lưu chuyển, bình thường đại từ đại bi loại kia siêu nhiên khí chất không còn sót lại gì. Vương bã, đã từng vô số lần ảo tưởng qua tìm tới tiểu thôn chi thương thủ đã từng vô số lần tình ngộ tiểu thôn. Hoa trên núi huyệt lệ, dòng suối nhỏ chảy nhỏ dọn, còn nhớ do gốc kia đại liêu thụ sao? Một đám thúc thúc bá bá ngồi vây quanh tại đại liêu thụ bên dưới thân thiết trò chuyện, vui vẻ hòa thuận. Tùy ý hoa trên núi rơi vãi quanh thân. Cậu đàn, muộn mụ, mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn tâm đâu? Kỳ hỉ, tiểu mộng tử chính là cái nữ hoa danh tự, đại nam nhân làm sao lấy cái tên này à, Không, có chút nào em hay. Các người nói trong thôn người nào xinh đẹp nhất? Kỳ hỉ, nói cho các ngươi cái bí mật, cha ta trong mỗi ngày nói thầm đạo Mộng ca, ngươi làm sao không xuống tắm a những này khi còn bé bạn chơi âm thanh ở bên thai văn vọng, mơ hồ từng cái thân ảnh ở trước mắt thoáng hiện. Tiểu Hắc, đừng ngủ nào, bị Đa Đa nhìn thấy lại muốn bị mắng, kì kì, bất quả nếu như ngươi đem Đa Đa quyển sách kia chùm ra, ta cho ngươi sờ ăn. Thiên Vũ a, ngươi nhìn mộng tử đều lớn như vậy, ngươi cũng nên cho tiểu mộng tử tìm mẹ kế. Không thể như thế sống hết đời a. Nhi thầm, cổ nhân nói nghèo hèn chi thê không thể vứt bỏ. Thiên Vũ có ngộng tử hắn, đời này sẽ không cô phụ nàng. Có thể phụ thân, ta làm sao nhớ tới ngươi mỗi ngày trong ngộng đều gọi cái nào đạo. Kì kì Tiểu tử Đường Ba Hoa, người lớn nói chuyện nào có người nói chuyện phần, nhị thẩm chế cười, tiểu mộng tử không hiểu chuyện, ha ha. Con không dạy, lỗi của cha. Tiểu mộng tử, phu tử lưu lại làm nhân đạo để ý đến người hiểu, về sau đi ra đại sơn đây đều là người xử lý gốc dễ phụ thân âm dung tiêu mạo, cái kia cường trang uy nghiêm thần sắc ở trước mắt chậm rãi hiện lên, là thân thiết như vậy, phụ thân, người còn tốt chứ? Vương Ngộng, đạo rĩ, thạch đầu, chúng ta nhất định muốn là thân nhân báo thủ, cho dù cha đến thiên hoàng địa lão, đuổi tới chân trời góc biển, chúng ta cũng phải đuổi đến hung thủ đạo chi cái kia quả quyết kiên nghị gương mặt tại trước mắt hiện lên. Tiểu Bàn, đầu, Còn có đạo tri, các ngươi còn tốt chứ? Vương Ngộng sắc mặt đột nhiên thay đổi đến lạ thường bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hugo, chậm rãi nói các ngươi biết sao? Quê hương của ta là một mảnh nho nhỏ sơn thôn, bên trong có viên đại liễu thụ, chúng ta người cả thôn khi nhàn hạ đều trở về chỗ nào tảng gâu, nơi nào còn có một dòng sông nhỏ, cả ngày rướng liễu không ngừng. Bốn phía tiên hà sơn vần quanh, quê hương của ta chính là thế ngoại đạo nguyên. Vương Ngộng ánh mắt bỗng nhiên toát ra một tia đau đớn phụ thân ta, những cái thúc thúc bá bá đều là lương dân, cả một đời không tranh quyền thế, nay sẽ không đi tranh giành lợi. Cả một đời cũng không có từng đi ra sơn thôn nhìn xem phía ngoài thế giới, tiểu thôn mấy trăm năm cứ như vậy tới. Bọn họ. Bên cạnh mọi người nghe lấy Vương ngọng tự lẩm bẩm, phảng phất đã thay đổi đến ngu giai, lại không có một người cười ra tiếng. Hơi ước là như vậy ấm áp, lại làm cho người ta cảm thấy vô tận tương cảm. Vương ngọng chậm rãi thu hồi nhìn về phía hư vô ánh mắt, tại bốn phía liếc nhìn một vòng nói 10 năm, rất muốn quên mất cái kia tất cả, rất muốn triệt để lãng quên đi qua. Có thể là trong ngực luôn là xuất hiện cái nào nụ cười, cái nào vui cười. Lành lành ánh hiện một thương tiếc, Ôn nói sư đệ, ngươi tốt chứ? Vương Ngọc hướng ngượng hàn mượt khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn hướng Phổ Tế, bình tĩnh hỏi ta muốn biết vì cái gì. Phổ Tế trên mặt xuất hiện một tia kỳ dị, nhìn chằm chằm hư vô bên trong kim quang vận đạo, tựa như một mảnh thế giới phù đồ sơn, mơ hồ không rõ, tựa như hoàn toàn tĩnh mịch phong trụ hiện hóa thế giới rất lâu. Trầm rãi nói mọi việc đều có nhân quả, nhân quả tuần hoàn, một ý niệm nhân quả rất rõ ràng. Ngươi còn nhớ rõ thôn các người bên trong cung phụng từ đường sau. Nói xong, Phổ Đế ngón tay nhẹ nhàng hư vô một điểm, một mảnh hình ảnh kỳ lạ tại hư vô bên trong xuất hiện. Đây là một mảnh áp tiểu sơn thôn, mấy trăm đạo thân ảnh tại nơi đó canh tác căn cơ. So với hư vô bên trong tử khí mơ hồ, lại rộng lớn vô hạn thế giới, cái này hình ảnh là như thế nhỏ bé, phản phất là đại thiên thế giới một hạt bụi, nhưng lại là như thế điểm tĩnh, tại chỗ này chỉ có vui cười, không, có bi thương. Hình ảnh bên trong một dòng suối nhỏ chảy nhỏ dọn không lừng, hướng chạy phương xa. Một gốc đại liễu thụ cành lá xanh tươi, tuy là hư ảnh, cũng có thể nhìn thấy cái kia bờ bộ sinh cơ. Đại Liễu thụ phía sau ba gian trong phòng cung phụng cái này ba đạo tượng thần. Phổ Đế yên tĩnh nhìn chăm chú lên hình ảnh rất lâu, đương nhiên nói có lẽ không phải ta làm, ngươi có tin hay không? Vương Ngục ánh mắt vẫn bình tĩnh, gật đầu nói tin tưởng, làm ta biết là ngươi. Xem như thiên hỷ lưu tinh nội rộ, có sát thái chuyển kỳ nhân tài kiết suất, dã nhân chờ đông đảo thiếu hiểu một chút vương mộng đi qua. Lúc này lại là có chút không hiểu. Theo đạo lý, hẳn là Phổ tế nếu quả thật từng làm xuống vô biên giết chóc, đô sát một cái nho nhỏ phàm nhân tôn trang để mấy trăm vô tội phạm tục chết oan chết uổng. Như thế đẩy trời đại thù không đội trời chung. Nhưng bây giờ Vương mộng cùng Phổ tế hai người tựa như là bằng hữu bình thường trò chuyện, ít nhất bọn họ không có cảm nhận được loại kia cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt cảnh tượng. Phổ Đế nhìn xem ba tôn hình thái khác nhau, mập gầy khác biệt tự thần. Phản phất cũng lâm vào vô tận hoài niệm bên trong tiểu thi chủ các ngươi 10 năm bẩn tăng lại tìm 1.000 năm ba vị đại ca các ngươi còn nhớ ta không ta tìm các ngươi một là năm hiện tại các ngươi tử tôn đối theo các ngươi mà đi chỉ còn lại bốn cái mà ta nhưng là một thân một mình cô tịch là năm đụổi về với bụi đất về với đất mọi việc có nhân tất có quả người luôn là muốn chết không phải sao phương thiên điệu này là có hay không có luân hồi phổ tế ánh mắt lúc này lại thay đổi đến trong suốt dị thường Vương ọc ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem hình ảnh phảnất Lâm vào vô tận hoài niệm bên trong sau một hồi chậm ãi nói nếu có luân hồi Ngươi sẽ còn làm sao?" Phổ tế cười nhạt một tiếng, nói nếu như đổi lại các người, gặp phải ta có hay không sẽ bỏ qua. Vương Ngọc gật gật đầu, tiên lặng nhìn chăm chú lên hư vô bên trong tiểu thôn, phản phất nhìn thấy phụ thân hắn, nhìn thấy tứ thúc, nhìn thấy chính mình. Chăm mặt rất lâu, chậm rãi nói "Ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Vì cũ hận sao?" Phổ tế nhìn chằm chằm hư vô, ánh mắt thoáng hiện một tiêu hòa niệm, nói khẽ một cái cố sự, một chàng nhân quả. Ngàn năm trước, tại một tòa thành nhỏ bên trong có bốn cái tốt vô cùng bằng hữu, thân như một nhà. Bọn họ bên trong lão tứ là tòa thành kia bên trong vọng tộc. Tháng 8 này rằm, Bốn huynh đệ tại lao tứ nhà uống rượu ngắm trăng. Nói xong, phủ tế liếc nhìn bao phủ mọi người viên nguyệt, nói cái đêm đó nguyệt lượng thật rất lớn, rất tròn. Bốn huynh đệ trẻ chén đến trung dạ, lao tứ thê tử mang theo hai đứa bé tới bái kiến mấy vị bà bá, phụ mẫu hắn cũng đi tới, lao tứ một nhà vui vẻ hòa thuận. Còn lại ba vị huynh đệ cũng không có mang ra quyến tới. Ngày đó lao tứ đã từng hỏi đến vì sao không thấy chư vị tẩu tẩu rất nhì, ba vị huynh đệ lại cười không đáp. Tất cả cứ như vậy đi tới trên ánh trăng rông thời điểm. Ân, đêm đó tiểu thôn cảnh tượng rất giống. Ha ha, ngươi biết không? Lúc ấy lao tứ phủ mẫu, thê tử Hải tử xuất hiện tại bọn họ trước mặt lúc, hắn ba vị hảo huynh đệ, thân như ruột thịt huynh đệ vậy mà vung vậy ra tay bên trên trường đao. Lão tứ lúc ấy chấn váng, trợn mắt nhìn phụ mẫu hắn, Hải tử, thê tử ngã trong vũng máu. Lão tứ thê tử dùng thân thể ngăn lại Hải tử, cái kia ánh mắt tuyệt vọng, còn có hai cái kiêng ngây thơ Hải nhi thu tiếp, 1000 năm từ đến không tại lão tứ trong ngậm tằn đi. Phổ Thế Phạng Phật là đang nói một cái cố sự, thần sắc bình thản. Bên cạnh dã nhân chờ chúng nhưng là lương ngựa ra Hàn ý trốn đến thật Sa nữ cung phụ cư một lần nữa đi trở về, cái kia xuất tục, tươi đẹp tuyệt luân lúc này cũng tràn đầy kinh hãi. Nếu lại lông mày hỏi làm sao tàn nhẫn như vậy, tiểu hai tử cũng giết, có nhân tính hay không nha, bọn họ tất nhiên là hảo huynh đệ, làm sao sẽ làm ra dạng này sự tình. Bên cạnh chúng tăng yên lặng hợp thành chữ thập nhân vật, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Vương Mộng Thần sắc vẫn như cũ, phản phật cũng là vì nghe cố sự mà nghe. Phổ tế tiếp tục nói lão tứ coi là triệt để choáng váng, vì gối tại hắn thân nhân trước mặt, ông đã đình chỉ thuốc thiết hai đứa bé, hai đứa bé kia coi là một cái 6 tuổi, một cái vừa vặn một tuần. Lão triệt để choáng váng, cảm giác cả người không có tư duy, chỉ là hỏi vì cái gì vì cái gì. Hân, coi là hắn sùng kính nhất đại ca Vương Thiên Tiếu đứng dậy, trầm thấp đối Lao tứ nói một câu nói, Lao tứ mới hiểu được nguyên lai cùng hắn tình như thủ túc ba vị huynh đệ cùng hắn kết giao, vậy mà là vì được đến nhà hắn tổ truyền một kiện bảo vật, dùng để đi ra thành nhỏ. Miêu nữ viền mắt hơi đỏ lên. Cầu vi kỳ quái hỏi cái kia sau đó ra sao? Phổ tế tiếp tục nói đáng tiếc, hắn ba vị huynh trưởng lại không hiểu, món bảo vật này chỉ có Lao tứ trên thân chảy máu mới có thể mở ra, bọn họ cầm căn bản vô dụng. Lão tứ cưỡng ép nhẫn nhịn lòng kịch liệt đau nhức, nói cho ba vị huynh trưởng, thứ này chỉ có hắn mới có thể vận dụng. Hắn ba vị huynh trưởng tin là thật, luôn thúc dục động bảo vật. Ha ha, lão tứ khi đó đều không nghĩ tới hắn ba vị huynh trưởng tâm sẽ ác như vậy, vì thoát ly thành nhỏ, vậy mà nhẫn tâm từ bỏ bọn họ thân nhân. Mọi người yên tĩnh nghe lấy phổ tế kể ra, thần sắc khác nhau. Phổ tế liếc nhìn Vương Ngộng nói Lao tứ trong lòng minh mạch, tại trong thành nhỏ hắn là không làm được gì đó, chỉ có đi ra mới có thể báo thủ, đây là tổ truyền hắn bí mật, liên quan tới thành nhỏ bí mật. Đáng tiếc, hắn nói cho hắn ba vị huynh trưởng mà đưa tới họa sát thân. Nhíu quả một cái chớp mắt, lão mặc dù nói cho ba vị huynh trưởng thành nhỏ bí mật, lại không có nói cho bọn họ phía ngoài thế giới lại nhiều tấn công. Bốn huynh đệ đi ra cái thành nhỏ kia phía sau, hắn ba vị huynh trưởng hoảng sợ phát rắc bọn họ vậy mà giết không được lão tứ, bởi vì Lao tứ trên thân có linh căn, hoặc nhiều hoặc ít đã vượt qua phản tục, vượt qua hắn ba vị huynh trưởng. Lao tứ khó khăn trốn khỏi ba vị huynh trưởng truy sát, tiến vào phủ Vân Sơn, bị đại đức cao tăng Tu Lưu, thầy một vị Phật môn đệ tử. Mà hắn ba vị huynh trưởng tiến vào cái này thế giới phía sau lại phát hiện cái này thế giới cùng bọn họ nghe nói thế giới không giống. Đây là một cái nhược nhủ can cường thế giới, phàm tục như sâu kiến, trong thế giới này còn có không ít khống chế thiên địa, dạ bước không, động thì hủy thiên diệt địa tu sĩ mà trên người bọn họ lại không cái gì linh quan, quả thực chính là nửa bước khó đi. Lão tứ ba vị huynh trưởng tại bọn họ cái thành nhỏ kia bên trong đều là trí tuệ hơn người chi sĩ. Đi tới cái này cái thế giới lần đầu tiên liền đã minh bạch tất cả. Đáng tiếc, bọn họ hối hận chậm. Phổ tế nhìn chằm chằm hư vô hình ảnh bên trong ba cái tượng đá, phản phất là nhớ lại đồng dạng tại cái kia thành nhỏ bên trong sinh lão bệnh tử, luân hồi lặp đi lặp lại. Lại qua ôn hòa. Trong thế giới này, các người lại có thể được cái gì? Đi ra nhất hư ảo, lại đi tới một những nặng trần, vẫn là huyễn, các ngươi hối hận không. Bên cạnh mọi người yên lặng yên lặng nghe, không hài quấy rầy. Hơi trầm mặc, phổ tế tiếp tục nói thời gian thấm thoát, trăm năm hội vàng. Lao tứ tu đạo thoáng có thành tựu một khắc, chính là xuống núi tìm kiếm hắn cái kêu ba vị khả kính huynh trưởng. Đáng tiếc, đã bật vô âm tín. Khi đó Lao tứ cũng nghĩ qua, có lẽ là ba vị huynh trưởng tránh không khỏi vận mệnh luân hồi, thọ hết chết giả. Đáng tiếc à, Lao tứ đã triệt để bị kiều hận che đôi mắt, liền tính thi thể, cũng phải tìm đến. Lao tứ tại cái này phương thiên địa dạo chơi gần trăm năm, lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng về tới Phủ Vân Sơn Nhưng mà trong lòng cái kia phần hận vượt xa Phật pháp từ bi, mỗi khi đêm trăng tròn, hắn liền sẽ từ trong ngộm tỉnh lại, hai mắt thay đổi đến đỏ thẫm, hắn tin tưởng hắn ba vị huynh trưởng ở cái thế giới này khẳng định có hậu, hắn muốn để bọn họ đoạn tử quy tôn, là đã từng nợ máu trả giá đắt. Miêu nữ nghe đến đó a một tiếng nói làm sao có thể dạng này, cái này cùng hắn ba huynh đệ hậu nhân có quan hệ gì à, làm sao có thể như vậy cực đoan đâu. Phủ Thế gật gật đầu, tươi thắm thở dài nói tâm mà khó giải, chỉ có từ tâm mới có thể giải thoát. Khi đó, lão tứ mỗi đến đêm tròn đều sẽ đi tâm thạch, hy vọng tiên tâm thạch có thể chỉ ra hắn cái kia ba vị huynh trưởng hà lạc. Cái này xem xét, chính là 1000 năm. Thiên tâm cũng bởi vậy tại Ma tâm Lây Nhiễm bên dưới sinh ra sát lục chi tâm. Đáng tiếc, tại Thiên tâm bên trên, hắn chỉ thấy chính là một mảnh hỗn độn. Nói xong, phổ tế lại lần nữa quay đầu liếc nhìn Vương Mộng nói nguyên bản hắn tưởng rằng hắn ba vị huynh trưởng đã về tại Hư Vô, cho nên mới sinh ra hỗn độn. Có thể tâm ma đã đúc, không hóa giải khó thành Phật. Ma tâm nguyện lớn nhất của hắn nhưng là trở về, trở lại cố hương của hắn trở lại hắn thành nhỏ. Mãi đến 10 năm phía trước, đi tiên hà sơn, hắn lại lần nữa cảm nhận được hắn cái kia ba vị huynh trưởng ký ức. Lúc này hắn mới hiểu được kỳ thật tâm sớm đã chỉ ra hắn ba vị huynh trưởng hạ lạc. Tiên hạ à, Thiên Hi đế quân trấn áp hỗn độn, Thiên Tâm Quy có linh, lại không cách nào xuyên tấu hỗn độn, chỉ nói cho đại khái vị trí. Đáng tiếc, chờ hắn tìm tới hắn ba vị huynh trưởng phía sau, đã thành ba tòa pho tượng, mà bọn họ hậu nhân vẫn sống tự tại điểm tĩnh. Chuyện về sau, chắc hẳn người đều biết rõ Phổ Đế liếc nhìn Vương Ngộng, ánh mắt ôn hòa. Vương Ngộng thở một hơi thật dài, nói cái thành nhỏ kia gọi là tên là gì, ở nơi nào? Phổ Đế nhẹ giọng cười nói cái kia thành phương thế giới này có rất ít người nghe nói qua, cũng tìm không được. Chắc hẳn vị tiền bối này có lẽ có nghe thấy, Di Mộc Thành. Di Mộc Thành. Giả nhân chợt có chút ngạc nhiên, cảm giác cái này thành danh tự nghe và có lẽ thuộc về tu sĩ vị trí, nhưng bọn họ nhưng là thật chưa nghe nói qua. Miêu nữ có chút mơ mịt, nói khẽ Di Mộ Thành, hình như nghe Thái gia ra nhắc qua có thể là không nghĩ ra. Tinh Phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nhìn chăm chú cái này phổ tế chậm rãi nói thì ra là thế, Di Mộ Thành, Nhất Mộ Thành, Hoàng Lương nhấc động, vạn cổ mê cục. Nguyên lai like ngươi xuất từ nơi đó, chắc không được Phật môn sẽ tại một thế này sẽ có đại động tác. Bên cạnh chúng tăng cùng nhau hợp thành chữ thập Phật, vô bên trong, dị biến đổi lớn vẫn còn tiếp tục, giữa thiên địa, huyễn trần khí tức vô. Mơ Hồ có vốn công Tàn Nguyệt như ẩn như hiện. Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư vô chậm rãi nói lại đến nhà nhà đốt đèn lúc ta sống, có lẽ chính là vì một cái tâm kết. Di Mộng Thành, ta đi qua chương 374, ta cười người khác nhìn không thấu, chương 374, ta cười người khác nhìn không thấu. Hư vô bên trong trăng non như câu, như ẩn như hiện. Thạch Đài Thiên Địa lá phong tích đầy thật dày một tầng, ở phía trên vẫn là bao trùm một tầng mềm mại mùi thơm bổ để cánh hoa. Tất bại cùng hy vọng tại cái này, một khắc cùng tồn tại địa. Thời gian thoát, không dấu vết. Ngàn năm thời gian, ghi tâm hận chất chứa, tại ngắn ngủi một lát bên trong. Tại một cái cố sự bên trong thể hiện tất cả sót sa trong lòng trôi dạt. Thời gian dừng lại một quyển sách, thương sinh bụi bằng một quyển họa. Có lẽ hiện tại phổ tế thật sự rõ ràng thuyết minh cái gì là quá khứ. Vương Ngục ánh mắt lạ thường bình tĩnh, tiến tính nhìn chăm chú lên phổ tế một chỉ điểm ra, phảng phất thời gian dừng lại một bức tranh. Thương mang bên trong, thư vô ở giữa phảng phất mấy tầng thiên địa dị biến vẫn như cũ, nơi đây lại lâm vào quỷ dị trầm chạm. Thời gian, trong lúc vô tình trôi qua, Vương Ngục đầu nhìn một chút hư vô, dài nói nơi này không nhìn thấy phía ngoài thế giới, chắc hẳn địa đã đến nhà, nhà đốt đèn thời điểm. Nhớ tới khi còn bé mới đến lúc này, phụ thân đều sẽ đốt một ngọn đèn, đèn dầu, dạy ta đọc thuộc lòng các bậc tiền bối gì luôn, thân, còn có tiểu hắc, nó sẽ ghé vào bên chân, chờ đợi ta chìm vào giấc ngủ. Một chiếc ánh đến, cơm rau dưa, khó mà quên. Phổ tế trong mắt cũng thoáng hiện một tia hoài niệm, tôi thắm thở dài đúng vậy à, ngàn năm nhất động, phảng phất liền tại ngày hôm qua. Đáng tiếc, thời gian cũng không có luân hồi, đi qua thành phủ Vân. Phù Vân Sơn, mọi việc là phù vân, đáng tiếc lại có mấy người có thể xem thấu đâu. Vương Ngộng hồi ánh mắt, nhìn chầm chầm tế, ánh mắt bình tĩnh đến từng hạ, chậm rãi nói có một số việc không thể quên lại. Ta tu vi không bằng ngươi, nhưng ngươi phải chết. Ngươi giết ta, giải quyết xong trong lòng ngươi chấp nghiệm. Ta chết đi, tất cả đều là xem qua vô nhiên, sống sẽ cùng ngươi đồng dạng tại ngàn năm trong ngũ hận vượt qua, đây không phải là đường ta đi." Phổ tế cười nhạt một cái nói tu vi của ngươi quá yếu, huống chi hiện tại thành phàm tục, ngươi không có cơ hội. Vương Mộng nói có lẽ a, nhân sinh như mộng. Tất nhiên chúng ta căn xuất tử di mộng thành, tất cả như nhất mộng mà thôi. Có lẽ chết sẽ cho so ngươi sống hạnh phúc." Hai người bình tĩnh trò chuyện, Cẩu Vĩ chờ nghe đến nhưng là âm thầm khiếp sợ không thôi. Kiểu hận khiến người điên cuồng. Có thể hai người này lại là như thế bình tĩnh, tựa như là đang đàm luận cái gì chuyện nhà đơn giản. Cẩu Vĩ nhỏ giọng lẩm bẩm nói đây là phong bạo đánh tới khúc nhạc dạo, để báo tố đến mãnh liệt hơn một điểm a kiểm chế không phải sai, kiểm chế quá lâu chính là biến thái. Hai người này đây là muốn tại biến thái chung kết quá khứ ân oán a. Miêu nữ chợt nhìn cầu Vĩ một cái, dịu dàng nói phổ tế đại sư, ngươi là Phật môn đại đức cao tăng, giải thoát mới có thể ngộ đạo nha. Tất nhiên lần trước đại chung quả, hôm nay nên để vương ngọng chính tay đâm bên là giải thoát chi đạo. Đại sư ngàn vạn cũng đừng chấp mê không lầm. Đứng ngoài quan sát mọi người cảm thấy im lặng, đây quả thực là thần loạ dị. Để phổ tế đưa ra cái cổ trịu vương ngậm một đao, cái này có lẽ có người sẽ làm, nhưng sẽ làm tuyệt đối không phải người bình thường. Dã nhân hòa Giải nói mới vừa nghe ngàn năm cố sự có chút căng thái. Cố sự chính là cố sự, hai vị hà tất tích cơ đâu, ra đến nơi đây lại bàn về nói không mượn. Mọi người lại lần nữa lắc đầu, cảm giác Dã nhân chỉ số ở quy cơ bản hướng không, như thế ngàn năm xích mích, há lại có thể tùy ý hóa giải. Mộc Hàn Nguyệt lảnh lảnh ánh mắt buộc lộ một tiêu lo lắng, nhẹ nhàng trước khi đi một bước ôn nhu nói sư đệ, tất cả chờ đi ra lại quyết đoán tốt sao? Vương Ngậm cười nhạt một cái nói sư tỷ, có một số việc chỉ có trải qua mới sẽ hiểu được. Ta không có chuyện gì." Phổ tế gật đầu nói không sai, trải qua mới sẽ hiểu. Mấy vị này thí chủ là không thể nào hiểu được ngươi ta tâm cảnh." Bần tăng ngàn năm như nhấp nhộng, lúc nào cũng tỉnh lại. Ngươi nhưng là 10 năm như một cái chớp mắt, tận lực đem hắn nốt ở nơi hẻo lánh bên trong, không có suy nghĩ. Đáng tiếc, trốn tránh lại lâu dài, cũng sẽ không ở trong lòng lao đi." Nói xong, Phổ tế liếc nhìn miêu nữ khẽ mỉm cười nói: "Nữ thí chủ, ngươi vừa rồi chi ngôn thể hồ quán đỉnh, để bần đạo nháy mắt đốn ngộ. Tâm ma chính là loại, liền tại Vương Mộng tiểu chủ cái này giải thoát a." Miêu nữ một bộ áo xanh tại ánh bên dưới tỏa ra vầng sáng nhàn Phạm Phật giữa tháng tiên, tôi đệm thoát tục. Bất quá nghe đến phổ tế lời nói, nhưng là giật mình tại nơi đó, bất khả tương nghị nhìn chằm chằm phổ tế rất lâu, nếu lại lông mày nói ngươi thật chẳng lẽ không làm chống cự, để Vương ngậm giải quyết xong xịch mít. Phổ tế khẽ mỉm cười nói ngàn năm tâm sự, một khi kể xong, nhân quả dây dưa, dù sao cũng phải giải thoát. Vân tăng tu vi đã ở 500 năm trước trọng nguyên đỉnh phòng, trong năm phía trước phá nguyên điên phòng, áp chế tu vi cũng không lựa chọn đột phá nguyên đỉnh. Tiểu thí chủ, hủy đi tăng mê thần, thần, thức tăng dã, tăng mới có thể đi vào Phật quốc, không biết tiểu chủ có biện pháp nào. Mọi người phạm Phật nháy mắt minh bạch phổ tế chi ý. Hiện tại chỉ có mắt trận trắng phần. Tu vi đến phổ tế cảnh giới, trừ thiên địa chi lực, thiên địa linh bảo, cùng cảnh giới đánh tan thần thức Nguyên Thần, hoặc là gánh không được Thọ Nguyên xâm nhập, nếu không muốn chết cũng khó khăn. Bây giờ nhìn phổ tế tướng mạo, cùng người trung niên không kém là bao nhiêu, mà còn áp chế tu vi đến phá Nguyên Điên Phong. Quỷ biết hắn còn có thể sống bao lâu, để Vương Ngộng giết phổ tế, cái này thật rất khó. Có lẽ còn có một cái biện pháp, Vương Ngộng dựa vào Thọ Nguyên mài chết phổ tế, bất quá bây giờ nghĩ đến hình như cũng thực hiện không được nữa. Vương Ngộng đánh tu vi, không lực đỡ, liền tính tiên hà nhiều. Sống qua 150 chính là cực hạn. Trong nguyên cảnh giới mới có thể sống qua hai giáp, phàm tục lại có thể siêu thoát bao nhiêu? Phổ tế nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, hợp thành chữ thập nói bụi về với bụi, đất về với đất. Nhân quả một cái trước mắt luôn có kết thúc. Thí chủ, mời. Vương Ngọc ánh mắt dần dần xảy ra biến hóa, nhìn chằm chằm Phổ tế rất lâu bỗng nhiên nói ngươi nghĩ về gì mà thành, Phật quốc nhưng lại để ngươi lưu luyến. Ngươi thật giải thoát sao? Nói xong, Vương Ngọc lắc lắc đầu nói ta không giết được ngươi, ngươi biết. Phổ tế thở dài một tiếng, nói cũng được, ngươi giết không được ta, tăng liền bản thân giải thoát, để ngàn năm ân đoán theo bần mà qua. Sư Túc sư Minh xoay quanh bốn phía Đông Đảo Cao Tăng vô cùng không đành lòng, hợp thành chư thập nhân vật. Phổ Thế cười nhạt một tiếng, xòe bàn tay ra một đoàn hào quang sáng chói ở lòng bàn tay xuất hiện, tiếp theo ngẩng đầu nhìn một chút Tư Mang, nhẹ giọng cười nói ba vị huynh trưởng, ngàn năm đã qua đời, các ngươi còn tốt chứ? A Di Đà Phật, Thiện Hải Thiện Hải từ tâm thương xót Phật hiệu vang vọng hư không. Ba nhẹ nhàng tiếng vang tại Phổ tế cái chán đập xuống, Phổ tế trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, phản trong chốc lát được đến giải thoát, cả người thân thể chậm rãi mặt đất. Sinh mệnh, là yếu đuối như thế. Tùy ý ngươi đắc đạo cao tăng, kỳ tại ngũ trời cuối cùng chẳng lẽ sinh mệnh quy khư số mệnh, hy vọng sống, giống như trong chốc lát pháo hoa nở rộ, ngàn năm thọ nguyên tại quần quần thời gian trường hà bên trong lại có thể coi là sinh mệnh đâu. Nhìn thấy một chàng ngàn năm dây dưa là như vậy kết quả, Cẩu Vĩ ngạc nhiên một chút, cảm khái nói nguyên lai giết chính mình đơn giản như vậy, Phật môn tìm kiếm giải thoát, kỳ thật chỉ là nhẹ nhàng một cái mà thôi. Đáng tiếc a, chấp niệm trong lòng, lại không thấy mình. Hung Trần tranh độ giải thoát khó, ta cười người khác nhìn không đấu. Muốn đàn nói phụ Vân Sơn đại đức cao tăng hà tất mỗi ngày tại cái này ăn chay niệm Phật, đã tọa tu tiền Muốn hướng phổ tế đại sư học tập, nhẹ nhàng một cái, giải thoát chính mình, thành toàn người khác. Đây mới là Phật gia chân lý A chương 375, Phật quốc hư ảnh, chương 375, Phật quốc hư ảnh. Sinh mệnh là yếu đuối như thế. Thiên địa luân hồi, chim sơn ca chằng diễm, cuối cùng chẳng lẽ quy khư số mệnh. Hy vọng sống lại giống như trong chốc lát pháo hoa nở rộ. Ngàn năm thọ nguyên tại quần quần thời gian trường hà bên trong nổi lên một đóa nho nhỏ bắt nước, cuối cùng về nước chạy bèo trôi. Hồng chân chênh độ, xem đấu, bất quá là hoa trong gương, chằm chỏng nước. Tây Phương có cực lạc, chết đi nhìn Trường Sinh. Phổ thế bốn lượn trên mặt đất, mất đi hô hấp, trên mặt lại hiện ra nụ cười hình lành, nụ cười này là giải thoát sao? Một man quỷ dị để nơi đây lâm vào ngắn ngủ yên tĩnh. Rất lâu chưa từng mở miệng Văn Bất Động đột nhiên động, một đạo tia sáng kỳ dị về qua, Vương Mộng nháy mắt bị kéo ra viên nguyệt, một bước lùi đến hư vô, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm viên nguyệt bên trong bốn lượn trên mặt đất phổ thế. Mọi người kinh hãi, theo Văn Bất Động ánh mắt, nhưng cũng không phát hiện phổ thế có bất kỳ biến hóa. Vương Mộng hơn mở ra, nhưng mà thần thức còn chưa hoàn toàn từ vừa rồi tình thế hỗn loạn bên khôi phục. Dã Nhân cùng Vương Ngộng cùng chung hoàn nạn một đường, lúc này gặp đến Văn Bất Động đột nhiên phải hành, cho rằng muốn đối Vương Ngộng bất lợi đi theo tiến vào hư vô, biết rõ đây là cao nhân tiền bối vẫn như cũ ra mặt, nghĩa khí hai chữ tại Dã Nhân nơi này ngược lại là được đến khó được thiết minh. Mộc Hàn Nguyệt lạnh lạnh đôi mắt thoáng hiện một tia ánh sáng lạnh lẽo, Huyễn Nguyệt thần kiếm ở sau lưng hắn chanh chanh đù thai, phảng phất muốn tùy thời ra khỏi vỏ. Tĩnh Phong ngăn lại Ngộng Hàn Nguyệt, trong mắt cũng hiện lên một tia thần sắc quái thế, không, không hiểu nói tế đại sư đại như vậy mà làm, bản thân giải thoát Chẳng lẽ còn sẽ có biến, cố phải không?" Thính Phong chậm rãi nói, Phổ tế đại sư cũng không viên tịch. "Cái gì? Mọi người có chút ngạc nhiên. Mặc dù bọn họ tu vi tại những này tiền bối trong mắt không đáng giá nhất tới, nhưng cơ bản thưởng thức vẫn phải có. Phổ tế là sinh là bọn họ vẫn là có thể nhìn ra được. Tu đạo chi người nguyên lực ngưng tụ, thức hải ba động. Bọn hắn hiện tại tu vi một cái liền có thể xem thấu Phổ tế nguyên lực đã là khô kiệt, thức hải tựa như một mảnh biển chết, đây là chết không thể chết lại tiếp đấu, nói một cách khác người bình thường chết, có lẽ còn có còn sót lại thần thức tại thiên địa trung du dãng, mà bây giờ Phổ Đế thì là không có chút nào còn lại." Nhìn thấy mọi người không hiểu, Tĩnh Phong nói Phổ tế đại sư là viên tịch, làm Phổ tế nhưng cũng không chết đi. Hư vô bên trong, mờ mịt đứng thẳng Vương Ngộng bên cạnh đột nhiên sinh ra một mảnh ngân sóng. Biến mất thật lâu đại trí đột nhiên xuất hiện tại Vương Ngộng bên cạnh. Đỏ đậm cùng thế tục khí tức lưu chuyển đỏ đậm hai mắt thật chặt nhìn chăm chú lên Vương Ngộng, đối bên người Văn Bất Động nhưng là lạnh nhạt. Vương Ngộng ánh mắt dần dần thay đổi đến thanh minh, nhìn chằm chằm viên nguyệt bên trong uốn lượn trên đất chính là hắn cửu nhân, hiện tại đổ vào chỗ nào? Có thể chính mình vì cái gì không có đại thủ được báo vui xuống đâu. Văn bất Động liếc nhìn đứng bên người lại mặt chút nghiêm trọng, nói tiểu tử Phụ tế chỉ là mất đi bản tâm, ngươi là hắn tâm ma một trong, cẩn thận một chút. Vương Ngọc biến sắc, trong mắt lóe lên một tiêu kỳ quái, lầm bẩm nói còn chưa chết đi, còn chưa chết đi. Phía dưới kia chính là. Văn Bất động sắc mặt có chút điểm không vui, mang tiểu tử ngươi tu vi không có, não cũng không có sao. Chết đi chính là phổ tế sư đệ, hắn tại với cần đến giải thoát, quyền liền sát lục chân thân. Dùng cái này trở về bản ngã, tẩy đi Phật môn nhân quả, không hề bị thiên điệu tất cả trói buộc nói xong, dùng ngón tay đại trí nói hắn hiện tại chính là cái bóng. Hiện tại hòa thượng này còn không thể khống chế bản thân, da nơi lây, đoán chừng huyễn chẩn địa đều phải là trời. Vương Ngộng gật gật đầu, đột nhiên cảm giác được trong lòng có cái cái bóng, làm thế nào cũng bắt không được. Bất quá nghe đến phổ tế cũng không có chân chính chết đi, Vương Ngộng trong lòng lại có một tia vui mừng. Ngao ngao ghé vào Vương Ngộng bả vai thiên cẩu cái này giờ khắc này vậy mà phát ra kinh thiên động húng, tựa như hồng hoàng dạ thú tái nhập nhân gian. Thiên cẩu lúc này toàn bộ thân thể hoàn toàn đứng lên, thay đổi ngày xưa tại Viễn Trần Thiên Địa hành tẩu sợ sệt tần sắc, trong mắt lộ hung quang, phảng phất nhìn thấy thiên địch, thân thể nho nhỏ thay đổi đến dữ tận dị thường. Ghé vào bên kia thiên linh đối với cái này rất là tò mò, nho nhỏ trảo, bên trong hình hỏi Thiên Cẩu quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiên Linh, ánh mắt thoáng thay đổi đến có chút đố hòa, vẫn như cũ đối với hư vô gạt ghét. Thương mang ở giữa, lục mang áp sập thanh thiên đối mặt Phật gia phủ đồ sơn rộng lớn thật lớn thế giới. Mà bên kia tử khí tràn ngập thiên địa tại cái này một khắc xuất hiện biến hóa. Tử khí tràn ngập thế giới thay đổi đến càng thêm thực chất, phản phất một mảnh chân chính thiên địa đi tới thế gian. Đây là một mảnh rộng lớn thế giới, núi cao ngang dọc, cự mục đè trời. Giữa thiên địa chùa miếu trải rộng thiên địa, do người như dệt. Nhưng mà dạng này một mảnh rộng lớn thế giới lại không có bất luận cái gì sinh khí. Nơi đó, không có vui vẻ, không có bi thương, chỉ có tính mịch mảnh này trải rộng sinh linh thế giới bên trong, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, tựa như một đám mất đi thần thức cái sắc không hồn dạo bước tại thiên địa bên trong. Nếu như nói thương mang ở giữa phủ Đồ Sơn hư ảnh huyên hóa Phật quốc là một mảnh cực lạc thế giới, như vậy một phương thế giới này nắm giữ chỉ có chết đi lặng. Nhưng mà cái này một mảnh thế giới nhìn qua nhưng là chân thật như vậy. Phương thiên địa này hoàn toàn hiện ra nháy mắt, ở đây đại đức cao tăng vậy mà tại giờ khắc này trên mặt cùng nhau lộ ra hướng về. Phản Phật cái kia một mảnh tử khí tràn ngập thiên địa chính là bọn họ hồn quanh quần Phật quốc, trong lòng cái kia phần tiên đường, tây phương cực lạc thế giới. Văn bất động cái kia bất cần đời Đồ không chịu nổi hai mắt xuất hiện một tia ba động, nói khẽ xuất hiện, phổ tế sư đệ thành công. Chuyện này đối với Phật môn đến cùng vừa mừng vừa lo. Thiên cầu ngựa mặt lên trời gập ghét, vỗ cánh bay vào hư vô bên trong. Tại thương mang ở giữa hóa thành một cái hồng hoang cự thú, che đậy thương cùng. Giữ tận đầu lâu to lớn, trong hai con người tỏa ra đạo đạo hữu ám hàn mang, to lớn đỏ sầm cánh che đậy thương cùng, đen nhánh bóng loáng lông chó cùng cùng dựng thẳng lên, tựa như một rừng cây. Thiên cầu đột nhiên xuất hiện để đông đảo tăng nhân khẽ giật mình. Nhưng mà hư vô dị biến còn chưa kết thúc. Tại cái kia tính mịch to lớn dưới thế giới phương Hai mắt mơ hồ có chút đỏ sẫm kim quang cự Phật hai tay bao phủ hư vô, tại cái này một khắc triệt để rút ra lượng quanh chập chẩn phong thủ. Thương mang ở giữa truyền đến dịu dít tiếng khóc, nghe vào là quỷ dị như vậy. Phong thủ kim quang nóng ánh tán cây lại tại giờ khắc này tự mình bay khỏi phong thủ, tại hư vô bên trong nở rộ vô tận tia sáng, tựa như một vòng nắng gắt thay thế phương thiên địa này mặt mang. Kim quang phía dưới, ám dạ ngạo nghệ sưng sững. Đỏ sẫm cùng kim quang đan vào Phật quang vẫn như cũ. Hư vô rung động, một cái nhân tại hư vô bên trong ra, đi đến bên cạnh. Nhìn thấy người tới, nhân chờ chúng có chút chóng váng. Nhìn chằm chằm vẫn như cũ uốn lượn trên mặt đất phổ tế, lại nhìn một chút hư vô, đầu kém chút nổ tung, cảm giác chính mình có phải là có tiến vào huyễn cảnh, hiện tại bọn hắn đồng thời nghĩ đến một vấn đề, có thể hay không giống đại trí đồng dạng xuất hiện 3 cái, 4 cái, nhất trí càng nhiều phổ tế. Thịnh Phong thở dài nói Tây Phương có cực lạc, chết đi nhìn trường sinh. Nên đến cuối cùng muốn tới A chương 376, miệng chó nuốt đời, chương 376, miệng chó nuốt đời. Một mảnh thế giới, mấy tầng tiên địa. Hư vô bên trong các loại khí tức quỷ dị lưu động, thương mang ở giữa khí tức vạn, như thế nào thật như thế nào hễn, không có năng lực chân chính sáng tỏ. Nhưng mà phổ tế xuất hiện một khắc, sát thực kinh hại rơi xuống đầy đất trong mắt. Cẩu Vĩ ngạc nhiên một chút, nhìn không được mắng ngụ, đều nói Phật môn dối trá một điểm không sai, còn tưởng rằng bọn họ đốn ngộ giải thoát, hại bần đạo còn muốn vì bọn họ cảm khái một phen, những này tốc tử thật sự là không có một cái đáng tin cậy, nào có bần tăng bây giờ tới. Rơi xuống thạch đài chúng lao tăng lập tức cái chán bò đầy há tuyến, hung hăng trận mắt nhìn Cẩu Vĩ một cái, cơ chế lửa giận trong lòng túi đầu hợp thành chữ thập niệm Phật không thôi. Cẩu Vĩ bị bên cạnh mấy trong đạo ánh mắt đảo qua, toàn thân lập tức rùng mình một cái, ngượng nói mấy vị đại sư, cái này bần đạo cũng không phải là nói các ngươi con lựa chọn. Nói là cái này phổ tế đại sư, Im miệng có người nhịn không được uống đi ra. Cẩu Vĩ thân thể run rẩy một năm, theo bản năng trốn đến tính Phong sau lưng cười bồi nói mấy vị đại sư, Phật ra không thể động sân niệm, đó là trọng pháp thai, các người liền làm bẩn đạo thả hiểu rõ cái rắm, không cần để ý không hỏi. Miêu nữ cũng có chút không chịu nổi, khẽ kêu nói cẩu đạo sĩ, ngươi lại không im miệng đem ngươi ném tới cái kia khô lâu đắp bên trong cùng bọn họ làm bạn đi. Xoay quanh chúng tăng mặt nào đó đen nhánh, không tại phản ứng mấy người, ôm lấy vốn lượn trên mặt đất phụ tế cùng nhau bước vào hư không hướng phổ đức lại mà đi. Hư vô bên trong, Bất Động nhìn thấy mọi người cùng nhau mà tới nhịn không được cao mày một cái, bước ra một bước, đi về phía phổ đức tụ lại mà đi, hắn lại quên Vương Ngộng hiện tại đã là một cái tu vi lập tức phàm tục, hắn, cái này rời đi, Vương Ngộng mất đi nguyên lực chống đỡ, cả người thành một khối thạch đầu tại hư vô rơi xuống. Kèm theo Vương Ngộng kinh hô, một đạo hắc điểm tại hư không cấp tốc rơi xuống. Mọi người sửng sợ, vẫn là dã nhân đầy miệt khí, một mục chú ý Vương Ngộng tự động, cả người hóa thành lưu quang nhẹ nhàng kéo lại Vương Ngộng an toàn hạ xuống mặt đất, không có để hắn trở thành cái thứ nhất rơi xuống bỏ mình tu đạo chi sĩ. Hư vô bên trong một cái vừa đi vừa về để Vương Ngộng tâm bình phục không Lau trên đầu rỉ ra mồ hôi, liếc nhìn hư vô bên trong đâm thành đống phụ Vân Hoa thượng, trong lòng một trận bất tích. Cảm giác những này tăng nhân không có một cái đáng tin cậy, như vậy như vậy không đừng đắn, nếu như cứ như vậy ngã chết quả thực chính là chuyện cười lớn. Cẩu Vĩ tại phủ Vân Cao tăng áp lực dưới giải thoát ra, lao đi cái trán chảy dòng dòng mà rơi mồ hôi, nhìn thấy Vương Ngọc lại hiếu kỳ nói cái kia đại sư nói cố sự có thể là thật. Hắn thật giết cả nhà ngươi à đúng, Ngọc tiên tử lại là chuyện gì xảy ra? Cầu Vĩ liễu lo không ngừng, lần này lại không có gây nên chúng nộ. trong lòng mọi người tràn đầy nỗi băn quan, cùng nhau nhìn hướng Vương Ngọc. nhẹ nhàng ánh chạy qua một tia Vương Ngọc tổng một hơi thật dài, nhìn chằm chằm hư vô bên trong một những phụ tế, trên mặt thoáng hiện một tia ánh mắt kỳ quái. "Tiểu thí chủ, đừng quên đối bản tăng hứa hẹn, mang bản tăng đi ra ngoài đại trí chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt mọi người." hợp Thành chưa thèm nói. Cầu Vi nhíu nhíu mày nói đại sư, bản đạo làm sao nhớ tới ngươi cũng không có nguyên lực tu vi, ở đâu ra bay tới bay lùi bản lĩnh? Đại trí trên mặt lộ ra một tia kỳ quái nụ cười, tiên lặng nhìn chằm chằm hư vô. Vương Ngọc nhíu nhíu nói sư, hiện tại Vương Mộ nguyên lực đánh mất, cùng phàm nhân không có mấy, nhưng đối đại sư hứa hẹn sẽ hết sức làm đến, đại sư cũng đừng quên đáp ứng sự tình. Hai người trò chuyện không dứt, hư vô bên trong đã là một phen khác cảnh tượng. Ám dạ từ kim quang nóng ánh tán cây đi ra một khắc, cả người khí tức trên thân thay đổi đến mơ hồ không rõ. Thiên cầu khiếu thiên, to lớn vô cùng thân thể để thương mang vì đó thất sắc. To lớn giữ tận đầu ngửa mặt lên trời gặp hét, thôn tận nhìn chằm chằm ám dạ, đỏ sâm cánh chất động, hư vô ở giữa tạo thành mơ hồ thiên địa. Thiên cầu to lớn vô cùng miệng lớn mang theo tôn vẻ vạn vật khí tức hung hăng hướng về dần dần hướng tới chất, từ tràn ngập thiên địa một cái nuốt vào. Thương mang ở giữa, một mảnh u ám, cái này một cái, phản một phiến thiên nhân chờ chúng nhìn âm thầm kinh hãi, tật không thôi. Người nào cũng không nghĩ tới một cái thoạt nhìn sợ sệt thú nhỏ, tại Miêu nữ chúng nữ trong mắt quả thực là đáng yêu sủng vật, lúc này vậy mà lại bộc phát như vậy tuyệt cường bá khí, một cái thôn phệ một phiến thiên địa, còn có cái gì làm không được. Chu Vi của Vân Đông Đạo Tăng nhân sắc mặt trầm xuống, cùng nhau nhìn về phía Phổ Đức. Phổ Đức lắc lắc đầu nói nhân quả tuần hoàn, vẫn là kiếp trước bởi vì, cũng không phải là kiếp này quả, không sao. Mọi người ở đây ngưng thần nhìn chăm chú Thiên Cẩu thần tích một khắc, Thiên Cẩu lại sững sờ tại hư vô, to lớn vô biên miệng rộng bị kỳ dị lực lượng ngăn trở, một tấm rộng thôn Phật tự san sát, tử khí tràn ngập thế giới, lại không cách nào kín. Thiên cẩu trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, to lớn vô biên thân thể tại hư vô kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu bình thường nhà chó lớn nhỏ, mà buồn cười chính là trong miệng ngậm không phải xương, mà là một phương mê thế giới của ngươi. Hư vô bên trong kỳ dị biến cố để mọi người vì đó kinh ngạc, mà lúc này thiên cẩu vậy mà phát ra ô o thanh âm, còn lâu mới có được vừa vặn xuất hiện bạch khí. Thiên cầu vây cánh nhảy xuống hư không, thẳng đi tới Vương Ngộng trước người, nhìn chằm chằm Vương Ngộng, trong miệng ngẹn ngào không ngừng, trong mắt tràn đầy uỵ quất vẻ không hiểu. Mọi người nhìn kinh hỉ sau khi, lại cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn thấy mờ đầu, lại đoán không được kết quả. Thiên cẩu chật ních thương khung Phệ tông tiên địa, kết quả lại là như vậy rất có thích cảm giác. Vương Ngọc nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu Vĩ trong miệng ngậm thế giới, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, hắn hiện tại cơ bản cũng là một phế vật, cảm giác chỉ số quy cũng hạ xuống thấp nhất, trong đầu có chút cái bóng mơ hồ, lại không, có biện pháp bắt lấy đầu mối. Ngược lại là cậu Vĩ rất là tò mò sờ lên thiên cầu đầu, đưa tới đánh giá đến phương này mê ngươi tiểu thế giới đến. Mọi người nhìn cầu vi dáng dấp nhịn không được cười ra tiếng. Nhỏ Khiếu Hoa tử cảm khái nói tha hương cùng bạn cố tri, thú thế đến tiền nữ. Nhân sinh việc vui, không gì hơn cái này rồi, chúc mừng cậu huynh nữ liếc một cái, nói thú thế gì đó. Nhìn ngươi liền không giống người tốt, suốt ngày nằm mơ cỡi nặng dâu, nằm mơ ban ngày nhà. Dã nhân tiếp lời nói không phải tha hương cùng bạn cô chi, là hồng trần cùng đồng loại. Nghĩ Vạn Linh cộng đồng đuổi nói truy tiên, nhân tộc tại Huyễn Trần chiếm cứ đại đa số. Cậu huynh có thể gặp phải đồng loại, rất khó được, đáng tiếc đáng chúc." Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói chỉ là khá là đáng tiếc. "Vương huynh, đáng tiếc cái gì?" Phong Lăng Tâm chen lời nói, xem ra mọi người tại Khẩn Trương kiểm chế thiên địa bên trong khó được tìm tới một cái việc vui, tranh nhau trêu Độc vui không bằng chúng vui, nhân sinh khó được tùy thời tìm tới một phần vui vẻ cũng là chẳng lẽ. Lục Hàn Nguyệt nhìn xem Vương Ngộng trong mắt lộ ra một tia mờ nhợ, lạnh lạnh khỏe mắt mơ hồ có vẻ tươi cười lưu động, tùy thời tìm tới một phần vui vẻ, cho dù là trang, cũng là vui vẻ. Đáng tiếc không phải mẫu, nếu không ngược lại là có thể giải ra cậu hình tâm kết, để hắn quên lãng đối nhược Hi cô nương nỗi khổ tương tư cũng là chuyện tốt a, Vương Ngộng hì hì cười nói. Đại gia vui cười không dứt, cậu Vĩ ghé vào thiên cầu bên miệng lại không cái gì phản ứng, dã nhân nhíu nhíu mày, đưa tay vô vô cậu Vĩ vai nói Cẩu hình, có cái gì phát hiện? Qua nửa ngày, nhưng không thấy cậu Vĩ lại bất kỳ động tác gì, lúc này cậu Vĩ ánh mắt đờ đẫn. Hình như thiên cầu trong miệng ngầm thế giới có vô số mỹ lệ tiên tử đang tắm, thần hồn triệt để bị hấp dẫn. Mọi người ngạc nhiên, túi đầu tất cả đều nhìn hướng tiên cậu chỗ ngậm đồ vật. Tinh Phong sắc mặt đông nhiên nghiêm lại, nói không thể nhìn nói xong, đưa tay tại cậu vi cái quát hung hăng đập một kích, đồng thời một bộ bên trên trắng như tuyết bức tranh ngăn tại cầu vi cùng tiên cậu trước mặt. Ai ơi cầu vi quát to một tiếng, trong chốc lát lấy lại tinh thần, "Tôi nào nói người nào đánh ta?" Qué dày bận đạo quan sát tiên tử thần vũ. Dã nhân không hiểu nhìn hướng Phong, Vương Ngộng thì là nhíu mày nói cậu huynh, "Cái gì tiên tử thần vũ?" Cậu Vĩ trên mặt lập tức xuất hiện vẻ háo não. Nói các ngươi không thấy được sao? Mới có một đám bay trên trời tiên tử nhẹ nhàng lượn múa, cái kia tư thái, chập chậm, bần đạo cả một đời đều chưa từng thấy. Vừa vẫn nhìn thấy một đám tiên tử chuẩn bị tắm rửa tắm, ngay tại cởi quần áo lúc bần đạo bị người đánh lén, trước mắt liền một mảnh trắng xóa. Ai, bỏ lỡ cơ duyên a. Nghe cầu Vĩ kể ra, dã nhân chờ nhìn nhau hoảng sợ. Thính Phong lắc lắc đầu nói thất tình để người mê. Đạo trưởng trong lòng còn có dâm niệm, ví như không phải lao phu phủ đầu con uống, tiểu hữu sợ rằng muốn trở thành ở trong đó một phần tử. Toa Thiên Cẩu thấy mọi người sự tình trò chuyện, lại không để ý hắn, ủy khuất kêu mê thân, vây cánh nhỏ bay về phía Vương Ngộng. Vương Ngộng giật lại mình, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không dám nhìn tiếp trong mồm chó ngầm âm thanh cái gì đồ chơi, nói tiền bố, đây có gì thuyết pháp? Tinh Phong khẽ thở dài một cái, nhìn về phía Thương Mang nói Phật môn mứt bộ thất tỉnh, ngăn cách ba độc, tính toán vượt qua thiên địa, trở về bằng ngã. Con đường này là đúng hay sai còn không có đáp án, lại sáng tạo ra một phen khác thế giới. Phật môn coi trọng nhân quả, nhưng thủy chung không cách nào giải thoát, há không đáng buồn. A Di Phật, thiện hai triền hai. Thí chủ chi ngôn Chính là Phật môn ngày xưa bởi vì Phổ Đức dẫn đầu chúng tăng hư không dạo bước mà tới, nhìn chằm chằm thiên cầu trong miệng mê ngươi thế giới, trong mắt đều là bí ý. Hư vô bên trong, cùng Phổ tế đứng đối mặt nhau ám dạ bỗng nhiên mở miệng, âm thanh ở trong thiên địa ù ù ù thai thương sinh tội gì, muốn ngươi cửa đám này con lựa chọn lấy cái gì cầu thí Phật pháp hóa giải. Đem mình làm nhất tội nhân, nghịch tội giới, quả thực chính là chuyện cười lớn, chính mình không đồng ý chính mình, còn muốn thượng thiên tán thành các ngươi. Các ngươi đám này con lựa tỉnh lại lão phu không phải liền là muốn đi qua sao? Đi qua đã tới, nhìn các ngươi giải thích như thế nào thoát. Vương Ngột hơi ngẩn ra, hỏi đại sư Văn Bối đã từng đến qua Điên Lạc Thiên Điệu, nghe nói quang lịch tội giới, không biết trong này có gì thiên cơ. Đại sư có thể hay không báo cho? Phổ Đức mặt lộ từ bi chi sắc, hớp thành chữ thập thở dài nói Điên Lạc Thiên Điệu bởi vì Huyễn Hải mà ra, nghịch tội giới, nhưng là chuyển thừa xa xưa, tại Phật Môn trong truyền thuyết nghịch tội giới sinh ra tại Thiên địa mới bắt đầu. Tĩnh Phong nhíu nhíu mày nói đại sư lời ấy có chỗ bất công. Theo lão phu biết Điên Lạc Thiên Điệu 5000 năm trước Huyễn Hải dị tượng mà sinh không giả. Nghịch tội giới nhưng là bởi vì Phật Môn mà sinh, chẳng lẽ Phật Môn nương theo Thiên Điệu mà sinh? cũng gật đầu nói đại sư. Ta phải cũng có liên quan tới nghịch tội điên lạc một chút ghi chép, như tính Phong tiền bối lời nói bên cạnh nhỏ khiếu hoa tử, Dã nhân cũng là liên tiếp gật đầu, cảm giác Phổ Đức lời nói không thật, chỉ là tại Phổ Đức trước mặt cũng không dám làm cản. Còn lại Vương Ngọc mấy người đối bực này thượng cổ truyền thuyết chỉ có lắng nghe phần. Phổ Đức gật đầu nói các vị thí chủ có chỗ không biết, lão nạp lời nói thiên địa mới bắt đầu, cũng không phải là thiên địa lần đầu sinh. Vương Ngọc mấy người liếc nhìn nhau, âm thầm lắc đầu. Cảm giác Phật môn chi ngôn thật không phải người bình thường có thể hiểu được, chứ không đợi Phật môn có thể độ hóa và linh, bây giờ tại mọi người nghĩ đến nguyên nhân chỉ có một cái. Các hòa thượng nói chuyện đều là mây mù phiêu miểu, thế nhân nhưng đều là thích kinh dị, bởi vì không hiểu mà đi tìm đòi, bởi vì hoang mang mà đi giải thích nghi hoặc, kết quả cuối cùng chính là triệt để ngu dại. Vương Ngọc mấy người không thể nào hiểu được, tinh Phong nhưng là gật đầu thở dài nói đại sư chi ngôn rõ là, thiên tâm sinh ra phía trước, tàn vỡ một mảnh thế giới. Bởi vì thiên tâm nhân tộc mới có thể lập chân, sắp thực xem như là thiên địa lần đầu sinh. Không biết đại sư lần này như thế nào cũng. Văn Bất Động thầm nói hết ngồi lại giếng, hoa trong gương, trong trong nước, cuối cùng đơn giản là ngắm hoa trong màn sương mà thôi. Có gì có thể tìm tòi nghiên cứu. Phổ Đức khẽ Tuống Chúng Tăng gật gật đầu. Chúng Tăng vẻ mặt nghiêm túc cùng nhau ngồi trên mặt đất, phản phất bảo vệ môi trường đồng dạng đem Thiên Cẩu vây vào giữa. Gia nhân chờ chúng nhíu nhíu mày lui ở vòng ngoài. Mộc Hàn Nguyệt huyền nguyệt thần kiếm nhẹ nhàng lắc lư, một vòng viên nguyệt chậm rãi trôi dạt, mang theo huyền chuyển dáng người cùng lượn quanh nguyệt ảnh thụ tung bay ở hư không, miêu nữ cười hì hì sẽ tới. Vương Ngộng cười khổ cùng Tĩnh Phong Cẩu Vĩ đi bộ bước đi thong thả ra bước, bước ngai, chứ, mấy nhất đi tới. Được đến lại thả xuống, thật rất khó. Bất quá hắn cũng là không lo lắng thiên cẩu, Phật môn Từ bi, sâu kiến còn triều cố, huống chi thiên cẩu. Vương Mộng đi ra một khắc, Khô Lâu nhân theo sát sát bên cạnh, đại trí lại một lần mất đi vết tích. Ngồi xếp bằng tăng nhân đối Khô Lâu thần sĩ không chút nào để ý, hình như Khô Lâu thân sĩ đi tới nơi này là chuyện đương nhiên. Ngược lại là đối Mộng Hàn Ngượt nhìn nhiều mấy lần. Ô ô thiên cẩu trong miệng ngậm thế giới, đã mất đi lần trước dữ tợn, chính sợ sệt nhìn xem Vương Mộng, dong đưa cái đôi muốn cùng đi ra, lại bị kỳ dị một cỗ kỳ dị lực đạo ngăn cản trở về. Vương Mộng quay đầu vước một cái thiên cẩu đầu nói các đại sư lòng dạ từ bi. Không có việc gì thiên linh ngồi tại Vương Ngộng bả vai cổ Vũ giống như cơ cơ hỗ trợ, y y nha nha vài câu, tiếp theo không tại phản ứng, như bảo thạch đôi mắt khắp nơi xương linh lợi loạn chuyện. Vương Ngộng cười nhạt một tiếng, đi đến trước mặt mọi người đứng thẳng. Văn Bất Động cũng run run rẩy rẩy đi theo ra ngoài, nhìn chằm chằm Vương Ngộng nói tiểu tử, lão tử làm sao phát giác ngươi so hòa thượng còn có thể trang. Sâu như vậy thủ, nhìn qua giống như là người không việc gì đồng dạng. Ngươi rơi xuống thức hải thiên địa thế, kiến thức thành bị có thể hiểu được. Tu vi mất đi, thành phế vật còn vui cười thoải mái, tiểu tử ngươi có phải là chó vãng. Vương Ngộng cười nhạt một tiếng, không có tiếp lời. Tĩnh Phong nhìn Vương Ngộng một cái, lắc lắc đầu nói đại sư, lần này Phật môn nhân quả, Vương Tiểu Hữu có điên lạc bởi vì có thể lý giải, vì sao muốn để Lao phu chứng kiến một phen. Văn Bất Động nhíu nhíu mày nói những này hòa thượng suy nghĩ cái gì, lao nạp làm sao biết được. Tóm lại đã đến nơi này, nhân quả liền tồn, nhìn xem chính là. Tinh Phong khẽ mỉm cười, vừa muốn nói cái gì, Cẩu Vĩ góp lại đi qua nói lao hòa thượng, lần trước so tài không phân thắng bại, lần này còn dám cùng bần đạo ganh đua cao thấp không? Văn Bất Động bạch bạch mắt nói tiểu đạo sĩ, cái kia tu vi làm lão nạp chắc trai cũng không sướng, còn dám so. Cẩu Vĩ hì hì cười nói lần này không thể so những, Liên Đoàn Vương Ngột là thật thả xuống, vẫn là lòng đang gì máu. Mọi người nghe đến âm thầm như mày, dã nhân cùng Vương Ngột quan hệ giao hảo, lúc này hận không thể xé nát Cẩu Vĩ tấm kia miệng thối. Người khác là nghĩ biện pháp trấn an, hắn ngược lại tốt, nhất định muốn mở cái nắp. Văn Bất Động như nhíu mày, Vương Ngột lại khẽ mỉm cười nói Cẩu huynh, Vương mộ cùng ngươi cực chương 377, hiện tại, chương 377, hiện tại. Nhìn thấy quá khứ, thất lạc tuyết nguyệt. Hết ngồi đáy giếng, tránh thoát hiện tại. Hoa trong gương, trong trong nước chỉ thấy tháng, ngắm hoa trong màn sương cuối cùng được hoa. Thạch bên trên Phụ vân đại đức cao tăng trang nghiêm ngồi vây quanh, trong suốt Phật âm tại hư vô quanh quân, đại tư lại bị gột rửa chúng linh, một tập vô cập thật, độ thế hoại, thế gian tất cả khổ duy tâm tử quá nhiễu. Tu Bồ Đề, chư hạt bụi nhỏ, Như Lai nói không phải là hạt bụi nhỏ, là tên hạt bụi nhỏ. Như Lai nói thế giới, không phải là thế giới, là tên thế giới. Tu Bồ Đề, tại ý mây sao? Có thể 32 gặp nhau Như Lai không? Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, Như Lai nói không phải là nhẫn nhục ba la là mật. Làm sao cho nên? Tu Bồ Đề, như ta xưa kia là Ca vương cắt đoạn thân thể, ta tại ngươi lúc vô ngã tường. Không người cùng nhau, không có mỗi người một vẻ, không có thọ người cùng nhau. Làm sao cho nên? Ta tại vãng tích liên tiếp chặt chân tay lúc, nếu có ta cùng nhau, người cùng nhau, mỗi người một vẻ, thỏ người cùng nhau, nên sinh sân hận Thật lớn Phật tâm tại thương mang ở giữa văn vọng. Thương mang ở giữa, bồ đề thụ dáng dấp hiểu điệu, mất đi cánh hoa, lại lưu lại hy vọng, vẫn như cũ, như thế an lành. hư vô bên trong, quá khứ tương lai cùng Phù Đồ Sơn đi ra tượng Phật hợp dòng kim quang cự Phật, đỏ sầm hai mắt dần dần trở về một tia thanh minh Kim quang cự Phật tại vương ngậm thức hải nguyên lực thế bên trong mất đi hiện tại thân, giờ khắc này phảng phất tại trung tâm Phật âm bên trong tìm tới chính mình. Thương mang ở giữa, lục mang khoan thai tinh thần thanh thiên còn tại ép xuống. Phong thủ tán cây đi ra cái kia tử khí Phật quốc đã bị thiên cầu ngậm tại trong miệng. Thương mang, vẫn như cũ quỷ dị. Dần dần trở về thanh minh kim quang cự Phật hư vô bước ra bảy bước. Một bước một thiên địa, bảy bước một luân hồi. Từng bước đến nhân quả, thất tình tuế mất chết. Hư không bước, đi qua nhân sinh tình, bỏ sướng vui giận bường. Thế nhân vô giải thoát là vui. Hư không bước, thiên địa cảm ứng, hư vô bên trong hoa sen nở rộ. Tường vân phung trào, màu vàng nước suối tại hư vô bên trong chạy nhỏ dọn mà ra, tại mênh mông thương không sướng lưu không ngừng, vô thủy không có cuối cùng, tựa như một đạo thiên hà hướng chạy phương xa phía trước, nơi nào là đầu mượn. Hư vô bên trong cùng phổ đức một mình mấy cái lao tăng lại lần nữa đi ra thương mang, thẳng đi tới nhất bách đan bắt tăng vờn quanh vòng tròn bên trong, đỉnh đầu kim quang nở rộ, xá lợi tử phiêu phù hư không, đạo đạo kim quang cùng thương mang bên trong kim liên gót sen cam tuyển hướng teo gọi kết nối với nhau, trí cùng một đám lao tăng xá lợi tử kết hợp lại, cùng nhau mở miệng tụng kinh. Triếu rõ ngũ gần ra không, độ tất cả khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tất thị sắc, chịu nghị đi nhận thức, cũng lại như là xá lợi tử, là chư pháp chống không cùng nhau, bất sinh bất diệt, không bận không sạch, không tăng không giảm. Là cho nên trên không không màu, không có chịu nghị đi nhận thức, không có mắt hai mũi lưỡi thân ý, không màu âm thanh mùi thơm xúc độ pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, không có vô minh, cũng không vô minh tận, thậm chí không có chết giả, cũng không chết giả tận. Không có khổ tập diễn nói Vô trí cũng không đến, lấy không có đoạt được cho nên, thân không có lo lắng, không có lo lắng cho nên, không có khủng bố, rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tuột cùng niết bàn. Tam thế chư Phật, theo bản nhược Ba La Mật Đa cho nên, đến A Lậu Đa La Ba Miểu Ba Bồ Đề. Bạn cố chi bản nhược Ba La Mật Đa, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là không có các loại chú, có thể trừ bỏ tất cả khổ, chân thực không giả. Thương mang bên trong, tập hợp xá lợi tử trong chốc lát nở rộ vạn đạo kim quang, tại hư vô trung hình thành một đạo đại từ đại bi Láo tăng hư ảnh. Hai mắt nhất truyện, thiên địa vạn đạo đều ở trong mắt, Phật quang chiếu rọi Trương Sinh khó khăn là ta khổ. Hai mắt Lưu chuyển đạo qua thiên địa, huyễn trần vô số sát lục khí tức mãnh liệt mà tới, phản phất tại vô biên Phật quang bên dưới, thay đổi đến an lành. Tại Thương cung bên trong hờ hững mà đứng ám dạ chậm rãi nói hủy kiếp này, cải tạo kiếp này thân, cho rằng dạng này liền có thể giải thoát sao? Mệnh tội tiên địa chính là các ngươi quả, nhân quả đảo ngược, các người giải thoát không được. Hư vô bên trong, bảy bước đạp không kim thân Phật tượng hai mắt đỏ sẫm không tại, từ tâm rất Theo Thương mang đi đường, một bước vô, linh, xá tụ thân Phật tượng hành vi đỉnh đầu Kim Liên Gotzen nở rộ vạn đạo tia sáng, chiếu thấu 3000 thế giới, Kim truyền vẩn quanh mà qua, hướng chạy không biết phương xa. Thiên giai cuối cùng cũng có tận, đi xa không ngừng lại, lại khoảng cách xa, luôn có phần cuối. Kim thân Phật tượng lành nghề đường bên trong dần dần thay đổi đến giải yếu, phản Phật tuế nguyệt tại bộ pháp chúng lưới mất. Đi tới Xá Lợi Tử Huyễn Hóa Lao Tăng một khắc, đã biến thành một cái cùng hắn giống nhau như lúc Lao Tăng. Đạo vận giữ lại, đại đức hiển lộ rõ ràng, từ tâm độ thế, vạn linh là niệm. Xá Lợi Tử Huyễn Hóa Lao Tăng hai tay hợp thành chữ thập nói ngươi đến. Ngươi đến? Ta tới. Ta tới. Thạch đài bên trên Nhỏ Khiếu Hoa Tử trở sắc mặt đã trắng sáng tới cực điểm. Cái này hai người tăng có phải là Linh thân bọn họ có thể nhìn ra, mà bọn họ lại có thể trò chuyện, phản phất có thần thức của mình hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự đoán. Mà hai người đối thoại quả thực chính là thân lo dịch, hai chữ, không hiểu. Tinh Phong khẽ thở dài một cái, nhìn hướng Vương Ngọc nói bởi vì ngươi mà sinh, ngươi hiểu không? Vương Ngọc ánh mắt có chút lưng lại, nhìn chằm chằm hư vô rất lâu có chút không xác định nói tên bối, chẳng lẽ là Văn Bối tức Hải Thiên Địa đi ba tôn kim thân Phật tượng hiện tại, đây là hiện tại thân tái hiện sao? Văn bất Động hì hì cười nói tiểu tử mặc dù thành đầu óc heo. Ngược lại là còn không có triệt để nỗi ngẩn. Bất quá lời này của ngươi cũng không hoàn toàn đối. Lao đầu, ngươi có thể nhìn ra tới. Tinh Phong khẽ mỉm cười nói Vương Tiểu Hựu thứ hại thiên địa thế, thủy đi chính là đi qua hiện tại. Hiện tại nhưng bây giờ là Phật môn cận. Phật môn nhân quả, thuận theo tự nhiên. Nhưng tính toán quá sâu, sợ cũng khó giải thoát thất tình bởi vì. Cẩu Vĩ nghe đến sững sờ, liếc mắt một cái nói lấy bần đạo nhìn những này hòa thượng chính là ăn no căng đến. Vương Ngọc, vừa rồi tiền đặt cược ngươi thể nghĩ kỹ. Vương Ngọc nhẹ giọng cười nói Cẩu tiền đặt khẳng định có. Bất quá ngươi chọn là Vương mỗi thả xuống vẫn là cái gì, nói xong Không tại phản ứng cầu vĩ, mà là nhìn hướng hư vô bên trong đứng đối mặt nhau lao tăng, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lộng lây kỳ dị, nói khẽ hiện tại, cuối cùng trở thành quá khứ. Hiện tại tồn tại sao? Văn bất động lộ ra vẻ kinh dị, nói tiểu tử không đơn giản á, mặc dù thế rơi xuống đất. Kiến thức vẫn có chút. Hiện tại tồn tại sao? Trong lòng mọi người run lên, đều đã nghĩ đến vấn đề này. Thời gian trường Hà không thể dừng, đình chỉ, có lẽ chính là sinh mệnh tàn lùi. Đi qua tồn tại qua, tương lai trở lại qua, hiện tại thế nào Vương Ngọc nhìn Hư Vô bên trong hai mắt đỏ sậm, đã không có chút nào một điểm từ bi phật tâm, phản phất một bộ tuyên cổ pho tượng phổ tế nói khẽ nhớ tới nghe một vị cao nhân nói một câu, chúng linh đều là sống ở người khác thế giới bên trong khách qua đường. Hiện tại không tồn tại, tồn tại, bản ngã thế giới mang ý nghĩa tàn lùi. Thế giới của người khác vẫn còn tại thời gian trường hà bên trong tiến lên. Đi qua, hiện tại, tương lai, luân hồi tam sinh, nhìn thấu, có lẽ sẽ có trường sinh. Tĩnh Phong khoan thai thở dài, những người khác cũng đều im lặng. Đạo tâm, bất quá là một cái chớp mắt giải thiên ý, Phật gia tại đốn nộ, tu sĩ không phải là đâu. Hư Vô bên trong Đi qua vị lai Phật thần đã dung hợp, đương thời thân đã hiện. Thật chẳng lẽ như Vương Ngọc lời nói, hiện tại không tồn tại sao? Chương 378, đi qua, chương 378, đi qua. Hư vô thương mang, hai đạo đứng đối mặt nhau, lão tăng chậm rãi tiến tới cùng nhau, cuối cùng dung hợp là một, trở thành một đạo vĩnh hằng pho tượng. Vượt qua thời gian trường hà mà đến, chạy qua khoang thai tuyết nguyệt, quay đầu lại nhất truyện, tang thương vào năm, đập vào mắt chỗ, chúng sinh vẫn như cũ si mê. Lao tăng sừng sững thương mang, cả người phảng nhập không. gương mặt vạch qua khác, trong hai con ngươi không lộ ra tận thương, thương sinh. Chí từ trí thiện quá mang, một cái thương mang, phản phất xuyên thủng tam thiên đại thế giới thương sinh đau khổ, một thân hóa đạo, nguyên thiên hạ thương sinh thoát ly khổ hải. Chấp niệm trở ghét, phóng tung rơi xuống vô tận đại biển, thương sinh đi thích, đời này không oán không hối. Lão tăng không có to lớn cao ngạo thân ảnh, không có áp sập thương không khí thế. Nắm giữ chỉ là vô thượng lòng từ bi. Tại Vương Ngộng đám người trong mắt, Lao tăng đại biểu cho vô cùng thiện, một loại phát ra từ nội tâm thành kính. Phản trên mặt đất, lắng nghe bảo. Lão tăng hai mắt chuyển động, qua thương mang, vô, nhìn thấy tiểu thế giới bên ngoài Quân thân Kim Quang đã tản đi. Bình thường một cái lao nhân không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng cặp con mắt kia đảo qua Vương Ngộng một khắc, Vương Ngộng cảm giác cả người thể sát tinh thần trong chốc lát thay đổi đến yên tĩnh, linh hoạt kỳ ảo, một loại vô trần không một hạt bụi, mọi việc không vênh tại mang ảo giác xông lên đầu. Có lẽ giờ khác này, đại gia nắm giữ chính là đồng dạng tâm cảnh. Lao tăng hai mắt cuối cùng dừng ở hư vô bên trong, lục mang khoan thai ngôi sao biến thành thanh thiên bên trên, trong hai con người toát ra một tia càng hái, nói nháy mắt trở về, ngươi lại còn tại thế. Cùng đời cùng yên lặng, cô độc cả đời, có nhận thức vô hình, đây chính là cuộc đời của ngươi sao? Thiện hai thiện hai Lão tăng tiếng nói rơi xuống đất, lục mang thanh thiên đột nhiên đại chấn, tại hư vô bên trong cấp tốc ngưng tụ lại lần nữa tạo thành một viên ánh sáng xanh lục hoàn thai ngôi sao, bên trên một cố đệ thiên địa run rẩy khí tức càn quét thương mang. Ngôi sao này tại hư vô bên trong run rẩy kịch liệt. Mạnh này bị khô lâu thân sĩ cùng vương mộng mấy lần chém xuống hư vô khe hở kịch liệt mở rộng, thương mang vỡ vụt, thiên địa vì đó rối loạn. Lao tăng lắc đầu thở dài, không còn để ý không hỏi rối loạn thương mang. Một bước hư vô, tại xuất hiện lúc đã cùng ám dạ mặt nhau. Bên cạnh phổ tế hơi biến sắc, lão tăng nhưng cũng không liếc hắn một cái. Ám ánh mắt trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói ngữ, nguyên lai là ngươi, ngươi một cái ma quỷ còn muốn đi ra quay phá phải không? Lao tăng khẽ thở dài một cái nói mất đi vô tận truy nguyệt, bất quá phủ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Đồng xuất Phật môn, ngươi chính là ta, trở về bản ngã, là thường sinh tận một điểm sức mọn, ngươi có lẽ buông xuống. Hừ, rối trá cử độ. Ta chính là ta, với lao lửa chọc đã sớm chết. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta tranh đấu một phen sao? Ám Dạ hừ lạnh nói. Lão tăng lắc lắc đầu nói chấp niệm trời ghét, thất tình hóa ma, ngươi sớm đã quên đi bản ngã. Ám Dạ còn chưa tỉnh lại, ngươi trở về a? Ám Dạ hai mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, hư lạnh nói tâm ma cũng là chính các ngươi bỏ dưỡng, đã loại bởi vì, liền muốn gánh chịu hậu quả nói xong, đưa ra một bàn tay tại hư vô bên trong nắm chặt, thương mang bên trong tựa như chân đạp thực địa khô lâu quân đoàn nháy mắt bị một trường này hoàn toàn bao trùm, một đoàn kim sắc quang mang nháy mắt bao phủ hư vô, lại nhìn lúc, cái kia dậm đạp chẳng chịt khô lâu quân đoàn đã bị ám Dạ nâng nâng tại kim sắc quang mang bao phủ bàn tay lớn. Bên trên, giữa thiên địa khí tức tăng vọt, thương khung vị đó hơi dậy. Ám Dạ khẽ miệng bộc lộ một tia nhếch răng cởi, chầm chầm lao tăng nói Phật pháp thế thế, phủ độ và linh. Cái này Phật Quang Phổ Độ Lao phu làm cho làm sao? Lao tăng hơi lộ ra một tia không đành lòng, hớp thành chữ thập thở dài nói ngươi vốn là ta, ta cũng bởi vì ngươi lại lần nữa lâm thế. Vạn cổ nhất động, quay đầu lại công giá chàng. Bọn họ tuy không thần thức, lại vì hy vọng sống. Ngươi sai. Ám Dạ cười gần nói con lựa trọc, Lao phu chờ ngươi đến phá, ha ha, không dám. Lao tăng sắc mặt có chút dừng lại, thân thể lại tại trong chốc lát lui đến Bồ Đề đế thụ một bên. Đỉnh đầu kim quang vọt trượng, manh liệt mà ra, Đề tụ giờ này lên như diều gặp gió, tại lão tăng đầu mọc ra, lượn quanh chớp ép thẳng tới Thương Mang. Nguyên bản cánh hoa tàn lụy bồ đề thụ, tại cái này một khắc, từng cái đóa hoa xuất hiện lần nữa, nụ hoa chấm nở, lúc nào cũng có thể sẽ nở rộ, giữa thiên địa mùi thơm bao phủ. Ám Dạ cười lạnh nói nhất niệm hoa khai. "Ngươi có thể cứu được bọn họ sao?" Một bàn tay đột nhiên xoay chuyển, An Lãnh Phật Quang mang theo dặm dặm chẳng trị khô lâu quân đoàn ở chân trời hóa thành một vòng nắng gắt chạy thẳng tới Lao tăng. Kim Quang An Lãnh, thư vô bên trong nhưng là bị cuồng bảo khí tức khế động. Trong thoáng chốc, vô từng khúc giạn nứt, Vương Ngộ không tu vi, cảm giác thân thể da bị nẻ, lúc nào cũng có thể sẽ giải thể mà chết. Dã nhân mấy người cũng không tốt gì. Vận chuyển nguyên lực liều mạng chống cự, sắc mặt đã trắng như tuyết đến cực hạn. Tĩnh Phong nhíu nhíu mày, mở ra bộ kia không đến điểm mực họa chụp ngăn tại hư vô, mọi người tại thoáng dễ chịu một điểm. Hư vô bên trong, cũng không cùng mọi người tại cùng một chỗ ngậm Hàn Nguyệt cùng Miêu nữ tựa như nguyệt trung tiên tử, phiêu miểu mà đứng. Thiên địa cuồng bạo, viên nguyệt vẫn như cũ, phản phất tiên cổ trường tồn, không bị ảnh hưởng. Thạch đại bên trên, to Phật âm vang vọng từ màng, an lành khí tức ở nơi mà ra, dùng để hóa thương mang bên khí lại lòng chấn động liệt, sợ hãi nói cái này ám dạ là, là gì? Vì sao cảm giác so ra sư cường Thỉnh không biết? Vũễn Trần Thiên Địa không nên tồn tại nhân vật bậc này mới đúng. Tính phong ngược lại là không thế nào ngạn nhiên, nói Vũễn Trần Thiên Địa bất quá là thiên tâm áp chế mà thôi. Nguyên đỉnh cao nhân đều sẽ có như thế hủy thiên diệt địa thần thông. Ám Dạ có lẽ đã là vượt qua nguyên đỉnh tồn tại. Nếu như không phải phía trên vị này đại sư ngăn cản đại bộ phận thần lực, phương này tiểu thiên địa sớm đã vỡ vụn. Siêu thoát nguyên đỉnh tu vi, chỉ có thiên thượng thiên trần tiên, chẳng lẽ Ám Dạ cũng là như thế tồn tại? Dạ nhân nghi ngờ hỏi. Tính phong mỉm cười liếc nhìn Động, từ chối cho ý kiến. Vương Ngạo đột nhiên nói đi qua, hiện tại, tương lai Chẳng lẽ ám dạ là vị này đại sư kiếp sau? Dã nhân nghe đến sững sở, nếu như mày nói không đúng sao, là đi qua có lẽ có có thể, thế nào lại là kiếp sau đâu? Tất cả mọi người là tu đạo chi sĩ, lao tăng hợp ám dạ mặc dù tại hư vô bên trong trò chuyện, nhưng cũng không tận lực che giấu, hắn nghe vào trong hai, đại khái cũng có thể lý giải một hai. Vương Ngọc lắc lắc đầu nói là kiếp sau, bất quá là đi qua kiếp sau. Vị này đại sư Vương Mộ không nhìn nhầm nhắm xác nhận hiện tại đi qua. Phù cứ nghe đến thẳng như mày, nhìn không được nói đầu góc ngươi nước vào à, nói chuyện bừa bãi, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm. Tịnh Phong mỉm cười nói phù cư Vương Tiểu Hữu kinh lịch rất nhiều, đây là nhìn rõ bản chất. đích thật là hiện tại đi qua. Đại sư, đi qua tương lai, cùng hiện tại đi qua trên phòng, người nào phần thắng càng lớn. Văn Bất Động nhíu nhíu mày nói: "Ngươi hỏi lão nạp, lão nạp đi hỏi người nào?" Nhìn xem chính là. Cẩu Vĩ bỗng nhiên trên lời nói uy: "Ta nói khô lâu đại ca, người lính tôn tướng của bị người tận diệt, ngươi cũng không có cái gì phản ứng sao?" Hư vô bên trong, Bồ đề tụ nhụy hoa giận phun, từng đó từng đóa trắng tinh đóa hoa phiêu linh mà ra, bay múa đầy trời, tựa như cảnh. Một bó hoa, gánh chịu một mảnh thế giới, một hoa, bồi dưỡng một phương sinh linh. Vô số đóa hoa cùng nhau tràn vào Phật Quang Phổ chiếu hóa thành nắng gắt, nhất niệm hoa khai, vạn linh đên thoát. Chương 379, nhất niệm hoa khai, thương thiên nhất bái, chương 379, nhất niệm hoa khai, thương thiên nhất bái. Thương mang bên trong, vô lệ thụ không tại cắm rễ nhỏ nhỏ thiệt đài, mà là tại lao tăng đỉnh đầu lượn quanh chập chờn, xuyên thẳng thương mang. Bóng ánh đóa hoa theo gió khinh vũ, tràn vào tựa như nắng gắt Phật Quang Phổ chiếu bên trong. Nhất niệm hoa khai, vạn linh đên thích. Một hoa cả đời mệnh, vô số một thế giới. Thương mang ở giữa mùi ngát thấm mũi, làm lòng người say, nắng gắt chiếu, mang theo một mảnh thế giới mang theo vô tận mất đi sinh mệnh nhưng lại hy vọng khô lâu quân đoàn cùng Bồ đề hoa quân quít lấy nhau. Thương mang ngâm lung, lung, hư vô ra bị nẻ. Phương thiên điệu này hình như trong phút chốc thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ. Lao tăng buồn thương thế nhân đôi mắt đang nhìn hư vô bên trong vô tận sinh linh ngưng tụ màu vàng vòng sáng, hợp thành chữ thập nói Bồ đề không phải là cây, nhất niệm hóa khai. Hữu duyên đến bảo, vô duyên giải thoát. A di đà Phật, thiện hai thiện hai, Phật môn rộng rãi, không gì không thể độ người theo lão nhân âm thanh, vô bên trong, Bồ đề nhuỵ tại Phật chiếu tạo thành bên trong nợ dụ, kết quả, nháy mắt văn năm, luân hồi một cái chớp mắt. Bạc giai kia kim sắc quang đoàn bên trong, Bồ đề hoa nở rộ tàn lùi. Một đóa hoa bao khỏa một cái khô lâu sinh linh, vô số hình hoa thành một mảnh thế giới. Cuối cùng, hoa rơi quả sinh, từng cái kỳ dị trái cây tại kim sắc quang đoàn bên trong hiện ra. Hoa nở hoa tàn, một đời kết quả. Bồ đề tiêu vào Phật quang phổ chiếu kim sắc quang đoàn bên trong đi qua một chảng luân hồi. Những này thành thuộc trái cây cực kỳ giống thoát đầu khô lâu quân đoàn lấy được phong thụ kết trái cây. Một cái hình thái khác nhau, giống như lúc, trừ không thể lợi nói, mà khác đều cùng nhân tộc giống nhau như lúc. Ám Dạ bên trong nhìn chầm chầm tăng cử động cười lạnh không thôi một hoa một quả. Một quả cả đời mệnh. Nhất niệm hoa khai, độ hóa và linh. Nguyên nghịch nói mà đi, để những này chết đi sinh mệnh lại có hy vọng thượng cổ di dân trùng nhập luân hồi, không chê sát sinh quá nặng sao? Người Phật tâm đi đâu rồi? Lao tăng hợp thành chữ thập nói phong thụ không có kết quả lại đến quả, Bồ đề khai hoa quả bên trong quả. Nhân quả một cái trước mắt, thượng cổ đại hiền tiếp này chủ sinh, cũng là giải thoát. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Dối trá, cái kia cùng Lao Phu có gì khác biệt? Ám dạ hư lạnh một tiếng, hai tay nâng nâng tương thiên, cả người nháy mắt thay đổi đến trang nghiêm thần thánh. Trong ư ư tự nói đỉnh đầu một cái nho nhỏ luân bàn phủ mà ra, treo hư vô. Luân bản kim đồng hồ kịch liệt ba động, một cỗ thiên lương khí tức lại lần nữa càn quét thương mang. Cuối cùng kim đồng hồ chỉ ngừng xoay trở lại. La bàn phía trên cổ pháp vết khắc, phản phất tuế nguyệt niên luân. Đi qua giáp, đi qua thế gian, giờ khác này, phản phất là vĩnh hằng dừng lại. Thương mang ở giữa, tuế nguyệt chi lực lưu chuyển, phản phất tại cái này trong chốc lát, đảo ngược thời gian, tuế nguyệt trôi qua. Thiên địa, vế tới một cái không biết thời gian điểm. Thương mang ở giữa, tập hợp tại lao tăng bên người viễn trần sắt lục khí như là sóng lớn mãnh liệt, tiểu địa vỡ hư vô bên trong có vô số ngoại giới khí tức bảo, bí thường, diệt tham lam. Cím si niệm. Ám Dạ Hư vô bên trong ngưng ngưng hai tay phản phát hướng về thương mang túi đầu, la bàn lại lần nữa chuyển động, giữa thiên địa tập hợp quỷ dị khí tức theo la bàn hướng Phật Quang phổ chiếu bên trong vô số trái cây rũ mạnh lao tới. Kết trận thành pháp, Tụng Kinh không chút trên mặt lộ ra hoảng sợ. Tĩnh Phong thở dài nói thương thiên nhất bái, nghịch chuyển tương mang. Nghĩ không ra Phật môn bất thế ra tuyệt học còn có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời, không ổn công chuyến này a. Phong Lăng tâm sắc mặt mơ hồ hơi khó coi, nhiều nhiều mày nói tiền thương luân là Phật môn vô học, một thế này là huyền địa không cho căn bản là không có cách tu thành. Tính phong mỉm cười nói tại một thế này Huyễn Trần Thiên Địa vì trường tồn áp chế tu vi không giả. Bất quá vị này ám dạ sinh ra tại Thiên Tâm phía trước mà thôi. Nhìn xem vị kia đại sư như thế nào phá giải. Thương mang ở giữa, la bàn xoay tròn, mang theo vô tận huyễn trần khí tức chen chúc mà vào màu vàng vòng sáng bên trong. Một phương trái cây, một phương sinh linh. Thất tình lưu chuyển, từng cái trái cây dần dần có sinh mệnh, có hô hấp. Chỗ nào thành một mảnh thế giới chân chính. Lao tăng lắc lắc đầu nói thương tiên luân hồi, lại không thay đổi được vận mệnh. Tiếp trước lão nạp chỉ là ngộ ra được gia lông, tiếp này, lão nạp dùng tương lai lại tự thân nhân quả. Ám lãnh đạo nói nói nhảm quá nhiều. Hiện tại những này thượng cổ di dân đã có sinh mệnh. Nhìn ngươi làm sao hóa giải? Thạch đại bên trên, vườn quanh kết trận trung tâm thật lớn Phật âm lại lần nữa vang vọng thương mang. Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, như Lai nói không phải là nhẫn nhục ba la mật. Làm sao cho nên? Tu Bồ Đề, như ta xưa kia là Ca Lợi Vương cắt đoạn thân thể, ta tại ngươi lúc vung ngã thường, không người cùng nhau, không, có mỗi người một vẻ, không, có thọ người cùng nhau. Làm sao cho nên? Ta tại vãng tích liên tiếp chặt chân tay lúc, nếu có ta cùng nhau, người cùng nhau, mỗi người một vẻ, cho người cùng nhau, nên sinh sân hận. Tại Tịnh Phong Bắc tranh che chở cho Cậu vị xem như là tốt lên rất nhiều, lúc này nhịn không được nói bần đạo liền không rõ. Bọn họ đây là tại tranh thắng bại vẫn là đùa giỡn a pháp quyết ngược lại là kinh người, chỉ là không có một chút tác dụng, quả thực lãng phí tinh lực. Phật môn thật sự là kỳ thai quái dã phút cuối cùng lại tăng thêm một câu không thể lý giải. Nhỏ Khiếu Hoa tử nhíu nhíu mày nói cầu huynh, người tốt xấu cũng là tu đạo chi người, kiến thức làm sao như vậy kém? Phía trên đều là siêu thoát thiên địa tồn tại, bọn họ đây là tại cứu người, cũng không phải là giết người. Phật môn từ bi, nếu như ngươi làm hỏa thượng khẳng định nghiệp lệch ra trải qua, may mắn là làm đạo sĩ, bất quá cũng là đạo môn bi ai a. Cẩu Vĩ có chút tức giận nói thế nào quen thuộc thì văn thuộc, còn không đến loại kia tình trạng. Bần đạo cùng Vương Ngộng cùng Trung Hoàn Na, xuất sinh nhập tử, hắn cũng không nhỏ nhìn Bần đạo, Bần đạo bất quá là tu vi kém chút, trở ngại ngươi chuyện gì? Vương Ngộng tiếp lời nói cậu huynh, ngươi đừng thẹn quá hóa giận, cái này cùng ngươi cao nhân hình tượng không hợp a chu huynh nói không sai, kiến thức của ngươi thật quá kém, phiền phức ngươi đừng nói nhận biết ta, thật rất mất mặt. Cẩu Vĩ sắc biến, đá xuống ừ, nói qua không sớm thì muột muốn, muốn đấu, hiện tại ai cũng đừng ta. Dã Nhân nhíu nhíu mày nói Cầu huynh không cần kích động. Lại nói ngươi tốt xấu là cao nhân tu đạo, Vương huynh đệ nhưng là không có chút nào tu vi, cái này không công bằng, chờ ngày nào Vương huynh đệ tu vi khôi phục, chúng ta làm chứng các ngươi lại so tại không mượt. Cầu Vĩ sắc mặt trang nghiêm, trịnh trọng nói đạo gia tôn sùng tự nhiên chi đạo. Chọn ngày không bằng được ngày. Nghĩ đến Vương đạo hữu cũng sẽ không cự tuyệt nói xong, Cầu Vĩ vậy mà thật giơ tay lên có một đám lửa đột nhiên tiêu đốt, nháy mắt để gần trong gang tấc Vương thành cái xem mọi người ngạc nhiên, vậy mà quên cản. Vương ngậm cũng tại không phòng bị dưới, bị cái này đoàn hòa thiêu kém chút bị choáng. Phàm hỏa đối với vương ngọc bực này tu luyện qua, mặc dù mất đi tu vi tự nhiên sức chống cự còn có, đáng tiếc đây là cẩu vĩ linh căn biến thành, vượt qua phàm hỏa. Một đạo vệ trắng nhàn nhạt đột nhiên mà tới, một đoàn nóng ánh bạch quang tại vương ngọc trên thân lướt qua, vương ngọc cháy hùng hực thân thể nháy mắt rộ tắt, bất quá vương ngọc cái kia mái đầu bạc trắng đã bị đốt thất linh bát lạc, quần áo trên người còn may là vô nhân đưa tặng bảo vật, cũng không có quá lớn hại. Vương ngọc lấy lại tinh thần, lập tức nghe miệng, cảm giác trên thể đại bộ phận đều bị tổn thương. Đến mức tấm kia bình thường mặt có hay không mặt mày hốc hác, hắn lại không nhìn thấy. Lại nhìn cẩu không biết lúc nào đã bị kết thành một tòa băng điêu. Mọi người thấy một màn này, kinh ngạc bên trong cũng là cảm thấy buồn cười. Một đoàn viên hượt nhẹ nhàng phiêu phù mà tới, Mộng Hàn Nguyệt cùng Miêu Nữ một cái áo trắng phiêu dật, tựa như nguyệt trung tiên tử. Một cái áo xanh linh động, nét mặt vui cười như hoa, quan chi dễ thân. Tĩnh Phong mỉm cười nói tiểu Hữu không cần tức giận, cậu vĩ tiểu Hữu cũng là nhất thời hứng khởi. Vương tiểu Hữu liệu không trở ngại. Vương Ngọc Liệp nhìn Mộng Hàn cần, cười, làm cho lông sớm đã thành một khối, lông còn tại không, vĩ, sư tỉ, không được cái kia chi khí. Vẫn là Bung Tha hắn a, ta không có gì đáng ngại." Mộng Hàn Nguyệt gật gật đầu, nhấn một ngón tay. Cẩu Vĩ trên thân băng tuyết nháy mắt vô tung, bất quá lúc này Cẩu Vĩ mặt nào đó đông lạnh xanh xám, cả người run rẩy liền kém sủi lơ trên mặt đất. Mọi người thấy Vương Ngộng cùng Cẩu Vĩ thần sắc tất cả đều mỉm cười. Miêu nữ hì hì cười nói Vương Ngộng, ngươi cũng muốn xuất gia làm hòa thượng nha, bất quá lúc này cũng là dễ dàng, không cần quy y." Hì hì. Văn Bất Động nhai nuốt lấy cam cam vật, tiểu làm hòa thượng. Thịnh, so còn kém cỏi, khẳng định là Phật môn, hoại, Phật môn rãi, há có thể độ dạng người? Miêu nữ che miệng, nhíu lại lông mày nói lao tiền bối, ngươi có thể hay không đem ngươi vật kia giấu đi à, ngươi cũng không chê buồn nôn. Vãn Bất Động hì hì cười nói tiểu cô nương, thứ này bẩn, là ngươi nhìn không thấu, nếu không nếm thử. Dã nhân chờ chúng trệ để cười ngất. Bất quá lao hỏa thượng này, một hồi lao nạp, một hồi lao tử, theo cậu vĩ lời nói cũng là kỳ thải quái dã. Miêu nữ cùng phụ cử sớm đã xoay người sang chỗ khác, liền kém khom lưng run rũ. A Di đã Phật, thiện hai thiện hai, vị chủ cho mượn tương lai bản ngã cùng lao nạp dùng một chút. Buồn thương thương sinh em thanh đột nhiên vang lên bên thai mọi người, chẳng biết lúc nào trên đầu mọc ra bổ để thụ lao tăng vậy mà đi tới thạch đài bên trên. Mọi người ngạc nhiên. Văn Bất Động nhưng là lùi đến Tĩnh Phong sau lưng, giống như là một cái nhìn thấy trưởng bối tinh linh tiểu hài, ham chơi bị bắt cái tại chỗ đồng dạng. Lao tăng ngược lại là không có phản ứng Văn Bất Động, thâm thúy hai mắt ở trước mặt mọi người đã qua, tại Tĩnh Phong trước mặt dừng một chút, lộ ra một tiêu kỳ quái, nói khẽ huyễn Trần chưa sinh ngươi đã xuất thế, nghĩ không ra chủ còn tại thế ở giữa. Chúng ta chúng linh đánh vỡ thương mang hỏi trưởng sinh, chủ lại tại dừng lại thời gian, đáng buồn đáng tiếc. Thịnh Phong sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, cố nặn ra vẻ tươi cười nói đại sư hiểu lầm, lão phu chỉ là lần thứ nhất tiến vào huyễn trấn, trước đây không có xuất thế qua. Nói thế nào Trường Sinh a? Lão tăng Thâm Thủy đôi mắt hiện lên một tia minh ngộ, gật đầu nói thì ra là thế, bởi vì huyễn hải mà sinh, cuối cùng huyễn trấn mà quả. Thí chủ là trong lòng tiện nghiệm cắt đứt Trường Sinh, lão nạp cùng nhau, sai lầm sai lầm. Thịnh Phong ngượng ngùng cười một tiếng, không có đáp lại. Lao tăng Thâm Thủy đôi mắt ở trước mặt mọi người đảo qua, trong thoáng chốc, mọi người hiện tại quá khứ đều không có trốn qua đôi này Thâm đôi mắt, tại lão tăng nơi này đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Lão tăng hợp thành chữ thập nói nguyện ảnh huyễn nguyệt, phiêu miểu động tiên. Một thế này lại đến tan vỡ thời điểm sau, Nói xong, Lao tăng cuối cùng nhìn thoáng qua phong lánh tâm lắc đầu. Cuối cùng ánh mắt để mắt tới Vương Ngộng hợp thành chữ thập nói tiểu thí chủ trên thân có Phật môn nhân quả, lại có u minh thần chủ lộ vật, liền mời tiểu thí chủ mượn bản ngã cùng lão nạp làm sao? Vương Ngộng hơi mở ra, sờ lên chùi lùi đầu, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bên kia, Phổ Đức chậm rãi đi ra pháp trận vòng cung cung kính kính quỳ lão tăng, tăng nói không cần như vậy, trong chốc lát lại, giải quyết xong bản ngã, vốn là nhân quả bởi vì. Lão nạp về sau Tất cả nhân quả nhất định không thể cường địch, Phật môn có hay không trốn qua kiếp nạn này, bởi vì ngày mà định ra, không thể chấp nhất, làm trái Phật tâm. Phụ Đức đứng lên cung kính nói cẩn tuân cổ Phật dạy bảo. Lao tăng gật đầu nói một thế này, có lẽ có thể gặp Phật tổ, tự giải quyết cho tốt. Lao tăng không tại phản ứng mọi người, thân thể có chút phai mờ, trong chốc lát. Vương Ngộng cảm giác thể sát tinh thần lại lần nữa sừng sững thiên địa đỉnh, trở về đến Thức Hải thiên Điệp, chúa thể trôi dạt cảm giác. Lúc này Vương Ngộng trong hai con ngươi kìm và đạo, tựa như vô số đầu kim long tại trong mắt tới lui. Trên đỉnh đầu, Bồ đề Thụ chập chần hư vô, tựa như đóng đô thế giới. Vương Ngọc khí thế lúc này đột nhiên vượt qua thiên địa, trên thân một cỗ bá khí tuyệt luân khí tức ba phủ. Vương Ngọc hai mắt nhất chuyện, hư vô một bước, đã là xuất hiện tại ám dạ bên cạnh, tùy ý thương thiên luân hồi, Phật quang phủ chiếu tại kim quang bên trong cùng bồ đề hoa quả dây dưa. Hư vô bên trong thạch tháp vẫn như cũ trôi dạng, nhưng là chủ động lui sang một bên, hình như muốn quan chiến đồng dạng. Ma mà màu xanh khoan thai ngôi sao cùng thạch tháp là giống nhau động tác. Hư vô vỡ vụn không chịu nổi, sáng như cầu, tại thương mang có thể thấy rõ ràng, vô số ngôi sao lập loại hào quang chói sáng, nguyên bản tại thạch đài tiểu thiên điệu loại kia cách tuyệt thiên chế vậy mà nhạt khuất. Ám Dạ âm thanh lạnh lùng nói hử, tất nhiên mượn tới thân đến hủy đi ngươi bản ngã. Ngươi bây giờ nhưng có một điểm Phật tâm. Vương Ngộng ánh mắt lạnh lùng, nói đi qua đã qua đời, tương lai mê man. Hiện tại nháy mắt, ngươi nhìn không thấu, nhất định khó tổn tiên địa. Ám Dạ khẽ giật mình, lập tức cười ha hả, cười nước mắt đều chảy ra. Thạch Đài bên trên, Dã Nhân chờ là có mở mịt cười khổ, lần này lại lần nữa vượt qua bọn họ dự đoán. Theo bọn hắn nghĩ lao tăng cái gọi là mượn Vương Ngộng bản chính là sinh tử khống chế Vương Ngọc, nên Nhưng bây giờ hư vô bên trong vẫn là Vương Ngọc, cái này cũng có chút quá khó mà tiếp thu. Ám cười to rất lâu. Đột nhiên nâng người lên nói thật tốt, nguyên lai là mượn nhờ người khác tương lai, mà không phải ngươi. Cũng là, tương lai của ngươi chính là lão phu, ngươi nơi nào đi mượn. Vương Ngộc ánh mắt nhất chuyển, vô số đầu kim long tại trong hai con ngươi bay ra, từng hực ánh lựa chiếu thấu hư vô. Tại Thương Mang ở giữa tạo thành một tòa liệt diễm sôi trào hỏa lô. Hỏa long gào thét xoay quanh, trong chốc lát cầm giữ hư không. Thiên địa như hỏa lò, vạn vật há có thể trốn. Giờ khắc này, hư vô quy tịch, chỉ có vạn hỏa tồn Thương Mang. Vương Ngộc ánh mắt lại, một bước phóng ra, bước vào thiên địa hồng lô bên trong. Bô đề thụ từ Vương Ngộc đầu bay thấp, cắm rễ địa hồng lô bên trong. Hỏa lòng xoay quanh, Bồ đề khô héo tái sinh, phản phất tại kinh lịch tất cả luân hồi. Giờ khắc này, Vương Mộng không biết mình là người nào. Trước mắt tất cả, chỉ có hủy diệt. Giờ khắc này, Vương Mộng đứng nạo nghệ thiên địa hồng lô giam cầm hư không bên trong, hai tròng mắt lạnh như băng bắn ra phách người qua mang. Chúa tể trôi giận, thừa vị giả khí tức chấn động thương mang. Ám dạ trên mặt thoáng hiện một kia nhếch răng cười, nói cũng được, ngươi muốn nghiệp hỏa phần bản ngã, lão phu liền mượn tiểu bối đi Tương lai của ngươi đã được quyết định từ lâu. Giá thi hoàn hồn vô dụng, tương lai khó giải, lão phu cũng muốn nhìn xem như thế nào tìm đến tương lai. Thiên địa hồng lô chiếu thấu hư vô, tiêu vong tội nghiệp. Ám dạ tại đỉnh đầu của mình vô một cái, phong thủ tại hư vô bên trong nổ ra, cùng bộ để thụ xa xa tướng đối. Mà ám dạ tại cái này một khắc, lại trở thành một cái đại từ đại bi, đầy mặt hiền hòa lao tăng. Chương 380, Nghiệp hỏa, nhân gian ấm lạnh, chương 380, Nghiệp hỏa, nhân gian ấm lạnh. Đi qua, giới mất tại tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, chỉ có cái kia một tia hồi ức trường tồn. Hiện tại, bất quá là hoa quỳnh mấy mắt, chớp mắt là qua. Tương lai, xương mù Tìm kiếm thăm dò, ngắm hoa trong màn sương đã thấy tháng. Thương mang ở giữa Kim long xoay quanh, liệt diễu bừng bừng, thiên địa như hỏa lò cầm giữ hư không. Thạch đại tiểu thiên địa đã phá thành mảnh nhỏ, một vực trăng non tại hư vô trong cái khe như ẩn như hiện, lập loè ánh sáng mê ly, đầy sao lấp lánh, tựa như nhà nhà đốt đèn thoáng hiện chẩn thế. Thương mang vỡ vụt, thiên điệu như hỏa lò, nghiệp hỏa đốt sập hư vô. Ám dạ đỏ sẫm cùng kim quang đan vào hai mắt không tại, thay vào đó là một đôi đại từ lại bi, buồn thương thế nhân hai mắt. Nguyên người trong thiên hạ không có nhanh không có khổ, nguyên người trong thiên hạ đều là sinh nghiệp hỏa người, cái này thân như thế nào? Vương Ngột hai mắt băng lánh, đặt mình vào hư vô tựa như bên trên. Chúa tể thương mang trôi giạt tạo vật chi chủ, lách lung hai mắt liệt diễm bừng bừng. Hỏa long xoay quanh, hỏa phượng huýt dài, càng có hắc hỏa di trong không, đốt sập hư vô. Ủy dị chính là mặc cho ngươi tất cả nghiệp hỏa đốt người, thiếu đốt thiên địa, lại gần không được dám dạ gan tấp. Vương Ngọc ánh mắt băng lãnh vẫn như cũ, hừ lạnh một tiếng, hai tay nâng nâng thương mang giập đầu, thương khung ở giữa một vòng tuyết nguyệt khắc quận tại hư vô thoáng hiện. Cực kỳ giống tại tiên địa hồng chỉ có kim đồng hồ xoay tròn lặp đi lập lại, vô tận quá khứ, Tuế Nguyệt rất rõ ràng, mất đi bao nhiêu, lại sẽ được đến bao nhiêu. Ám Dạ nhìn chằm chằm hư vô bên trong kèm theo Vô tận Nghiệp Hỏa trôi dạt luân bàn, nói khế thương thiên nhất bái, Tuế Nguyệt luôn hồi. Thương Thiên Luân Hồi chỉ có chính ngươi, ta cũng là ta, không có quá khứ. Ám Dạ tâm tính ôn hòa cực hạn, tiếng nói nhu hòa, phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Tùy ý Nghiệp Hỏa tại tự thân đốt cháy, t ý luân bàn tại đỉnh đầu của mình xoay tròn, Thương Mang ở giữa, khí tức quỷ dị tụ, thời gian rối loạn, Tuế Nguyệt không dấu vết. Ám Dạ đại từ đại bi thân ảnh giản mua tuổi trẻ, Bộ trẻ gián mua không ngừng lưu chuyện, Phàm Phật đã trải qua vô số lần luân hồi, nhưng thủy chung chưa từng vị hư. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, thương mang thành một bức quỷ dị hình ảnh, không ngừng chiếu lại quá khứ. Ám dạ hai tay hợp thành chữ thập nói Ái Di Đà Phật, hôm nay mới biết ta là ta, Nghiệp Hỏa không phải là ta, tuế Nguyệt không phải là ta. Người ma diện chính mình, ta tân sinh, Người buông tay ta trường tồn. a Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Thạch đài bên trên, cậu Vĩ nhìn chằm chằm trở thành hư vô có chút mặt người, thầm nói lão gia đây là có chuyện gì? Vương Ngộng không phải vị đại sư mượn đi bản sao? Làm sao bản đạo cảm giác cám dã đức cao vọng trọng, Vương Ngục nhưng là rết chóp một mảnh. Cái này có chút không hợp với tình lý a. Tĩnh Phong tươi thắm thở dài, quay đầu nhìn hướng Phổ Đức nói đại sư, vị tia tiền bối nếu như thả xuống bản thân, nghiệp hòa đốt người hủy đi chính là bản ngã, ám dạ giải thoát, không bỏ xuống được chấp nhiệm, đốt cháy ám dạ, bản ngã như cũ, ám dạ vẫn như cũ. Đây là một cái tình thế không có cách giải a. Phổ Đức hợp thành chữ thập nói vô ngã thương, không người cùng nhau, không có mối người một vẻ, không, có thọ người cùng nhau. Tất cả đều là hư ảo. Huyền Trần Phật tổ, sinh ra tại Thiên Tâm phía trước, có đại trí tuệ, khám phá tất cả lại trống không. Thế gian vốn không có gì, duy tâm từ quá nhiễu, nhân quả cố định, luôn có kết thúc. A Di Đà Phật, thiện hai triền hai. Tĩnh Phong hơi sững sở, lại lần nữa ngẩn đầu nhìn một chút thương Mang, nói chẳng lẽ tình thế hỗn loạn sẽ ra tại Vương Ngộng trên thân? Giả nhân có chút không hiểu nói tiền bối, phía trên là Vương Ngộng vẫn là vị đại sư kia. Là Vương Tiểu Hữu, nhưng không phải hiện tại. Là đại sư, bất quá là đi qua tính Phong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Bên cạnh nhỏ khiếu hoa tử mấy người nghe đến kém chút mất đi, cuối cùng phát giác cùng những này cao nhân tiền bối cho chuyện quả thực chính là tại tiếp nhận thân thể trên tinh thần 2 tầng trà tấn, nói chuyện mập mở, không nói trọng điểm. Phu cư hung hăng khinh bị nói lao ra tử, phiền phức ngươi nói tiếng người, lời này của ngươi quá thâm ảo, ta có thể nghe không hiểu nha." Tĩnh Phong nghiến lặng. Bên cạnh văn bất động hì hì cười nói được đến cao nhân liền tấm này đức hạnh, chẳng là bọn họ bản phận, mấy tên tiểu đối các ngươi muốn khiêm tốn tiếp thu mới là. "Ha ha, tương lai không lường được, hả có thể chân chính mượn đến tương lai thân. Chỉ bất quá Vương Ngộng tiểu tử có thức hại thiên địa, hiển lộ rõ ràng qua một kia tương lai mà thôi. Mà Phật tổ thì là hiện tại đi qua, thần thức bị cưỡng ép tỉnh lại. Hiện tại cái này Vương Ngộng nói ra chính là một cái quái vật mà thôi." Cẩu Vô Vô bắt đuỉ nói nói như vậy còn không hiểu sao sao. Sao phải nói phức tạp như vậy? Không phải liền là Vương Mộng hiện tại thuộc về vị kia cao tăng cùng Vương Mộng hỗn hợp thân thể, tục ngữ nói quỷ nhập vào người, chính mình có thần nhận thức, lại bị người khác chủ đạo, đối không? Văn Bất Động hì hì cười nói trẻ con là dễ dạy. Gia nhân chờ chúng nhưng là nghe đến thẳng như mày, đem tổ tông của mình gọi quỷ Văn Bất Động còn nói chuyện say xưa xem như là kỳ hoa bên trong tinh phẩm. Còn nữa, thân thức phụ thể, Vương Mộng lại hiện lộ rõ ràng chính là bản thân, không có lao tăng cái bóng, cái này nói còn nghe được sao? Mộng lành lành ánh mắt nhìn chầm chầm hư vô bên trong, trong mắt lên một tia lo lắng. Thiên Linh thị buồn bực ngán ngẩm ngồi tại Mộng Hàn Nguyệt bả vai, một hồi nhìn xem Hư Vô, một hồi nhìn xem tại chúng tăng đắp bên trong giải cái miệng nhỏ nhỏ sợ sệt tiến cổ. Hiện tại Vương Ngộng đi lên, nó tại chỗ này duy nhất người quen chính là Mộng Hàn Nguyệt. Đáng tiếc Mộng Hàn Nguyệt lênh lênh như tuyết cốc bách hợp, Thiên Linh không dám giống Vương Ngộng đồng dạng đi kéo Mộng Hàn Nguyệt mái tóc. Miêu nữ ngược lại là đối Thiên Linh có chút yêu thích, thỉnh thoảng trêu đùa. Phong Linh Tâm nhìn chằm chằm Hư, lâu, nhiễu nhiễu chuyển, hư trong, Kim xoay quanh, Hỏa Thúy Nguyệt Niên luân xoay chậm chậm, ma diện tối trở về lập đi lập lại. Ám dạ tự tâm vẫn như cũ, Phật tại tâm ta, tất cả là trống không. Mất đi, lại nên làm như thế nào? Vương Ngọc Liệp nhìn một cái ám dạ, hai mắt xuất một chút xuất hiện dị sắc. Nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Trong đầu nháy mắt trở về, phảng phất về tới Thức Hải Thiên Điệu bên trong chính mình chúa tể thiên địa. Giờ khắc này Vương Ngọc không có tại Thức Hải Thiên Điệu bên trong bệ nghệ thiên hạ, này, hắn là hắn, nhưng lại kinh lịch vô số thương, chạy qua Vương Ngộng Tâm nháy mắt thanh minh, tất cả những thứ này biến hóa trước đây có lẽ hắn nghĩ không rõ, giờ khác này nhưng là bừng tỉnh minh ngộ. Lao tăng Từ Bi cũng không chiếm cứ thần thức của mình, mà là đem chính mình quá khứ, chính mình kinh lịch cho mình. Kinh lịch là quá khứ vết tích, là đối tuế nguyệt cảm ngộ. Không có áp đặt, tất cả là như thế tự nhiên. Vương Ngộng thở một hơi thật dài, hai tròng mắt lạnh như băng thay đổi đến cực kỳ bình tĩnh. Nhìn chằm chằm ám dạ khẽ mỉm cười nói đại sư Từ Bi, vạn bố bội phục. Ám dạ Từ Bi hai mắt lên một tia biến hóa, nhìn chằm rất lâu, nói ngươi đã không phải hắn, hắn không còn sao? Vương Ngộng cười nhạt một cái nói đại sư, ngươi còn tại, hắn cũng tại. Bất quá chân chính Phật môn từ bi không phải áp đặt tại người. Đại sư ngươi lựa chọn để Vương Ngộng chính mình lựa chọn vì sao đại sư vẫn như cũ nhìn không ra đâu. Ám Dạ chỉ chỉ lượn quanh chập trần Bồ đề thụ nói thí chủ, nó có đây không? Vương Ngọng cười nói tại, tại đại sư trong mắt. Tại vãn bối trong mắt. Không tại, đại sư trong lòng đã không thấy. Đại sư, đi qua ở đâu? Hiện tại có thể tồn. Tương lai ở phương nào? Ám Dạ thích hợp nói đi qua, hiện tại, tương lai đều tại trong mắt, nhìn thấy là đi qua, không nhìn thấy là tương lai. Hiện tại chỉ là một cái chớp mắt mà thôi." Vương Ngộng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút hư vô bên trong xoay tròn trôi dạt, "Tuế Nguyệt nhiên luân lưu chuyển luân bản, nhẹ giọng thở dài nói Tuế Nguyệt đã qua đời, chấp nhất tại quá khứ đối đại sư xác thực bất công nói xong, Vương Ngộng hư vô bước ra một bước, luân bản lơ lửng đỉnh đầu, không xoay tròn nữa. Giữa thiên địa chỉ có nghiệp hỏa thiêu đốt, ánh lửa tại cái này một khắc là như thế an lành. Ánh lửa, ấm áp thế nhân, xua đổi z căm căm. Có ánh lửa, hoảng không tại. Hư vô bên trong dị biến thay sinh, đại bên trên mọi người vì đó xôn xao. Nếu như nói phía trước lao tăng hợp ám dạ đối địch, có Phật tâm cùng mà tâm đấu." Ngay sau đó ám dạ là Phật, lao tăng mượn Vương Ngộng bản ngã đó chính là ma. Bây giờ tốt chứ? Vương ngọng thay đổi đến không màng danh lợi, ám dạ vẫn như cũ từ bi. Cầu Vĩ nhìn chằm chằm hư vô hậm hực nói đây là diễn hai anh em tốt sao? Bần đạo chỉ số quy không đủ, nhìn có chút không hiểu, vị cao nhân nào thay bần đạo giải giải thích nghi hoặc? Phu cư nhíu lại lông mày nói ngươi đầu góc heo à, cái gì đều hỏi, sẽ không chính mình suy nghĩ nha. Bất quá chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mọi người liếc nhìn dáng người thon dài, mái đầu bạc trắng có chút theo khinh vũ, dung nhan tuyệt thế thế lại hơi có vẻ hồn nhiên phu cư, tất cả đều mỉm cười. Phổ Đức hợp thành chữ thập thở dài,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 Đại sư đã nghe chưa? Ám Dạ hợp thành chữ thập trang nghiêm, theo thạch đài bên trên chúng tăng Phật âm mà hợp. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sát tức thì không, không tức thị xác. Là chư pháp trống không cùng nhau, bất sinh bất diệt, không bẩn không sạch. Vương Ngọc nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Ám Dạ rất lâu, lại lần nữa hư không phóng ra một bước. Đỉnh đầu luôn bàn tại cái này, một khắc lại lần nữa xoay tròn. Hư vô bên trên, đùa lửa đốt cháy thiên địa hồng lô bên ngoài, điểm điểm tinh thần tia sáng lập lẻ, như thế mê ly, như thế thê mỹ. Vương Ngọc tại luân bàn xoay mắt, chậm đóng lại hai mắt. Ám nhìn Vương Ngọc một cái, đình chỉ Phật âm. Trầm rãi hai mắt nhắm lại, phảng phất tiến vào đốn lộ. Thương khung một vịnh trăng sáng như câu, tung xuống một chút tà dương bao phủ đại địa. Tinh quang lóe ánh, tựa như từng khỏa minh châu đốt sáng lên đêm tối hoang mang. Đại địa bên trên, nhà nhà đốt đèn, chấm chút lửa quang cùng thương mang ở giữa quần tình tùng huyền. Ngày không phải ngày, không phải. Tất cả giống như hư ảo. Một chiếc ánh nến, một tòa phòng nhỏ, một tấm giường nhỏ, hài nhi gáy gáy, tình thương của mẹ thì thảo. Một cái nam nhân ngồi một mình phía trước cửa sổ, đem rượu một chiếc, rót rượu uống một mình. Uống rượu khoảng cách, cũng không ngừng nhìn trộm nhìn một chút rũ dành hài chìm vào giấc ngủ thế tử. Thế tử nhìn thấy nam nhân quăng tới ánh mắt, khỏe môi vẽ lên, trên mặt tuy có tức giận, trong mắt lại bộc lộ ấm áp tiêu ý. Nam nhân cười ha ha hai tiếng, lập tức cảm giác không đối, vội vàng ngừng nói, yêu thương liếc nhìn dần dần ngủ say hài tử, còn có có chút ngậm giận thế tử. Nam nhân lòng dạ, Kiếm Hữu Thiên Hạ, cũng nắm giữ thủy mị. Tương lai mặc dù gian khổ, tiền đồ mặc dù xa vời, có bọn họ, nhân sinh của ta, tương lai của ta liền có hy vọng. Có lẽ có một ngày, ta sẽ chết đi. Người người nào vô từ đâu? Chỉ cần hài tử an chỉ cần thế tử vui vẻ. Ta cả đời này phóng túng bị sinh hoạt ép cong lưng, cũng không không hối hận. Nam nhân rót rượu một cái, trong mắt thoáng hiện một cỗ thủy mị, một cỗ hào khí. Ngày mai, mặt trời mọc một khắc hắn muốn đi vì cuộc sống buồn bã. Vì cái nhà này, vì yêu ta người, ta thích người, ta phải sống. Hắn không có chú ý tới lấp lánh ánh đến tại cái này, một khắc phản phất có hai cặp con mắt yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, nhìn chăm chú cái nhà này. Nâng lên cái nhà này, cho hài tử dẹp an khang, cho thê tử lấy hạnh phúc. Đây chính là nam nhân sống lưng. Hai cặp đôi mắt dò xét bẩn hàn lại ấm áp tiểu ra rất lâu. Chăm chuyển động, lại nhìn lúc đã là ở vào một chỗ rách nát quét bụi rậm trong. Một tổ vừa vặn mở mắt ra chó con hiếu kỳ dò xét cái này thế giới. Tất cả là như thế lạ lắm, lại lạ như thế yếu kỳ. Bên cạnh một đầu chó mực hai mắt không lộ ra hạn từ ái chi ý, không ngừng dùng thật dài lươi đi chó con. Thương khung bên trong tinh quang vẫn như cũ an lành. Một lớn một nhỏ hai cái đi đem đường phụ tử phát hiện bụi cỏ cọc a. Tiểu hài hoan hô vào tới. Chó cái thật chặt đem chó con bảo hộ ở sau lưng, trong mắt tỏa ra yêu ớt hàn quang, không cho tiểu Hải tử tới gần. Tiểu Hải tử cười đùa nhìn phụ thân đồng dạng. Phụ thân rút ra tùy thân tự vệ đao thép lắc lư một cái, hàn mang tại hư không lướt qua, nổi lên một màn hàn quang. Chó cái toàn thân run lợn cập, nhưng cũng không lùi bước, ngược lại tiến lên trước một bước hung tận chừng hai người. Phụ thân hơi mở ra, liếc nhìn cũng không một điểm hòa hốt, mà là hiếu kỳ dò xét bọn họ chó con, cẳng có một cái lão đảo nghiêng ngã bò đi ra, không để ý chó cái gào thét, chậm dại hướng phụ tử bỏ đến. Chó cái trong mắt lóe lên vẻ bị thương, xoay người lại chặn lại sau lưng chó con, nhìn xem hướng phụ tử bỏ đi chó con, hung hận trong mắt lóe lên vẻ bị thương. Phụ thân người, thu hồi đau thép, từ trong ngực lấy ra một khối lương khô đưa cho hai tử. Hai tử cười hì hì ngồi xổm đến trên mặt đất, vút ve chó con, rất cẩn thận đem lương khô tách ra nát đặt ở trong lòng bàn tay để chó con liếm ăn. Chó cái thấy cảnh này, khẩn trương thoáng làm dịu, quay đầu liếm liếm sau lưng chó con, ánh mắt lộ ra vô tận hiền lành chi ý cuối cùng cảm kích liếc nhìn phụ tử. Thứ vô bên trong, bọn họ vẫn không có chú ý tới có hai cặp đôi mắt yên lặng nhìn bọn họ rất lâu. Nguyệt Nhi con công chiếu Cửu Châu, sao quang điểm điểm vào vân và ra. Một tòa cổ phát nhà cao cửa rộng đại sảnh trong phòng, đầy đầy mặt ngậm thích nam nữ trẻ. Dương nằm bên trên đạp lên cho rằng Hiền Hòa lão phụ nhân. Vẫn đủ hai mắt hiền lành nhìn xung quanh một vòng quỳ trên mặt đất mọi người, cuối cùng đưa ra run rẩy hai tay hướng về phía trước chỉ chỉ, một cái đầy mặt thế dung phụ nữ ôm một cái 2 3 tuổi lớn tiểu hài đặt ở lao hầu trước người. Lao hầu yêu thương sờ soạn một cái, nhìn xem quỷ gối tại bên cạnh mình mấy năm nhân, nói khẽ đứng đốc, lao thân sống 80 tuổi, mà hôm nay tôn cả sảnh đường, nên hưởng thụ phúc cũng hưởng thụ. Nên trải qua các mặt của xã hội cũng kinh lịch, đời này không có sống ngôn phí. Về sau các ngươi các loại hòa thuận cả một đời. Phía dưới sớm đã khóc không thành tiếng. Lão nhân khẽ cười, cuối cùng quan sát một cái mọi người, an tưởng đóng lại hai mắt. Muốn nuôi mà thân không tại. Lão nhân đi điểm tính, là con cháu hạnh phúc lớn nhất. Bọn họ vẫn không có nhìn thấy hư vô bên trong cái kia hai cặp đôi mắt. Đôi mắt lại lần nữa dời đi nháy mắt, lại nhiều một tia biến hóa. Chương 381, chạy qua, không nhễu mảnh bụi, chương 381, chạy qua, không nhiễm mảnh bụi. Trăng sáng như câu, chiếu không rõ một vệ tình cảm. Sao quang điểm điểm, hồng trần gang tấc gần tiên giai. Ánh trăng như nước, như một màn nhàn nhạt tơ lụa bao phủ đỉnh núi. Trong núi sớm đến xuân, bạch hoa ngập nụ, chồi non, non nhị, trong núi đã có phi trùng mịn sương. Một tòa cổ pháp đình viện tọa lạc sơn cốc. phòng, tầng tầng lớp lớp Từng tầng lớp lớp sâu nặng, đem vạn trượng hồng trần toàn bộ đều ngăn cách tại bên ngoài, lại đem khắp núi toàn bộ đều sâu sắc dấu ở trong thính đường. Chút ở giữa có chim én yến từ xoay quanh trên sà nhà, ngày xưa Vương Tạ Đường Tiên Yến, hôm nay chẳng lẽ đã bay tới cái này nhà viện. Trên bàn trung đỉnh, không phải là kim cốc cố vật, một vị ánh trăng, đầy đất cánh hoa, bên ngoài điểu ngữ chủ thủ, càng nổi bật lên trong thính đường hết sức yên tĩnh, ba năm tóc trái đảo đồng tử, đang chờ cuốn đón khách. Đi vào ngũ trong chúc, áo xanh tóc trái các tử, đem chúc đi, lại thả xuống, thế là bọn họ liền rời xa hơn hồng trần. Chỉ thôi áo xanh đồng tử lại đem phía trước một đạo trúc cuộn lên, từng đợt nhàn nhạt đàn hương, liền theo cuốn lên trúc phiêu tán đi ra. Thuốc lá lượn lờ bên trong, có cái tóc trắng xóa lão nhân chính ngồi yên ở đó. Hắn gầy gò khuôn mặt, xem ra tựa hồ rất tiểu tụy, rất ra rời, ánh mắt càng là không nói ra được ngốc trợ, xem ra gần như đã hoàn toàn không có sinh khí. Cả người hắn tựa hồ đã chỉ còn lại một bộ xác thịt, không có linh hồn, cũng không có cái vui trên đời, hắn còn sống chẳng qua là đang chờ chết mà thôi. Nhưng hắn trước mặt, lại có một thanh sắc sỡ lóa mắt kiếm. Thanh kiếm nặng bí, như một dòng thu thủy, bên cạnh trên vỏ kiếm mặc dù điểm đầy chân quý đá quý, nhưng tại kiếm quang chiếu giỏi, đã mất tận nhan sắc. Chư cán thả một cái kim ấn, long đầu tạo hình, vương giả thượng vị giả khí tức kéo dài. Một thanh kiếm, một phương ấn, kể ra như thế nào quá khứ? Quát tháo cả đời, tranh đoạt cả đời, giờ khác này còn lại cái gì? Lão nhân kia chỉ là si ngốc nhìn thanh kiếm này cùng kim ấn, không lúc đích. Tính mạng hắn hào quang, giống như chỉ có dựa vào hai thứ này sự vật mới có thể kéo dài. Sinh mệnh lại cũng là như vậy yếu ớt. Như vậy, sinh mệnh bản thân, chẳng lẽ không phải chính là cái bi kịch Lão nhân giống như một đoạn khô một gỗ, cả người đã mất đi sinh cơ. Tuế Nguyệt tiên tính tốt, tại cái này một khắc, sắp chết đi một khắc, mới phát dứt trước đây tranh thủ cả đời, lại bỏ qua thời khắc nắm giữ. Đã từng chinh chiến cả đời, đã từng cơ quan tính toán, tranh giành thiên hạ, quắt tháo phong vân, đem thế nhân giống tại dưới chân. Một khắc này, là như vậy phong quang. Anh hùng tuổi xế chiều, Tuế Nguyệt tức đoạt cái kiết như mộng tuyệt tác. Soạt nhẹ nhàng rèm cuốn âm thanh phá vỡ địa, giải, đẹp tuyệt phụ nhẹ đi đến. Nhìn xem nhân, đưa tay nhẹ ve một cái lão nhân mất đi rực rỡ tóc trắng. Xinh đẹp nói phía ngoài tất cả đã vì ngươi chuẩn bị tốt, ngươi đi, ta sẽ đi ra ngoài dẫn ngươi chúa tể mảnh này thiên hạ. Ngươi gian khổ gian khổ sáng lập cơ nghiệp không thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ không phải." Nữ tử nhẹ nhàng cười nói, lão nhân trong mắt tựa hồ hiện lên một chút tức giận, nhưng lại có một tia bất đắc dĩ. Gièm châu lại lần nữa tiếng động, một cái chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi đi đến, nhìn xem nữ tử trong mắt nhưng là tràn đầy một câu nguyên thủy dục vọng, phản phất nữ tử này chính là hắn cả một đời muốn chiếm hữu vọng. Nữ tử hình như rất hưởng thụ nam nhân này ánh mắt thèm khát, xinh đẹp nói bên ngoài đều chuẩn bị xong nhỏ nhỏ trên thư án, một phương tiên địa, một mảnh mê ly. Bản năng là đúng hay sai? Nữ tử giải giạc bốn phía mái tóc bên cạnh, một thanh trường kiếm, một phương kim ấn trưng bảy hai bên. Một cái lao nhân yên lặng nhìn chăm chú tất cả những thứ này, đáng tiếc, hắn đã mất đi hành động năng lực. Trong mắt phẫn nộ cùng bi ai, mơ hồ còn có một tia vẩn đục nước mắt ở trước mắt phu trào. Đôi này đôi mắt bên trong nhìn thấy không phải trước mắt tất cả. Phản phất trở về quá khứ, về tới cái kia quát tháo cả đời, vô số địch nhân đổ vào dưới chân mình, đổi lấy hôm nay vô thượng vinh quang. Đáng tiếc, quyền lực, sắc đẹp, địa vị, vinh dự, chính chiến cả đời được đến tất cả, quay đầu lại, chỉ là công gia chẳng. Trước mắt nhi tử của mình bất hiếu sao? Hắn nói không sai, chính mình chinh chiến cả đời, được đến tất cả không phải đều là muốn cho hắn sao? Lão nhân cuối cùng liếc nhìn trường kiếm, kim ấn, tùy ý cảnh tượng trước mắt phun trào, một đôi vẫn đục hai mắt chậm rãi đóng đi lên. Trong hai, chỉ có cái kia để người đỏ mặt. Bên ngoài thính đường, một thiếu nữ cùng một cái lao phụ nhân yên tĩnh đứng thẳng, đẩy mặt thê dung. Thiếu nữ trong mắt ngậm lấy hàm chứa nước mắt nói khẽ mỗ thân, phụ vương như vậy, ca, ca làm sao có thể này? Lão phụ nhân yêu thương bước về một cái nữ tử mái tóc nói đứa nhỏng ốc, vương ra tranh đoạt cả đời, quay đầu lại không phải đều là muốn chuyển cho ca ca người sao. Xoát đại sảnh bên trong đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng động, ngay sau đó kèm theo hai tiếng kinh hô chuyển ra. Phụ nhân cùng thiếu nữ giật mình, cùng nhau chạy vào nhà bên trong. Lúc này lão nhân đã chậm dãi đứng lên, bên cạnh dùng chút ít một vật che chắn thân thể nam tử ở nơi nào run lấy bẫy. Nhưng mà, nữ tử kia trong mắt lại thoáng hiện ánh sáng lộng lấy kỳ dị. Lão nhân run run dày dày đứng ở chỗ đó chăm chú nhìn chầm chầm trước mắt Kim ẩn rất lâu, đột nhiên rút ra trường kiếm chém xuống Kim ẩn, Kim ẩn nháy mắt phá vì làm hai nửa. Tất cả đều có chút ngây dại. Lao nhân phản phất hồi quang phản chiếu, làm xong tất cả những thứ này, vận dục trong ánh mắt lộ ra một tia thủy mị, nhìn chằm chằm lão phụ nhân nói khẽ tủy nhi, cả đời này khổ ngươi, có lỗi với. Lời còn chưa dứt, Lao nhân đã nhắm mắt lại đỉnh chỉ hô hấp. Lão phụ nhân trên mặt thoáng hiện một tia thê trùng, chậm rãi đi tới đỡ Lao nhân, quay đầu nhìn xung quanh một cái ba người, đột nhiên rút ra trường kiếm, một vệt máu tươi tại trên cổ thoáng hiện, trong mắt cũng lộ ra một vệt tiêu ý phong ốc bên trong nháy mắt cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lão nhân có như thế nào quá thứ, không biết. Cái này một nhà có tình tiết ra sao, không biết. Tranh danh đoạt lợi, anh hùng một đời, thường kèm chỉ có một người, có một người là đủ. Giờ khắc này, bọn họ đi như vậy điềm tĩnh, con cháu phúc phận từ bọn họ mà đi. Tuế Nguyệt Tiên tính tốt, đi qua, không nhễu màn bụi. Không có người chú ý tới có hai cặp đôi mắt tiên Tĩnh nhìn xong tất cả những thứ này. Chương 382, Biệt Ly, Tuế Nguyệt Tiên tính tốt, chương 382, Biệt Ly, Tuế Nguyệt Tiên tính tốt. Anh hùng tuổi xế chiều, tang thương tức đoạt như ngậm tác. Tuế Nguyệt Tiên tính tốt, đi qua, không nhễu màn ngủ. Trời sáng vẫn như cũ như cầu, tinh quang lóng ánh vẫn như cũ. Phạm trần thế giới, đến quang điểm điểm chập chờn, giống như ngôi sao đầy trời, không phân rõ đó là thương mang, đó là đại điểm. Sông nhỏ chảy nhỏ giọt, sướng lưu không ngừng. Cây xanh non mầm non, mùi thơm sông và núi. Một gốc dưới cây rậm mặt, hai thân ảnh niên tĩnh đứng thẳng, cũng không biết lẫn nhau đưa mắt nhìn bao lâu, mông lung nguyệt quang đẹp, cái bóng kéo thon dài. Đây là một nam một nữ hai cái thanh niên. Nam chất phác khỏe mạnh. Nữ tử thì là ra dụng vải thô y phục, hai cái bím tóc ngựa nhẹ nhàng lắc lư. Trên mặt bỏ bừng, có lẽ không phải rất mỹ lệ, lại rất khỏe mạnh. Nữ tử Yên lặng nhìn chăm chú nam tử rất lâu, Ôn Nu nói Đại Nhu ca, ngươi thật muốn đi tham con sao? Chất phát thanh niên gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia quả quyết, nói muội muội, hiện tại đại sở quốc quân đội đã bao vây Thiên Tâm thành, chúng ta lại không chống cự, nơi này cũng muốn luôn hãm. Ta đi rồi ngươi muốn bảo vệ tốt chính ngươi, nhớ tới một người không muốn lại lên núi. Nữ tử gật gật đầu, ngập nước đôi mắt có nước mắt chớp động, bỗng nhiên tinh nghịch cười nói A Nhu ca, phía ngoài thế giới có rất nhiều cô nương xinh đẹp, ngươi sẽ không tới thời điểm không cần ta nữa à? Đại Nhu mặt hơi đỏ lên, thần sắc lại nhiều vẻ cô đơn, nói khẽ muội muội, Lần này đi cũng không biết có thể hay không trở về, nếu như ngươi gặp phải người tốt liền gả a, đừng chậm trễ ngươi." Nữ tử đưa ra nắm đấm tại đại nhu trên lưng đệm một cái, gắt giọng nói "Năng gì đấy? Ngươi một năm sẽ không đến, ta chờ ngươi một năm, 10 năm không trở về, chờ ngươi 10 năm, cả một đời sẽ không đến, muội muội chờ ngươi cả một đời." Nữ tử mặc dù ngậm lấy hàm chứa ý giận, nhưng là như vậy quả quyết. Đại nhu trong lòng có chút ấm áp, tiến lên một bước cầm thật chặt nữ tử tay nói "Muội muội, đời này có thể gặp phải ngươi là ta lớn nhất phúc khí, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Chờ ta." Hai cái sít sao nhau. Tại ánh trăng bên dưới là như thế ấm áp. Ai, Đản Nưu, nên lên đường có chút thở dài ở phía xa chuyển đến. Đại Nưu đột nhiên thả ra nữ tử, cuối cùng nhìn thật sâu một cái, tại nữ tử cái chán thân thiết hôn một cái, lập tức đầu cũng sẽ không đi xa. Đản Nưu, ngươi cũng thật là, đi tham gia quân lăn lộn cái quân công, tùy tiện tìm trong thành nữ hoa đều so nhà đầu cường. Đúng vậy a, nghe nói trong thành cô nương đặc biệt thủy linh, cái kia thủy nộn a, chợ trưởng. Nói vậy, phu tử nói qua, nữ tử đều là bộ xương mỹ nữ, đời ta không phải là nha đầu không cưới. Nhân tâm có liền sợ ngươi vào thế gian phồn hoa, cái gì đều quên a cứ ca ngươi mấy cái tiểu tử đừng có lại nói mò, Bình Minh phía trước đến chạy tới huyện thành nơi xa, mơ hồ truyền đến mấy người đối đáp. Muội muội tặng quà lang yêu. Dưới đại thủ yêu. Thình lang cái nào nhập ngũ yêu. Muội muội tâm vui vẻ yêu. Không đỡ tình cảm ka ka a. Ôm muội muội ngủ a. Muội muội chờ ngươi cả một đời yêu. Tiếng ca tại nữ tử trong miệng chậm rãi truyền ra, là như thế réo rắt thâm thiết, lại là như thế khiuyến quyến. Nữ tử trong mắt nước mắt châu nhi đã là lượn quanh lan xuống, nhìn chằm chằm phía trước dần dần biến mất ở trong màn đêm thân ảnh, phảng phất triệt đệ ngây dại. Phu quân nhập đi, muội hai mắt đẫm Già quốc Nam Nhi sự tỉnh, Khải Hoàn anh hùng về. Phu quân tâm tưởng tại, phòng trống trông mong lang về. Phạm Chân ở giữa bình thường một màn, tựa như sinh ly tử biệt, không có dấu ngon dấu ngọn, chỉ có một màn kia nhàn nhạt, nhạt lo lắng thường đi theo. Về sau, nữ tử có khả năng đợi đến thiếu niên Khải Hoàn, lưỡng tâm có thể hay không trải qua được thời gian thử thách. Tất cả những thứ này đã không trọng yếu. Sớm sớm chiều chiều, mụ mụ hướng hướng, một câu, một cái ôm, một ánh mắt, đầy đủ. Hứa hẹn cả một đời, sinh mệnh lập đi lập lại lại có làm sao? Trong bóng đêm, một đôi nhi nữ thề thệ ly bọn họ vẫn không có phát giác có hai cặp đôi mắt nhìn bọn họ rất lâu. Trăng sáng vẫn như cũ như câu, ánh trăng như giải lùa rơi vãi. Tinh quang nó mảnh, gió nhẹ khẽướt, thiên địa an lành. Trên con đạo, một chiếc xe ngựa chạy nhanh mà qua. Âm âm phía trước một cây đại thụ đột nhiên ngã xuống đất, lái xe người thất kinh, giữ chặt xe ngựa, trên đầu đã là mồ hôi chảy dòng dòng mà rơi. Trong xe ngựa ngồi ngay ngắn người trung niên bị đột nhiên biến cố vung ra xe ngựa, người này chợt vật bỏ dậy vừa muốn hỏi thăm người cộng tác. Trong rừng cây lại tại lúc này thoát ra năm cái đại hãn và Trong tay sáng thép tỏa ra yếu ớt hàn quang. Đánh xe người cộng tác kinh hãi rớt xuống xe ngựa đỡ người trung niên, kinh hại nói ông chủ, không tốt, chúng ta gặp phải cường đạo, làm sao bây giờ? Người trung niên trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, bò dậy đẩy mặt lại cười nói mấy vị đại gia, tại hạ chỉ là có việc muốn đuổi đến kinh thành đi, có nhiều đắc tội còn mời mấy vị tạo thuận lợi làm sao? Cầm đầu đại hán giữ tận cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc chi sắc, không có bất kỳ cái gì lời nói, trong tay đao thép vung qua, phu xe cùng người trung niên đã là đầu một nơi thân một nẻo, một tiếng kêu thảm đều không có phát ra. Có lẽ giờ khắc này, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được hoàng hốt, trong chốc lát, thê thảm đau đớn lại là cái gì đâu. Phía sau mấy người có chút một điểm không đành lòng, cau mày nói lao đại, chúng ta cấp tiền là được rồi, vì sao muốn giết bọn họ. Người đầu linh cười gần nói giết người bất quá bắt lớn một cái xẹo, bọn họ chết không có bất kỳ cái gì thông khổ. Lao tử cũng không có nỗi lo về sau, có gì không tốt. Các người mấy cái nhớ kỹ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn. Làm chúng ta người này, tối kỵ lễ mề chậm chạp. Đắc đắc tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, một mặt xe ngựa chậm rãi đi tới gần. Lái xe nhưng là một cái vóc người đại hán thôn ô. Đại hán liếc nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nhíu lên lông mày. Xe ngựa từ từ mở ra, Một cái hiền hòa lao hǒu mang theo một cái niên kỷ bất quá 6, 7 tuổi, nữ đồng đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh hồ. Đại hán đi lên trước Ôn Nhu nói mỗ thân, mấy cái cường đạm mà thôi, người mang theo Ba Nhi đi bên trong an toàn, như tự xử lý liền có thể. Lao hǒu gật gật đầu, ôm nữ hải tử một lần nữa về tới trong xe, nữ va Nhi ngược lại là không có một chút ý sợ hãi, chất phát hai mắt không ngừng đánh giá phía trước, hình như rất là tò mò. Lao đại, làm sao bây giờ? Có tiểu hài, còn giết sao? Lão đại sau lưng mấy người sinh ra một tia không đành lòng. Người đầu linh sắc mặt dữ tợn, thư lạnh nói giết, lòng dạ đàn bà thành không được đại sự. Phía sau mấy người hơi ngẩn ra, vẫn là vung vậy đào thép nào tới. Mấy tiếng kêu thảm truyền ra, người đầu linh hoảng sợ phát giác đại hán kia không có việc gì, chính mình mấy cái huynh đệ đã đổ vào trong vũng máu, không có hô hấp. Người đầu linh sắc mặt sợ hãi, quát to một tiếng liền muốn thoát đi, đại hán không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, trong tay một thanh trường kiếm vung qua, người đầu linh đã đầu đã dọn nhà. Đại hán nhìn chằm chằm người trung niên cùng phụ xe, khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng xoa hai người trợn lên hai mắt. Quay đầu cỡi ngựa xe vòng qua đại thụ, rời đi nơi đây. Trên quan đạo mấy cố thi thể nằm rạp quyết sát xâm nhập tấu đại địa, ở ngoài sáng dưới ánh trăng lại như thế rõ ràng. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Những cái kia cường đạo vung vẩy trong tay đồ đao một khắc, bọn họ có hay không nghĩ qua bị giết đâu? Có lẽ bọn họ nghĩ qua, thế nhưng bọn họ lựa chọn cực. Sinh mệnh là bình đẳng, cuối cùng đều muốn đối mặt tử vong. Chúng linh đều có còn sống quyền lực, vận mệnh luân bàn chuyển qua, tuế nguyệt tiên tính tốt, vẫn như cũ không có người chú ý tới. Thương mang bên trong cái kia hai cặp đôi mắt yên nhìn xong tất cả những thứ này. Thương mang bên trong, liệt diễm bừng bừng, hỏa long xoay quanh dữ tợn, hỏa phượng bay lượn thanh minh. lô, bao phủ một mảnh hư vô. Trời vô bên ngoài, thạch tháp chói rạng, ám dạ Phật quang phổ chiếu cùng thương thiên luân hồi vẫn như cũ bổ đề khai hoa ngưng tụ khô lâu quần đoàn đan vào biến ảo. Thạch đài bên trên, chúng tăng tụng kinh thanh âm vẫn như cũ, thiên cầu vẫn là quán tri sợ biểu lộ. Thiên địa hồng lô bên trong, vương mộng cùng ám dạ nhắm mắt tương đối, đỉnh đầu luân bàn xoay tròn. Thời gian trôi qua bao lâu? Có lẽ là nháy mắt, có lẽ là thật lâu. Chương 383, Ônu, trở về nháy mắt, chương 383, Ônu, trở về nháy mắt. Đêm, vẫn là đêm xuân, đêm như mực. Không có chăng sao tô điểm bầu trời là như vậy trắng sáng bất lực, cô tịch bên trong kiềm chế để người có loại nổi điên nào rác. Dạng này đêm xuân, mưa xuân đúng hạn mà tới, mưa xuân thoải mái van vật, tại buổi tối hôm nay lại mang đến vô tận đau buồn. Mưa xuân dày như nỗi buồn ly biệt, từng kia từng kia tự nhiên hạ cái không ngừng, để thiên địa tràn đầy nhàn nhạt đau thương. Xuân vẫn sớm, cảnh đêm cũng đã rất sâu, xa tại Tha Hương rời người có lẽ còn tại tàn cảnh bên trong hoài niệm cái này, ngàn đầu vạn sợi vĩnh viễn các không đức chỉ có lấm ta lấm trong, lạ như thế Mely, tàn một điểm đến một tia hy vọng, có bọn họ, ra hành người có thể sẽ nhiều một chút an ủi. Không lớn trong thị trấn nhỏ hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một đầu vũng bùn đầy đồ hẹp trong nó, thế mà còn có một chiếc bất tỉnh đèn chưa diện, lập lòe nhào cách tia sáng. Một chiếc đã bị khói lửa hun thất bại phong đăng, cho tại một cái đơn sơ chúc liều bên dưới, chiếu sáng một cái nho nhỏ diện than, mấy tấm méo cái bàn cùng hai cái sầu khổ người. Như vậy một cái thê lương đêm mưa, như vậy một đầu u tịch hẹp nhỏ, còn có ai sẽ đến chiếu cố bọn họ suy nghĩ. Đây là một đôi phu thê, tuyết nguyệt tăng thương tại bọn họ trên mặt điêu khắc đạo đạo mần sâu. Tóc xám trắng, vẫn đụng hai mắt, là như thế thê lương Đột lộ tại bên ngoài dưới mái hiên, một cái năm sáu tuổi tiểu hài sít sao rượi vào điểm điểm hỏa tinh lò lửa đuổi lạnh, chơi lấy một cái giản dị bút bê vải, có lẽ chỉ có hài tử mới sẽ không tính toán cái này cô đơn đau khổ. Xuân ý sẽ lạnh, một trận mưa, thoải mái vân vật, đối với bọn họ nhưng là một loại tra tấn. Mùa đông đã qua đi, đã nhịn đến mùa xuân, hy vọng sẽ còn xa xao. Hai phu thế này số tuổi có lẽ không phải rất lớn, nhưng mà sinh hoạt gáp lực lại quá sớm để bọn họ có sinh mệnh tan lùi. qua khắc, có lẽ tử là bọn họ hy vọng duy nhất. Tại run rẩy mưa xuân bên trong, thỉnh thoảng nhìn xem tiểu hài trong mắt lộ ra một tia hiền hòa tiêu ý. Nửa đêm sắp tới, mưa xuân vẫn như cũ, bọn họ còn muốn kiên trì ở đây đợi đi xuống sao? Có lẽ một người khách nhân chính là bọn họ hy vọng. Xoạch xoạch thanh thủy bọn nước rơi xuống nước gầm thanh tại hẻm nhỏ chỗ sâu vang lên. Hai thân ảnh định lấy Thấu xương mưa xuân hướng u ám phong đang đi tới. Lão bản đại hỉ, đứng dậy liền chờ chào hỏi khách cửa, khuôn mặt tươi cười nên tiếp người tới, lại một người, trên mặt tràn đầy biểu tình thất vọng. Đến vậy mà là một già một trẻ hai cái tên đàn mày, đơn bạc thân thể tại Thấu xương mưa xuân bên dưới run lẩy bẩy. Tiểu ăn mày ước chừng 5 tuổi niên kỷ, cùng lão bản hài tử không sai biệt lẫng. Sắc mặt khô khéo, một đôi tròng mắt càng là hiện ra một loại thất bại mờ mịt. Lao Khất Cái thì là hai mắt thất thần, phảng phất là một cái người mù. Nhìn thấy hai người này, lão bạn phu thê lẫn nhau, khẽ thở dài một tiếng chào hỏi hai vị khách nhân, tới ăn tô mỉ ấm áp ấm áp. Tiểu Ăn mày thất bại hai mắt hiện lên một tia khao khát, cũng chưa đi tiến lên, mà là một loại thẹn thùng, hổ thẹn, sợ hãi các loại thần sắc đang vào. Quá nhiều xem thường, để tâm linh nhỏ yếu chôn xuống tự ti hà giống. Lão Khất Cái run giọng nói ta cùng Tôn Nhi tới đây tránh mưa đi, thật không phải là nghĩ ảnh hưởng các ngươi làm ăn. Nam nhân nhìn xem hai người sang sàng cười nói lão nhân ra nói chỗ đó lời nói, chúng ta lúc đầu tính toán thu quán, vừa vặn vừa rồi nhiều hạ hai bát mì, có hai vị khách nhân ngại mưa lớn, không ăn liền đi. Vừa vặn cho hai vị để tránh lãng phí. Thế tử hơi ngẩn ra, lập tức minh bạch trượng phu ý tứ, hòa nhã cười nói lao nhân gia, nhanh lên tới tránh mưa. Vừa vặn chúng ta một nhà cũng muốn ăn cơm, cùng một chỗ làm cái bầu bạn cũng náo như ta. Sít sao dựa vào một chút lò lửa tiểu hài chạy tới đem tiểu ăn mày kéo đến bên cạnh mình, lấy ra chính mình yêu thích đồ chơi cùng tiểu ăn mày chia sẻ. Lão cái run rẩy ngồi tại rách nát ghế gỗ bên trên. Vẫn dục hai mắt đã tràn đầy nước mắt. Không lớn một khắc công phu, bốn bát nóng hổi nóng mặt đã đặt tại trên bàn, giờ khắc này, bọn họ hình như thành người một nhà. Nghèo khó, đói bụng, rét lạnh đều ngăn cản không được nơi này một điểm ấm áp. Giờ khắc này, cái này ngọn đèn u ám ánh đến là như thế minh lượng, minh lượng có điểm giống giữa chưa nắng gắt. Nghèo khó, cơ hàn, đại thiên thế giới, quá nhiều chính là bình thường thiện lương rẽ ruột tại sinh tồn biên giới phàm nhân, bọn họ trên thế giới này tranh độ, vì sống, vì sinh tồn, vì nhà đi cố gắng sinh hoạt. Thế nhưng bọn họ từ đầu đến cuối không có vứt bỏ cái kia ấm áp nhất một điểm. Một chiếc phòng đăng, một tấm phá bàn, Nam bắt đơn giản mặt, nhưng là như thế ấp áp. Người, không có ngăn cách, một viên thiện lương tâm, hòa tan ban đêm hám. Mưa Xuân, tại cái này một khắc, thay đổi đến là như thế ôn nhu. Hẻm nhỏ chỗ sâu, một nam một nữ hai đạo yên lặng đứng thẳng rất lâu, Mưa Xuân như tờ, trên người bọn họ nhưng là không có một chút nước động. Mỹ lệ nữ tử nhìn chằm chằm ấp áp, phảng phất đã trở thành nhà năm người diện than có chút mê dại. Qua rất lâu, nữ tử nói khẽ đây chính là phàm trần sao? Nguyên lai like sẽ là tốt đẹp như thế, ca chúng ta cũng đi ăn mị sao Cái này xinh đẹp bên cạnh cô gái là một cái uy vũ đại hán, yêu thương liếc nhìn nữ tử cười nói phàm trần nhất động, đây chính là chúng ta cam nguyện vượt bỏ trưởng sinh tới đây trần thế nguyên nhân, đáng tiếc, tu đạo chi người, lại có bao nhiêu người có thể minh bạch hồng trần chi tâm đâu. Ngâm Hà, thu hồi nguyên lực, không muốn gọi cho phát sợ phàm tục, ngươi dạng này trên thân không có một chút nước động, có thể nói không đi qua Mỹ lệ nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, giống như là một đóa buổi tối nở rộ đóa hoa, trên thân nước mưa nhẹ nhàng nhỏ xuống, càng thêm lộ ra mỹ lệ thoát tục, lai dầm mưa cũng có thể xinh đẹp như vậy. Nữ tử mỉm cười đi đến than, lão bản phu thê hơi sững nhìn xem giống như tiên nữ nữ tử. Có chút không biết làm sao. Nữ tử khẽ mỉm cười nói đại ca, ta huynh muội đi đường đến đây, có thể hay không quấy rầy một đêm? Nói xong, như ngọc trong tay nhiều một khối tỏa ra một chút ánh sáng lóng ánh, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim đá quý nói tiểu muội đi đường, trên thân không mang cái gì vàng bạc, liền một lần thủy tinh xem như tiền cơm a có lẽ có thể chống đỡ lên. Lão bản có chút chần váng, sững sờ nhìn xem nữ tử nói không ra lời. Vẫn là lão bản nương tương đối có chút kiến thức, đập lão bản một cái, nhẹ giọng cười nói cô nương nói cái gì lời nói, đi ra bên ngoài người nào không có khó xử. Lão đầu tử, còn không là cô nương mì. Cung tiểu ăn mày chơi đùa tiểu hài đột nhiên bu lại, Kiều Kỳ nói tỷ tỷ, ngươi là thần tiên sao? Nữ tử hơi sững sở, cười tủm tìm nói tỷ tỷ thế nào lại là thần tiên nha, ngươi làm sao sẽ cho rằng như vậy. Tiểu hài ngầm đầu nhìn nữ tử nọ ngày, dịu dàng nói tỷ tỷ, ngươi cùng trên họa thần tiên rất giống nha. Nơi xa yên lặng đứng thẳng đại hán nhìn chằm chằm một màn trước mắt, trên mặt thoáng hiện một tia ôn nhu, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hư vô nói là vị đạo hữu nào? Sao không đi ra gặp mặt? Hư vô bên trong, Phan Tục không thể nhận ra hai cặp đôi mắt nhìn chằm nhỏ nhỏ diện than, trong hai con người lộ ra một tia ma mang. Tiên lặng quan sát diện than phía trước 6 người, coi lại một cái đại hán, cuối cùng tiêu tán tại hư vô bên trong. Đại hán trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mai đến muội muội gọi hắn, mới lắc đầu, mỉm cười đi tới, gia nhập cái này ấm áp tụ hội. Thượng như thành một nhà. Từng kia từng tia mưa phùn, một chiếc phong đăng, một điểm ánh đến, một bát nóng hồi mặt, tất cả là như thế ấm áp. Đi qua, nhìn qua, tâm sẽ hay không hòa tan? Phù Vân Sơn trang sáng như câu, ánh trăng như nước bao phủ Vân Hải phiêu miểu, phần an lãnh tiên lĩnh tự. Trên không tinh quang ngập ánh, giống như là từng cái sinh mệnh tại hư vô bên trong trước mắt, một sao, là một thế giới cũng là cả đời mạch. Thiên địa nếu có linh, vạn vật đều có sinh tồn phát tắc. Thiên linh tự trên không, một phương tải hư vô bên trong phiêu miểu thế giới như ẩn như hiện, tại ngoại giới xem ra, nơi đó phảng phất là chân trời nhẹ nhàng rơi đi một khối tuyên cổ trưởng tồn thiên thạch. Phiêu miểu hư vô trong tiểu thế giới, hư vô khác nhau. Dị tượng thay nhau sinh. Một phương cháy hừng hực thiên địa hồng lô lại thành thiên địa duy nhất, thời gian chậm rãi trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, đứng đối mặt nhau vương ám cùng nhau mở ra hai mắt. Một khắc này, hai người phảng đã trải qua vô số cố sự, trong mắt vậy mà xuất hiện từng tia từng kia ba động. Vương Ngộng đỉnh đầu luân bàn vẫn như cũ xoay quanh, mặc danh khí tức lưu chuyển. Ám Dạ từ bi hai mắt nhiều một chút hồi ức. Vương Ngọc khoan thai thở dài nói cùng nhau đi tới, vung xuống thất tình, thất tình lại tại đại sư đáy lòng phong trào. Đại sư, vung xuống sao? Ám Dạ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng lộng lấy kỳ dị, nói khế thân tình đã qua đời đi, thương sinh cuối cùng khó thoát luân hồi số mệnh. Thất nhiên kiếp trước đã qua đời đi, cần gì phải thả xuống? Vương Ngộng hẩm đạm dài, lắc đầu nói đại sư, ngươi thấy được thất tình, chẳng lẽ còn không hiểu vận mệnh, kết quả số mệnh, quá trình lại có thể lựa chọn? Khống chế chi thủ bất quá là vì một cái vòng tròn vẽ một cái điểm mà thôi. Tử vong, đây là điểm cuối cùng, cái này viên lại có thể rất đặc sắc. Ám Dạ trầm ngâm một chút, đột nhiên cười nói ta chính là ta, ngươi nhưng là dung hợp kiếp trước của ta. Ngươi muốn ta thả xuống cái gì? Vương Ngọng trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lộng lấy kỳ dị, nói đại sư, ngươi cảm thấy vừa rồi thấy có thể tồn. Ám Dạ khẽ mỉm cười nói thất tình đã mất phương hướng, tồn tại ở không còn lại có làm sao? Tình lại bản thân làm sao như? Ám Dạ nói xong, than nói đi qua một vòng, nhân gian ấm lạnh, buồn vui luôn có thật. Thí chủ Phương thiên địa này chẳng lẽ đều có tốt đẹp kết quả sao? Vương Ngộc trong mắt lóe lên một tia mê man, một tia phiền muộn, nói khẽ phàm nhân cả đời đơn giản như vậy, đi qua, sống qua, đặc sắc. Kết quả lại như thế nào? Thiên địa nhân cùng, giữa thiên địa không có mất đi những cái kia tội thuần phát thiệt lương. Phu thân, mẫu thân, người nhà, hài tử, quyền lợi, vinh hoa, diệt trảo. Đại sư đi một vòng, chẳng lẽ còn không nhìn thấy sao? Vận mệnh tại luân chuyển, một đôi tay đẩy mạnh vận mệnh tiến lên, kết quả rất đơn giản, đi qua tuế nguyệt lại rất đặc sắc. Vương Ngộc nói xong, ngẩng đầu liếc nhìn lơ lửng đỉnh đầu của mình. Tiên tính xoay tròn luân bản, nói khẽ Phật môn đại đức từ bỏ thất tình, lựa chọn siêu thoát, lại không có phạm nhân qua đặc sắc. Đại sư, vị lao nhân kia chết đi có thể điểm tính. quyền lực là có hay không không đáng theo đuổi? Thử vong thật rất khó sao? Coi nhẹ, tất cả đều đi qua. Đi qua, đã đi qua. Hiện tại, chỉ là một cái trước mắt. Tương lai, kết quả kỳ thần sáng định, đây là vận mệnh. Ám dạ trong mắt cũng thoáng hiện một tia ba động, khẽ thở dài một cái nói thất tình lưu chuyển. thí chủ là dùng một tràng luân hồi, tỉnh lại lão nạm kiếp trước bỏ đi quá khứ. Cái này, chính là biến số sao? Thí chủ diễn hóa vận mệnh. Khán họa thành bàn, lão nạ bội phục. Vương Ngộng trong mắt nhưng là hiện lên một tia mạc danh yêu thương, nói khẽ phàm nhân cả đời, sống đến ngắn ngủi, lại rất đặc sát. Một khắc này, kỳ thật tử vong không hề đáng sợ. Quy tịch chính là vận mệnh đối thế nhân điểm cuối cùng, tu đạo chi người lại tại tận lực tránh đi, sao mà buồn ư? Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một cái bình bình đạm đạm phàm nhân, chạy qua cả đời, không hối hận. Ám giả nhẹ giọng cười một tiếng, nói ngươi tỉnh lại ngươi, cũng tỉnh lại ngươi kiếp trước kiếp trước, vượt bỏ quá khứ. Ngươi muốn, liền cho ngươi. Ta sẽ là ta, không còn là ngươi. Ám Dạ nói xong, trong hai con người không lộ ra mấy hồi ức, phản phất đạp, tại cặp con mắt kia bên trong có một vài bức hình ảnh hiện lên, Lao tăng đã từng tuổi trẻ, đã từng có phụ mẫu, đã từng có nhà, đã từng tại hồng trần dãi rựa. Từng cảnh tượng ấy quá khứ tại Lao tăng xuất ra tu pháp, câu ngồi ngàn năm bên trong quét quét mà qua. Những hình ảnh này, phản phất cùng hắn tại sao vương ngộm nhắm mắt mấy mắt, vận mệnh luân bàn chuyển động, thần du viễn trần nhìn thấy trùng hợp, đồng dạng địa, cuộc đời khác nhau, nhưng lạ giống nhau. Một hình ảnh, một loại nhân sinh, không có khống chế và linh, không có phi thiên độ địa, nhưng lại như thế phân khích. Tất cả những thứ này đều trở thành bị chính mình vứt bỏ quá khứ liền hồi ức đều bị hòa tan. Phật ra, tu đạo, ngàn năm như một ngày, được đến chỉ có cô tịch. Vương Ngọc nhìn chằm chằm suy nghĩ lưu chuyển ám dạ, lại lần nữa thở dài nói có thể mất phương hướng, lại có nháy mắt vui thích. Nghèo khó để sinh hoạt gian khổ, lại có một chiếc ánh đến ấm áp. Đại sư, một khắc cuối cùng, người ta vứt bỏ, nhưng là đáng giá nhất hồi ức, đáng tiếc, chúng ta mất đi hồi ức. Thạch đại bên trên, phủ đức mấy người phảng phất cũng tại cái này trong chốc lát nhìn thấy một vài bức hình ảnh, nhìn thấy lão tăng quá khứ, nhìn thấy Vương Ngọc cùng lão tăng nhìn thấy một hồng trần rẫy Chúng tăng hợp thành chữ thập, Phật tâm vang vọng đất trời bọn họ đã không có đi qua. Ám dạ thần sắc dần dần thay đổi đến hờ hững, cả người khí tức tại một khắc cuối cùng đột nhiên chuyển biến, nguyên bản hiền hòa thân ảnh không tại, thay vào đó là một cái trong hai con người hàn quang dày đặc, tựa như tại địa ngục u minh vô tận luyện ngục bên trong đi ra cường giả. Giờ khắc này ám dạ, không còn là cái nào Phật pháp từ bi thân ảnh, cũng không phải mới vừa tới đến cái này, chẩn thế lúc một cái tia trong hai con người kim quang cùng tử khí đan vào lao tăng. Giữa thiên địa ám dạ khí tức còn tại biến hóa, như muốn theo một loại vô hình công bên trong tránh ra, đi ra tầng tầng thiên địa, trở về trong chốc lát bản thân. Vương Ngộng trong mắt lại tại lúc này thoáng hiện một loại Phật ra từ bi chi sắc, nhẹ nhàng vô tay nói như ta như cũ, không mạo vô tướng, hôm nay mới biết ta là ta. A Di Đà Phật. Phía dưới cầu vi mấy người có chút ngạc nhiên, không hiểu Vương Ngộng lúc này đến cùng là Lao tăng, vẫn là Vương Ngộng, hoặc là hai cái hỗn tạp quái vật. Giờ khắc này, Phổ Đức chờ Chúng Tăng trên mặt cũng phát sinh có chút biến hóa, Phổ Đức chậm rãi tới gần tiên cậu, nhìn chằm chằm phương nào miệng chó ngậm thế giới nói cổ Phật đã trở về bản ngã, phu đồ cũng nên như thế. Huyến Trần Tôn cũng được, cũng được, nhân quả sớm định. Mở ra thiên địa. Thương mang hư không, thiên địa hồng lô thiêu đốt vô hư vô hám giả cái kia khí tức làm người ta run sợ tại thương mang ở giữa càn quét mà qua, phản phất một phương dáng lâm trần thế bất thế thần chủ, khinh thường thương cùng, thiên địa vạn vật cũng sẽ không lay động cõi lòng hắn. Chương 384, thiên địa như ta, chương 384, thiên địa như ta. Anh hùng, cô đơn chính là cô tịch. Môn rượu Mộ Ly nhìn khắp trời đời nóng lạnh. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đứng tại đỉnh cao nhất, quan sát thế gian, chỉ có một vệt tản nguyệt làm bạn. Thương Khung Minh Ngông, hư vô bên trên, một vịnh trắng non như cầu, môi sao đầy trời như ẩn như hiện, thương mang lộ ra cản thêm Meli. vô không gián đoạn, Thiên địa hồng lô bên trong một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh sừng sững giữa trung Vẫn như cũng là tăng nhân tra phục, lại không có Phật ra từ bi. Hai trong mắt lạnh như băng lạnh lùng do xét phương thế giới này, giữa thiên địa tất cả quá khứ, hỉ nộ đau buồn phảng phất đều không có quan hệ gì với người nọ, hắn tâm liền kiên cố, không có cái gì có khả năng thoáng ba động hắn băng lãnh trái tim. Vương Ngọc nhìn chằm chằm ám dạ rất lâu, hai tay hợp thành chữ thập thở dài nói tiếng đối, ngươi bây giờ cuối cùng không phải không phải ngươi, chỉ còn lại một bộ thân xác tối tha, tấm này thân xác tối tha tự bỏ, ngươi còn lại cái gì? Ám ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú một cái thứ cùng, trong mắt bắn ra một đạo phách người qua mang. Hỏa long xoay quanh, hỏa vượng hút giải thiên địa hồng lô bên trong, tại cái này một khắc xuất hiện một mảnh rộng lớn thế giới. Thương mang vật cổ, tịch diệt vô đạo. Đó là một phương phảng Phật tử viễn cổ hồng hoàng đi tới thế giới. Cao lớn giữ thiên thể cự thú ở trong thiên địa giáng rồi. Hai cánh mở ra che khuất bầu trời thượng cổ hung cầm bay lượn thiên vũ. Thượng cổ hồng hoàng thế giới giáng lâm nhân gian, đó là nhân tộc không xứng sinh tồn thế giới. Hung cầm manh thú hai mắt hung quang vật trượng, phản phất đem thực, bạo, không, không, không, thuộc về nhân tộc, cũng không thuộc về bất nào, về Lãng Mảnh này rộng lớn thế giới, lại có cái này sương mù nồng nặng thương mang. Nơi đó, phảng phất là u minh xuyên tùng lượng giới, vô số oan hồn kêu rên. Hoàn quyên sướng lưu, vô thủy không có cuối cùng, Hắc ám tĩnh mịch là thương mang chủ sát điệu. Oan hồn kêu rên lại vì phương kia thương mang tại tàn khốc bên trong lưu lại một tia hy vọng, tại trong tử vòng cũng có một chút hy vọng sống. Luân hồi có lẽ không còn, địa ngục nhưng là vạn linh cuối cùng nơi quy tụ. Mảnh này âm phong thảm đạm thương mang phảng bao phủ phía dưới to lớn rộng lớn man thế giới, muốn đem giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều kéo vào cái kia vô biên hắc bên trong, trong bóng đêm trường tồn. Trường sinh nếu như vô vọng, Nặng như vậy mở một phiến thiên địa, chấp trưởng địa ngục, tại trong tử vong truy tìm cái gì vĩnh hằng khí tức? Không vì sinh, chỉ vì chết. Một mảnh thật lớn thế giới, thiên địa hiện ra thành hai loại cực hạng, hồng hoang đại biểu cho sinh, nơi nào có vạn linh sinh sôi, phàm phật có thể nhìn thấy nhân tộc ở nơi nào có khởi. Thương mang u minh thì là tử vong, cuối cùng tất cả cũng khó khăn trốn cái kia chết đi vận mệnh. Sinh cơ cùng tử vong, hy vọng cùng bị mở, tại cái này phiến thế giới bên trong đảm bảo. Vương Ngộ trong mắt tại cái này muội khắc hiện lên một tia mặc danh bi ai, phàm nhìn thấy chính mình cuối cùng nơi quy tụ. Giờ khắc này Vương Ngọc chính mình cũng không biết hắn đến cùng là ai, có lẽ là Lao tăng, có lẽ là chính hắn, hoặc là chính như cậu vĩ lời nói, là một cái quái vật. Cái này lại như thế nào? Hôm nay, lúc này, hắn đã sừng sững tại thiên địa đỉnh. Vương Ngọc ánh mắt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm bốn phía cháy hừng hực thiên địa, chậm rãi nói đại sư, đi qua, tương lai đều đã trở thành quá khứ. Vạn đối có thể làm chính là tiêu vong cỗ này tối ra, tương lai, để hắn trở thành quá khứ a. Ám Dạ lãnh đạm nói ngươi làm tất cả những thứ này, tỉnh lại đi qua, dây dưa phu vạn cổ tuế bởi vì được đến giải thoát. Ha, ha đem hắn cho hắn, lão phu triệt để trùng sinh. Liên tính ám dạ tỉnh lại lại như thế nào, lão phu chính là ám dạ, hắn có thể làm gì được ta? Hiện tại Lao phu có thể tự do ra vào huyễn trấn, với nghiệp hòa thật có thể ngăn cản lão phu. Vương Ngộng khẽ thở dài một cái, tại đỉnh đầu phiêu phù luân bản trở về thứ hải. Hai tay hợp thành chữ thập thành kính tại thương khung túi đầu. Một thân ảnh từ Vương Ngộng trong cơ thể đi ra, lão tăng thân ảnh là như vậy phai mờ, nhưng lại là như thế an lành. Lao tăng nhìn chằm chằm ám dạ chậm rãi nói vô ngã vô cớ, cho nên tổn. Hôm nay mới biết ta là ta. Thương mang lại trống không, tới lui vội vàng, thiên địa như ta như cũ. Lão tăng nói xong, Quay đầu liếp nhìn Vương Ngọc nói: "Thí chủ hiện tại uy nguyên như ta, luân hồi tam sinh, có tồn tại hay không?" Vương Ngọc im lặng, hắn hiểu được lao tăng ý tứ, lao tăng đạo quả còn ra chỉ ở trên người hắn, hắn hiện tại chẳng những có loại kia tại thức Hải Thiên Địa chúa tể trôi dạt thế, còn có sừng sững tu đạo đỉnh phong lực lượng. So với thức Hải Thiên Địa, giờ khác này hắn còn là hắn, bất quá đi tại phía trước mà thôi. Nói một cách khác, hắn hiện tại thành tu đạo có thành tựu, sừng sững huyễn chân đỉnh cao nhất tồn tại, cái này có lẽ chính là tương lai thân, chính mình tương lai là có hay không có thể đi đến một bước kia, nhưng không tìm ra, tương lai vẫn như cũ trống rỗng. Lão tăng nhìn xem Vương Ngộng im lặng như vật, vấn đề này không ai có thể tìm tòi nghiên cứu minh bạch, minh bạch đã không tại phương thiên địa này. Vương Ngộng cũng minh bạch Lao tăng tâm tình. Ám dạ là hắn nhục thân, chôn cất tại Huyễn Trần Thiên tâm sinh ra phía trước, chôn cất tại Lãng quên một mảnh thế giới. Nơi đó, được xưng thiên lạc thiên địa hay là lĩnh tội giới. Hiện tại hắn nhục thân có thần thức của mình, có thể cái này đã không phải hắn, nếu như đây là kiếp sau, cái kia cũng không phải hắn kiếp sau. Nguyên bản còn hắn vứt bỏ bên trong. tất cả quá khứ có thể ảnh hưởng đến ám giả, nhưng bây giờ triệt để bị giải thoát đi ra. Có lẽ giờ khắc này Đám dạ cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì. Trừ Lao Tăng đã từng chủ đạo qua bộ thân thể này, trải qua cái này mà thôi. Vương Ngộng trong mắt mơ hồ lóe lên một tiêu bi ai, phật ra cho rằng phương tiên địa này hư ảo, giải thoát bản thân, đạo trưởng sinh, lại lâm vào một cái quay vòng. Chẳng lẽ Lao Tăng lúc trước táng thân thiên lạc thiên địa, thật liền không có ý khác sao? Tất cả những thứ này đã không trọng yếu. Lao Tăng trên mặt thoáng hiện vô cùng từ bi chi sắc. Chập chân Bồ đề thụ chậm rãi tại đỉnh đầu mở rộng, một đám lửa chậm rãi tại Lao Tăng thân thể thiêu đốt. Ngọn lửa này là như vậy ăn lạnh, như vậy ôn nhu. Phật muốn xua đuổi chẩn thế gian tất cả Bồ đề thụ tại cái này một khắc, theo lão tăng hư ảnh cũng chậm rãi bắt đầu cháy rực rực. Trong chốc lát, lão tăng bị một đám lửa bao quạ, tựa như một vòng nắng gắt bên trong tồn tại thần linh, phiêu phiêu đám đám, hướng về phía hư vô bên trong trôi dạt ám dạ mà đi. Vương Ngộ trong mắt thoáng hiện một tia tê lương, một bước hư vô, đi ra thiên địa hồng lô. Tiên Tính nhìn chăm chú lên bên trong thiên địa. Thiên địa hồng lô bên trong gào thét xoay quanh hỏa lòng, bay múa đầy trời, Thiêu đốt vung chính hình. Thiêu làm quá khứ của mình, hiện tại, vượt bỏ tương lai. Điềm vị diện chính mình đã từng lập thệ. Nhân sinh, sao mà bi ai. Vương Ngộng sắc mặt buồn bã, tiên lặng nhìn chăm chú lên thương không không có lại động. Hắn hiểu được, lao tăng cùng ám dạ, hoặc là nói dùng chính mình tiêu đốt nghiệp hỏa hiểu rõ nhân quả, chính mình trồng bởi vì, chính mình tiêu đốt quả. Không chấn đi một phen, không phải là lao tăng chính mình muốn lần nữa nhìn một lần phương này Trần Thế đâu. Thạch đại bên trên, chúng tăng ngồi xếp bằng, Phật tâm trong suốt, tựa như tại tiễn đưa một vị đại đức cao tăng viên tịch quy hư. Thương mang bên trên, sáng, môi sao đã có thể thấy rõ ràng. Thạch phía dưới, Thiên Linh tự an lãnh Phật tự tại trong màn đêm lạ như thế đoan trang trang nghiêm chương 385, hư vô như cũ, chương 385, hư vô như cũ. Tiểu thế giới hư vô thiên bên trong, nho nhỏ thạch tháp như thật như ảo, phiêu miểu thương cùng, đóng đô thiên địa. Thương mang phía dưới, Phật quang phổ chiếu cùng thương thiên nhất bái tạo thành kim sắc quang đoàn bên trong tranh đoạt vẫn không có ngừng dấu hiệu. Yếu đất lục mang lập loè ngôi sao tô điểm thương khùng, lập loè quỷ dị quang mang. Thương mang bên trong, nguyên bản bị khô lâu quân đoàn chiếm cứ hư vô một quy tịch, tiến bất dị đứng cô đơn ở nơi đó, viền mắt bị hai cái lá phong che chắn, thân hình lại như thế cô đơn cô tịch. Hết ngồi lại giếng, thật sự là hắn không có nhìn phương thế giới này. Còn có một đạo hai mắt đỏ sẫm thân ảnh tại thương mang bên trong hờ hững đứng thẳng. Hư vô phía dưới, thạch đài bên trên, trong suốt Phật âm hát vang thiên địa, thạch đài phảng phất bị mở ra một lỗ hồng, thiên địa bên ngoài thế giới có thể thấy rõ ràng. Huyền Trần khí tức tại chỗ này bao phủ. Thiên cầu bị chúng tăng vây quanh tại trung ương, sợ sệt đôi mắt đánh giá xung quanh, có chút không biết làm sao, nhưng thủy trung không có vứt xuống trong miệng ngậm vương kia u ám thế giới. Dấu tu di cùng giới tử, miệng chó nuốt một mảnh thế giới, thiên cầu lại là như thế ngoan tiểu khả Nhìn thấy, có lẽ không hoàn toàn là thật. Mộ trắng đầy nước, ngắm hoa trong màn sương, cái nào thật cái nào giả? Phương này nho nhỏ thạch đại thế giới tại cái này một khắc bị cắt đứt số lượng cái không gian, thật giả có ai đi chân chính quan tâm đâu. Hư vô bên trên, Thiên địa hồng lô bên trong phảng phất tám dạ sau lưng rộng lớn thật lớn hồng hoang thế giới cùng quỷ dị u minh thương thiên ngũ tụ. Thiên địa hồng lô, liệt diễm bừng bừng, cuối cùng hội tụ đến lao tăng thiêu đốt bản thân, đốt bộ để tụ tạo thành năng gắt bên trong. Thiên địa hồng lô tại cái này một khắc triệt để vỡ vụn, đoàn kia thiêu đốt hư vô hỏa diễm trong chốc lát bao phủ Ánh lửa ánh, lại không có lần trước để người thở không thông nóng dực, chỉ có từng kia từng kia ấm áp chạy qua thiên địa, thẩm thấu thương mang phảng phất tại giờ khắc này, cái này đoàn hỏa diễm vượt qua mênh mông thời gian trường hạ, đi tới thời gian phần cuối, đi tới một mảnh quy tịch thế giới. Kỳ quái là hư vô bên trong, ám dạ cũng không tránh né. Tùy ý phương này hỏa đốt lên chính mình. Thương mang ở giữa, một vòng ánh lửa tại hư vô bên trong chậm rãi thiêu đốt, nhảy vọt hỏa diễm giống như là một chiếc ánh nến, là như thế Onyu, điềm tĩnh. Thương mang không gián đoạn, bất luận cái gì hỏa diễm chắc chắn sẽ có thiêu đốt hầu như không còn một khắc. Hỏa diễm, không có đốt thân thể há có thể trường tồn. Ánh dần dần tắt, tất cả lộ ra bình thản như vậy, tự nhiên. Hư vô bên trong, to lớn rộng lớn Phật tự san sát phủ độ Phật quốc hư ảnh tại hỏa diễm giảm đi một khắc, tại thương khung trên không xoay tròn nhẹ ra, phảng phất muốn cùng thoát ly tiên địa hồng lô ám dạ sau lưng vùng thế giới kia hợp hai là một. Kinh tâm động phách quỷ dị mạc danh thế giới đột nhiên thay đổi đến như vậy an lành. Tất ở thạch đài phía dưới cầu vĩ mấy người triệt để mắt tròn tròn. Tóm lại đến phụ Vân Sơn một nhóm, chứng kiến hết thấy, tất cả đều cùng bọn hắn tưởng tượng không giống, không có một việc cùng bọn hắn nhận biết kết hợp lại. Nên đánh không đánh, chết tiệt không chết. Mạc diệu sự đống. Mấy người hai mặt nhìn nhau rất lâu. Nhỏ khiếu hoa tử hỏi dò tiền bối, cái kia ám cũng bị đốt thành tro chúng ta chứng kiến sứ mệnh cũng kém không nhiều song, ta xem chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi phụ Vân Sơn là lạ. Giả nhân chờ chúng không ngừng gật đầu nói phải, liền thích tham gia náo nhiệt cổ vĩ giờ khắc này đều không nhắc tới ra phản bác ý kiến, theo bọn hắn nghĩ phụ Vân Sơn quả thực chính là mê vụ. Nếu quả thật đao cây thương thật so đấu còn tốt một chút, như vậy mạc danh kỳ diệu địa phương, không cần thật treo, hoặc là bị những này hòa thượng lắc lư cạo cái đầu trọc, vậy liền đơn thuần chê cười. Tinh Phong gật, gật đầu, liếc nhìn Văn Bất Động cười nói đại sư, ngươi thấy thế nào? Văn Bất Động quét đại chí một cái, hi hi cười nói các ngươi đừng hỏi ta. Các ngươi muốn đi không có người ngăn các người, bất quá bên ngoài chưa chắc so nơi này tốt bao nhiêu. Ngươi có thể là người già thành tinh, chẳng lẽ còn thấy không rõ sao? Những bọn tiểu bối này đi ra, tính toán để bọn họ vào Phù Vân Sơn làm hòa thượng a." Tĩnh Phong hơi ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ, gật đầu thở dài nói tiểu thế giới đã vỡ vụn, chắc là Phật môn Tịnh hóa chi lực bao phủ hư vô. "Cũng được, nhìn hồi lâu bởi vì, làm sao cũng phải chờ cái kết quả a." Cẩu Vĩ hơi ngẩn ra, kỳ quái hỏi cái gì là Tịnh hóa chi lực. Phong Lệnh tâm nhíu nhíu mày nói Tịnh hóa chi hai điểm, chính là tiến ngưỡng nghiệp lực không dễ nghe chính là đầu độc thế nhân thở phụng Phật pháp phiến đạo. Bác cực quỹ điệu từ trước đến nay cùng Phật môn không cùng, tại phủ Vân Sơn ở lâu rồi, để cái này người trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất đều có chút nhanh thần kinh cảm giác. Tại chỗ này chính mình vậy mà chỉ có thể tính cái con chúng, còn nhìn không rõ. Đây tuyệt đối là biệt khuất tới cực điểm sự tình. Phong Lăng Tâm cũng không có dã nhân, nhỏ khiếu hoa từ đám người tâm cảnh. Văn Bất Động hì hì cười nói tiểu thí chủ rất có kiến giải, cùng ta Phật hữu duyên. Giờ đi nơi đây theo lão nạp tiềm tu khẳng định đến chính quả, lão nạp coi trọng ngươi. Phong trên mặt nhất thời tối sầm lại, khóe miệng co quắp động, nhưng lại không dám cùng Văn Bất Động tính toán. Già nhân nhìn ở trong mắt, khẽ mỉm cười giảng hòa nói Phong huynh, Phật môn tịnh hóa chi lực sát thực huyền diệu. Một nhà nào đó có thể nghe nói Bắc Cực Quỷ Địa Sinh tử vô gian cũng là có chút huyền diệu, cảm ngộ sinh tử tại một cái chớp mắt, gia trì bản thân, luân hồi thiên địa. Phong Lăng tâm sắc mặt dừng một chút, ngạo nghễ nói đó là, Sinh tử vô gian. Phốc phốc bị Viên Nguyệt bao phủ miêu nữ trực tiếp cười giả tiếng. Thạch đài bên trên, vui cười như trước. Thương Mang Hư Vô bên trong, như ẩn như hiện phù đồ Phật tự ám dạ quỷ dị giới tiếp xúc mắt, tế lại động. Một bước bước lên Hư Vô, thẳng đi vào ám dạ kỳ dị thế giới. Thân ảnh vượt qua Hồng Hoang đại địa, trực tiếp tiến vào tựa như ở U Minh cư ngụ. Tiên bất dị cũng tại giờ khắc này động, một bước bước vào hư vô, nhưng là tiến vào phù đồ sơn hư ảnh cái kia một mảnh rộng lớn to lớn, nhưng là thế giới tử khí chậm chầm. chầm. Tiên bất dị bất quá là trúc nguyên tu vi, ngưng nguyên vô vọng, tại trăm năm trước thế hệ đưa vào Điên Lạc Tiên Điệu tên là tìm kiếm cơ duyên, kỳ thực bị cần làm quân cờ mà thôi. Điểm này cậu Vi ngược lại là rõ ràng, nhưng bây giờ Tiên dị tóc trắng tung bay, không giáp bước, trên thân khí tức ba độ mạnh, khí thế rộng lớn, để cậu Vi kém chút con mắt rơi xuống mặt đất, trên lệch này cũng quá lớn điểm. Tất cả đến chính là đột nhiên như vậy. Hư vô bên trong phảng phất muốn dung hợp hai trọng thế giới dừng một chút, thời gian phảng phất tại trong chốc lát bất động. Vương Ngộng khẽ thở dài một cái, cũng tại giờ khắc này bước vào hư vô, rất lâu chưa từng vận dụng Huyền Ngộng kiếm ý nguyên gia khỏi vỏ, tam sắc quang mang bên trong chí dương chi khí tại hư vô bên trong chậm rãi dâng lên một vòng năng quát, sừng sững tại thiên địa đỉnh, Vương Ngộng phát giác chính mình vậy mà có thể tùy thời biến hóa biển ngày sinh tàn dạng. Thương mang bên trong, dị biến tái sinh, bất quá trong mắt mọi người lúc này Vương ngộng thân hình tuyệt đối so hai người kia kém không phải một điểm lở Hư mặc dù sắp đợi, ba người thân hình đi không có nhận đến một tiếng cách, bọn họ tiến vào một mảnh thế giới. Trong mắt bọn hắn lại có hư không dạo bước ảo giác. Bất quá vương ngộng đầu kia bên trên từng bị lửa thiêu thưa thất tóc, khuôn mặt mùi thuốc lá lửa cháy màu đen chỉ có thể dùng cảnh tượng thê thảm hình dung. Thương mang bên trong, một vòng nắng gắt tại hai trọng thế giới liền nhau chỗ tạo thành một mảnh nợ rộ vạn đạo tia sáng, mơ hồ có sóng lớn dậy sóng tại hư vô vang vọng. Nắng gắt và trượng, ngăn cách hai phe thiên địa, tam trọng thế giới, sau một khắc, Phật môn nhân quả liền sẽ là cuối cùng cục Chương 386, 384 chương là người, rất tốt, chương 386, 384 chương là người, rất tốt. Thương mang hư vô một vòng nắng gắt lơ lửng hư không, ngăn cách mấy tầng thiên địa. Hồng Hoang đại địa, sinh linh giống rồi. Thương Mang Thiên Cung, U Minh Tử Khí bào phủ. Đây là một phương thế giới như thế nào, sẽ xuất hiện như thế hoàn toàn khác biệt khí tức. Singer cùng Tử Vong ở trong thiên địa cùng tồn tại, Thương Thiên U Minh, ngày, chẳng lẽ chính là lơ lửng tại chúng linh đỉnh đầu đạo kia luôn bản. Cái kia mảnh hư vô thiên địa U Minh Chi Thiên bên trong, phủ thế ngạo nghệ mà đứng, phản phất tại đập môn, vụ, tăng thiêu đó thương mang dần dần bình tĩnh lại. này tại hư vô bên trong rãi bước ra mang trên mặt một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu, yên lặng nhìn chăm chú lên tiến vào cái kia mảnh hư hào thiên địa phổ tế. Vương Ngọc lắc đầu thở dài, nói chúc mừng đại sư, bản ngã trở về, tái hiện thiên địa. Chỉ tiếc, phổ tế đại sư lại muốn rơi vào u minh, cùng ám dạ tướng mà bạn. Thân ảnh tại hư không bất bước, cuối cùng đi ra bóng đen, một cái phong thái xuất chúng người trẻ tuổi xuất hiện giữa thiên địa. Một bộ áo xanh theo gió khinh vũ, thân thúy hai mắt có nhạn nguyệt tinh thần lập loè. Toàn bộ thân ảnh đứng ở chỗ nào, phản phất muốn cùng hư vô dung hợp một thể, trên thân không có bất kỳ cái gì uy áp động, lại làm cho người ta cảm thấy thiên địa thẳng tay nào giác. Người trẻ tuổi này xuất hiện mấy mắt, thạch đài bên trên, phủ đức cùng chúng tăng trên mặt có chút điểm khó xử. Giả nhân chờ chúng cũng là sít sao như mày, nơi đây quỷ dị càng ngày càng khó lấy hiểu được. Cẩu Vĩ Hầm hực nói đi ra một cái hòa thượng còn có thể thông cảm được, có thể người này là ai? Tinh Phong nhíu nhíu mày nói đại sư, nếu thật là vị kia đi ra, Phật môn sợ rằng tránh không khỏi huyễn Trần Hạo Kiếp. Văn Bất Động sắc mặt cũng là đại biến, kiếp mắt nhìn chằm chằm thương không rất lâu, trong mắt lóe lên vẻ mặt kỳ lạ. Thương mang bên trong, người thanh niên khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm nói ta biết thần đạo quả còn chưa tàn đi, ngươi cảm thấy ta là ai? Vương Ngọc Diêu thở dài nói đại sư, ngươi vẫn là ngươi, chỉ bất quá cùng hiện tại Vương Mỗ đồng dạng mà thôi. Đại sư, ngươi đem đạo quả giao cho Vương Mỗ, Vương Mỗ liền sẽ không để ngươi thất vọng, là thế này phải không? Thanh niên nghiêng lặng, liếc nhìn Phổ Tế nhẹ giọng cười nói vậy hẳn đâu. Ngàn năm ân oán, thân nhân huyết ỉu. Ngươi là trước muốn đối phó hắn, vẫn là đối phó ta? Vương Ngọc trong mắt lóe lên một tia kỳ quái biểu lộ, nói khẽ đây có lẽ là cái nan đề, cùng Phổ Tế đại sư kết thúc, ngươi liền có thể đi ra trận, từ đây tiêu giao tại, thiên thượng thiên các cao nhân chắc hẳn vui lòng gặp ngươi đi ra ngoài. Lựa chọn ngươi, đạo quả liền sẽ tiêu tán. Người thanh niên lắc đầu cười nói đích thật là lưỡng nan, chỉ bất quá ta đi ra hay không, huyễn chẩn tiên địa đều ta nữa, sớm một chút, muộn một chút cũng không, có lớn khác nhau. Và đạo quý nhất mà thôi. Vương Ngọc nhìn chằm chằm thanh niên rất lâu, bỗng nhiên cười nói kỳ thật ngươi là ám dạ cũng được, thần thú đại sư cũng được, tóm lại ngươi vẫn là ngươi. Huyễn chẩn xinh linh, có thể sống 500 năm không tốt sao? 500 năm à, phan tục bên trong chỉ ít có 5, 6 lần luân hồi, sống qua, hà tất tính toán được mất. Tại vận mệnh luân hồi bên trong đi một lượn, đại sư còn nhìn không sao? Thanh niên nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nói tốt, tốt. Hôm nay ta đi ra không được. Ngươi mang ám dạ đi ra ngoài cũng không tệ. Ám sinh, chắc là ngươi bằng Hựa a. Vương Ngộ sắc mặt đột nhiên biến thành thật trọng, "Nương thần nói đại sư, nếu như nghịch tội giới ám dạ tiếp tục ngủ say, Vương Mộ đáp ứng dẫn ngươi đi vào huyết trận, chờ đợi Viễn Hải mở ra." Thanh niên gật đầu nói thần tú không nhìn là người, chắc hẳn ngươi đã rõ ràng lai lịch của ta. Vương Ngộ gật đầu nói đại sư một điểm phật tâm, bảo trì ám dạ bản thể một điểm tử tâm bất diệt. Hiện tại ngươi là người, một con người thực sự. Chân chính ám dạ tái sinh, nhưng đã không phải đại sư. Vương Mộ gặp qua mấy cái ngươi, mấy cái ngươi cũng đã tỉnh lại chỉ bất quá muộn chút dù sao cũng so các người hiện tại xuất hiện tốt, Sống, dù sao cũng so quy cơ tốt. Thanh niên hờ hững, liếc nhìn hư vô, nhẹ giọng thở dài nói tiên tầm đột hiện, huyễn trần tất đại lục sổ đổ, mà thiên hỉ lại bị che vô số phần. Bọn họ tỉnh lại, cuối cùng ai sẽ chủ đạo tất cả đâu? Ngươi gặp qua mấy người bọn hắn? Vương Ngọc gật gật đầu, nhẹ giọng thở dài nói điên lạc tiến địa, châu thức kiệt lao tiền bối là một cái, thất lạc địa cũng đã xuất hiện, bối đã từng từng trải qua. Tiên hạ cũng có. Thang thêm người, xuất hiện có mấy cái đi. Người thanh niên gật, gật đầu, nói cũng được, ta trước Phật môn mà sinh. Phía sau Phật Môn mà ngủ say. Hôm nay đã có một điểm Phật tâm, liền cho Phật Môn một điểm cuối cùng nhân quả A tu đạo chi người, làm sao cũng phải tỉ thí một trận không phải. Vương Ngột khẽ mỉm cười nói như vậy hiện tại ta nên gọi người cái gì? Thanh niên cười nói ám dạ. Vương Ngột gật gật đầu, làm cái tư thế mời. Thanh niên khẽ thở dài một cái nói tất nhiên tránh thoát đi ra, nhất định phải đi đối mặt phương thiên địa này rằng buộc. Là người, thật rất tốt. Chờ hắn tỉnh lại, chúng ta vẫn là muốn một lần nữa dung hợp, sớm một khắc, chế một khắc xác thực không có gì khác biệt. Nói xong, thanh niên đột nhiên ngừng lại ôn quyền nói hôm nay, ta là người liền lấy huyền chẩn chi pháp cùng ngươi phân cao thấp. mặc dù ngươi tại thiên địa đỉnh, thằng ta đoán chừng cũng sẽ không rất dễ dàng. Mời. Vương ngột gật gật đầu, sắc mặt đồng dạng thay đổi đến thận trọng. Âu quyền nói Vương Mộ cả đời này đi qua đường ngắn ngủi, lại tại thức hại thiên địa bên trong ngộ ra được mấy tầng đại pháp. Tất nhiên nơi này không phải huyền chẩn tiên địa, liền lấy lần đầu chi học linh giáo. Thanh niên gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hai tay vạch qua thương mang, một vùng ngân hà tử hư vô bên trong sinh ra, thay thế như ẩn như hiện huyền chẩn Tinh hào ánh, khó bề phân biệt. Một viên màu xanh đậm đại tinh đặc biệt xinh đẹp, giống như là một viên ngọc ánh thúi chui khảm nạm tại thương mang bên trong. Sinh mệnh khí tức ở nơi nào lan tràn? Thanh niên ngẩn đầu nhìn ngôi sao khoan thai thở dài nói: "Ngươi biết không? Một ngôi sao, một phương thiên địa. Trong cái thế giới kia, hết thảy tất cả đều là sinh tồn ở từng cái ngôi sao bên trên. Vạn vật đều là sinh mệnh bộ khách. Nơi này, nhưng là thiên địa vô ngẩn, chỉ có ngày tại bên trên, thư vô trùng điệp không thể nhận ra." Vương Ngọc ánh mắt thoáng hiện một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nhiên nói hắn là ai? Chẳng lẽ vùng thế giới kia không phải trời tròn đất vuông sao?" Thanh niên lộ ra một tia buồn vô cớ, nói hắn là ai, ta cũng không biết, phương kia thế giới là như thế nào, cũng không rõ ràng. Những này bất quá là ta ký ức bên trong tồn tại một chút đồ vật mà thôi. Tựa như thần tú, bản thể của hắn sinh ra ta, lại còn có một tia thần thức cùng ta ràng buộc. Ngươi nhìn không hiểu, xem hiểu không tồn tại ở thế gian. Hư Vô bên trong vương ngụ cùng thanh niên đối đáp, Cẩu Vĩ không sót một chữ nghe lọt vào trong tai. Hắn thấy quả thực chính là đang nghe thiên thư đồng dạng, một câu đều nghe không hiểu. Hoài nghi nhìn xung quanh mấy người một cái, lại phát giác mấy người kia cũng cùng hắn là đồng dạng sắc. Cẩu Vĩ kéo kéo dã nhân đạo nghe rõ ràng chưa? Vương Ngộng cùng người kia đều nói cái gì? Còn có trời tròn đất vuông, hư vô hai mên ngông cũng bắt đầu hoài nghi, hai người này có phải là có tật xấu hay không? Dã Nhân mở mịt lắc đầu, hắn hổ đồ so cậu Vĩ còn muốn lợi hại hơn. Ngược lại là Phong Lánh tâm trên mặt thoáng hiện một tia lo nghĩ nói Thiên Địa hư vô, mênh mông không lường được, trời tròn đất vuông câu chuyện không ai có thể chân chính sáng tỏ, bao gồm thiên thượng tiên tiên nhân cũng không thể. Đạo Tâm Phiêu Miểu cũng không có gì kỳ quái, chỉ là người trẻ tuổi này nhưng là có chút cổ quái. Tiên bối, ngươi có thể nhìn ra hắn là lai lịch thế nào sao? Chương 387, 385 chương Tiên Chi Trường 387, 385 trường tiên tri sơ. Tinh Phong lắc lắc đầu nói nhìn không thấu, nếu như là huyện trần thiên địa, người này nhất định không thể hiện thế. Nơi đây ngược lại là cái nào cũng được, bất quá vương tiểu hưu tại vị đại sư kêu đạo quả gia trí bên dưới có lẽ nhìn biết một chút cái gì, chỉ là lần này giao phong, không biết người nào có thể thắng lợi. Nói xong, Tinh Phong đông nhiên nhìn hướng mộng hàn nguyệt nói mộng cô nương, vương đạo hưu tu vi đánh mất, vị đại sư kêu đạo quả gia trí nhất định không thể tồn lâu dài, huyện nguyệt thần kiếm Trên vai Thư nằm sấp thiên linh vô cùng phấn phấn, cảm giác tại Nguyệt cung bên trong du lịch là như vậy hài lòng, một cái miệng nhỏ toét ra hoa, sớm đã quên hư không bên trong còn có nó cái kia mùi thuốc lá lựa cháy, như cái than nắm chủ nhân. Ngược lại là miêu nữ nhíu nhíu mày, thoát ly nguyệt quang, không cùng theo. Thương mang bên trong, Vương Ngọc Yên lặng nhìn trăm chú ngôi sao đầy trời rất lâu, nói khẽ một ngôi sao, muội phương thiên địa. Hư không ngẫm ngẩn, muội sao đầy trời sẽ có bao nhiêu sinh linh đang mà sống tổn tranh độ đâu. Vương Ngọc nói xong, phóng ra một bước thẳng đi vào thủy đại đình. Thanh niên cũng đi theo bước vào trương mang hư vô bên trong, ngôi sao lập lòe lạnh như thế hoánh. Đây là một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa, ngày là như thế sinh thẳm, lúc thì có hoa hoa tưởng vân thổi qua, tựa như đặt mình vào trong mây, phiêu phủ thiên cảnh. Phía dưới đại địa bên trên sơn nhạc không phải rất cao, nhưng là tràn đầy sinh cơ. Xanh đậm yên tĩnh biển cả chiếm cư phương thiên địa này tuyệt đại bộ phận. Vương Ngộng đứng thẳng hư vô, quan sát tỉ mỉ phương thiên địa này, cảm giác chính mình thức hải thiên địa sở dĩ không thể thành hạng, vẫn là thiếu chút gì đó. Đi qua thất tình, kinh lịch vận mệnh luân hồi. Âm dương chi khí cũng lúc gần lúc hiện, vì sao chính mình thức hải thiên địa vẫn là thiếu sức sống? Một thân ảnh lấp lửng Thanh niên tại hư vô bên trong trống rống xuất hiện, nhẹ giọng cười nói làm sao? Ta phương tiên địa này so người thức Hải Thiên địa làm sao? Vương Ngọng cười nhạt một cái nói thiên địa thành hình, bất quá chỉ có bề ngoài mà thôi. Chuyện này chỉ có thể xem như là huyết địa, còn nói không tự tiên. Thanh niên im lặng, lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đưa ra một đôi bóng ánh bàn tay tại hư vô bên trong nắm chặt, thương mang ở giữa, loạn lưu tập hợp, tại trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thương mang cự phủ. Thương mang bên trên, một vòng nắng gắt nên không, trôi này cự phủ phản phất là cái kia khai thiên hình khí, có loại á nói thương khung khí tức. Thanh niên nhìn chằm chằm Vương Ngộng cười nói, tại trong trí nhớ của ta hình như có cái truyền thuyết, khai thiên phải dùng bữa, hôm nay thiên địa đã mở, như vậy phủ chính và linh, chẳng phải sung sướng? Vương Ngộng thản nhiên nói khai thiên có bữa, tạo hóa vạn linh chẳng phải là muốn dùng người. Vương Ngộng dùng kiếm, sơ khai thiên địa, thương sinh chi lực không hiện, tuế nguyệt chi lực không, có kết quả, xem ra Vương Ngộng sở ngộ đạo pháp tại chỗ này không còn tác dụng gì nữa. Vương Ngộng nói xong, pháp quyết ba động, huyết ngộng kiếm mang, đột, đột nhiên xuất hiện, thay thế thương mang ở giữa năng gắt. Phiến thiên địa này thay đổi đến tối tăm mờ mịt, thiên địa phản phất tiến vào tĩnh mịch. Thế lương đại địa tại hư vô bên trong hiện ra, ngăn cách màu xanh đậm tình cầu bên trên vô tận sinh cơ. Hỗn độn ba phủ, nháy mắt càn quét thiên địa. Vương Ngục giống như ngưng cử đi một phương thiên địa, tại hư không giẫa bước. Thanh niên sắc mặt nháy mắt nghiêm trọng, quát to thiên địa sao, hôm nay khai thiên, mở lại hùng ung. Phá thương mang bên trong một búa gặp trống không, và đạo ánh sáng rải rác, cái này một đố, vô phản ảnh không, vạch phá thương mang, hư không vậy mà tại giờ khắc này xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, tựa như bộ da thương mang, cắt đứt thiên địa. Vương Ngọc Hỗn Độn Tiên Điệu trong chốc lát thay đổi đến không tại vững chắc, có loại muốn tan rã dấu hiệu. Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư vô cắt đứt thương mang cự phụ, trong mắt lóe ra một tia kỳ quái. Tiếp theo bỏ đi Hỗn Độn Tiên Điệu, hai tay lễ bái Thương Thiên, và đạo kim quang tại Vương Ngọc đỉnh đầu mãnh liệt mà ra, cuối cùng tại Thương khung trung quốc tập hợp làm một cái luân bàn. Thương Thiên nhiếp bái, luân hồi người chuyển. Quy Khư Vương Ngọc hét lớn một tiếng, luân bàn lơ lửng, phản phất gánh chịu giới, phất động, không có tiêu tán. Người thanh niên hơi ngẩn ra, lập tức bật cười nói thần tú đạo quả còn tại, chỉ bất quá thương thiên nhất bái, trong chốc lát thay đổi thế gian. Nhưng người nói đâu? Vương Ngộnh thản nhiên nói đạo của ta ngươi tự sẽ nhìn thấy. Chỉ bất quá thế giới bên ngoài cái kia vô hạn sinh linh còn tại ngươi cái kia thương thiên nhất bái bên trong dây dưa. Ngươi phương thế giới này nên có sinh linh, nếu không chẳng lẽ không phải rất đần điệu. Thanh niên im lặng, lắc đầu nói bên dưới bước, ngươi đoán chừng là nhất niệm hoa khai a, ha ha, hắn đạo quả vẫn là theo ta đường tiến lên, không có siêu thoát. Ngươi muốn phi công. Phiến thiên địa này, thích hợp ngươi sinh tồn. Thanh niên gặp trống không bước ra một bước, trong tay cự phủ tại cái này, một khắc không tại chém về phía Hư Vô, mà là hướng về Vương Ngộng đánh xuống. Cự phủ mang theo dạn nước thương cùng, khai thiên tịch địa khí tức chém xuống, thạch đại Hư Vô dạn nước, cái này một đũa lực lượng mạnh mẽ phảng phất rạch ra thương cùng, tàn vỡ vạn linh xin cơ. Vương Ngộng Hư Vô lại bước ra một bước, hai tay chậm rãi Hư Vô nắm ra một đấm, nhẹ nhàng nói nhất niệm hoặc hai, thiên địa liên linh. Chết đi, sống đến, vào ngũ cấu, đến Vĩnh Một thân hiện, lâu, xứng xứng đại đại bi, thiên hạ và linh, duyên đến độ, vô duyên đều là qua. Lão tăng hai tay hợp thành chữ thập, hư vô bên trong hoa sen khắp nơi trên đất, kim điển trên chúc. Thiên địa an lành mặt danh. Bồ đề thụ tại hư vô bên trong chập chần mã sinh, đoá đoá cánh hoa nháy mắt nở rộ, tại hư vô bên trong thoáng hiện một đạo mạc danh rự rỡ. Một đóa hoa, ký thác một cái sinh linh. Vô số hoa, thành thủy một mảnh thế giới. Cánh hoa rơi, bay múa đầy trời, ánh sáng lu hòa cùng cự phụ quân quýt lấy nhau. Vương Ngộng tại kim quang cự phần xuất hiện mắt, nhiên tại mình vỗ một cái, hư vô trong, có một cô từ Vương Cái này trong chốc ngưng tụ tại trên. Vương Ngộng hai tay đột nhiên huy động, huyết mộng trường kiếm đột nhiên vạch phá hư vô, thiên địa phảng phát xuất hiện một vết nứt. Cự phù trận nước thương mang, tại cái này phương thiên địa ở giữa dãy rựa, Vương Ngộng một kiếm này, nhưng là trực tiếp chém thấu thiên địa. Vương Ngộng trong mắt dõng nhiên cái kia thoáng hiện mỉm cười, bước ra một bước, thân ảnh đã là ở vào khe hở bên trong. Âm thanh lại tại trong cái khe chuyển ra nói, tất nhiên là Thiên Chiser, các ngươi cố sự các ngươi mời kéo giải. Ngươi thiên địa chính ngươi làm chủ, Vương Mỗ không lại dây dưa. Người, đi niên hơn ra, trong mắt lên vẻ tức giận, cũng đã không cách ra Thật đại tiểu thiên địa, người thanh niên tiện tay huyến hóa ngôi sao đầy trời tại cái này, một khắc đột nhiên giống như cá voi hút nước, cấp tốc hướng màu xanh đậm ngôi sao co vào, điện quang ở giữa, bầu trời dị tượng đã không tại, chỉ có một viên xanh đậm sắc ngôi sao tại hư vô bên trong trước mắt, cùng cái kia lục mang khoan thai ngôi sao xa xa tương đối, càng thêm lộ ra phiến thiên địa này khó bể phân biệt. Cầu Vĩ mấy người còn chưa từ kinh dị bên trong tỉnh táo lại, viên kim màu xanh đậm ngôi sao vậy mà tại giờ khắc này dần dần thay đổi đến phai mờ. Tiếp theo, vô xuất hiện nhẹ nhàng ba động, một thân ảnh giống như thạch đầu đồng dạng trực tiếp từ hư không rơi xuống. Chương 388, nhất quả, sinh tử Chương 388: Nhân quả, sinh tử. Một hoa một người sinh, một sao một huyết trần. Sinh tử nhất vọng, thoáng qua tuổi tác. Có ít người sống ở người khác ký ức bên trong, trở thành truyền thuyết. Phần lớn nói người tiêu tán là vũ trụ bụi bặm, xa suốt tại thời gian trường hà, cuối cùng chưa nổi lên một đóa búp nước. Mỗi người đều có chính mình phân khích, quá khứ như hoạ, đi qua, là hiện tại tìm một phần ấm áp ký ức. Tương lai, dùng nào tưởng đi bệnh mỹ lệ mộng. Đại đa số người sống ở ngày hôm qua, mộng vào ngày mai. Hôm nay, lại như trong sương nhìn hoa, chỉ thời thoáng. Mên Ngông Thiên Vũ Một viên màu xanh thẳm ngôi sao lập lòe mê ly tia sáng, vô hạn sinh cơ tại nơi đó lan tràn. Thương mang quỹ dị một khắc, một thân thể giống như một khối thạch đầu tử hư vô rơi xuống. Ngum Hàn Nguyệt lạnh lạnh ánh mắt hơi động một chút, hư vô bước ra một bước, tiếp nhận rơi xuống thân thể. Viên nguyệt nhuộm động, ánh chăng như nước. Ngum Hàn Nguyệt đặt mình vào trong đó cực kỳ giống nguyệt trung tiên tử. Từ xưa tương truyền, nguyệt cung có tiên tử, Ô Máp Thảo Ngọc, Thê Lương Độc Hành, tịch, hư vô tướng Từ xưa có lời giữa tháng có tiên tử, Thỏ Ngọc tướng mặc kèm. Lênh lênh tự thế, cô tịch thanh lệ kèm ánh trăng. Tháng tại thương mang, thế nhân phóng túng tu vi thông thiên, cũng không thể được gần. Hôm nay ngộ tiên tử phong thái như vậy, giữa tháng trích tiên truyền thuyết không giả rồi. Nhỏ khiếu hoa tử lòng có cảm giác, nhẹ giọng ngâm nói viên nguyệt như vậy, tươi đẹp cô ảnh, lệ loi không bề này, tiên tử lâm trận. Trăng ngâm không có văn hương dư dở, ngọc thủ quỳnh bao đồng tuyết. Vạn nghị chênh lệch ai mà tin nói, không cùng quần phương đồng liệt. Chính khi trong anh, tiên nuôi tuyệt vời, hạ thổ khó phân đường. Giao đại trở lại, động tiên phương thấy rõ tuyệt. Tĩnh Phong mấy người nghe hai người cảm khái ngâm sướng, tất cả đều mỉm cười. Miêu nữ bĩu môi nói buồn nôn chết, hàng Nguyệt tỷ tỷ nếu như lấy xuống mạng che mặt, các ngươi mấy cái còn không muốn mềm nhũn ngã xuống đất ta, xem thường các ngươi. Phong Lăng tâm mặt lộ ra xấu hổ, lén lút nhìn Miêu nữ một cái. Ngược lại là nhỏ khiếu hoa tử không quan trọng, nói thủy tiên tử, đây chính là ngươi không đúng, từ xưa có lời, nhân như ngọc, ta thấy mà yêu. Nếu như mỹ lệ không bị thưởng thức đó chính là phí của trời. Ngươi nhìn Phong Linh nhìn tiên tử ánh mắt, kia cái gì tới? Đúng, đều ẩn ý đưa tình, tiên tử chẳng lẽ liền không cảm giác được sao? Phong Linh tâm lánh khốc trên mặt vậy mà xuất hiện nhăn nhó chi sắc, thấp giọng nói dã nhân hình, "Ngươi." Miêu nữ mắt trắng dã, nói khẽ cắt bất quá khỏe mắt nhìn Phong Linh tâm ánh mắt cũng nhiều tia tiểu ý nữ tử nào bị thưởng thức kiểu gì cũng sẽ cảm thấy hài lòng. Thích hay không không tại có thể? Xoái ca nhìn mỹ nữ, cho dù là quấy rối đối với các nàng cũng là loại vui mừng. Hư vô bên trong, Viên bên trong, Ngộng lạnh lạnh ánh lúc chỉ có một cười, nhìn chầm chầm Hư Vô rất lâu. Nói Phật môn nhân quả cơ bản sắp kết thúc nói xong, túi Đầu liếc nhìn đeo tại ngón giữa giới chỉ, lại liếc nhìn ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu mộng Hàn Nguyệt, nói khẽ hiểu rõ Phật môn nhân quả phía sau, sư tỷ dùng huyền mật lực lượng dẫn chúng ta rời đi nơi đây. Mộng Hàn Nguyệt gật gật đầu, một vòng viên nguyệt phiêu miểu mà rơi. Nguyệt quang như nước bao phủ đại trí khẩu vị mọi người. Thương Mang Hư Vô, ngôi sao lập loè. Vạn đạo luân hồi, nhất niệm như huyền. Vương Ngọc đứng vững, đối với lễ nói đại sư, cơ duyên hợp, cùng Phật môn nhân quả thương lượng. Lần này đến thần tú đại sư chỉ điểm, mặc dù mất đi tu vi, nhưng được đến mông lung cảm lạc thiên địa không thể hiện. Phật quốc vẫn như cũ lung, lung thế nhưng đại sư muốn chờ đợi thế giới xuất hiện. Phụ Đức gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia không đành lòng hợp thành chữ thập nói vẫn còn khó phân tạp, tất cả chỉ có chờ chờ Huyễn Hải mở ra mới có thể gặp thật. Thí chủ đối Phật môn đại ân, Phật môn sẽ ghi nhớ trong lòng. Còn lại sự tình, là Phật môn tự sẽ giải quyết. Thí chủ có thể nhìn trong sách huyền. Vương Ngọc lắc lắc đầu nói khó, vạn lối chỉ có thấy được một góc. Phật môn vứt giải thoát hư hảo. Con đường này chỉ sợ sẽ không được đến thật, vẫn còn tại Nguyễn bên trong. Chỉ bước qua qua, không cần vòng tạp dạ. Sau kiến cả đời, một năm mấy luân hồi, Đại sư vì sao nhìn không ra? Vương Ngọng Tiếng nói rơi xuống đất, không ít tăng nhân tất cả đều hợp thành chữ thập nhân vật. Thanh kính Phật âm tại hư vô quên quẫn, trong mắt nhưng lại có cố chấp giải thoát, không có mê man, không có mịt lạc. Vương Ngộng tôi thắm thở dài, hắn đã minh bạch Phật môn cũng không phải là thấy không rõ, chẳng qua là muốn đi con đường này, đi truy tìm cái gì vĩnh hằng nói mà thôi. Một lát vui thích, sống ở lập tức, một đời vui vẻ, sau đó có vô tận hồi ức, quay đầu nhìn, không ngủ công cả đời, đây là nói, truy đuổi một mục tiêu, kiên nhẫn, từ bỏ tất cả. Nhân sinh như cây khô, chỉ vì một cái kia mục tiêu sống. Cái này không phải là nói đâu, chỉ bất quá một cái là vì hiện tại, một những là tương lai. Một cái tại mọi thời khắc đi truy tìm sống, một cái lại là vì trong lòng cái kia phần ký thác. Có hy vọng, sống chính là động lực. Từ bỏ chấp nhất là một loại chấp nhất. Chấp nhất tại tương lai, làm sao có không phải một loại từ bỏ đâu. Con đường này, ai đòi ai sai, không ai có thể thấy rõ ràng. Nơi đây an nhàn rất lâu, Phổ Lực đỗng nhiên nói thí chủ, Phổ tế sư đệ. Vương Ngọc gật đầu nói Huấn Hải mở ra, Phật môn đường hiện lộ rõ ràng phía sau, Văn Bùi nếu như may mắn còn sống sót, sẽ cùng Phổ tế đại sư kết thúc. Phổ Đức gật gật đầu, hắn cũng minh bạch Vương ngụ ý tứ. Thính Phong khẽ mỉm cười nói Vương tiểu hữu cơ duyên sâu. Thần tú đại sư lòng dạ từ bi, tuy có vô thượng Phật pháp đạo quả tại tiểu hữu trên thân gia trị, lại chỉ là lưu lại một điểm cảm ngộ. Đại đức cao tăng, chúng ta kính ngưỡng. Vương ngụ gật đầu nói tiền bối nói cực phải. Phật môn đại đức, độ tâm độ mình, sẽ không áp đặt bất luận cái gì nhân quả tại thế người. Phổ Đức khẽ mỉm cười nói tiểu thí chủ không cần như vậy, Phật môn nhân quả. Theo tự nhiên mà động nói xong, Đức quay đầu liếc nhìn đại trí, khẽ thở dài một cái nói đến duyên đến thoát. Thất nhiên đi ra, sinh tử một bên tồn. Trường Tôn Tiên Điệu đã không thể được, Phật môn rộng rãi, là thí chủ mở rộng cửa ra vào. Đại đức trong hai con người các loại kỳ dị khí tức lưu động, không có phản ứng phổ đức, nhưng là nhìn hướng Vương Ngọc nói người đáp ứng bẩn tăng đi ra Huyễn Trần, làm sao? Vương Ngọc nhíu nhíu mày nói ám dạ muốn làm người, là bởi vì người thất tình tập hợp. Hiện tại hắn mở lại thiên địa, cũng vì Phật môn mở ra một đạo cánh cửa tiện lợi. Đại sư tiến vào Huyễn Trần có vì cái gì? Nắm giữ linh thức, mất đi vĩnh hằng. Đại sư không cảm thấy được không bù mất sao? Đại trí thản nhiên nói không có thần thức, vĩnh sinh đúng là cái gì? Sinh tử một cái chớp mắt, nhân quả luân hồi. Tất nhiên tại Phật môn tỉnh lại thần thức, liền để Phật môn giải quyết xong bần tăng chi đạo. Tiểu thí chủ cũng có thể cảm ngộ bần tăng vô tận tuế nguyệt đến trong mắt thấy rõ ràng chân thế. Vương Ngọc ánh mắt bình tĩnh như trước, nói Vương mỗi trải qua mấy lần vấn địa. Nam phi nhỏ, lại kinh lịch nhân sinh luân hồi. Thần thú đại sư đạo quả còn có còn sót lại, hôm nay cùng đại sư xác mình một phen. Giải quyết xong Phật môn nhân quả, đi ra bên mình thiên địa. Đại chí khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn một chút hư vô bên trong tháp, ngôi sao. Còn có cái kia chiếu thương nhất bái bên trong vào tranh độ vô tận khô lâu linh. Thản nhiên nói vô số năm qua, một vài bức hình ảnh phảng phất ngày hôm qua. Khi đó nhân tộc Chúa Tệ Tiên Điệu, khi đó Huyễn Trần Thiên Địa còn rất suy nhược, tu sĩ không có mấy, tuổi thọ không hơn trăm, Tam Tiên Đại Thế giới đều là phàm tục, vẫn sống rất vui vẻ. Về sau đạo kiếp thiên điệu tan vỡ, một đám người đi tới Huyễn Trần, nương theo mà đến còn có Huyễn Hải. Nhân quả rung động, Huyễn Trần chưa tan vỡ, sinh linh lại gần như diệt tuyệt. Huyễn Trần hữu tâm, một lần nữa hợp quy tắc càn khôn. Chỉ bất quá thiên tâm lần đầu sinh, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đó là một cái hồng hoang thế giới, nhân tộc bất quá là vạn linh mà thôi. Đại trí Phản Phật là đang đổi hồi tưởng phân tích, cặp con mắt kia Phản Phật tại giờ khắc này thành một chiếc gương, xuất hiện ở hắn luôn ngữ bên trong không ngừng xoay tròn, ghi chép phân tích. Thẩm gương dừng lại, Phản Phật liên thành một vài bức hình ảnh. Dã nhân mấy người bao gồm Vương Ngột đều ngưng thần yên lặng nghe. Như thế thượng cổ giật văn sớm đã tiêu tán tiên địa, liền truyền thuyết đều không còn. Tại bọn họ nhận biết bên trong, huyên trận tiên địa, thượng cổ truyện Cổ Thiên Hi Kiến Văn ghi lại, thượng cổ phía trước còn có một cái mơ hồ đoạn thời gian, không có ai biết đoạn thời gian kia đến cùng phát sinh cái gì. Trên sử sách cũng chỉ gặp qua vụn vặt, đoạn truyện cũ này đở sương hoang cổ. Ngược lại là hoang cổ phía trước, Hồng Hoang thời đại, sách xử có nhiều ghi lại, đây cũng là một cái chuyện lạ. Đại trí phảng phất tiến vào trong hồi ức, không có phản ứng mọi người tiếp tục nói Hồng Hoang phía trước, chôn vùi đi một thời đại. Thiên tâm xuất thế, đóng đô càng Khôn. Chỉ bất quá Huyễn Trần chi tâm cuối cùng dạn lực, Thiên tâm chiếu cố nhân tộc, Hồng Hoang vạn tộc bị áp chế, nhân tộc dần dần sinh sôi, chúng linh đi lên Hồng Hoang phía trước truy nguyệt, cơ bản bị tàn sát hầu như không còn. Nhân tộc chiếm cứ phương thiên địa này, nhưng cũng không có đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Nhân tâm không đủ, tâm lập tức ba động, dạn nước. Đạo những cái khống chế thiên địa nhân lại lần nữa đi tới Trần. Đoạn kia Tuyết Nguyệt có thể nói Hắc Ám Kỷ Nguyên. Hoang cổ a, cứ như vậy ta nỡ. Cái kia về sau, Huyễn Trần Đại Lục mới có Thất Đại Lục. Đại trí nói xong, đột nhiên nhìn hướng Vương Ngọc nói ngươi cũng đã biết bẩn tăng đầu qua, vì sao hướng ngươi kể ra những này chuyện cũ? Vương Ngọc khẽ thở dài một cái, Huyễn Trần Tiên Điệu, hắn biết một chút. Nguyên bản tưởng rằng đạo kiếp tiên điệu ta nỡ, Huyễn Trần bởi vì luân hồi mã sinh. Bây giờ nghĩ lại càng không không phải như vậy. Hơi trầm mặc, Vương Ngọc nói tất nguyên nhân hải, tóm lại muốn tại tìm thật có gì không phải là như vậy đâu. Đại chí gật, gật đầu, nói muốn làm người lại bị thần tú dây dưa. Vân Tăng hôm nay dùng bạn linh tập hợp tà tâm tập hợp giết chóc hiểu rõ Phật môn nhân quả, nhớ rõ ngươi hứa hẹn. Nói xong, đại trí hư vô một bước bước vào hư không, hai mắt thay đổi đến đỏ sầm vô tình. Thương mang bên trong bỏ vào thiên địa sơ khai, hôn độn bên trong một cỗ bản nguyên chi khí tại thiên địa lưu chuyển. Một cỗ không nói rõ lực lượng, từ hư vô bên trong chống rông xuất hiện, cỗ lực lượng này ẩn chứa một cỗ như muốn đem tâm thần người hút lui đi vào lực lượng, hóa thành một cái bức vẽ mơ hồ, bước đồ án kia phảng phất là một cái ký, nhưng để trong này mà người, không có năng lực thấy rõ ràng. Đây là nhân quả vô thượng, thấy không rõ mới là bình thường. Một khi thấy rõ, như vậy chính là bị cái này ấn hút vào nhân quả bên trong, trầm luân trong đó. Vương Ngộng khẽ thở dài một cái, kích phát thức hải bên trong còn sót lại một điểm thần tú đã quả, thân thể phiêu phiêu miểu miểu đến hư vô, cùng đại trí xa xa tương đối, hai tay tại vây quanh thành viên, thản nhiên nói nhân quả là viên, quy tịch một điểm, sinh tử lập hiện. Đại sư, người nhân quả sinh ra tại thiên tâm mới bắt đầu, sinh tử đã ở đại sư đi ra xuất hiện. Vương Ngọng hai tay vòng tròn tại thiên điệu bên trong chậm rãi mở ra, đột nhiên ngửa mặt lên trời quát tầm lên nhân quả đa sinh. Sinh tử tại ta, ngày hà có thể đến. Vận mệnh, do ta không dò trời Đại đại trai là Sinh Vương ngậm lời nói tràn đầy một cỗ không nói ra được ý nghiêm, phản phất hắn nói ra, chính là thiên địa quy tắc. Theo lời nói rơi xuống, Vương Lâm tay trái bên trên, lập tức liền xuất hiện một đoàn bạch khí, cái này bạch khí cuốn lên phía dưới, hóa thành một cái màu trắng ngân ký. Một trường sinh, luân hồi như ngậm, nhân quả tiền căn, vận mệnh khống chế tại trong tay mình, sinh ở ta. Một trường này, ẩn chứa vô tận sinh cơ, càng là ẩn chứa ý chí của mình. Ta tay phải là chết Vương ngậm tay phải, ở vang ở giữa liền có một hắc khí lở lở, quanh phía dưới, một cỗ tử khí kinh thiên mã động, này tử khí, ẩn chứa đại địa chi lực, cùng hắn tay trái sinh cơ trở thành chiến lệch rõ ràng. Chết, vận mệnh cuối cùng nơi quy tụ. Bởi vì, chết đi còn có cái gì quả? Sinh, vì chính mình, chết thì là khống chế người khác. Đây chính là vận mệnh luân bàn. Kích thích chỉ là vận mệnh của người khác. Ta vương ngộng chính là sinh cùng từ thiên địa. Thiên địa của ta, chúa tể trôi dạn, chết, không phải ta vương ngộng hai tay trước người lại lần nữa hợp lại, đồng nhiên mở hai mắt ra, tại hai mắt mở ra nháy mắt, một đạo đen trắng giao thoa quang mang từ khép lại hai bàn tay bên trong mặt tấu mà ra, quang mang này vạn trượng phía dưới, ba phủ vô. Tại đỉnh đầu Bạch Khởi cùng hắc khí đan vào một cái luân bản xuất hiện tại hư vô, áp sập thanh thiên, chúa tể trôi dạn. Sinh tử một cái trước mắt, vận mệnh của ta, chính mình chúa tể, nhân quả, với ta cùng làm. Vận mệnh luân bản. Đại Chí nhìn chằm chằm vương ngộ, đỏ sầm hai mắt thoáng hiện một cố kiến quyết, nói nhân quả vô nhân. Ngươi muốn mạnh mẽ thay đổi chính mình vận mệnh, sinh do trời định. Ngươi không điều khiển được chính mình vận mệnh. Sinh tử chính là nhân quả. Luân hồi chỉ là quá trình. Ngươi cưỡng ép diễn hóa vận mệnh luân bàn, thật có thể nhìn thấu cái này thiên địa hư vô. Đại Chí nói xong, hai tay lại lần nữa tại hư vô hoạt động. Theo xuất hiện một đạo tiên cửa, ngày này đại môn lập tức mơ hồ bất trắc, phảng phất tại phía sau xuất hiện lần nữa hai đạo hư ảo đại môn, hai cái đại môn đứng vững tại tinh không, để người nhìn một cái, khó phân thật giả. Quang môn mê ly, một cái là bởi vì, một cái là quả. Vô nhân làm sao đến quả? Không có kết quả vì sao giải? Vương Ngọc ánh mắt giờ khắc này cũng trở nên thâm thúy, nhấc chân đạp xuống hư không, tại hắn phía trước hư vô, lập tức liền xuất hiện một cái hai cái to lớn vòng xoáy, cái kia vòng xoáy cấp tốc chuyển động, một cái đen, một cái trắng. Tại hư vô bên trong xoay tròn cấp tốc, trong chớp mắt liền phát ra ầm ầm tiếng vang. Phản Phật Vương ngậm một bước này phía dưới, ẩn chứa một cố đủ để oanh mở cái này hư vô lực lượng, để cái này hư vô tại Vương ngậm trước mặt không thể không sổ đổ. Đen mà sống, trắng là chết, vận mệnh luân bàn lơ lửng bên trên. Không chế không được vận mệnh của người khác, vậy liền khống chế sinh tử của mình. Sinh tại chết, chỉ ở một cái trước mắt, khám phá một cái điểm một cái vòng tròn. Vốn liền là chết, chết chính là sinh. Sống, chính là tại hai cái vòng xoáy bên trong giãy rựa. Luân bàn định tương sinh, ta sinh, không cần người khác làm chủ. Người khác chết, từ vận mệnh làm chủ. Vận mệnh luân bàn, thúc đẩy không phải vận mệnh, là sinh tử. Cuối cùng dừng lại sinh tử. Luân bàn, chuyển động, vòng xoáy xoay tròn, quá trình này, chính mình nắm giữ, chính là chúa tể vận mệnh, hà tất tính toán sinh tử. Giờ khác này vương ngọng hai mắt thay đổi đến thâm thúy vô cùng, một cái hư vô, phản phất nhìn thấy có thể cái kia lớn đại môn hộ phía sau nhân quả. Đại trí cũng là chăm chú nhìn cái kia thâm thúy vòng xoáy cùng tăng thương khí tức tràn ngập luân bàn. Nhân quả, sinh tử. Một cái chấp mắt, ai có thể chân chính nhìn thấu.